Chương 1. Lãng Lãng thôn. Chương 1. Lãng Lãng thôn Đại Chu, Thiên Hỏa huyện. Lãng Lãng thôn. Ngày mùa thu mạch thời tiết, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm một bích mênh mang, lại là một năm ít có bội thu thời gian. Tháng 9 năm Phong Túc mạch hoàng, ruộng nước 10 dặm đạm hoa hương. Phong mặt tại mạch nhỏ Phi Vũ, giống như tại biểu đạt bội thu ý mừng, từng vị nông phu tại kim hoàng ruộng mì bên trong đổ mồ hôi như mưa, khom người vung vẩy trong tay liềm dao, rõ ràng là bận rộn tốt thời gian, nhưng là những cái này nông phu hán tự trên mặt, lại không nhìn thấy cái gì vui mừng. Mệt chết ta, ta cũng không thể tại người địa chủ này trong nhà loại cả một đời địa a. Đông rộng bên trong, một vị thân cao tám thước cao lớn thanh niên, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có chút cứng rắn, màu da mười phần khỏe mạnh, hiện lên mạch màu vàng, thân hình khô khô, nửa người trên trần trụi. Nhiều năm xử lý lao động, để cơ bắp rất là khỏe mạnh, bàn tay khô nứt, tràn ngập vết chai, nhưng vẫn như cũng không che dấu được trên thân kia một khối dương cương cứng rắn khí chất. Hắn một mặt ngượng nghịu xoa xoa trán chảy xôi mồ hôi, thông qua vết chai giữa ngón tay khe hở, nửa vọng kia nóng bỏng mặt trời, trước mắt cái bóng trùng điệp. Phản vết mặt trời trong đầu phát sáng phát nhiệt. Tiếp trước cũ cũ 6, mệt gần chết, làm việc làm đến công ty đóng cửa. Hiện tại xuyên qua còn muốn cho địa chủ chống chọi, chẳng lẽ ta chính là làm công mệnh. Lao động Hàn Diệp ngừng lại, thở dài, giọng nói vô cùng vị bất đắc dĩ đúng vậy, hắn xuyên qua. Một trận tai nạn xe cộ về sau, liền đi tới trước mắt thế giới này, biến thành cái này trùng tên trùng họ Hàn Diệp. Tới cũng có mấy tháng, nhiều lần nghe ngóng, chỉ biết là nơi này là một cái từ đại chu vương triều thống trị địa phương. Nói trắng ra là, chính là một cái trong lịch sử không có xuất hiện qua triều đại. Hắn nghĩ biết trước, cho hoàng đế lên lớp, đưa một đường cốt sư kế hoạch tuyên cáo tán biến. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng mình có thể xoay người qua một thanh người xuyên việt nghiệm, kết quả lại phát hiện, nguyên thân đã bị bán được địa chủ nhà, làm một cái tá điền, mà lại chữ viết bên trên ước định là vẫn là 20 năm. Mặt ngoài là tá điền, trên thực tế không phải liền là nô lệ nha. 20 năm liền mang ý nghĩa mình muốn tại địa phương quỷ quái này ngốc đến mình 40 50 tuổi, trông chọt loại đến, đến giả, mập nhọ cả đời, phí thời gian không thôi. Hắn hiện tại mới 20 tuổi a. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền không thể tiếp nhận. Thế giới này quá mức nhàm chán, không có điện thoại, không nói gì dễ nghe dân mạng, không có bằng phát vui, không dành điểu. Thời gian trôi qua cực chậm, từ mặt trời mọc đến rơi xuống, Không có bất kỳ cái gì giải trí có thể nói, hắn một ngày bằng một năm. Bình sinh lần thứ nhất cảm giác được, thời gian một ngày lại có dài như vậy. Mỗi ngày rảnh rỗi ngoại trừ nghe trong thôn bác gái trò chuyện thôn bên cạnh câu đùa tục bác quái bên ngoài, giống như liền không có cái gì vật có ý tứ. Cho nên, hắn một mực đang nghĩ, có biện pháp nào có thể chạy trốn. Đại Nưu, thay ta chầm chậm cái trạm cánh gác, quản sự tới biết ta một tiếng, ta đi thẻ rậm. Hàn Diệp hướng phía trước mạch địa gào to một câu. Được rồi. Đống ruộng bên trong một cái chất phát hắn tử cười ứng tiếng nói. Hàn Diệp đi vào cách đó không xa đơn sơ hàn xí, dự định sờ cái cá. Bởi vì hắn cảm giác mình mồ hôi đều muốn lưu băng, trước mắt vắt đi. Tại phủ thượng mỗi ngày ăn cháo luộc quả gạo, nghèo hèn mệt nhác, làm lại là đi chân trần chỉ lên trời, lưng tựa liệt dương cổ hoạt. Hắn mới đến mấy tháng, cuộc sống sau này ai chịu nổi? Nhất định phải tìm một cơ hội chạy mới được, đây cũng không phải là người qua thời gian. Hàn Diệp dùng buồn cắt đục ngầu trong chậu nước nước, thanh tẩy tanh tẩy trên mặt vết mồ hôi, cảm giác thư thả một chút. Tại chỗ thoáng mát, lần nữa nhìn thoáng qua đỉnh đầu nóng bỏng liệt dương đột nhiên. Tia nóng bỏng liệt dương giống như hóa thành một sợi thực chất trùng sáng, bắn thẳng đến náo hải. Hàn Diệp con người co rụt lại, đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng liền trực tiếp ngất đi, hắn tỉnh lại lần nữa, bên tai nương theo phong minh chợt chợt. Hắn mơ hồ mở mắt, lập tức hồi tưởng lại vừa mới hình tượng, Lý Ngư đã đứng ngồi dậy. Vừa mới cái kia hẳn là không phải ảo giác đi. Mình thế mà nhìn thấy Thái Dương chân quân nhìn linh. Bỗng nhiên, Hàn Diệp dụi dụi con mắt, còn phát hiện trước mắt không hiểu thấu xuất hiện một cái một hàng chữ, phía trên viết là: Hậu tích Bắc Phác đã thức tỉnh, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, nước chảy đá mòn, không phải một ngày chi công. Đến này mấy cách, nhưng nhặt người khác thuộc tính, không ngừng tích lũy tăng lên, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm cái người. Mấy cách Hàn Diệp vừa nhìn thấy cái này, lập tức minh ngộ. Tiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, cái đồ chơi này hắn vẫn là rõ ràng. Thường nói, người đều có mệnh, ông trời chú định, có người trời sinh chính là vương hầu tướng lĩnh bất mệnh, dù cho lại nghèo túng, ngày sau cũng có thể sừng đế phong vương, mà có người cũng chỉ có thể chầm trọn, cả một đời nghèo rất hùng tơi, dù cho ra tài bạc triệu, nếu như mệnh số không tốt, vẫn như cũ giàu bất quá đời thứ ba. Nói đúng là mỗi người vận mệnh là khác biệt, mà mệnh của hắn cách là hậu tích bạc phát. Nhất làm cho hắn quan tâm là, nhặt người khác tố tính. Làm sao nhặt? Chẳng lẽ lại là ngẫu nhiên rơi xuống hỏa mang ý nghĩ như vậy? Hắn về tới trong động hang, lại phát hiện mình quản hạt mảnh này, Lúa Mù đã toàn bộ bị cắt xong, đây là có người giúp mình làm việc. Ai tốt như vậy? Hàn Diệp trong lòng ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn đến một cái khôi ngô hắn tử hướng mình đi tới, cầm khăn trắng xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhếch miệng cười ngây ngô nói: "Hàng huynh đệ, ngươi có thể tính trở về, ta nhìn ngươi chậm chạp không trở lại, sợ ngươi bị quan sự mắng, thế là liền tự tác chủ trương, giúp ngươi đem lúa mạch cắt, ngươi đừng trách ta đoạt ngươi việc để hoạt động." Nghe được cái này, Hàn Diệp trong lòng có chút cảm khái, thậm chí có một tia cảm động. Hàn Kiếp trước có thể nói nhìn khắp cả thế gian tình người ấm này. Cõi đời nóng lạnh, nghỉ không ra ở trong thôn một cái giản dị nông phu, thế mà so với cái kia cái gọi là bằng hữu thân thích đồng sự, còn muốn đáng tin. Vị này tên là Vương Đại Nưu, lãng lãng thôn nổi danh lão đại, làm người chất phát trung thực, toàn thân luôn luôn có sức lực dùng phải mãi, làm việc mà đặc biệt chịu khó. Hàn Diệp cười ôn hòa, lắc đầu nói, ta làm sao lại trách ngươi, ta còn muốn cảm tạ ngươi, hôm nay ta tiền công cũng không muốn nữa rồi, cho ngươi đi, chủ yếu là vừa mới ta thật sự là rất mệt mỏi, ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Không cần không cần, mọi người kiếm chút bạc cũng không dễ dàng, ta chính là tiện tay mà làm. Vương Đại Nưu khoát khoát tay, ha ha cười nói, Đại Nưu ca, ngươi liền không có nghĩ tới rời đi lãng lang thôn, tiến về càng rộng lớn hơn địa phương." Hàn Diệp vô tình hay cố ý nói. Vương Đại Nưu sờ lấy cái hốc, cười ngượng ngùng một tiếng, "Bọn ta nhà nhà, đời đời kiếp kiếp đều là chổng chọp nhỏ, nô nhân đánh cái đi săn, quen thuộc thời gian này, giới đất này, cũng không biết làm sao xử lý." Hàn Diệp nghe được cái này giản dị tự nhiên, trong lúc nhất thời não hải có chút hoảng hốt, đúng vậy à, có lẽ cổ đại cuộc sống của bọn hắn vốn chính là cái dạng này. Chỉ là bởi vì hắn trải qua kiếp trước thế gian phồn hoa, cho nên mới theo không hạ tịch mịch, cảm thấy dạng này thời gian thực sự không thích hợp chính mình. Bây giờ có hậu tích bạc phát, mệ cách, nói không chừng đây chính là chuyển cơ bắt đầu đâu. Đại Nưu ca, người hay là phải có lý tưởng." Hàn Diệp cười nói, "Ngươi nhìn, cưới cái xinh đẹp bà nương, sinh cái mập trắng như tử, mỗi ngày ngay tại trong nhà phơi nắng mặt trời, nhiều như vậy tốt." Vừa nhắc tới lão bà, Vương Đại Nưu trong mắt lập tức có ánh sáng, "Hàn huynh đệ nói cũng đúng, bà nương vẫn là phải cưới, ngươi dù sao cũng là đọc qua sách, kiến thức rộng, cùng ta không giống, lý tưởng thứ này, ta nghĩ không được quá xa." Hàn Diệp thấy mình có hiệu quả, vui mừng cười một tiếng. Hắn nhàm chán thời điểm thường xuyên sẽ ở trong thôn cho tiểu hài kể chuyện xưa, cho nên Vương Đại Nưu cũng hiểu biết mình sẽ học chữ. Đại Nưu, đến giúp đỡ vận một chút lương thực, dả cái xe. Cách đó không xa, bảy tám cái nông phu khiêng sắp xếp gọn luống mì đưa lên từng chiếc trên xe ngựa, trong đó một vị hướng Vương Đại Nưu hô. "Đến lặc." Vương Đại Nưu sảng khoái ứng tiếng nói, bước nhanh về phía trước. Chân to vừa nhấc, đem một túi chứa đầy luống mì bao tải sảng khởi, hai tay vừa tiếp xúc với thuận thế khiêng tại trên vai. Sau đó là thứ hai túi, thứ ba túi, thứ tư túi. Tài rống, thằng đến Vương Đại Nưu trên bờ vai khiêng 8 túi luống mì. Người khác đều là trên bờ vai hai túi hai túi khiêng, cá biệt cường tráng, cũng liền vác một cái ba túi, mà một mình hắn hai vai liền nâng lên tổng cộng tám túi lúa mì. "Đại Nưu, còn có thể khiêng mấy túi không?" Một bên nông phu gặp hắn bộ dáng, nửa đùa nửa thật nói. Vương Đại Nưu dồn khí đan điền, thở phào, không ngần ngại chút nào nói, "Lại đến. Tốt. Để cho hai vai riêng phần mình tăng thêm hai túi lúa mì, tổng cộng bốn túi về sau." Vương Đại Nưu sắc mặt đã đỏ lên, vẫn như trước hành tẩu như thường đi đến xe ngựa trước mặt, nhíu mày lại, đem 12 túi lúa mì vung rơi quý vị, bình ổn cất đặt tại cái khác lúa mì bên trên. Soạt. Lúc này, một đạo hình lục sắc lục quang đoàn tử vương đại lưu trên thân rơi xuống, phát ra nhàn nhạt con trạch. Sa Sa Hàn Diệp không thể tin được xoa xoa con mắt, sợ là mình nhìn lầm. Xác định bên người người đều nhìn không thấy về sau, hắn chậm rãi đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí tới gần đoàn kia quân đoàn. Trong chốc lát. Trong đầu, hậu tích bạc phát, mệ cách tản mát ra kim sắc lưu quang, trên đất lục sắc quang đoàn trực tiếp bị một mạch gió bao hút vào, tiến vào trong đầu đồng thời trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Nhạc tố tính, lực to như châu một. Phải chăng Hatu? Gặp một màn này, Hàn Diệp hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói đây chính là Hậu tích Bắc Phạt, chính xác cách dùng. Xem ra cái này một sợi lục sắc quang đoàn, chính là vừa mới vương đại nhu rơi xuống tổ tính. Lực to như châu, hấp thu về sau, liền có thể trở nên giống như vương đại nhu lực lớn vô cùng rồi. Hàn Diệp nghĩ một hồi, quả quyết lựa chọn hấp thu. Nương theo lục sắc quang đoàn bị kim quang hút vào. Cùng lúc đó, trước mắt xuất hiện một cái bảng. Tên danh: Hàn Diệp. Tu vi: Phàm nhân. Mệnh cách: Hậu tích Bắc Phạt. Có được tổ tính, lực to như châu, lục. Lực to như châu, 1100, lực lượng rất lớn, đặt một châu chi lực, khí lực không dư. Lực to như châu Hàn Diệp mừng rỡ trong lòng. Hàn Diệp tiểu huynh đệ cũng là đến giúp đỡ sao? Một vị nông phu đại ca khiêng bao tải, nghiêng đầu nhìn thấy Hàn Diệp đứng ở bên cạnh, cười hỏi thăm. "Ngậy. Đúng." Hàn Diệp gật gật đầu, cũng nâng lên bốn năm túi bao tải, đưa lên xe ngựa. Hắn bỗng nhiên nhìn xem bàn tay của mình, phát hiện khí lực của mình thế mà tăng trưởng không ít. Cái này tê dần túi chừng 100 cân, năm túi 500 cân. Hắn bây giờ thế mà cử trọng lực hình, một cái tay dễ dàng nhấc lên. Lúc này, nhìn thấy vương đại nưu dưới chân, lại rơi xuống mấy sợi hình lục quân đoàn. Nhạc Tô Tính, lực tôi như châu một Nhạc Tô Tính, lực tôi như châu hai, tấu chương xong, chương 2. Phủ thượng võ giả, mạnh lên kỳ ngộ. Chương 2, phủ thượng võ giả, mạnh lên kỳ ngộ. Một ngày lao động rất nhanh kết thúc. Mặt trời rất nhanh xuống núi, sát trời tối đen, thời gian đi vào ban đêm. Nông phu đều về tới trang phủ, quản gia đã sớm chuẩn bị một chút cháo cùng màn đầu, cấp cho số dưới. Cái này Liễu gia tại Thiên Hỏa huyện cũng coi là địa phương thân hảo, thương nhân buôn muối xuất thân, tài lực hùng hậu, Liễu phủ bên trên cũng có xây một gian nhà ăn, chuyên môn cho gia đình, tá điền, tỳ nữ đợi chút nữa người ăn cơm dùng. Trước bàn, hai cái màn đầu, một bát canh cháo. Hàn Diệp cũng còn không có bắt đầu ăn, đối não hại xuất hiện, lực to như trâu, như có điều suy nghĩ. Lực to như trâu, 10100, lực lượng rất lớn, đặt một trâu chi lực, khí lực không dư. Hấp thu thuộc tính về sau, hắn xác thực cảm giác được lực lượng có không ít tăng lên. Trước kia làm một ngày sống, toàn thân mệt mỏi mệt mỏi. Hôm nay, lại thế mà không có cảm giác được nhiều ít giá rời, mà lại thể lực hồi phục đặc biệt nhanh. Đây là không có đạt tới viên mãn lực to như trâu. Muốn tu hoạch được chân chính lực to như trâu, nhất định phải chờ thuộc tính tập đầy mới được. Xem ra còn phải tiếp tục nhặt thuộc tính. Nhưng cái này thuộc tính đến cùng là thế nào rơi xuống đâu? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên rơi xuống thổ tính? Hàn Diệp đột nhiên hồi tưởng lại, Vương Đại Nưu tại chuyện luống mì thời điểm, ngay từ đầu cũng không có rơi xuống thổ tính, nhưng là đằng sau lại thêm mấy túi luống mì thời điểm, liền trực tiếp rơi xuống. Chẳng lẽ lại cái này thổ tính rơi xuống là muốn phát động? Hàn Diệp hai mắt tỏa sáng, cảm thấy rất có khả năng. Chỉ cần Vương Đại Nưu phát động lực to như trâu, liền có thể rơi xuống thổ tính, mình liền có thể thừa cơ nhặt. Nghĩ đến cái này, Hàn Diệp trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút kích động. Nếu như có thể trực tiếp nhặt người khác thổ tính, cái kia hẳn là có thể rất nhanh mạnh lên đi đây chính là một châu trí lực, khí lực không dữ. Đơn giản không nên quá dùng tốt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp những ngày này liền đem cái này thuộc tính tỏa đẩy. Minh xác mục tiêu về sau, Hàn Diệp cảm giác khẩu vị của mình đều tốt hơn nhiều. Lúc này gặp một cái bánh bao chay, hứa một miếng cháo. Mặc dù hương vị rất là thanh đạm, nhưng cũng ăn say xương ngon lành, nhìn xem trong tay màn đầu, có chút cảm giác khó chịu, mười phần hoài niệm tiếp trước mỹ thực thức ăn nhanh, nhất là hắn yêu nhất bốn ốc cùng nhân vật chính cơm đồng thời trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hôm nay người địa chủ này là Lương Tâm phát hiện, thế mà cho phát mặt trắng màn đầu. Mọi người mau nhìn, hôm nay không chỉ có bánh bao chay, thế mà còn có canh thịt hạp. Một bên lập tức truyền đến mấy vị nông phu tiếng kinh hô. "Wow, thơm quá a." Nghe vậy, Hàn Diệp ánh mắt lập tức rời quá khứ. Quả thật phát hiện tại trong phòng ngăn ở giữa có một nồi váng dầu trôi nổi canh thịt, phía trên nhất một tầng còn có không ít vỡ nát mật thịt. "Ta nghe nói a, hôm nay là Liêu phủ tiểu thư tập võ trở về, muốn bồi bổ thân thể, đây đều là còn lại xương heo đậu, váng dầu chịu." "Vậy thật là đến cảm tạ cảm tạ vị này Liêu phủ tiểu thư, mặc kệ, ta uống trước rồi nói, ta cũng muốn." Một đám người ồ ơ ưng tiến lên, chỉ vì lấy một bát canh thịt. Rất nhanh, một nồi nước lập tức chỉ thấy đáy. Hàn Diệp uống vào cháo, thở dài, Canh thịt có như tốt, nhưng muốn mệt nhọc một ngày, còn muốn cùng một đoàn mồ hôi bận chiêu thiên cậu thả các lão gia cùng một chỗ đoạt, quá khó khăn. Hàn huynh đệ, có cái ngươi không uống sao? Bỗng nhiên, một đạo cởi mở thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lập tức hiện hiện ý cười, nguyên lai like là Đại Nưu a. Vương Đại Nưu chất phác cười một tiếng, môi ở Hàn Diệp trước mặt, trong tay hai to mặt lớn vừa để xuống. Rõ ràng là một bắt bọ thiện trôi nổi canh thịt. Ta đoạt nhiều một bát, uống không hạ, đúng lúc phân cho Hàn huynh đệ. Hàn Diệp trong lòng ấm áp, cười nói, vậy ta liền không khách khí. Hắn đi vào thế giới này mới tháng, rất lâu không có an định. Có thể uống một bát canh thịt đã là cực kỳ xa xỉ sự tình. Một bát dầu tư tư xương heo canh thịt vào trong bụng, cả người thân thể ấm áp khói, tiện thể một ngày tiêu hao khí lực tựa như đều điền vào chút. Gặp Hàn Diệp uống vào canh thịt, Vương Đại Nưu một mặt mong đợi hỏi: "Đêm nay ngươi còn đi cho trong tôn những cái kia bút bê dạng Tây Du ký cố sự không? Ta cũng nghĩ ngay gấp, kia tôn ngộ không chẳng đặng sao thế nào?" Hàn Diệp mỉm cười, "Cố sự không đợi, ta đêm nay có một số việc, ngày mai đi, đêm mai ta cho các ngươi dạng." Hắn đêm nay dự định suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào nhặt tụ tính. Vương Đại Nưu trên mặt tuy có tiếc hẳn Nhưng cũng không có cách, gật đầu nói, đã Hàn huynh đệ có việc, vậy liền không quấy rầy, nếu có chuyện gì phải giúp một tay, cần phải hô ta, có thể giúp ta tuyệt đối nghiêm túc. Làm được. Đêm tối che trời, ánh trăng như hoa. Hàn Diệp cơm nước xong xuôi, đi ra tản bộ bình thường trong thôn sinh hoạt chính là đơn giản như vậy, mặt trời xuống núi về sau, cơm nước xong xuôi, liền có thể đi ngủ, dù sao ngày mai phải dậy sớm. Dù cho qua lâu như vậy, cần phải hắn cái giờ này đi ngủ, vẫn là không thể đứng. Hàn Diệp tại Lãng Lãng thôn không ngừng đi dạo, suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể nhận được nhiều nhất thuộc tính đột nhiên nghe được trong một gian phòng truyền đến dị dạng vận động. Nghe một nam một nữ gấp rút tiếng hít thở, Hàn Diệp ánh mắt của quái. Hắn nhớ kỹ, cái này tựa như là trong thôn Lưu Quả phụ phòng đi. Cái này Lưu Quả phụ vẫn là lãng lãng thôn phú hộ, có cái tại trong huyện có tiền lão cha, mua sắm một chút suy nghĩ, trong nhà ở rể nam nhân chết sớm, cho nên ngày bình thường không kiêng nể gì cả, làm người rất là phóng đãng, dục cầu bất mãn, như lang như hổ. Chỉ cần là cái trẻ tuổi nam nhân, liền sẽ bị nàng để mắt tới. Hàn Diệp trực đạo lối quẩy, chỉ muốn mau chóng rời đi đúng lúc này, một sợi màu trắng quang đoàn rơi xuống tại phòng cửa sổ góc tương hạ. Cái này nhưng làm Hàn Diệp nhìn động. Khá lắm. Cái này cũng có thể rơi thuộc tính ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái thứ gì. Hàn Diệp lặng lẽ sờ đến góc tượng, phát hiện bên thai thanh âm càng thêm lớn lên, vẫn là chịu đựng khó chịu đem thuộc tính nhặt. Nhặt thuộc tính, người bạn đường của phụ nữ ba. Phải chăng Hatu? Cái gì đồ chơi? Người bạn đường của phụ nữ? Hàn Diệp là người. Cái này thuộc tính có làm được cái gì? Lúc này xem xét, người bạn đường của phụ nữ, bạch, đối phụ nữ có trọng mị lực gấp bội, lứa tuổi nữ tính đối ngươi độ thiện cảm hơi cao. Loá. Hàn Diệp sắc mặt sắc mặt có chút khó coi. Cái đồ chơi này có cái gì dùng đối phụ nữ có trọng mị lực gấp bội? Ta muốn cái này đồ vật có làm được cái gì?" Hàn Diệp trước tiên, trong lòng mười phần im lặng. Nhưng nghĩ lại, cái này thuộc tính mặc dù bây giờ vô dụng, nói không chừng về sau cái nào đó chẳng cảnh liền hữu dụng đâu. Thì như nói, có thể dùng đến đánh người tốt thế quan hệ. Dù nói thế nào, cái này dù sao cũng là cái thuộc tính đi. Không chiếm phí cơ hội." Nhận. Mang ý nghĩ như vậy, Hàn Diệp mặc niệm một tiếng, trực tiếp đem màu trắng quang đoàn hút vào trong óc. Trước mắt bảng cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Tên danh: Hàn Diệp. Tu vi: Phàm nhân. Mệnh cách: Hậu tích bạc phát. Có được thuộc tính, lực to như châu. Lực người bạn đường của phụ nữ, Bạch. Lực to như trâu, 1100, lực lượng rất lớn, đặt một trâu chi lực, khí lực không dư. Người bạn đường của phụ nữ, tháng 3 năm 50, người đối phụ nữ có trọng mị lực gấp bội, lớn tuổi nữ tính đối người độ thiện cảm hơi cao. Xem ra thuộc tính này còn phân cấp cấp. Lục quang tại Bạch quang phía trên. Bạch bản thuộc tính chỉ cần 50 điểm liền có thể tập đầy, tập đầy về sau sẽ có biến hóa gì sao? Nhấn xong thuộc tính, Hàn Diệp thực sự chịu không được đỉnh đầu thanh âm, quay người muốn đi gấp. Soạt. Lại làm một sợi mẩu trắng quang đoàn rơi xuống. Soạt. Ngay sau đó lại là một đoàn đem Hàn Diệp nhìn nguyên người, Nhạc Tô Tính, người bạn đường của phụ nữ 1. Nhạc Tô Tính, người bạn đường của phụ nữ 2. Nhạc Tô Tính, người bạn đường của phụ nữ 1. Cứ như vậy Hàn Diệp tại góc tường chờ đợi thời gian một nén nhang. Hắn cũng không có nhà rỗi, mà là tại trên mặt đất trực tiếp làm lên một tay chống đẩy, tê liệt bản thân. Trong khoảng thời gian này, hắn chọn vẹn nhặt được 10 cái trở lên Tô Tính, có thể nói là đem thuộc tính nhặt được cái đủ. Người bạn đường của phụ nữ, 25 50, người đối phụ nữ có trầm mị lực gấp bội, lớn tuổi nữ tính đối người độ thiện cảm hơi cao. Hàn Diệp xem xét lên tiến độ, nội tâm càng thêm kích động lại đến cái 4 5 lần, liền có thể tập đẩy. Cùng lúc đó, trong phòng thanh nhã ấm rốt của Kiến Tĩnh, vang lên tiếng lẩm bẩm. Hàn Diệp lúc này mới đứng lên, liếc nhìn cửa sổ có rèm, trầm rãi lắc đầu. Thật sự là không hiểu tiết chế. Chờ Hàn Diệp dự định về tá điền chuyên môn ở nông liêu lúc, phát hiện Liêu phủ nội bộ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cái này khiến Hàn Diệp rất là kỳ quái. Phải biết, ngày xưa Liêu phủ đều là yên tĩnh không thôi. Kết quả là, hắn từ đình viện cửa sau ẩn tàng chuột chó vị trí lén lén tiến vào. Nghe thấy được trong nội viện truyền đến, hô a, thanh âm nương theo quyền phong chợt chợt, phanh phanh, âm thanh. Lúc này Một đạo thanh lãnh thanh âm nghiêm túc vang lên, cho dù là trở về phủ cũng không thể lơ đễng, hảo hảo luyện võ, 3 năm một lần khảo hạch chỉ còn 6 tháng liền muốn bắt đầu, thời gian của các ngươi cũng không nhiều. Hàn Diệp trốn ở nội phủ rừng trúc giả sơn bảy bên trong, nhìn thấy một đạo tư thế yên nang, thân mang màu xanh đậm võ bào yếu điệu thân ảnh đứng ở trong đám người. Lập tức hồi tưởng lại đêm nay lúc ăn cơm, những nông phu kia nói lời, hôm nay hình như là tiểu thư tập võ trở về, nàng chính là Liễu phủ tiểu thư. Nhìn xem từng cái vung vậy quyền pháp, không khí chấn động, eo bản vững vô cùng, chiêu thức y thế ngoan lệ khôi ngô gia đình. Hàn Diệp không khỏi nghĩ đến Trên người bọn họ có thể hay không rơi xuống một chút lợi hại hơn tu tính. Trong lúc nhất thời, Hàn Diệp mong đợi, nhìn chăm chăm những này rèn luyện võ giả, hy vọng bọn họ có thể rơi ít đồ ra, tấu chương xong, chương 3. 3 năm một lần nhập tông khảo hạch. Chương 3, 3 năm một lần nhập tông khảo hạch. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Sương ngủ gà gáy. Vương Đại Nưu khiên sắt liêm đao từ trong nhà lúc đi ra, thấy được một mặt mặt ủ mày chau Hàn Diệp. "Hàn huynh đệ, tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Khóe miệng của hắn mỉm cười hỏi. "Đừng nói nữa." Hàn Diệp ngáp một cái, không muốn nhắc lên tối hôm qua những chuyện kia. Hắn tối hôm qua từ lưu quả phụ ngoài phòng rời đi về sau, phát hiện nội phủ có người đang đánh quyền, phía sau thời gian cơ bản liền đợi đến bọn này võ giả có thể rơi thuộc tính ra, kết quả một đêm đều không có rơi một cái ra. Thật là khiến người ta thất vọng. Cái này cũng phía cạnh nói rõ, thuộc tính này rơi xuống có chút ngẫu nhiên, không phải tất rơi. Hàn Diệp nhìn thấy tất cả mọi người hướng phía tây đi, mà không phải đi phía đông đồng ruộng bên trong, không khỏi hỏi: "Hôm nay không trồng địa?" Tối hôm qua quản sự nói, trái tây chín, cho nên hôm nay đi vườn trái cây hái trái tây tử. Vương Đại Nhu nhẹ giọng giải thích, cười ngây ngô một câu. Húm hộ tại góc cây dưới, không cần phơi nắng. Hàn huynh đệ hẳn là rất vui vẻ đi. Lại không nghĩ Hàn Diệp lúc đầu, thờ dài nói, cho người ta làm công a, lại vui vẻ cũng không vui. Như thế nào làm công? Vương đại Nưu Hiếu kỳ nói, làm công chính là thay người mệt gần chết ra sức, sau đó mình một điểm chỗ tốt cũng vất không đến. Hàn Diệp nghĩ, nghĩ cho cái giải thích. Thì ra là thế, kia ta chẳng phải là mỗi ngày đều tại cho người ta làm công. Không có việc gì, chúng ta đều như thế. Hai người đi tới đi tới, trước mắt xuất hiện một mảnh bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó tướng nghe cảnh tượng. Trên ngọn núi thấp tràn đầy quýt cây ăn quả, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quýt lộ ra vàng óng ánh thơm ngọt mê người. Rõ ràng là giữa ban ngày, Hàn Diệp lại mí mắt đánh nhau, vây được không được, chủ yếu vẫn là tối hôm qua ngủ quá mượn. Hôm nay cần phải trước lúc trời tối đem những ngày Quýt Thu sạch xong, không phải các ngươi đêm nay liền đòi bụng đi. Quản sự lanh khốc tiếng thúc giục ở một bên vang lên, đang ngồi nông phu nhau nhau bắt đầu làm việc. Hàn Diệp cũng ngáp một cái về sau, bắt đầu làm việc. Làm chớ đánh giá chừng nửa canh giờ, hắn phí sức thu hoạch nửa ngày, lại phát hiện Vương Đại Nhu đã thu hoạch được 7, 8 cái đại la khuôn quýt. Hắn mới khó khăn lắm hái đầy bà cái mà thôi. Vương Đại Nhu đem mấy cái đại la khuôn buộc chung một chỗ, sau đó một người có lên Hàn Diệp thật rất bội phục Đại Nưu sinh hoạt thái độ. Hắn rõ ràng, dạng này ra sức làm việc là tốn công mà không có kết quả, làm công sợ dĩ khổ, sợ dĩ mệt mỏi, là bởi vì cho dù cố gắng cũng không nhìn thấy cuối cùng, loại kia dày vỏ sẽ ăn mòn tâm trí của con người. Nhưng lại Đại Nưu khác biệt, hắn cũng không có nghĩ như vậy, chẳng lẽ là hắn thật không biết sao? Hắn nghĩ, cũng không phải là, là bởi vì chân chính dũng sĩ, khi biết sinh hoạt chân tướng về sau, còn có thể dũng cảm đối mặt sinh hoạt. Hặc u, một tiếng phát lực. Vương Đại Nưu trực tiếp những này quick đem vận đến chỉ định chi địa, xoa xoa trên trán mồ hôi. Hoa lại làm một sợi một sợi mình lục quang đoàn rơi xuống. Nhạc Tô Tính, lực to như châu 2. Nhạc Tô Tính, lực to như châu 1. Đa Niu a Đa Niu, ngươi là ta nhỏ thần. Hàn Diệp gặp một màn này thì thao một tiếng, sau đó xem xét lên thuộc tính tiến độ. Lực to như châu, 35100, lực lượng cực lớn, đạt một châu chi lực, khí lực không rức. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền có thể tập đầy. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng thuộc tính tập đầy chẳng cảnh. Không biết đến lúc đó sẽ phát sinh biến hóa gì. Cạch cạch cạch. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một trận móng ngựa tiếng cha đạp, một vị hiểu điệu thân ảnh ở vào lập tức Một bộ cầm bảo quản sự gặp được, lập tức hấp tấp đi lên lên đón, sau đó cùng ngựa bên trên người nói mấy câu, lập tức cung kính gật đầu. Sau đó đối tất cả mọi người hô: "Toàn bộ đều tới, có việc tuyên bố." Tất cả mọi người ngừng công việc trong tay, nhìn lại, nương theo tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, từng cái hội tụ vào một chỗ. Vừa mới còn buồn ngủ quá đội hàng diệp, nhìn thấy ngựa bên trên người, mừng rỡ. Người này rất là nhìn quanh mắt, không phải là trong đêm qua trong nội viện vị kia điều giáo gia đinh màu xanh đậm võ bảo nữ từ sao? Nàng tới nơi này làm gì? Màu xanh đậm võ bảo nữ tự đôi lông mày rất nhỏ, Khí khái hào hùng mượi phần, ánh mắt sắc bén đảo qua ở Dynamo, môi đỏ khép mở nói: "Ta chính là Liễu Linh Khỉ, là Liễu phủ đại tiểu thư, hôm nay tới đây là muốn kiện biết các vị, dưới mắt có một cái cơ hội tốt, chỉ cần bắt được, liền có thể thoát khỏi tà điền thân phận, đạt được thế ruộng, thậm chí trở thành ta Liễu phủ một viên." Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới hiện trường minh động. Nơi này tuyệt đại đa số người đều là không có đất đai của mình nông dân, bị ép đi vào Liễu phủ nhưu sinh, nếu có điều kiện, ai sẽ tới nơi này làm tà điền đâu? Hàn Diệp nghe được cái này, cũng là ngoài ý muốn lắng nghe. Nếu như có thể trực tiếp thoát khỏi 20 năm trừ viết điều khoản, Hắn cũng không cần buộc lên nguy hiểm tính mạng chạy trốn rời đi Liễu phủ. Liễu Linh Khỉ hai tay đè ép, hiện trường lần nữa an tĩnh lại, cất cao giọng nói: "Sau 7 ngày, ta Liễu phủ sẽ tổ chức một trận tuyển chọn, chỉ cần có thể thông qua người, liền không cần lại trỏng trọi, có thể đi theo ta cùng một chỗ, tu hành võ học, sau đó tham gia nửa năm sau khảo hạch. Cái gọi là nhập tông khảo hạch, chính là Long Tức Tông 3 năm một lần nhập tông khảo hạch, chỉ cần thông qua được, liền có thể trở thành tu sĩ." Hàn Diệp nghe được cái này, hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai like thế giới này là có tu sĩ tồn tại a nói cách khác, những cái tia phi thiên độn điệu tiên nhân đều là có. Hắn muốn cho rằng đều là một chút trên giang hồ võ giả kiêu khách, chỉ có võ lực, không có thần thông phép thuật. Như thế xem ra, mình, Hậu Tích Bắc Phát, mệnh cách có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nếu như có thể nhìn thấy những tu sĩ kia tôi tính, hắn thuộc tính tất nhiên có thể phát sinh thay biến. Cái này tuyển chọn phải hảo hảo nắm chắc, chúng truyền về sau, mới có thể tiếp xúc đến những này thần thông quảng đại tu sĩ. Cũng không biết cái này nhập tông khảo hạch không biết cụ thể có cái gì yêu cầu. Chẳng lẽ lại là muốn linh căn? Nghe nói đều có như thế một bộ. Vậy mình lại là cái gì linh căn đâu, hoặc là nói hắn có hay không linh căn. Liễu Linh Khỉ sau khi nói xong, Lần nữa đánh giá một phen mọi người tại đây, đối một bên hộ vệ chủ nói: Tham gia nhân số còn chưa đủ, cần càng nhiều một điểm, triệu tập cùng Thonovu, lại tuyển một số người, đây là tới không dễ cơ hội, cần hảo hảo nắm chắc, nếu như có thể thêm một người, cơ hội liền đại nhất phân, chỉ cần nhập tông người đủ nhiều, Liêu phụ liền có năng lực vượt khởi, thậm chí có thể trở lại kinh thành đi. Nói xong, liền cấp tốc lên ngựa rời đi, đám người cũng toàn diện tán đi, từng cái đều tại khí thế ngất trời thảo luận sau 7 ngày dự chọn. Vương Đại Nưu nhìn về phía một bên tu mạch quý hià diệp, hỏi: "Hàn huynh đệ, cái này tuyển chọn ngươi sẽ tham gia sao?" Đương nhiên Hàn Diệp dùng sức thúc đầu, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại buông tha. Vương Đại Nưu có chút khó khăn nói, ta cảm giác tu tiên tông môn thứ này huyền mơ hồ vô cùng, cảm giác mình không phải khối này liệu, không phải rất muốn đi, có vài mâu chổng chọt cũng không tệ rồi, nếu là muốn đi xa nhà, ta trong nhà cha mẹ làm sao xử lý. Hàn Diệp cực kỳ chăm chú nói ra, Đại Nưu, ngươi có thể, có chút tự tin, ngươi đã so rất nhiều người mạnh, về phần cha mẹ, nếu như ngươi thông qua được nhập tông khảo hạch, Liêu phủ sẽ cho cha mẹ ngươi một số tiền lớn, bọn hắn nửa đời sau cơ bản không lo. Nếu như là dạng này, ta có thể đi thử một chút. Vương đại Nưu điểm nhẹ đầu đằng sau mấy ngày thời gian, vì ứng đối liệu phủ nội bộ tuyển chọn. Hàn Diệp cảm thấy, trước tiên em, lực to như trâu, tập đầy rất trong yếu, nhưng là mấy ngày nay đều không có thể lực lớn việc nặng việc cực làm, mà là xử lý tất thất bắt bắt vụn vật việc vảnh, tỉ như mại quốc, vương đại Nưu thuộc tính cũng không tốt nhặt. Chỉ có ban ngày lúc làm việc mới có cơ hội rơi xuống. Kết quả là, hắn chỉ có thể mỗi lúc trời tối đều đến lưu quạ phụ ngoại phòng nhặt thuộc tính, tăng lên mình, trong phòng khí thế ngất trời, hắn thì tại mặt đất làm nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy. Thang đến ngày thứ 3 trong đêm. Hàn Diệp đúng hạn đi vào ngoài phòng, vén tay áo lên, Tự giác bắt đầu trước làm 30 sâu ngồi xổm. Kết quả một bộ làm xong, đều không có chuyển đến một điểm vận động. A, hôm nay làm sao không có tiếng rồi? Hàn Diệp Âm thầm kỳ quái. Hắn tra xét một chút thuộc tính. Người bạn đường của phụ nữ, 48 50, đối phụ nữ có trồng mị lực gấp bội, lớn tuổi nữ tính đối người độ thiện cảm hơi cao. Còn kém 2 điểm thuộc tính, hắn liền có thể viên mãn. Nhưng còn người thì sao? Cạch. Cửa gỗ bị mở ra, thanh tú động lòng người lưu quả phụ tử trong nhà nhô đầu ra, một làn lượn trải lấy rướn xuống mái tóc, đúng lúc phát hiện ngoài phòng Hàn Diệp. Ùm, đây không phải Liễu phụ tá điền Hàn Diệp nha? Một như vậy không trở về phòng, đến chỗ của ta làm cái gì?" Lưu Quả phụ nhìn xem tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Hàn Diệp, nhìn chằm chằm tráng kiện cơ ngực cùng cánh tay tráng kiện, trong lúc nhất thời mị nhãn như tơ. Chẳng biết tại sao, hôm nay Hàn Diệp mặt cắt bên ngoài xuất khí. Trong mắt của nàng, Hàn Diệp cả người ánh nắng tỏa sáng, dương cương vượng lang, giống như là tăng thêm một tầng ngọc kính. Hàn Diệp một mặt xấu hổ thân sắc, biết là người bạn đường của phụ nữ, tại quái phá. Thế là gãi gãi đầu, nói lời nói thật, "Ngạch, ta đến rèn luyện rèn luyện thân thể." Lưu Quả phụ một bộ ta hiểu hình dạng của ngươi, vũ mị cười nói, "Rèn luyện thân thể à?" Vậy không bằng vào nhà rèn luyện rèn luyện, bên ngoài còn nguy hiểm. Không được." Hàn Diệp vẻ mặt thành thật cực tuyệt, ngắt lời nói, "Ta hỏi tỉ tỉ chuyện gì, chứ ngươi cái kia nhân tình đâu?" "Hắn nha." Lưu Quả phụ ánh mắt hấp không trải qua thầm nghĩ, "Hôm nay thân thể không được, đến tính dưỡng mấy ngày, làm sao, ngươi rất để bụng à?" "Nha." "Dạng này à, vậy tại hạ liền không phục buổi." "Cáo tử." Tấu chương xong, chương 4. Học trộm võ nghệ. Chương 4, học trộm võ nghệ. Hàn Diệp nhìn xem Lưu Quả phụ nóng bỏng ánh mắt, bước xuống một câu về sau, trực tiếp liền chạy. "Cái này mẹ nó ai chịu nổi a30 nữ nhân." như lang như hổ. Cái này người bạn đường của phụ nữ nhưng quá tàm môn. Không thấy được lưu quả phụ kia ăn người ánh mắt sao, phản phất muốn đem hắn đuốt. Chạy trước chạy trước, lần nữa trố rẻ đi tới đèn đuốc sáng trưng nhớ phủ, Hàn Diệp nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi, nhìn có thể hay không thử thời vận, lần nữa đi vào rừng trúc giả sơn bên trong. Nhìn xem nội viện đám võ giả luyện một chút võ, từng hô đối võ. Bọn hắn động tác mạnh mẽ, trung bình tấn vững chắc, quyền phong gào thét, một chiêu một thức đều là đột thật, cơ sở không cần nhiều lời, đánh rất tốt. Hàn Diệp nhìn không ngừng hâm mộ. Nương theo trong đó một tên võ giả phát ra một tiếng quát lớn, năm đấm bỗng nhiên nhanh một phần. Tú Chi cùng Dương sống trong lúc chiến hay, thân thể giống như dây cùng kéo căng, quần da như gió, rơi giống như tiễn. Soạt. Lúc này, một sợi chói mắt lục sắc quang đoàn ứng thanh rơi xuống. Hàn Diệp sắc mặt đại hỉ, nghĩ không ra đêm nay lại có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng lại bây giờ hắn còn nhặt không được, chỉ có thể chờ đợi những võ giả này nghỉ ngơi lại nói. Trước đó đánh quần người võ giả kia chậm rãi thu quyền, mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về bên người đồng bạn nói: "Cái này Hổ tí quyền, là rèn luyện vai cánh tay, cốt nhục khổ luyện quy pháp, trải qua hạ luyện tam phụ, đông luyện ba chín luyện tập, ta rốt cục đã luyện thành." Nhìn xem những võ giản này, Đại Hán kiết như là như kim loại cứng rắn kiến cố cánh tay, để cho người ta thấy mà sợ, phảng phất trúng vào một quyền, liền muốn trải qua gãy xương gãy. Nhưng tên kia sắc mặt của Đại Hán rất nhanh lại từ vui chuyển lo, thở dài nói: "Nhưng khoảng cách nhập tông trên lệnh vẫn còn rất lớn, có trời mới biết Long Tức Tông khảo nghiệm có bao nhiêu khó. Hàng năm đều muốn suất hạ không ít người, lần này hay là bởi vì Liêu phủ đại công tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, cho nên trong phủ mới nhiều hơn không ít danh nghịch, sau 7 ngày trong phủ liền sẽ thêm ra một nhóm mới tới người hậu tuyển, chúng ta làm tiểu thư lão nhân bên cạnh, tuyệt không thể lãnh đạo." Nói xong, lại bắt đầu đánh lên trong viện của gỗ. Hàn Diệp nghe được lời ấy, trầm rãi suy nghĩ. Liêu phủ trưởng tử, Liễu Thừa Phong. Tên danh của hắn, mình ngược lại là nghe phụ thượng Lao Tá Điển đề cập qua vài câu. Kẻ này rất có võ học thiên phú, tuổi còn trẻ, liền có trăm người địch võ lực, đến châu bên trong võ quán học võ trở về về sau, liền rời đi Liễu phủ, mấy năm chưa về. Hiện tại xem ra, lại là gia nhập Long Tức Tông, trở thành một người tu sĩ. Hoàn thành nội môn đệ tử, xem ra là một thiên phú hình tuyển thủ. Liêu phủ tiểu thư Liễu Linh Khỉ lần này trở về, đoán chừng chính là nghĩ bắt trước huynh trưởng đường đi đi. Phanh phanh phanh. Trong nội viện võ giả Tráng Hán từng cái dùng cánh tay va chạm một người cao cao gỗ, phát ra hữu lực tiếng va đập. Hàn Diệp gặp đây, đôi mắt phát sáng, khẽ một hơi. Hắn biết rõ, chỉ có học võ, sau đó tu hành, mới có thể thoát khỏi tá điền thân phận, sau đó chân chính ở cái thế giới này đã chân. Trước mắt xem ra, nhạc thuộc tính có thể thay đổi vận mệnh, mà học võ thì có đường ra. Một canh giờ trôi qua, tiến vào đêm kia. Những võ giả này mới lục tục rời đi, lớn như vậy đỉnh viện trực tiếp trống rỗng. Hàn Diệp vừa mới qua đi, đem thuộc tính ngật. Nhạc. nhạc thuộc tính, quyền pháp tinh xảo năm. Phải trang hạp tu Quyền pháp tinh xảo, lục, quyền pháp của ngươi mười phần thành thạo, tinh thục tinh thông, đối quyền thuật ngộ tính hơi cao. Quyền pháp tinh xảo, năm 100, quyền pháp của ngươi mười phần thành thạo, tinh thục tinh thông, đối quyền thuật ngộ tính hơi cao. Cho ta hấp thu. Theo, quyền pháp tinh xảo thuộc tính bị hắn hút vào mệnh cách bên trong. Hắn phát hiện hai tay của mình không tự chủ nắm lại, cánh tay cơ bắp run nhẹ nhẹ, giống như không đánh quyền, liền toàn thân khó chịu. Có một cơn nghiện ở trên người bò, nhưng là bây giờ hắn không có nắm giữ bất luận cái gì cụ thể quyền thuật, náo hải trống rỗng. Nhưng là, hắn nhìn chộm những võ giả này bộ pháp cùng quân chiêu, náo hải có một ít ấn tượng. Thế là hắn bắt đầu trông bầu vẽ giáo, hữu mô hữu dạng đánh lên, một so một bắt trước. Kỳ quái là, nguyên bản trí nhớ của mình kỳ thật cũng không đi, nhưng là những này quyển chiêu tiến vào não hải về sau, thật giống như dao khắc dịu độc ghi tạc trong đầu. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ nhớ không được đầy đủ đâu, rất nhanh quên, tới tương phản, một chiêu một thức lập tức nổi lên, có thể đặt tâm ứng thủ luyện tập, hoàn toàn không giống một cái người mới học. Trong màn đêm, lấm ta lấm tấm, chỉ để lại gào thét quy phong. Hàn Diệp gia liễu phủ, tại bên dòng suối một cây đại thụ dưới đáy, đối góc cây, không ngừng luyện tập quyền pháp. Cái này Hổ Tí Quần cũng không phải gì đó cao thâm công pháp, chỉ là rất giản dị võ học, có thể nói, nếu như không có bí dược rượi vào tu hành, hạn mức cao nhất thủy chung là ngoại môn khổ luyện đỉnh phong. Nhưng Hàn Diệp lại luyện rất khởi kỳ. Bởi vì hắn biết, dù cho có nhặt thuộc tính mệnh cách, cũng cần đại lượng cố gắng đi bổ túc mình thiếu hụt. Như thế nào hậu tích mật pháp? Không lên tiếng thì tôi, một tiếng hốt lên làm cái người. Người khác cần từ từ khổ tu mới có thể vào cửa hộ cánh tay công, hắn rượi vào nhặt thuộc tính, rất dễ dàng nhập môn, tiến bộ nhanh chóng. Có thiên phú như vậy, càng hẳn là nắm chặt lợi dụng. Mình so người khác đã chiếm không nhỏ tiện nghi. Lương theo một quyền một thức đánh ra, mồ hôi văng khắp nơi, Hàn Diệp cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp té nằm sau lương bụi cỏ lau bên trên. Hắn thở hổn hển, cảm giác thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Cái này hổ tí quên luyện tập, động tác quy phạm về sau, cực kỳ tiêu hao khí lực. Dù cho, lực to như châu, thuộc tính mang tới tăng thêm còn tại chậm rãi khôi phục khí lực, nhưng thời gian ngắn là không muốn động. Hắn cứ như vậy, nằm nằm chiếu rơm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Trăng sáng ngân hoa vậy vào từng cây cỏ lau bên trên, hiện ra sáng chói tinh quang. Không được, mặc dù có lực to như châu, Nhưng thân thể muốn gánh chịu cường độ cao huấn luyện, nhất định phải bổ sung đại lượng năng lượng, những cái kia trong viện võ giả, ngày bình thường ăn thịt tan thuốc bổ, tới nhuần điều dưỡng thân thể, cho nên mới có thể duy trì lấy rèn luyện. Mà ta chỉ là một cái tá điền, muốn dựa vào mãn thổ cùng cháo hoa luyện võ có thành tựu, vẫn là quá khó khăn, nhất định phải cải thiện một chút mình cơ ngước mới được. Hàn Diệp hình như có rất ngộ, như thế thở dài nói, bởi vì trải qua một đoạn thời gian luyện tập, hắn đã minh bạch, nhất định phải đem tứ chi của mình neo lực lượng đoán luyện tới rắn chắc, có đầy đủ tính dẻo dai, mới có thể rèn luyện những này cường đại chiêu thức. Nếu không, không có hiệu quả gì. Bất kỳ chiêu thức không có lực lượng gia trì, đều là cái thùng rỗng. Nghĩ rõ ràng những này, Hàn Diệp nghĩ ngơi một hồi, tại dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa, sau đó về tới thôn xá. Lật ra mình nệm tường cách bên trong góp nhặt một chút xíu đồng tiền đây đều là mẹ đã quá cố thân lưu cho mình. Lúc này làm ra nào đó hạng quyết định. Ngày thứ 2, sáng sớm, nhanh lên nhanh lên, bộ chưa hôm nay trước đó muốn tới Hắc Mai Lâm, trong rừng có không ít cây nấm cùng thảo dược, trước khi trời tối nhưng là muốn vận đến trong huyện Vạn Xuân đường bán đi. Gặp được manh thú chú ý chênh né, không phải, nhưng chính là tự mình xui xẻo á. Ngâm Hàn khói lưu quẩn sự, ngồi tại trên lưng ngựa, toát mấy ngụm tẩu hút thuốc lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở. Hàn Diệp trong đám người, hướng phía ngựa lặng lẽ meo meo tới gần một phần, nhỏ giọng nói: "Lưu quản sự, Lưu quản sự, ta hỏi thăm một việc, Hắc Nhai Lâm về phía Tây có phải hay không dã thú chiếm đa số?" "Đúng vậy a, thế nào?" Lưu quản sự liếc qua Hàn Diệp, mạn bất kinh tâm nói: "Cái này tuổi trẻ tiểu tử hắn có ấn tượng, nghe nói là biết chữ, trong thôn hải tử cũng đều thật thích hắn, ngày bình thường làm việc lại là vô thanh vô tức." "Không có gì, liền hỏi một chút." Hàn Diệp đem mấy đồng tiền nhét vào Lưu quản sự trải phẳng trong tay. Lưu quản sự thấy thế, lông mày nhíu lại, Ngươi đây là? Quản sự mua chút thuốc tốt ngửi thuốc lá liền hành, tiểu nhân hôm nay hiểu rõ nhàn một điểm. Lưu quản sự khẽ môi hiện hiện ý cười, vô thanh vô tức tiền đồng thu vào, sắc mặt tốt hơn nhiều, gật đầu nói, "Ta phát hiện à, cái này doanh địa chung quanh vẫn là phải người nhìn xem, hôm nay ngươi liền canh giữ ở doanh địa phụ cận, đừng chạy xa." "Được rồi, minh bạch." Hàn Diệp tự nhiên đáp ứng. Hôm nay đã đi tới Hắc Nhai Lâm, vậy liền làm một đợt lớn, không thể không công mà lui, tấu chương xong, chương 5. Lực có thể bắt hộ. Chương 05, lực có thể bắt hộ. Hắc Nhai Lâm. Dừng cây tre lộc, chim hót thanh gáy bên thải không dứt. Còng cái sọ nông phu cầm trong tay các loại lợi khí, để mà tự vệ phòng thân, đuổi tới dừng về sau, tiếp vào riêng phần mình nhiệm vụ, nhao nhao rời đi doanh địa. Vương Đại Nưu gánh vác một bụng cùng, nhìn Hàn Diệp còn tại nguyên địa không hề động, hiếu kỳ hỏi, "Hàn huynh đệ, ngươi còn không xuất phát sao? Ta cùng quản sự chào hỏi, ngươi đi trước đi." Hàn Diệp khoát tay một cái nói, "Thôi ta." Hàn Diệp nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, ánh mắt dần dần thâm thúy, lấy ra bên hông dao bộ tụy, nhìn thoáng qua đổ vào doanh địa nằm ngáy hô hô lưu quản sự, con ngươi nhìn về phía hắc nhai lâm chỗ sâu. Hắn đạt được lưu quản sự bản dao, trông coi doanh địa. Nhưng trên thực tế, cái này hoàn toàn là một cái có cũng được mà không có cũng không sao việc cần làm. Hắn dùng tiền đồng đổi lấy cái này ngắn ngủi tự do, chính là vì đi săn trong núi này giá vật. Phải biết, cái này hắc giai lâm thế nhưng là có không ít linh lộc lẫn rừng, nếu là có thể rết vài đầu, mang về, bồi bổ thân thể, tuyệt đối là cực tốt. Mà lại ra hiệu cùng da heo còn có thể bán đi không thấp giá cả, có thể dùng đến phụ cấp gia dụng. Hàn Diệp nghĩ như vậy, trực tiếp tiến vào rừng cây chỗ sâu, dọc đường chi địa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, ném rơi đầy đất pha tạp qua mảnh. Trong không khí tản ra cỏ cây cùng bùn đất hỗn tạp mùi thơm ngát. Tột, chung quanh truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Hàn Diệp không dám lớn tiếng tỏ róc, xuyên thấu qua là xanh, nhìn thấy đại thụ nơi hẻo lánh, có một con màu xám con thỏ tại gặm ăn tươi non nhiều chất lỏng lá cây, trong mắt đen lấy quay tròn. Gặp một màn này, trong lòng của hắn vui mừng. Xem ra hôm nay buổi trưa đồ ăn có chỗ dựa rồi. Hắn chính lặng lẽ meo meo dự định đi qua thời điểm. Hừ hừ. Đột nhiên, một đầu hình thể to con lợn rừng từ trong bụi cỏ thoát ra, một bên kêu gào the lương, một bên phi nước đại tới. Trực tiếp đem con thỏ dọa cho chạy. Nuốt nhẹ một cái, trực tiếp chui vào trong động. Nhìn thấy lợn rừng hướng hắn lao đến, Hàn Diệp thần sắc bình tĩnh, không lo lắng chút nào nó sẽ làm bị thương lấy mình, tự tin của hắn không chỉ đến từ tối hôm qua luyện tập hổ tí quyền, càng nhiều hơn chính là đến từ lực to như châu, thuộc tính. Nói cách khác, hắn hiện tại khí lực cũng rất lớn. Hàn Diệp đã nắm chặt trong tay dao bộ túi, lại gần phía trước một điểm, liền có thể trực tiếp một quyền đánh kích tới, sau đó thuận tay chém tới lợn rừng đầu lâu. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắn thấy được lợn rừng trên lưng mũi tên. Trong lòng bình tĩnh, là có người đang truy đuổi lợn rừng. Lợn rừng không thể so với heo nhà, kỳ thật cũng không đốc, chỉ cần gặp được không thể giải quyết được nhân, khẳng định sẽ hướng lùi cây phương hướng chạy trốn. Chạy đi đâu? Hàn Diệp còn đang chờ đợi thời cơ thời điểm, trong rừng sông ra một đạo khâu không lô cao lớn thân ảnh, đưa tay kéo dây cung, hình như săn trọn. Đại Nưu, Hàn Diệp cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được đối phương. Siêu, dây cung minh thanh bạo hưởng, Vũ Tiến bắn ra, nhanh như lưu tinh, bắn vào lợn rừng trong hốc mắt, để đầu lệch ra, thê thảm gào lên một tiếng. Trực tiếp đâm vào một bên trên đại thụ, hai cây duệ răng cắm ở trên cành cây, nổ đều không nổ ra được. Hàn huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Nưu cầm trong tay cung săn, một mặt quan tâm đi lên trước. Ta vừa mới hái thuốc thời điểm phát hiện có một đầu xúc sinh tại ta phụ cận lắc lư, liền nhấc tiến số đuổi, không nghĩ tôi kém chút làm bị thương Hàn huynh đệ. Không sao." Hàn Diệp lắc đầu biểu thị mình không có việc gì, một mặt hiếu kỳ hỏi. "Đại Nưu, cái này cũng pháp ngươi ở đâu học, ta còn không có gặp ngươi dùng qua." Vương Đại Nưu phóng khoáng cười nói, "Cùng ta cha học, hắn trước kia là cái thợ săn, về sau bị ta cầu hối một số tiền lớn, liền đi nhà có tiền bên trong trồng trọt." Hàn Diệp gật gật đầu, nữ trọng tâm trường nói, "Thân thích chuyện ma quỷ bọn tin." "Biết liền." Vương Đại Nưu nhấc lên dao bổ tuổi tiến lên, chỉ nghe vài tiếng kêu rên liền lại không một tia âm thanh. Về sau Vương Đại Nưu vai khiêng đã đều chết hết lợn rừng đi lại trầm ổn đi ra, đem nó đầu lâu chém xuống, sau đó đặt chồng cái sọ. Một sợi quang đoàn rơi xuống. Nhạc Tô Tính, lực to như châu ba. Hàn Diệp cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, đầu này lợn rừng làm gì cũng có 3 400 cân, khiên chi như khủng, quá bá đạo. Hắn là có thể nhất trực quan cảm nhận được lực to như châu hiệu quả. Bây giờ mình thuộc tính chưa tập đầy, khí lực liền đã có thể đỉnh qua 3 4 bình thường nam tử. Hướng chi là Vương Đại Nưu. Hàn huynh đệ không phải tại doanh địa trông coi sao, tại sao chạy tới rừng chốt sâu? Hàn Diệp cười giải thích, thật vất vả đi vào Hắc Ngai Lâm một chuyến, dù sao cũng phải mang một ít đồ vật đi, không thể đem thời gian lãng phí ở hái thuốc bên trên, trong túi tiền cũng phải chõng một chõng, ngày bình thường ăn keo kiện, không phải sao, đến xem có cái gì thực ăn. Vương Đại Nưu mười phần lý giải gật đầu, nói, khối này ra heo chỉ sợ có thể đáng không ít bạc, Hàn huynh đệ muốn thì lấy đi, ta chính là cảm thấy rừng cây thảo dược không ai hái, sẽ nhiều hơn một chút, khả năng còn có chân quý dược liệu, hái một chút trở về cho ta nương bồi bổ thân thể. Là ngươi bắn giết heo, ta ha có thể đoạt ngươi đồ vật. Hàn Diệp lắc đầu cự tuyệt. Chẳng biết tại sao Hắn trên người Vương Đại Nưu nhìn một cỗ tiềm chất, luôn cảm giác hắn làm gì đều sẽ thành công. Hắn tìm một hồi lâu, đều không nhìn thấy cái gì giá thú, mà Vương Đại Nưu chỉ là dạo qua một vòng, liền bắn giết một đầu lợn rừng. Chẳng lẽ đây là người nốc có nốc phúc? Nhưng Hàn Diệp biết, Vương Đại Nưu cũng không nốc. Tương phản, thô bên trong có mảnh. Vừa mới lợn rừng thoi thoát thời điểm, hắn không có trước tiên đi xem cái này giá trị liên thành ra lợn rừng phải trang tổn hại, mà lại trước quan tâm tình huống của mình. Ngào. Đột nhiên, một đạo tiếng vang từ rừng cây chỗ sâu phát ra. Sơn Lâm lập tức chìm thú tứ tán. Không tốt, mùi máu tươi tản một chỗ. Có manh thú đuổi tới. Vương Đại Nưu Loa làm nói. Hắn đem một cây mũi tên đặt lên trên dây cung, ánh mắt chúng quanh, cảnh giác nhìn về phía chúng quanh được hắn nhắc nhở. Hàn Diệp cũng cấp tốc lấy ra đao bộ cũi, la cây, hào hào, âm thanh truyền đến, một đầu lộng lây thân ảnh đột nhiên từ bên người của mình dừng, cây ngậy ra. Như thế cử vật, hành động thời điểm lùi bước dậy ý mắng. Gió tanh đập vào mặt, Hàn Diệp cứng ngắc thay đổi cái cổ, trần mắt há hốc mồm mà nhìn xem một con điếu tình bạch nghịch con quổng sông về phía mình. Nói cách khác, chính là một đầu hình thể khá lớn mãnh hổ. Hàn Diệp còn là lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc hung mãnh la hổ. Khó tránh khỏi sinh lòng rung động đây chính là Hồ Y. Mãnh hổ hô lên một tiếng giống như như kinh lôi gào thét, nhảy lên một cái, mắt thấy là phải bổ nhào vào Hàn Diệp. Chỉ nghe bên người, bang, một tiếng dây cùng vàng, một chi giống như kinh hủng, giống như thiểm điện trưởng tiến bắn vào con cọp phần lưng để thân thể trên không trung chỉ trệ. Chính là như vậy một cái mắt, Hàn Diệp lập tức phản ứng lại. Một đôi cháng kiện cánh tay chặn ngực, trực tiếp bắt lấy con cọp tay trước, bảo vệ trọng yếu bộ vị. Nhưng cả người bị mãnh hổ thân thể đè ở trên người, thân thể ngã về phía sau. Cánh tay vị trí vẫn là lưu lại ba đạo nhìn thấy mà giật mình huyết sắc vết cào. Ngào Mánh hổ đối Hàn Diệp phát ra gào thét. Hàn Diệp chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh hôi từ đối phương miệng bên trong phát ra, hun đến rên rớm. Mắt thấy cái này buồn máu miệng lớn liền muốn hướng mình cắn xé. Đông. Lúc này, một hòn đá trực tiếp nện vào con cọp trên đầu đưa tới lựa giận của nó. Uy. Tới ăn ta a. Nguyễn Lai like Lã Vương Đại Nưu nhặt lên trên mặt đất tảng đá, không ngừng hướng bên này ném, đồng thời vung tay hô quát, khiêu khích mười phần, hiển nhiên là muốn đem con cọp lực chú ý hấp dẫn trên người mình. Phía sau hắn ống tiên không có gì, hiển nhiên là vừa mới đổi theo lợn rừng thời điểm sử dụng hết. Cái nhảy mãnh hổ lúng ánh ánh con mắt lúng tụ, thế sông hơi chậm, hình như có chuyển hướng tri ý vương đại ngu điên rồi sao? Hàn Diệp cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại làm ra điên cuồng như vậy cử động. Lúc này kịp phản ứng, lập tức rút ra bên hông dao bộ tụy, đối mãnh hổ cái cổ chính là một chút. Pháp thử, một đao xuống dưới, đại cổ đại cổ máu tươi như róc rách tuôn ra. Con cọp bị đau, lui về phía sau. Hàn Diệp sử xuất tất cả vừa liếng, tiềm lực bộc phát, đến từ, lực to như trâu, khí lực lập tức bổ sung đi lên. Chấn cánh tay vừa nhấc, đem mãnh hổ đỉnh ra ngoài. Không đợi nó bò lên, Hàn Diệp xoay người đánh tới. Vương Đại Nưu cũng là siết quả đấm vào tới. Hai người đúng là hết sức án ý nhưng vẫn là Hàn Diệp khoảng cách gần, nhanh một bậc. Hắn tiến lên chính là một cái hổ tí quyền, không lưu bất luận cái gì cơ hội. Phanh phanh phanh. Hàn Diệp trực tiếp gây tại mãnh hổ trên thân, song quyền như sấm. Hướng phía đầu lâu của nó không ngừng trọng kích. Hắn trực tiếp đem đầu này con quặp coi như đống cắt gốc cây đợi cho một bộ hổ tí quyền đánh xong đầu này con quặp rốt cục đã mất đi nó sơn quân uy phong, nằm trên mặt đất ồ ồ gào thét, đầu lâu tràn đầy máu đen. Hàn Diệp cũng lả tâm ngoan, rút ra trên đất đao bộ tụi đối đầu lâu của nó, chính là một kích chí mạng một đao kia xuống dưới, dưới thân rễ rùa đã biến mất. Không ai bị nổi con quặp vẫn là chết tại hàn diệp trên tay. Vương Đại Nưu ở một bên nhìn thấy hàn diệp thành thạo quyên pháp, cũng là kinh ngạc không thôi. Gặp con quặp đã chết, sờ sờ cái hốt nói, hàn huynh đại lực có thể bảo hộ, ngày sau nhất định có thể dương danh thiên hòa huyện. Hàn diệp lộ ra một kiếp sau quãng đời còn lại hư thoát tiêu dung, sau đó kiệt lực nằm trên mặt đất, tấu chương xong, chương 6. Đạo lý đối nhân xử thế. Chương 6, đạo lý đối nhân xử thế. Thiên Hỏa huyện đang lúc hoàng hôn, màn đêm sơ đến. Cảnh nước phường thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đây là cả tòa huyện lớn nhất phường thị. Mặc kệ là Bắc Điệu buôn bán gia thú hào khách, vẫn là mặt phía Nam mua sắm dược liệu lữ hành, Nam Lai Bắc Vãng khách lữ đều muốn trải qua nơi đây đầy cũng là Thiên Hỏa huyện chủ yếu nguồn kinh tế. Sắp trời dần tối, Gia Long phường bọn tiểu nhị ngáp một cái, đang định sớm đóng cửa, hôm nay sinh ý bình thường, sẽ không có khách nhân nào tới. Một hỏa kế xoa xoa con mắt, đang muốn đóng cửa. "Vặn." Tiếng vang truyền đến, đập vào Gia Long phường trên bàn, hỏa kế này như là nhìn thấy quỷ biểu lộ, không dám tin lui về sau mấy bước. Một đầu có thể so với to mọng ngựa câu to lớn mãnh hổ chính nằm trên bàn đầu hổ đối diện mặt của hắn, một đôi mắt hổ không có khép kín, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, để soi lưng của Hàn Phát lạnh. Cả người bị hù không nhẹ. Nhưng đại lượng vết máu nhiễm, không có chút nào âm thanh, nói rõ cái này mãnh hổ đã chết, đầu lâu có chút biến hình, hiển nhiên là bị người đánh thành dạng này, trên cổ còn có cái lỗ máu. Không biết là dạng gì nguyên nhân. Có thể hai tay bắt hổ, xuất ra lông a. Cái này Phường thị Hỏa kế có chút biết hàng, một chút nhìn ra cái này ra lông giá trị liên thành, có thể bán ra một cái giá tốt. Một cái vóc người cường tráng, Tiên cố cánh tay kinh hiện ba đạo vết máu mạch hoàng mẫu già thanh niên đứng tại cửa hàng bên ngoài, bên cạnh hắn đứng đấy một cái cản cao to hơn hắn tử, ai cũng qua có chín thước dáng người đi ngang qua người đi đường nhìn xem hai người này, liên tục gãy mắt. Đều nói cảnh Đức Phường thị giá cả vừa phải, già trẻ không gạn, hôm nay chuyên tới để nơi lấy bán, ngươi nghiệm một nghiệm, nhưng giá trị bao nhiêu? Hàn Diệp đứng tại cổng, hỏi như thế nói. Thiếu hiệp thật bản lãnh. Yên tâm, cái này định giá sự tình giao cho ta gia Lâm Phượng, tất nhiên cho ngươi một cái nhất công đạo giá cả. Hỏa kế gặp tới suy nghĩ, không để ý tới đóng cửa sự tình, leo lên cửa hàng bên trong huynh đệ, bắt đầu đo đạc định giá. Những này hỏa kế gặp cái này da hổ cũng không khỏi cảm thán. Dạng này một đầu manh thú, thế mà nằm ở nơi này. Vị thiếu hiệp kia thế mà có thể đem như thế manh thú đánh chết, thật sự là bản sự cao minh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Hàn Diệp trong con ngươi đều tràn đầy kính sợ. Trải qua một đoạn thời gian nhất định, hỏa kế cấp ra giá cả. Đầu này cự hổ hình thể rất lớn, da lông chất lượng cũng rất tốt, đại khái là giá trị 150 lượng bạc. Đáng tiếc duy nhất chính là cái cổ một đao kia, thương tổn đến da lông, không phải một trương hoàn mỹ da hổ có thể bán đi 200 lượng. Hàn Diệp chậm rãi gật đầu, sau đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bên Vương Đại Nưu lại từ trong cái sọt vung ra một đầu to như vậy lợn rừng cùng da heo. Thang thêm những này da heo cùng da heo đâu? Trải bên trong hỏa kế hơi sững sờ, thôn sơ giản lược nhìn thoáng qua, cho ra hồi phục. Đều bị tổn thương, cộng lại 50 lượng. Như thế nào? Hàn Diệp nhìn về phía Vương Đại Nưu. Nhà hắn trước kia là thợ săn, đối với những này mua bán hẳn là so với mình rõ ràng. Vương Đại Nưu gật đầu nói, không sai biệt lắm, trên thị trường phần lớn là cái giá này, da hổ yếu lực cao một chút, hẳn là bởi vì có tiền mà không mua được nguyên nhân. Vậy được, cứ như vậy đi. Song phương giao dịch đạt thành. Trong tiệm hỏa kế để một túi tiền, đưa đến Hàn Diệp trong tay. Chíu nặng một túi, tròn vẹn 200 lượng. Khách quan chờ một lát, ra thịện chúng ta có chuyên môn sư phó bộc già, những này hiếu lận thịt thịt các ngươi nếu là muốn, cấm đi chính là, nếu là bán cho chúng ta, cũng là có thể. Hàn Diệp suy nghĩ một chút nói, thịt cho chúng ta xách một chút đi. Được rồi. Cầm tới bạc về sau, Hàn Diệp đi đến cách đó không xa màu đỏ phi ngựa chỗ, đem một thỏi bạc nhét vào Lưu Quan Sự trong tay. Phiên phất quan sự, muốn như vậy còn tại phường thị cùng chúng ta. Không sao. Lưu Quan Sự bóp lấy trên môi một sợi sợi râu, ý cười đầy mặt nhận lấy bạc người giết hổ có công, vì dân trừ hại, đối Liễu phủ mà nói, cũng là một cái công lớn. Liễu phủ ra một vị giết hổ dũng sĩ, bất kể như thế nào, tại danh vọng bên trên đều sẽ dính hàn diệp ánh sáng. Hắn đem hàn diệp tiến cử ra ngoài, có có thể được tán thưởng. Cớ sao mà không làm? Cho nên, khi hắn biết hàn diệp tại Hắc Nhai Lâm đánh chết một đầu con cọp tin tức về sau, chấn kinh sau khi, trong lòng liền đã quyết định chú ý, muốn đem người này bẩm báo cho tiểu thư. Hàn diệp tiểu tử này cũng là nhảy bén, rất bên trên đạo, cho hắn không ít chỗ tốt. Dạng này đối với song phương đều tốt sự tình, hắn làm sao lại không cao hứng đâu? Bóng đêm rất muộn, Hàn Diệp dự định trước tiên ở Thiên Hỏa huyện khách sạn ở lại một đêm, ngày mai lại trở về về. Lưu quán sự bên kia hắn đã chuẩn bị tốt. Sáng mai việc, ván mắt cũng không có việc gì. Hắn cảm thấy, đã muốn tại cái này vương triều săn sát, tiên nhân vi tôn thế giới hỗn, chỉ dựa vào võ lực hạng định là không đủ. Còn phải giảng đạo lý đối nhân xử thế, còn phải động não. Có thể sử dụng bạc giải quyết, tốc độ lại nhanh, hiệu suất lại cao, xa so với mình quan tâm mạnh. Trong phòng ngủ, trên bàn bày mấy bàn dầu tư tư hiệp thịt, thi theo, còn có hai bình rượu ngon. Hàn Diệp đem trước người phân tốt một túi tiền đẩy lên vương đại ngu trước người. Hàn huynh đệ Ngươi đây là? Vương Đại Nưu gặp hắn như vậy, nghi ngờ nói: "Hôm nay nếu là không có Đại Nưu ngươi, ta chỉ sợ cũng chết rồi, chỗ nào còn có thể ngồi ở chỗ này ăn thịt uống rượu, số tiền này là ngươi nên được." Hàn Diệp cực kỳ nói nghiêm túc đấy, lòng của hắn hết sức rõ ràng, ba ngày nếu là không có Vương Đại Nưu bắn ra mũi tên kia, cùng đằng sau cầm tảng đá khiêu khích mãnh hổ hành vi, liền không có đằng sau hắn giết hổ sự tình. Không có Vương Đại Nưu trợ giúp, mình chưa chắc là đầu này mãnh hổ đối thủ, cho nên phân ra một nửa tiền, cũng không thể coi là cái gì. Dù sao tiền có thể kiếm lại, nhưng tốt như vậy huynh đệ, coi như như thế một cái. Nhưng cái này dù sao cũng là Hàn huynh đệ ngươi tự tay đánh chết con quạ. Vương Đại Nưu nhìn xem chiếc mặt túi tiền, trên mặt còn có chút do dự. Đại Nưu, bây giờ người ta cũng coi là sinh tử chi giao, không cần phân như vậy mở, còn coi ta là huynh đệ liền thu cất đi. Gặp Hàn Diệp như thế thành khẩn lý do thoái thác, Vương Đại Nưu lúc này mới đem túi tiền thu hồi, chỉnh trọng nói, "Ngày sau nếu là Hàn huynh đệ còn hữu dụng lấy ta địa phương, phải tất yếu tìm ta." Nhất định nhất định, hôm nay thật vất vả ăn một bữa thịt, chớ lãng phí. Hàn Diệp trước đem hai người bắt rượu rót đầy, sau đó dùng đũa kẹp lên một miếng thịt, để vào trong miệng, đáp ý bắt đầu ăn trên mặt không khỏi lộ ra hưởng thụ thân sắc. Còn phải là thịt, người sao có thể không ăn thịt đâu? Không có thịt thời gian, thật sự là qua không được một điểm. Hai người cứ như vậy bên cạnh nói chuyện phiếm vừa uống rượu. Đại Nưu, ngươi nói ngươi như thế tài giỏi, trong nhà liền không có cấp ngươi thu xếp hôn sự. Hoặc là nói, có hay không nhà ai cô nương nhìn vừa ý? Hàn Diệp uống một hớp rượu, tò mò hỏi. Vương Đại Nưu say mặt hơi say rượu, trả lời, có là có, bất quá ta hiện tại còn không có nỗi năng, dâu, mẹ ta bệnh, hàng năm đều cần rất nhiều tiền chữa bệnh, cho nên ta cảm thấy thôi được rồi. Cưới vợ chuyện này, nhưng không qua lo được, thận trọng một chút cũng tốt. Có lẽ là say rượu người ta lớn, Vương Đại Nưu tự hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng cười ngây ngô nói, "Trần gia đỏ liễu ta cảm thấy cũng không tệ, đáng tiếc người ta là phú hộ, đại khái là không nhìn chúng ta đây." Hàn Diệp trên mặt ý cười nói, "Đại Nưu, nhìn không ra a, ngươi thế mà thích đẩy đàn hình." Vương Đại Nưu ngượng mồm cười, hỏi, "Hàn huynh đệ thích gì dạng?" "Ta à, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng." Hàn Diệp nói đúng là lời nói thật. Kiếp trước hắn tốt nghiệp trước đó cũng là nói qua mấy nữ bằng hữu, nhưng đều tốt nghiệp về sau đường ai nấy đi, không có cái gì kết quả. Công việc về sau, ra mắt ngược lại là tướng mấy cái, nhưng lễ hỏi cao giọng người trực tiếp cho hắn quên lui. Thích gì dạng? Trong lòng của hắn xác thực rất mơ hồ. Nói cứng, ta thích đệ mắt. Đệ mắt? Kia Liễu phủ tiểu thư xinh cũng không tệ. Nam nha, nhìn xem quái hung, cũng không tốt ở chung. Hàn Diệp nhớ lại vài ngày trước nhìn thấy bóng lưng nhỏ điệu, đuôi lông mày ở giữa khí khái hào hùng hiện tại cũng có mấy phần ấn tượng. Hắn buồn bực ngắn ngẩm, xem xét từ bản thân bảng. Lực to như châu, 38100, lực lượng rất lớn, đặt một châu chi lực, khí lực không dư. Phát hiện thuộc tính thu thập tốc độ vẫn là quá chậm. Tuyển chọn ngày còn có mấy ngày lại bắt đầu. Nhất định phải nghĩ cách mới thành đột nhiên, Hàn Diệp Náo hạ hiện lên một đạo linh quang dung a, mình làm sao không nghi tới. Kết quả là, hắn vỗ tay cười nói, "Đại Nưu, chúng ta tới so một lần xoay cổ tay chứ sao?" "Xoay cổ tay? Ta khí lực thế nhưng là rất lớn, ngươi nhất định phải cùng ta so sao?" Vương Đại Nưu say khướt rủi rủi con mắt, nhìn ra được, hắn là tại thay Hàn Diệp cân nhắc, mà không phải đang khoe khoang. Hàn Diệp cười nói, "Không có việc gì, dù sao hiện tại vô sự có thể làm, coi như uống rượu trợ trợ hứng." "Tốt a." Vương Đại Nưu cũng không tiếp tục từ tuyệt. Hai người cứ như vậy đối cái bàn bịn lên cổ tay. Vương Đại Nưu ngay từ đầu còn dự định nhường một chút hàn diệp, không nên đem hắn tướng lấy. Nhưng chờ hắn nắm chặt hàn diệp tay thời điểm, con mắt mở to một phần. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh từ đối diện truyền tới. Mình nếu là không chăm chú, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị văng ngã. Nguyên Lai like Hàn huynh đệ khí lực cũng có như thế lớn. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Nưu cũng là lên hào hứng, bắt đầu nghiêm túc. Hai người cùng nhau dùng sức, một đôi thiết ti đều là đổi gần xanh, cơ bắp vô cùng sung mãn, khối cơ thịt hiện lộ không thể nghi ngờ, thần sắc vô cùng chăm chú tỉ thí. Ai cũng không chịu phục ai. Giang Dác, nương theo ngắn ngủi giằng co, Dưới đáy bàn gỗ đều bị hai người đập nứt một vết nứt. Nhạc Tô Tính, lực tôi như châu một. Nhạc Tô Tính, lực tôi như châu một. Như Hàn Diệp sở liệu, sát thực có thuộc tính rơi xuống. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không địch lại Vương Đại Nưu, thua trận. Bởi vì mỗi đến thời điểm then chốt, đều có một cú kinh khủng khí lực từ Vương Đại Nưu cánh tay truyền đến, để hắn không cách nào ngăn cản. Xem ra hắn cùng Đại Nưu ở giữa còn có chênh lệch không nhỏ. Vương Đại Nưu cần dễ như trở bàn tay thắng hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiếp tục. Hắn lúc này yêu cầu lại đến một trận. Được. Vương Đại Nưu tưởng rằng hắn khu phục, nếu lại so một trận, sẵn khoái đáp ứng. Nhạc Tô Tính, lực tôi như châu một. Nhạc Tô Tính, lực tôi như châu một. Nhìn xem rơi xuống Tô Tính, Hàn Diệp trong lòng một trận vui hỷ. Không sai, chính là như vậy. Qua không được bao lâu, hắn liền có thể tập đầy Tô Tính. Tấu chương xong, chương 7. Huệ lệnh khẩn ngợi. Chương 7, Huệ lệnh khẩn ngợi. Ngày thứ 2. Hàn Diệp ngủ đến mặt trời hoàn toàn dâng lên mới chậm rãi thức tỉnh, bắt đầu rời giường rửa mặt. Loại này ngủ đủ cảm giác thật sự là quá yêu có. Từ khi xuyên qua đến nay, chưa hề không ngủ như thế sáng khoái qua nhất là người khác sáng sớm trông chọn, mình lại có thể xin phép nghỉ, thoải mái nhàn nhã nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi. Bây giờ mình kiếm lợi một mút đồng tiền lớn. Theo lý thuyết, đã không cần cho người ta làm việc. Nhưng là Liễu phủ chữ viết bên trên, giấy trắng mực đen viết, hắn vẫn là Liễu phủ tá điền đây là nhận quan phủ thừa nhận. Cho dù hắn có tiền nữa cũng không làm nên chuyện gì. Cách tiêu đại đối thay chuẩn mực đều không giống nhau, mà hiện nay lại chu chuẩn mực, hắn lại không rõ ràng. Nhưng dựa theo lẽ thường tôi nói, nếu muốn giải trừ chữ viết, cần chủ nhà tán thành, chủ động hủy bỏ mới được. Cần song phương đều đồng ý cụ thể như thế nào vận hành thoát khỏi tá điền tân vận, còn phải nghĩ một chút biện pháp. Mỗi ngày rời giường, Hàn Diệp đều muốn nhìn một chút mình bảng tiến độ như thế nào. Tình danh: Hàn Diệp. Tu vi: Phàm nhân. Mệnh cách: Hậu tích bạc phát. Có được thuộc tính: Người bạn đường của phụ nữ, Bạch, lực to như trâu, Lục, quyền pháp tinh xảo, Lục. Lực to như trâu, 93/100, lực lượng cực lớn, đạt một trâu chi lực, khí lực không dư. Quyền pháp tinh xảo, 5/100, quyền pháp của ngươi mười phần thành thạo, tinh thông tinh thông, đối quyền thuật ngộ tính hơi cao. Người bạn đường của phụ nữ, 48 tuổi 50, đối phụ nữ có tròng mị lực gấp bội, lớn tuổi nữ tính đối người độ thiện cảm hơi cao. Còn kém một chút xíu. Hàn Diệp nhìn xem lực to như châu tiến độ tăng một màn lớn, vui mừng nồng tràn vô biểu. Tối hôm qua, hắn cùng Đại Nưu tỉ thí một đêm xoay cổ tay, rơi xuống đầy đất thổ tính. Thẳng đến tay hắn rút gần, không thể động đậy. Hai người mới đình chỉ, trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Hàn huynh đệ, tối hôm qua thật sự là sợ ngươi, người khác đều là khí lực càng dùng càng yếu, ngươi ngược lại tốt, khí lực càng lúc càng lớn, thật sự là đủ kỳ quái. Vương Đại Nưu đã rửa mặt hoàn tất, từ cổng đi tới Hồi tưởng lại tối hôm qua kinh lịch, cười khổ nói, hắn mặc dù say rượu, chuyện cụ thể nhớ không được, nhưng này cố cảm giác lại nhớ kỹ rất sâu. Nửa trước trận, hắn luôn có thể rất nhẹ nhàng bịn thắng Hàn Diệp, nhưng đến phần sau trận, cho dù là hắn, cũng nhất định phải chăm chú lối đãi mới có thể thắng hạ đối phương. Loại tình huống này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Có thể là tối hôm qua ăn thịt, uống rượu, trạng thái tương đối tốt, nhưng vẫn là không so được đại Niu Ka. Hàn Diệp chăm chú lửa rối đồng thời, cũng không quên tán dương một phen đối phương. Tốt, tiếp xuống nên trở về thôn, hôm nay mặc dù mời nửa ngày nghỉ, nhưng vẫn là phải trở về làm việc. Làm được Ta đi dẫn ngựa. Hai người thu thập một phen, liền dự định rời đi khách sạn. Nhưng ở cùng thời điểm, lại xuất hiện một đội mầu lam nhạt lại phục bộ đao bộ khoé đem bọn hắn vây quanh. Bỗ này tư thế để Vương Đại Nưu cùng Hàn Diệp mười phần nghi hoặc. Ta thế nhưng là lương dân a, không có phạm chuyện gì a? Đang lúc Hàn Diệp kỳ quái thời điểm, đông đảo bộ khoé cấp tốc tiến ra, một vị thân mang màu xanh quân bào, ngược thêu cỏ trắng, phối ngân mang trung niên nam nhân trên mặt ý cười đi tới. Ha ha ha. Rốt cục đợi đến hai vị. Trung niên nam nhân ánh mắt đưa lên tại Hàn Diệp trên thân, lộ ra vẻ tán thưởng. Chắc hẳn vị này chính là giết hổ Dũng sĩ. Một bên bộ đầu tiến lên giới thiệu nói, "Vị này chính là ta Thiên Hỏa huyện một huyện chi tôn, Lương đại nhân." Nghe vậy, Hàn Diệp mới chợt hiểu ra, nguyên lai like là hôm qua mình bán ra hổ tin tức truyền ra ngoài, xem ra Vương đại ngũ lĩnh nghiệm, hắn thật đúng là phát họa, cho nên hôm nay vị này huyện lệnh là đến cho mình phát cờ thượng. Gặp qua huyện tôn đại nhân, Vương đại ngũ cùng Hàn Diệp đều là đối lương huyện lệnh chắp tay túi đầu đại chuương triều cương vực tổng cộng có 24 châu. Trong đó, một huyện chi trưởng gọi huyện lệnh, một phủ trưởng gọi chi phủ, một quan lớn quan cứ gọi tuần phủ, một châu trưởng gọi tổng đốc. Thiên Hỏa huyện chính là Vân châu trì hạ rất nhiều huyện phủ một trong Viên lệnh chính là cái này tiên hỏa huyện tuyệt đối người đứng đầu, địa vị vẫn còn rất cao. Hai vị sương hô như thế nào? Lương Huệ lệnh hỏi. Thảo dân Hàn Liệp, Vương Đại Nưu. Lương Huệ lệnh có chút cảm khái nói, cái này hắc nhai Lâm Sơn quân quân quộc, thường xuyên tập sát qua đường người đi đường, mười phần hung hăng ngang ngược, không ít người vì đó chết, bản phủ đã từng triệu tập qua Vũ Dũng chi sĩ tiến về trong rừng giết hổ, bất quá lại tìm không thấy tung tích dấu vết, không công mà lui. Hàn Dũng sĩ cử động lần này thực sự vì bách tính ngoại trừ một hại. Nói xong, tay hắn thế ra hiệu, để một bên bộ khoái bừng lên một bản che kín vài đoá địa. Sốc lên vài đoá lại là từng sợi từng sợi trắng bóng bạc. Cái này 50 lượng bạc, hai vị nhất định phải nhận lấy, đây là các ngươi nên được. Huyền Tôn, cái này. Vương Đại Nưu miệng bên trong đây vốn là chúng ta tiện tay mà làm, không cần khách khí như thế còn chưa nói ra, lại bị Hàn Diệp hủy tay đụng một cái. Ngừng lại câu chuyện. Hàn Diệp tiến lên, cười ha hả nhận lấy bạc, đã như vậy, kia Hàn Mỗ Liễn cùng tính không bằng tuệ mệ. Hàn Tráng sĩ như thế Vũ Dung Ca Minh, sao không đến huyện ta bên trong đường một đô đầu? Vừa vặn trong nha môn còn có chỗ. Lương Huyền lệnh cười yếu ớt lấy đề nghị. Cái này đô đầu trước, tương đương với trong huyện đội trưởng cảnh sát hình sự Hàn Diệp mặt lộ vẻ tiếc hận, cảm thấy đó là cái cơ hội rất tốt, nhưng bởi vì Liêu phủ hạn chế, đành phải ôm quần nói: "Tại hạ cũng không phải là thân tự do, mà là Liêu phủ bên trong một giới tá điền, cho nên xin lỗi huyện tôn." Nghe vậy, Lương Huyện lệnh Thần Sắc cũng rất là tiến vui, "Dạng này à, như thế xem ra, mười phần đáng tiếc a." Bất quá hắn cũng không đủ trí, tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái nhân tài như vậy đi cho thân hào làm nô lệ, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Ta Đại Chu luật pháp mặc dù không thể can thiệp chữ viết sự tình, nhưng lại có thể tấu mời giao trách nhiệm, huyện phủ có thể cho ngươi viết văn thư, ngươi nếu là muốn rời đi Liêu phủ, Có thể nếm thử." Hàn Diệp suy nghĩ nói, tấu mời chỉ là quan phủ đề nghị, Liêu phủ còn có thể cự tuyệt, lẫn nhau ở giữa, dễ dàng gây không thoải mái, cho nên cần ta chuẩn bị một hai, đến lúc đó, thời cơ nếu là phù hợp, tại hạ nhất định thông tri huyện tôn đại nhân." Lương Huyện Lệnh nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu đối phương có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó mấu chốt, vị dũng sĩ này không chỉ có võ lực xuất chúng, còn là một vị người cơ mẫn, đáng giá trọng dụng. Kết quả là, hắn khẽ mỉm cười nói, "Đã như vậy, bản phủ liền đợi đến Hàn dũng sĩ tin tốt, cái này đô đầu chi vị, tùy thời xin đợi." Hàn Diệp rời đi về sau, Lương Huyện Lệnh nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt thâm thúy Đối một bên bộ khoái nói, "Quan tâm kỹ càng một phen người này, Liêu gia lão gia cùng ta cũng biết, nếu là hắn thật là có bản lĩnh, thân phụ dũng lực, không nên vì một giới nô nô." "Vâng." Hàn Diệp rời đi tiên hỏa huyện, bước lên về thôn con đường. Trên đường, Hàn Diệp nhìn xem suy nghĩ Đan Nhu, không khỏi cười nói, "Đan Nhu, ngươi có biết vì sao ta muốn thu lại cái này bạc?" Vương Đại Nhu còn đắm chìm trong vừa mới hắn cùng huyện lệnh trong lúc nói chuyện với nhau, kịp phản ứng, thanh âm thổkịch, hiếu kỳ nói, "Cái này ác hổ như thế tàn bạo, bọn ta vì dân trừ một hại, đã thanh danh sơ hiện, ra hổ bán không ít bạc, làm gì lại thu những bạc này ạ?" Hàn Diệp mỉm cười giải thích nói, "Đại Nưu ngươi suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta cư tuyệt, Cố Nhân có thể được đến cao hơn danh danh, nhưng là ngày sau còn có người nguyện ý chủ động xuất thủ tương trợ sao? Ăn như vậy lực không lấy lòng sự tình, tất nhiên sẽ không có người đi làm." "Thưa như là nha." "Được rồi, hành vi nên nhận khen ngợi cùng thưởng định, dạng này mới có càng nhiều người đi học tập bắt chước. Thiệt hữu thiệt báo, nỗ lực nên đạt được hồi báo. Người tốt liền phải bị người cầm đao chỉ vào. Vậy làm sao khả năng?" Vương Đại Nưu đại thủ sờ sờ cái gót, không có ý tứ cười một tiếng. "Vẫn là ngươi hiểu đại đạo lý nhiều, phương diện này ta xác thực không bằng ngươi." Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều, Lãng Lãng thôn phòng ốc cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt. Một đống non nớt hài đồng vây quanh ở cửa thôn vị trí, cầm trong tay lá cao su, đối trong rừng chiêm tước, không ngừng sạc kích. Chợ nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh xuất hiện thời điểm, trên mặt lộ ra vui mừng. Các ngươi nhìn, là Hàn Diệp ca ca trở về. Anh hùng đã hổ trở về làng. Hàn Diệp nghe chung quanh mở miệng một tiếng, Hàn Diệp ca ca, trên mặt cũng là rảo giạt lên Tiểu Dung. Từng cái tiểu cơ linh quỷ, thế nào đều biết. Trong đó một cái đầu đinh người cao, cười xấu xa nói, hôm qua thật nhiều người tự hắt nhai lâm trở về, đều sớm truyền đến ra. Toàn bộ thôn đều đang đảm luận Hàn Diệp Ca Ca đâu? Đúng vậy a, tối hôm qua cha ta mới cùng rằng, muốn cùng ngươi nhiều lưu manh, luyện một chút võ. Đúng rồi Hàn Diệp Ca Ca, Tây Du ký cố sự lúc nào rằng đấy? Tô Nội không bị đặt ở ngũ hành sơn ở dưới, sau đó làm sao rồi? Hàn Diệp cười ha ha một tiếng, có rảnh nhất định, các ngươi chơi trước, ta còn có việc phải xử lý. Thật vất vả thoát thân về sau, vương đại nưu cười nói, Hàn huynh đệ đạt được như thế hải tự thích, cũng không dễ dàng, nhưng cái kia cố sự, trò chơi và chơi vui vặn, cũng chỉ có ngươi nghĩ ra. Đều là thích chơi nên kỳ, ai còn không có tuổi thơ đâu. Hàn Diệp thoải mái cười. Sau đó Vương đại nhũ nhắc nhở, ngày mai sẽ là tuyển chọn ngày, hôm nay muốn đi Liễu phủ ký cái đến, cam đoan chỉnh đự diện. Đi thôi. Hai người rất mau tiến vào Liễu phủ đi vào nội viện đưa tin, chỉ cần đơn giản theo cái thủ ấn là được, cho thấy sẽ không vấn mắt. Mà lại có thể đạt được một trương lương phiếu, đêm nay ăn có thể thêm đồ ăn, càng phong phú một chút, điểm này ngược lại là nhân tính hóa. Liễu phủ một tòa trong phòng. Một bộ màu xanh luyện công bào Liễu Linh Khỉ, con người hết sức bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ Hàn Diệp bằng lưng, hướng một bên lưu quản sự hỏi. Hắn chính là Hàn Diệp. Lưu quản sự cung kính hồi phục, đúng vậy, tiểu thư, người này chính là vị kia giết hổ người. Ngay mai tuyển chọn ngày, quan tâm kỹ càng chú ý hắn. Vâng. Tấu chương xong, chương 8. Thuộc tính truy biến, tuyển chọn ngày. Chương 08, thuộc tính truy biến, tuyển chọn ngày. Ban đêm, lá cây tại trong gió thu phát ra gì rảo tiếng vang, như thế nhẹ nhàng khoan khoái thời tiết dưới, tiếng chim hót cũng không khỏi xao động không thôi. Đại Nưu đêm nay muốn về nhà, không phải ban đêm thuộc tính liền có thể tập đấy. Hàn Diệp một thân một mình, thân sắc tiếc hận, hành bầu tại thôn ở trong. Ban đêm sau khi ăn cơm xong, Vương Đại Nưu liền nói, mình hôm qua chưa có về nhà, muốn về nhà báo cái bình an, thuận tiện buổi buổi mẫu thân đem lấy lòng thảo dược mang về nhà, xem ra hắn đúng là một cái rất hiếu thuận người. Hàn Diệp tự nhiên không tốt giữ lại, thế là đêm nay xoay cổ tay gọn gọ một điểm cuối cùng thuộc tính kế hoạch tuyên cáo thất bại. Người nói nhỏ chút. Lúc này, vừa lúc đi ngang qua một phòng, thanh âm quen thuộc từ lưu quả phụ trong phòng vang lên. Hàn Diệp hơi sững sờ, lập tức ý thức được, rất nhanh lại có thuộc tính sẽ rơi xuống. Thế là tranh thủ thời gian tiến đến bên cửa sổ, lặng chờ thuộc tính rơi xuống. Quen thuộc khúc nhạc dạo, quen thuộc vật luật, thanh âm quen thuộc. Cho dù Hàn Diệp đã thành thói quen, cũng khó tránh khỏi trong lòng dao động. Chính hắn không kiên nhẫn tuyệt điểm. Một sợi màu trắng quang đoàn đúng hẹn mà tới, chậm rãi rơi xuống. Nhặt tu tính, người bạn đường của phụ nữ hai. Phải chăng Hatu? Hatu? Nhìn đến đây, Hàn Diệp rất là hưng phấn, trong lòng hò hét một tiếng. Rốt cục tập đầy. Nương theo cuối cùng hai điểm thuộc tính thu thập, người bạn đường của phụ nữ rốt cục viên mãn. Cùng lúc đó, trong đầu kim sắc cẩn tỷ, hậu tích bạc phát, giao phó một đạo lưu quang đến người bạn đường của phụ nữ thuộc tính phía trên. Trước mắt xuất hiện một hàng chữ. Phải chăng thăng cấp? Là. Nương theo Hàn Diệp mặc niệm, xanh ngân mượn vầng sáng thai nén mà ra. Vậy vào văn tự bên trên, lập tức phát sinh biến hóa thầy vào đó là. Ngụy Võ Di Phong, lục, bị lực của ngươi đủ để cho tất cả phụ nhân đều đối ngươi ưu ái có thừa, hảo cảm tự cao, ngươi giống như một trận tam lâm, rơi vào rùa cạn. T. Hàn Diệp hít một hơi lãnh khí. Sau đó là thật lâu trầm mặc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thuộc tính thế mà thủy biến, càng không có nghĩ tới chính là cái đồ chơi này trở nên càng kỳ quái hơn. Ta muốn cái đồ chơi này có cái gì dụng? Hàn Diệp trầm mặc thật lâu, vẫn là không nghĩ tới thuộc tính này nên tại trường hợp nào hạ sử dụng. Hắn không thể thật cầm đi câu dẫn thiếu phụ a. Không được không được. Dạng này sẽ bị người báo cáo. Tại đại tri luật pháp bên trong, cố ý câu dẫn có phu vợ, mặc dù không phải cái gì lại tội, nhưng là sẽ bị tố lấy kết sổ phạt tiền, sau đó tố lấy giam cầm. Nhưng đây chỉ là quan phủ xử trí, cùng thôn người phát hiện, không đem ngươi đánh chết cũng không tệ đương Hàn Diệp suy nghĩ thời điểm, trong phòng cũng đã xong việc. Đêm nay thật nhanh a. Hàn Diệp có chút ngoài ý muốn. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi, thuộc tính đã tập đầy, hắn cũng không cần thiết lưu lại cái này. Được rồi, ta còn là trông cậy vào trông cậy vào lực to như trâu đi. Một đêm trôi qua, ánh bình minh vừa hé rạng, Buổi sáng sương mù đều chưa tan đi, mà Liễu phủ vườn hoa cổng vòm bên trong, dòng người tụ tập, toàn bộ thôn người đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Hôm nay là tuyển chọn ngày, từ Liễu phủ một tay xử lý, lãng lãng thôn có thể nói không người không hiểu Mạnh đất trống như là một manh thao trường, rất là rộng lớn. Trung quanh xây dựng cầu thang khán đài, có thể cư cao lâm hạ quan sát võ đài, mà võ đài đã chuẩn bị xong ta đá, vũ khí, ngựa các loại công trình. Liễu phủ thật không hổ là thiên hỏa huyện đời thứ 3 nhà giàu, trong gia tộc không chỉ có đi ra tu sĩ, mà lại tài lực cũng mười phần hùng hậu. Mạnh đất trống này vốn là bóng đá tại đại chu lựa nóng nhất thời, tìm người lâm thời kiến trúc sân bãi. Về sau để đó không dùng, lại đổi thành luyện võ đài. Nhìn trên đài bày đầy trâu ngồi, đã có không ít phú hộ thân hào ngồi ở phía trên. Ngồi đang nhìn đài chỗ cao nhất, tự nhiên là Liễu phủ lão gia cùng phu nhân, cùng Liễu gia tiểu thư Liễu Linh Khỳ, bên người có không ít hạ nhân ở bên cạnh không người chờ đợi phân phó đến từ các nhà các hộ nữ quyến cùng nam đinh, đều là tham gia tuyển chọn. Ta còn là lần đầu tiên gặp chiến trận này, quái thần chương. Vương đại nưu cùng Hàn Diệp sóng vai đi tới, dương mắt quét về phía bốn phía ngồi đầy đám người, nói chuyện đều có chút câu nệ. Tại nhiều người như vậy nhìn quanh hạ tuyển chọn, hắn còn là lần đầu tiên. Không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Hàn Diệp ngược lại là có chút bình tĩnh, đi theo đoàn người đằng sau, Phong Khinh Vân đạm đi vào luyện võ đài. Theo tham dự người lần lượt đăng tràng, khán đài lập tức vang lên tiếng ồ nào. Ta nhìn thấy ta ca, còn hướng ta ngoẹo đầu, vân vân. Các ngươi nhìn, đây không phải là Hàn Diệp sao? Cái kia tử nhỏ đã không trà không mẹ em bé, hiện tại cũng bộ dạng như Thế Tuấn. Hắn hiện tại nhưng rất khó lường, là giết hổ anh hùng. Đúng vậy à, ngày hôm trước tại Hắc Ngai Lâm toàn thân nhuốm máu, khiên một đầu con quặp đi ra, nhưng làm bọn ta dọa sợ. Nhìn trên đài người nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh, đều là nghị luận ầm ĩ, thời gian tháng 9, lại là bội thu chi niên. Hôm nay Liễu gia lão gia thiết tiệc, mở tiệc chiêu đại chứ vị, chỉ cần có thể thông qua người, có thể đi theo Liễu phủ tu hành võ học, đạt được một cái danh này, sau đó tham gia nửa năm sau nhập tông khảo hạch, lần này tuyển chọn chia làm 3 cái câu. Trơ tuyển chọn người lần lượt đến đâu nụ, Liễu phủ lão quản gia đứng tại luyện võ đài trung ương, thanh âm to đọc lấy lời dạo đầu. Bởi vì ở đây tuyển chọn người, ngoại trừ Liễu phủ tá điền, còn có đến Từ Thiên Hoàng huyện, Lăng Lăng thôn Nam Đình, cùng chung quanh từng cái huyện từng cái thôn chẳng đình, thậm chí có địa phương khác mộ danh mà đến du hiệp đối với tuyển chọn quy tắc, Hàn Diệp nghe rất là chăm chú. Cái gọi là tuyển chọn Đơn giản chính là tuyển ra người nào thích hợp tu luyện hơn. Muốn thông qua thể phách, dò xét xương, máu tủy ba cửa ải, sau đó tổng hợp từ liệu phủ mời tới võ sư bình phán, ba loại tổng hợp ưu dị người sẽ bị chọn trúng. Thể phách dễ lý giải, chính là nhìn thân thể được hay không, già yếu tàn tật khẳng định là không cửa đặng sau hai quan, tựa như là kháng đánh cùng bĩ trợ tối thể, cụ thể như thế nào làm, còn có đợi quan sát. Hàn Diệp vốn cho rằng tu luyện chỉ cần dựa vào linh căn là được rồi. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Liên căn tựa như chỉ nói rõ là tu hành hiệu suất, cũng chính là tốc độ tu luyện, chân chính lục thân căn cơ cùng truyền thừa đạo thống đều có các thuyết pháp, đều có các điểm so, vẫn rất phức tạp. Tham tuyển người có chừng hơn 200 người, muốn chia mấy đội, trên đài cao lão quản gia cầm danh sách, bắt đầu niệm danh tự phân đội. Thiên Hỏa huyện Vân Uy, Nam Khai huyện Quế Khai, Du hiệp cao kỳ sương, Liễu phủ Hàn Diệp, Liễu phủ Vương Đạt Nưu. Nhất tới gần luyện võ đài trên chỗ ngồi, một đám thân hào ngồi cùng một chỗ, trong đó Liễu phủ lão gia Liễu Hưng Long, gây nên chủ sự phường, người nói chuyện, tự nhiên là ngồi tại ở giữa nhất. Nghe thấy Hàn Diệp danh tự, Liễu Hưng Long đẩy ra lá trà động tác dừng lại, Dương mắt nhìn về phía Luyện Võ Đài Hàn Diệp. Cái tia mạch làn ra màu vàng nho và nhi, chính là có giết hổ uy tên Hàn Diệp. Một bên Liễu phủ đại tiểu thư, Liễu Linh khỉ gật đầu nói: "Không sai, cha, chính là hắn." Nhìn xem ngược lại là chẳng tiện, không hổ là có thể giết hổ người. Liêu Hưng Long nhìn về phía Hàn Diệp ánh mắt mang theo tán thưởng, không khỏi gật gật đầu. Liễu phủ ra một cái danh nhân, thuận tiện để Liễu phủ tại toàn bộ Thiên Hòa huyện đều là nghe tiếng rồi một lần, hắn vẫn là rất vui mừng. Cái này Hàn Diệp giỏi tốt. Một bên dịu dàng khí quyển Liễu phu nhân ngón tay ngọc vuốt ve chén trà, mang theo một đầu hoa trầm, khí chất ung dung hào phóng. Phong vận vẫn còn, niên kỷ mặc dù đã đến trung niên, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ kinh diễm mỹ mạo, bằng không thì cũng không có khả năng sinh ra Liễu Linh Khỉ. Tuổi còn trẻ, có thể bắt hữu, thật sự là thật bản lãnh, mà lại người giải cũng là Tuấn Tú lịch sự, tướng mạo quả thực tuấn lãng. Nàng nhìn qua Hàn Diệp, "Con ngươi mang theo thưởng thức, nói như vậy nói." Liễu Linh Khỉ thấy mình mâu thân như thế quá phận tán dương Hàn Diệp tướng mạo, cũng đi theo dò xét một chút, sau đó lông mày nhíu lại, hỏi: "Nương, làm sao mà biết? Các ngươi không cảm thấy hắn rất dương cương tuấn lãng sao?" Liễu phu nhân khẽ mỉm cười nói: Lời này nghe lão già Liễu Hưng Long lập đi lập lại đánh giá Hàn Diệp một chút, miệng môi nói, cái này sao, dương cương là có chút, cái này tôi lãng, cũng tạm được, chẳng lẽ lại phu nhân rất xem trọng hắn. Liễu phu nhân nhu hòa con ngươi chăm chú vào Liễu Hưng Long trên mặt, chân thành nói, một nhân tài như vậy, đẫm máu giếng hổ, Dương Danh Thiên Hoàng huyện, tại Liễu phủ nhưng vẫn là một cái nho nhỏ tá điền, lao ra không cảm thấy đáng tiếc sao. Tấu chương xong, chương 9. Long hổ thân thể, lực phụ ngàn cân. Chương 9, Long hổ thân thể, lực phụ ngàn cân đối mặt phu nhân quá phận thiên vị. Liễu lão gia hiển nhiên cũng là có chút nho nhỏ bất mãn. Bởi vì Hàn Diệp lại thế nào lợi hại, lại thế nào ưu tú, cũng chỉ là Liêu phụ ta điển, trên người tự do còn không phải chính mình nói tính. Nói trắng ra là, hắn ăn Hàn Diệp dấm. Cho nên đối mặt Liêu phu nhân đề nghị thời điểm, Liêu Hưng Long liền không có lộ ra như vậy để ý, ngược lại là thản nhiên nói: "Phàm phu tục tử, nếu là không có tu hành nội tình, có lại nhiều tên tuổi cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là chỉ có một thân lực lượng, chỉ có những cái kia nắm giữ thần thông người tu hành mới được xưng tụng là chân chính nhân tài." Lúc đầu hắn đối Hàn Diệp vẫn có chút xem trọng, kết quả tại phu nhân dăm ba câu dưới, trong lòng đối với Hàn Diệp lại có một cỗ bệ xích. Một bên Liễu Linh Khỉ cũng là có chút công nhận ở đầu. Phu thân nói không sai, chợ búa công nhân, giang hồ hiệp khách, võ học lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tầm thường, chỉ có tiên nhân trường sinh đại đạo mới là chính độ. Cái này Hàn Diệp, là rồng hay là rùa, còn phải nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện. Nhưng mà, Liễu phu nhân lại đối lời của hai người, không thể không đưa. Gặp Trượng phu cùng nữ nhi đều không tán thành đề nghị của mình, rõ ràng là không cao hứng. Nhưng nàng cũng không biết vì sao, nhìn thấy Hàn Diệp khuôn mặt, trong lòng luôn có một nỗi không hiểu hảo cảm. Loại cảm giác này cũng không đột đột, mà là nghe được Hàn Diệp đẫm máu giết hổ sự tích về sau, dần dần sống tới. Sế thân gần người ý nghĩ đều cùng nàng trái ngược, cái này khiến nàng rất khó hiểu. Luyện võ đài, bầu trời quang đãng và rằm. Hàn Diệp tại phân tốt đội về sau, đi tới chờ đợi chuồn ngựa bên cạnh, xung quanh đều là cỏ khô, cũng không biết nhìn trên đài phát sinh hết thảy. Hắn chính nhìn chăm chú phía trước, nhìn xem tuyển chọn người hít sâu một hơi, giơ lên trước mắt tà đá. Quy tắc bên trong cũng đã sớm nói, tổng cộng có 3 cửa ải: thể phách, dò xét xương, máu tủy. Cửa thứ nhất thể phách, chính là nhìn thân thể cường độ như thế nào, cần rời lên trước mắt các loại trọng lượng tà đá. Không cần sợ chuyện không dậy nổi. Bởi vì có 100 cân, 200 cân, 300 cân, 400 cân, 500 cân tạ đá, mỗi người có thể căn cứ giở lên tạ đá thu hoạch được đối ứng điểm số, chuyển đến nặng, thêm điểm nhiều, chuyển đến nhẹ, thêm điểm ít, chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thật cái này liên quan chỉ cần có thể giở lên 100 cân tạ đá, coi là đạt tiêu chuẩn để người ta biết, ngươi không phải cơ vô lực cây vậy chứ, mảnh chó là được. Yêu cầu cũng không cao đứng tại Hàn Diệp trước mắt cái này ca môn, tựa như là đến từ huyện khác phụ du hiệp, gọi là cao kỳ xương. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, chọn trúng 400 cân tạ đá, dồn khí đan điền, hai chân mở ra, bảy biện ra hơi ngồi trên ngựa tư thái. Dạng này tốt hơn pháp lực." Ông ta đá cùng mặt đất ma sát vang lên, cái này nặng đến 400 cân tạ đá trực tiếp bị giơ lên, cao hơn lực. Bất quá hắn cả người bộ mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ lên. Hiển nhiên là khí huyết quần quật dẫn đến đang kéo dài 4 tới 5 hơi thở thời gian, hắn rốt cục không kiên trì nổi, đem tạ đá để xuống. Miệng lớn thở hổn hển. Ngay cả như vậy, khán đài vẫn là vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Người này là ai, khí lực thật là lớn. Người này là Bắc Điệu Du hiệp cao kỳ xương, chính là một kiếm khách, sư thừa trường hồng tiêu quán, cái này khí lực cũng không phải là sở trường. Đáng tiếc không phải tương đối kiếm pháp, nói không chừng còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Cao Kỳ Dương buông xuống tạ đá về sau, liền xuống đài. Kế tiếp tiếp, Liêu phủ Vương Đại Nưu, lao quản gia đối trong tay danh sách, cao giọng hô: "Hàn huynh đệ, ta đi." Vương Đại Nưu cười ngây ngô một tiếng, hướng luyện võ lên trên bục đi. Đại Nưu cố lên. Hàn Diệp cười cổ vũ nói: "Hàn biết, những này tạ đá đối với Đại Nưu tới nói, chính là chuyện dễ như trở bàn tay." Vương Đại Nưu đi vào trên đài, so với Cao Kỳ Dương trịnh trọng chăm chú, ánh mắt của hắn nhìn càng khẩn trương một chút, nhưng mà nhìn thường thường không có gì lạ Vương Đại Nưu lại đi tới 500 cân tạ đá trước mặt. Chờ một chút, hắn tự này muốn khiêu chiến 500 cân. Thật hay giả, ta còn không có nhìn qua có người có thể giơ lên 500 cân, loại này tạ đá không đều là bài trí sao? Ta giống như tại 5 năm trước tương nam phụ cử nhân võ thi đấu bên trong tham một lần. Khán đài nghị luận ầm ĩ thời khắc, Vương Đại Nưu chỉ là dùng tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Cái này 500 cân tạ đá ứng thanh mà lên, đồng thời chỉ ở trước ngực vị trí dừng lại một hơi, rất nhanh liền giơ cao đỉnh đầu đồng thời Vương Đại Nưu nhìn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn có dư lực bộ dáng. Hiện trường vang lên một mảnh sợ hãi thán phục chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Liễu phủ lại có một vị như thế lực lớn vô cùng giá hỏa. Liễu phủ thế mà còn có một vị nhân tài, cái này 500 cân tạ đá, lần trước giơ lên, vẫn là con ta 18 tuổi năm đó. Ngồi ở trung ương Liễu phủ lão gia nhìn thấy Vương Đại Nưu biểu hiện, cũng rất là ngoài ý muốn. Liễu Linh Khỉ gật đầu, nhưng là huynh trưởng lần kia là trong phủ giơ lên, cũng không bị ngoại nhân biết. Cái này thừa hán tử có thể hảo hảo bồi dưỡng. Liễu Hưng Long tán thưởng nói đồng thời, cũng là lúc này. Hàn Diệp phát hiện mấy sợi lục sắc quang đoàn lặng yên rơi xuống, rơi xuống tại Vương Đại Nưu dưới chân lại có thuộc tính có thể nhận, không sai không sai. Kế tiếp ra sân chính là hắn. Vương Đại Nưu chỉ là đem tạ đá rơi cao đỉnh đầu 10 hơi về sau, liền chậm rãi buông xuống. Tạ đá rơi xuống đất thời điểm, đều có thể cảm thụ mặt đất truyền đến có chút rung động. Kết quả thời điểm, Vương Đại Nưu hướng phía Hàn Diệp gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Hàn Diệp về lấy tiêu dung, hắn đi vào luyện võ đài, đầu tiên là quét mắt một vòng khán đài người xem, phát hiện rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt đều vô cùng kính sợ, đồng thời tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên đều là nghe nói hắn bá hổ sự tích, bắt đầu chờ mong biểu hiện của hắn. Hắn mỉm cười, trong lòng mặc niệm một tiếng hấp thu. Nhạc Tô Tĩnh, lực to như châu hai. Nhạc Tô Tĩnh, lực to như châu hai. Nhạc Tô Tĩnh, lực to như châu hai. Phải trang tăng cấp, để Hàn Diệp không có nghi tới là lực to như châu thuộc tính thế mà ở thời điểm này tập đấy. Nương theo hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng là, trong đầu tản mát ra không gì so sánh nổi lục sắc quang mang. Chữ to màu vàng, hậu tích bạt phát, kích xạ ra một đạo lưu quang, như là phú có thể để náo hải tán phát lục quang vị đó thối biến. Cổ điện thần bí xanh đậm trùng sáng lấp loé mà lên. Long hổ thân thể, 1500, nhục thân cực mạnh, viễn siêu thường nhân, phú long hổ chi khí, không dữ tại thân. Lực khiêng ngàn cân chỉ định, dễ như trở bàn tay. Lực to như châu thuộc tính viên mãn, vì đó thối biến. Hàn Diệp cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có thứ sướng. Mỗi một tốc vân ra đều sức sống tràn trề, lực lượng cảm giác bạo tạc, toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái đan điền có một cỗ mơ hồ nguyên khí đang lưu động. Chẳng lẽ đây chính là long hổ chi khí? Đè xuống trong lòng suy đoán, hắn đưa ánh mắt về phía 500 cân tạ đá. Nếu là dựa theo trọng lượng tính phân. Vậy cái này một quan, cầm cái mát điểm là được rồi đi. Hắn không có gì nói nhảm, một tay đặt ở 500 cân tạ đá, còn chưa kịp cảm thụ một phen tạ đá trọng lượng. Liên nhẹ nhàng như vậy giơ lên, nặng nghệ tạ đá trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hàn Diệp cũng vì đó kinh ngạc một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, khí lực của mình bây giờ trở nên lớn như vậy. Hắn đang điền long hổ chi khí giống như rùa long, bám vào tại trên hai tay, trực tiếp đem tạ đá giơ cao đỉnh đầu. Thật giống như giơ một đóa rất nặng bông, mặc dù rất nặng, nhưng là không có bất kỳ cái gì áp lực. Hàn Diệp nhìn xem dưới chân còn có một cái 500 cân tạ đá, liền muốn thử một chút hai tay có thể hay không áp lực lớn một chút. Kết quả là tay trái một nắm, lại là không cần tốn nhiều sức giơ lên. Toàn bộ võ đài lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại Hàn Diệp trên thân, mắt lộ ra hãi nhiên đem hai con cộc lại 1000 cân tạ đá nâng qua đỉnh đầu, ai cùng qua có 30 hơi thở công vụ. Người này quả nhiên là trời sinh thần lực. Theo Hàn Diệp hai cánh tay bung ra, 1000 cân tạ đá rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đều vang lên rung chuyển âm thanh. Không phải hắn không tiếp tục kiên trì được, chỉ là đơn thuần không muốn tiếp tục giơ mà thôi. Bầu không khí trải qua trầm mặc về sau, nhìn trên đài truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Liêu phủ lão gia Liễu Hưng Long gặp một màn này, kinh ngạc không thôi. Liêu phu nhân gặp đây, cười yếu ớt nói, "Thiếp thân nói cái gì tới?" ánh mắt nên là không kém đi, lão gia cảm thấy Hàn Diệp biểu hiện như thế nào? Cái này rất khó bình a. Liêu Hưng long lập tức ngắt lời. Hôm qua tính sai, Ngụy Võ Di phong hẳn là lục sắc thổ tính, đã sửa đổi, tấu chương xong, chương 10. Tu hành chi đạo, đem tại rèn thể cùng căn cơ. Chương 10, tu hành chi đạo, đem tại rèn thể cùng căn cơ, cầu truy đạo. Trên khán đài, theo Hàn Diệp hạ chẳng, hiện tại vẫn là vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận. Người này là ai, lại có như thế thực lực? Hắn ngươi cũng không biết. Hắc nhai Lâm Vũ Dũng Bắc hổ sự tích, ngươi chưa từng nghe qua sao? Hắn chính là Hàn Diệp a, chết không được. Có thể tay không đánh chết mãnh hổ, đừng nói là mãnh hổ, cho dù là những cái kia man thú tới, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, Lao Phu gặp qua không ít người tu hành, trong đó những cái kia tu vi thấp một chút, đều là không bằng hắn. Trên chỗ ngồi, Liễu Linh Khỉ nhìn xem Hàn Diệp hai tay giơ lên ngàn cân tại đá thời điểm, ánh mắt bên trong cũng đầy lạ kinh ngạc. Xem ra hắn cùng phụ thân đều nhìn lầm. Chỉ có lời của mẹ, cực kỳ đúng trọng tâm. Người này có thể tay không bắt hổ, quả nhiên là có chút bản lãnh đương nàng xem xét trong tay danh sách lúc, phát hiện một kiện càng làm cho nàng ngoài ý muốn sự tình. Người này mới 20 tuổi. Đương nàng câu nói này tốt ra thời điểm, Đưa tới Liêu Hưng Long cùng Liêu Phu Nhân chú ý, Linh Nhi, ngươi nói là vị này Hàn Diệp mới vừa vận dược quán trưởng thành. Liêu Phu Nhân trong con ngươi hiện ra một sợi tinh quang. Liêu Hưng Long thì là một mặt thần sắc phức tạp, tăng thêm dùng cổ quái ngữ khí. Cái này mẹ nó là 20 tuổi. Liêu Phu Nhân trên mặt ý cười nói, trẻ tuổi như vậy, ngược lại là cùng Linh Nhi không sai biệt lắm. Liêu Linh Khỉ phát giác được mẫu thân thần sắc không thích hợp, nhíu chặt lông mày, bĩu môi nói, "Nương, ngươi không phải là muốn để cho ta gả cho Hàn đi." Liêu Hưng Long nghe được cái này, lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dảo, "Không được, không được." Nữ nhi của ta sao có thể gả cho một cái tá điền?" Liêu phu nhân ý cười vừa thu lại, hừ lạnh nói, "Ta cũng không có nói như vậy, cũng không có ý tứ này, chỉ là các ngươi mình suy nghĩ nhiều, thiếp thân chỉ là không muốn để cho lão gia bỏ lỡ cái này nhân tài mà thôi." "Cha con các người hai à, hoàn toàn chính là đấu kỵ hiện tại, cùng những lời kia bạn bên trong ngươi xấu đồng dạng." "Nương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ta dù sao cũng là con gái của ngươi, vừa mới ta rõ ràng chính là cảm giác được, ngươi muốn đem hắn chiêu vào nhà bên trong, làm cái người ở rể." Liêu Linh Khỉ mười phần ủy khuất nói, "Ngươi..." Liêu Hưng Long gặp hai mẹ con còn muốn nhào nhao số dưới. Vội vàng chặn lại nói: "Được rồi, chớ ồn ào, không có gì tốt tranh, đây chỉ là thủ trận mà tôi, đằng sau còn có hai quân đâu, chờ hắn đem đằng sau hai quân qua, các ngươi nghị luận nữa cũng không mượn." "Phu nhân, ta thừa nhận, vừa mới mình quả thật có chút hành động theo cảm tính, cái này Hàn Diệp sát thực bất phàm, hắn tốt xấu là ta Liễu phụ người, ta làm sao có thể đối xử lạnh nhạt hắn đâu." Liễu Hưng Long tự bạch tay nâng nhà đến nay, vào Nam gia bắc, thương đội quy mô khá lớn, không có hoàn toàn dựa vào tổ tiên tích lũy, vốn là cái lấy lên được, thả xuống được người. Trực tiếp cho nàng dâu nhận lầm. Bình tĩnh mà xem xét, cái này Hàn Diệp đúng là cái có bản lĩnh người. Hắn lạ không thể nào bạc đãi đối phương, làm một thương nhân, hắn biết rõ những thứ đó có thể lợi ích tối đại hóa. Cái này khiến Liêu phu nhân sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, nhưng vẫn là trở ngại thận trọng mắt mũi, không có lập tức hồi phục ôn tồn khuôn mặt tươi cười, mà là bình tĩnh nói một câu. Vậy liền tiếp tục xem hắn biểu hiện đi. Trở lại luyện võ trên đài. Tuyển chọn rất mau tiến vào cửa thứ hai, dò xét xương. Luyện võ trên đài lão quản gia đã đổi thành một vị trung niên võ sư, đỉnh đầu mũ rộng vành, một bộ tông tê dại trường bào, trên cổ tay một cặp làm bằng sắt bao cổ tay ánh mắt sắc bén, khí tức nội liễm, mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng giống như hằn xuất thủ liền có thể nhấc lên từng cơn sóng lớn. Hàn Diệp Đái lòng cảm thấy, người này rất lợi hại. So so với nội viện luyện võ những cái kia võ giả mạnh, hẳn là trước mắt hắn thấy quá mạnh nhất người. Trung niên võ sư ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm như sấm, mở miệng nói: "Ta chính là Tê Lâm võ quán quán chủ Hư Nguyên, được mời tới đây chủ trì tuyển chọn, cái này cửa thứ hai vì dò xét xương, chủ yếu hình thức vì tiếp nhận hữu lực xung kích, đặt tới thăm dò căn cốt mục đích, đơn giản tới nói, chính là bị đánh. Bị đánh không phải liền là bị đánh sao? Đúng vậy a, một cửa ải này là tình huống như thế nào?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mười phần nghi hoặc. Gặp tất cả mọi người có nghi vấn, Hồng Nguyên chậm rãi giải, giải thích nói: "Chư vị có chỗ không biết, con đường tu hành, gen thể tứ trọng là phải qua đường, cũng là căn cơ, sau đó mới là mọi người biết rõ khai khiếu lực khí, linh căn thì làm tu hành hiệu suất, coi là tiến độ. Căn cốt căn cốt, kỳ thật nói chính là xương tương hòa linh căn. Muốn tại trên con đường tu hành đi càng xa, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Muốn tiến Long Tắc Tông, đây đều là cơ sở, đường đường tông môn, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến, nếu là chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, kia cùng nô bộc có gì khác biệt?" Nghe được lời nói này, Hàn Diệp xem như nghe hiểu. Kỳ thật vị võ sư này là tại nói cho bọn hắn tu hành chi đạo, chân chính đường tắt. Người bình thường, nếu là muốn bái nhập tông môn, hoặc là thiên phú hơn người, hoặc là cần cơ đánh ổn. Bởi vì thiên tài tu sĩ dù sao cũng là số ít, phổ thông tu sĩ mới là đại đa số. Thiên tài có thể bằng vào nghịch thiên linh căn, nhất phi trùng thiên. Nhưng phổ thông tu sĩ cũng chỉ có thể mạnh mẽ đánh căn cơ, từ rèn thể bắt đầu làm lên đối bọn hắn dạng này người mà nói, mới thật sự là tu hành chi đạo đem tại rèn thể cùng căn cơ. Liêu phủ làm đi ra tu sĩ thế gia, đối với những kỹ xảo này tự chọn, càng có quyền lên tiếng, chọn lựa căn cơ ổn định người. So so với những cái kia tìm vận may, nhìn linh căn thiên mệnh tộc tu sát suất cao hơn đơn linh căn, song linh căn đều là trời giáng bắt đầu, đại đa số người đều là tạp linh căn, thậm chí là không linh căn đánh căn cơ, là tốt nhất cách làm. Cũng chính là thường nói, thiên phú không đủ, cố gắng đến gót. Liêu phủ dự định bồi dưỡng một nhóm căn cơ tốt người kế tục, đưa vào lòng tứ tông, mà không phải đi liệu cái gọi là sát suất. Ai cái tư nhất đến? Hồng Nguyên giải thích hoàn tất, cao giọng hỏi. Ai dám đương cái này lễ nhất nhân đám người nghe xong là muốn bị đánh, đều sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Ta đến. Đang lúc tất cả mọi người lui ra phía sau thời điểm, Vương Đại Nưu lại bước một bước về phía trước, hồng nguyên mắt lộ ra vẻ hân thượng, "Tốt, rất có dũng khí." Vương Đại Nưu đứng trước mặt Hồng Nguyên, trọn vẹn chín thước thân cao, 10 phần khôi ngô, so Hồng Nguyên còn cao hơn nửa cái đầu. "Ho ho." Hồng Nguyên hấp khí vận hơi thở, phóng lên khí kình từ bốn phía tỏa lên, hắn một chưởng nâng lên, uy thế bỗng nhiên hiện. Trong lúc nhất thời chưởng phong trận trận. Ầm. Hắn ra sức một chưởng, trực tiếp đem Vương Đại Nưu kia thân hình cao lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái ra luyện võ đài. Một màn này làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. "Thật danh a, sẽ không đánh người chết đi." Đang lúc tất cả mọi người lo lắng thời điểm, Vương Đại Nưu nhưng từ trên mặt đất bò lên, nhai răng trợn mắt xoang ngực, miệng bên trong quất lấy khí lạnh. T, còn trách đau lạc. Không tệ, là cái luyện võ hạt giống tốt, căn cơ tiềm lực rất lớn, thông qua được, kế tiếp. Hồng Nguyên nhìn về phía Vương Đại Nưu, gật đầu tán thành, quay đầu nhìn về chúng nhân nói: "Chư vị không cần lo lắng, ta sẽ khống chế tốt lực đạo, sẽ không đả thương lấy các vị, chủ yếu nhất vẫn là thăm dò chư vị căn cơ như thế nào." Nghe được cái này, rất nhiều người đều yên tâm bên trong phòng bị lo lắng. Liền cái này, nhanh như vậy. Vậy ta bên trên ta cũng được. Trong đó một vị nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, xuống phong nhận được nói: "Kế tiếp ta đến." "Được." "Ẩm." Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Nguyên lại là một trưởng trong nháy mắt đánh ra, vị này nam tử trẻ tuổi lập tức bị đánh bay. Nhưng hắn lại không có thể đứng lên đến, trực tiếp bị gia đinh giơ lên xuống dưới. Hồng Nguyên lúc này mới lại bồi thêm một câu, "Nếu là chịu không được, ngất đi cũng rất bình thường." Hắn xương tướng không được, căn cơ kém cỏi, "Kế tiếp." Gặp đây, mặt của mọi người sắc đều là tái nhợt, bọn hắn xác thực không muốn bị đánh. Nhưng Hồng Nguyên nhưng không có công phu cùng bọn họ lãng phí thời gian, bước đi như bay, hóa thành một đạo tàn ảnh. Một chưởng chưởng đánh ra, ầm, ầm, ầm. Nương theo từng đạo bóng người bị đánh bay, Hồng Nguyên chậm ung dung cho ra đánh giá. Người kèm chút ý tứ, căn cơ tương đối bình thường, kế tiếp đi. Căn cơ bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng hoặc cách. Kế tiếp, Hồng Nguyên một chưởng một cái, trên cơ bản rất nhanh liền thanh trạng. Hơn phân nửa người đều là bị Hồng Nguyên một chưởng đánh bay, sau đó liền không bỏ dậy nổi. Có thể làm được giống như Vương Đại Nưu ăn một chưởng, chỉ là có chút đau, mình có thể rất nhanh đứng lên, lác đác không có mấy. Đến ngươi. Rốt cục, Hồng Nguyên đứng ở Hàn Diệp trước mặt, lông mày nhíu lại, cười nói: Ta nghe qua ngươi, ngươi chính là Hàn Diệp đi, gần đây Thiên Hỏa huyện vị kia, vị dân trừ hại dũng sĩ, thân thủ không tệ, nhưng ta cũng sẽ không thủi hạ Lưu tỉnh. Xin chỉ giáo." Hàn Diệp rất là bình tĩnh đứng tại chỗ, không giống người phía trước như vậy e ngại, mà là lộ ra rất có phấn khích bộ dáng. Bác hổ mặc dù khó khăn, nhưng ở chân chính cường đại võ giả trước mặt, rất có thể cũng chỉ là tiện tay một quyền. Cũng may đây là Khâm thí, cũng không phải là tại đối địch. Hồng Miên Thu liễm lại tiểu dung, lạnh nhạt vật khí, đánh ra một chưởng đập vào Hàn Diệp ngực. Ầm. Hàn Diệp lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khủng lồ dâng lên, thân thể không cầm được ngã về phía sau. Cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Nhưng là, đúng lúc này, thuộc tính, long hổ thân thể, Lặng Yên vận hành, trong đan điền long hổ chi khí, bay lên, bảo hộ ở ngực, đem cỗ này kình khí cường đại trực tiếp ngăn cản. Chân hắn cùng dùng sức, từ hướng về sau quán tính bên trong thoát khỏi ra. Toàn bộ nhìn qua, chính là hắn ăn một trượng, sau đó vẹn vẹn lui về phía sau 10 mét, liền ngừng lại, cũng không có ngã xuống. Hồng Nguyên gặp một màn này, trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Lúc này, Hàn Diệp cười tủm tỉm đi lên trước, hỏi, "Xin hỏi Hồng Quân chủ, ta căn cơ như thế nào? Cậu mọi người bảo trì truy độc a?" Đây là sách mới kéo dài tính mạng mấu chốt. Tấu chương xong, chương 11. Lục thân thối biến, Từ Tá Điền đến Mã Phu. Chương 11, Lục thân thối biến, Từ Tá Điền đến Mã Phu, hai chương hợp nhất, đối với Long Hổ thân thể phát huy ra hiệu dụng, Hàn Diệp cảm thấy hết sức hài lòng. Lục thân cực mạnh, lực có thể khiêng đỉnh đây là vừa mới thối biến thổ tính, Lục thân lực lượng liền đã khủng bố như thế. Hắn nhìn thấy bảng bên trên biểu hiện điểm số. Tập đầy 500 điểm, nói không chừng còn có thể tiếp tục thối biến. Tốt. Nhìn trên đài người xem gặp Hàn Diệp ăn võ sư một chưởng, vẹn vẹn chỉ là lui ra phía sau mấy bước, thế là vang lên một mảnh gọi tốt thanh âm. Quán chủ Hồng Nguyên rất nhanh từ kinh dị bên trong tỉnh táo lại, đối mặt Hàn Diệp nghi vấn, trầm ngâm nói: "Người căn cơ, trung phi trung củ, cũng không tính chiến lệnh, cũng nói không lên tốt, nhưng..." Lời còn chưa nói hết, Hồng Nguyên hướng phía Hàn Diệp lại là một trượng. Một trượng này, tấn mãnh như sấm, so vừa rồi đột nhiên nhiều. Hàn Diệp không kịp chuẩn bị, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đánh lén, cả người bay rất ra ngoài, vẫn là thấy không rõ. Hồng Nguyên nhỏ giọng nhị nó nói: "Hắn mười phần nghi hoặc. Vô luận hắn như thế nào dò xét xương, kinh khí đều chỉ có thể cảm nhận được mặt ngoài." không cách nào xâm nhập đan điền, như là rơi vào đại dương mênh mông được sâu cỏ rại, nhìn không ra nội tình. Mà hắn không biết là, Hàn Diệp, Long hộ thân thể, có thể không ngừng tích lũy truy biến, tiềm lực thứ này tự nhiên mà vậy cũng liền không tồn tại. Nói cách khác, Hàn Diệp không có hạn mức cao nhất, chỉ cần có thu tính, liền có thể không ngừng tăng lên tự thân. Rất nhanh, Hàn Diệp từ bình yên vô sự từ dưới đất đứng lên, hắn sốc lên ngực cổ áo, phát hiện ngực lưu lại một đạo bản tay cánh màu đỏ ấn, hắn chợt chợt một tiếng. Một trường này thật là trùng sức. Hồng Nguyên gặp Hàn Diệp một người đứng lên, kinh dị nói, như thế nào như thế, cơ thể người nọ cảm như thế cứng hẳn. Hân ta ba thành công lực một trưởng, còn có thể đứng lên. Vì tuyển chọn ra căn cơ không tệ người kế tụ, thăm dò ra tiềm lực, hắn khí kình khống chế rất hợp lý ở vào một cái sẽ không làm người ta bị thương, nhưng lại uy lực mười phần trạng thái. Trước đó đối vương đại nưu bọn hắn, hắn chỉ dùng một thành trưởng lực. Lần này vì nhìn ra Hàn Diệp tiềm lực, hắn lại tăng thêm hai thành lực. Không nghĩ tới, vẫn như cũ không đủ để đối Hàn Diệp tạo thành cái uy gì. Xem ra thân thể của người này cường độ xa xa lớn hơn hắn mong muốn. Hồng Nguyên nghĩ rõ ràng những này, cũng không còn xoắn xuýt, bình tĩnh lời bình nói gia sở dĩ tái xuất một trưởng, là bởi vì trước đó kia một chút, chỉ nhìn ra ngươi căn cơ, nhưng cũng không nhìn ra ngươi chân chính tiềm lực. Vậy bây giờ đâu?" Hàn Diệp hỏi. "Vẫn là thấy không rõ." Hồng Nguyên lắc đầu nói trả lời. "Chẳng lẽ là bởi vì hậu tích bạc phát, mệnh cách ảnh hưởng?" Hàn Diệp trong lòng như thế suy đoán nói. Thông qua mệnh cách, hắn có thể nhìn thấy thuộc tính của mình, sau đó không ngừng tăng lên. Chính mình là một cái không có hạn mức cao nhất dị loại, cho nên hồng quán chủ nhìn không ra cũng bình thường. Chuẩn bị cửa hải cuối cùng đi." Hồng Nguyên nhìn thật sâu hắn một chút về sau, liền từ trên trận lui xuống. Trung binh gia đinh chuyển đến đại lượng thùng gỗ, sau đó hướng bên trong gióp nước, lại rót nhập đại lượng gói thuốc. Gặp tình hình này, có đứng ở võ đài tuyển chọn người đều là kỳ quái nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ đây là muốn cho bọn ta ngâm trong bồn tắm? Vương Đại Nhu ở một bên cười nói, "Thượng Như là tắm thuốc." Hàn Diệp nhìn rõ ràng, tựa như hiểu được cái này cửa thứ 3 dụng ý lao quản gia lần nữa đứng ở luyện võ đài, chính thức tuyên bố cửa thứ 3 quy tắc. Cửa thứ 3 tên là huyết tụy, thùng nước kia bên trong là liễu phụ chế biến đặc thù bí dược, có thể tôi luyện huyết tụy, có giá trị không nhỏ, chỉ cần các vị tại thùng nước kia bên trong chống nổi trí ít 3 nén hương thời gian co như thông qua. Hàn Diệp đi vào một chỗ trước thùng gỗ, chóp mũi có một cô mang theo đắng chát mùi thuốc, cũng không tính dễ người. Những này đặc thù bí dược bày biện ra màu đen, toàn bộ thùng gỗ đều là màu đen chất lỏng. Rất nhiều người còn tại quan sát thử thời điểm, trong đám người vị kia bắp địa du hiệp lại là không kịp chờ đợi bỏ đi nửa người trên quần áo, trực tiếp chui vào trong thùng gỗ. Hiển nhiên hắn cũng biết đây là đồ tốt. Chuyện tốt như vậy, hà có thể bỏ lỡ. Hàn Diệp cười thầm một tiếng, cũng thoát khỏi nửa người trên quần áo, lộ ra cơ bụng rõ ràng tình trạng thân thể, một cước lật nhập trong thùng gỗ đắng chát hương vị lập tức đâm nặng. Nhưng không hiểu lại làm cho người tinh thần chấn động. Tay phải hắn nâng lên màu đen dịch dịch, tinh tế quan sát, lại nhìn không ra cái gì, chỉ có thể cảm thụ cánh tay, hai chân, ngực đều là ấm áp cảm giác. Vừa mới bị Hồng Nguyên đánh một quyền về sau, ngược vị trí trải quang âm, có một loại tê dại đau khổ cảm giác, nguyên bản xương đỏ, đều là cấp tốc tiêu mất, qua đi chính là vô cùng nhẹ nhõm, thể xác tinh thần đều rất thoải mái. Giống như mỏi mệt đã lâu thân thể pha được suối nước nóng. Thoải mái. Hàn Diệp không khỏi phát ra chậc chậc tán thưởng. Liêu phủ lại có dạng này đồ tốt, thật sự là khó được. Thuốc này dịch phối phương tất nhiên là bất chuyển chi bí, là Liêu phủ Lâm thầm bồi dưỡng võ giả bí mật. Nhưng mà Hắn rất nhanh liền phát hiện, không phải tất cả mọi người giống như chính mình, có thể nhẹ nhõm đợi tại tắm thuốc trong thùng. Chung quanh phần lớn người đều là đỏ mặt đến không được, thân xác vô cùng thống khổ, cắn răng kiên trì, giống như là gặp cái gì không phải người ta tấn. Cho dù là cách đó không xa Vương Đạn Nưu, dù cho sắc mặt như thường, nhưng lông mày đã thít chặt ở cùng nhau, hiển nhiên thuốc này tắm vẫn là tạo thành không nhỏ áp lực. Nóng quá, thân thể muốn nổ. Không được, ta không chịu nổi. Quá đau. Cái này trong thùng thả thứ gì, tại sao ta cảm giác toàn thân đều tại bị con kiến cắn đồng dạng? Rất nhiều người đều là chịu không được tắm thuốc thống khổ. Ngay cả một nén nhang đều không thể kiên trì, liền từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài. Lúc này, lão quản gia đứng tại đám người bên cạnh, cười giải thích nói: "Thuốc này tên là Tư Thể Cành, chính là ta Liễu phủ bí mật bất truyền, có thể chữa trị ám thương, rèn luyện thân thể, thẩm bổ da thịt cùng nội tạng, thậm chí có thể đạt tới Tịnh Hóa huyết tủy tác dụng, nhưng cùng lúc cũng muốn gặp không phải người thống khổ, mỗi người thể chất khác biệt, thống khổ cũng liền khác biệt." Thống khổ? Hàn Diệp Thế mới biết, mình cái này thể nghiệm là phần độc nhất. Hắn là cái kia dị loại. Hàn là chỉ có hắn đem cái đồ chơi này đường suối nước nóng đi ba. Có, Long hổ thân thể, giá trị Lục thân đã cực kỳ cường đại, không phải rất e ngại cái này tư thế canh. Nương theo đại lượng người rời khỏi, võ đài người đã ít đi rất nhiều. Bây giờ luyện võ trên đài, từ vừa mới bắt đầu hơn 200 người, biến thành hiện tại 50 người. Chỉ có 50 người còn tại trong thùng gỗ đợi. Nhìn trên đài nhìn người, tâm tình cũng là mười phần cháy bỏng. Trên lệch thời gian không nhiều đến. Lao quản gia xem xét đã đến giờ ban nén hương, ánh mắt ra hiệu một chút. Chung quanh gia đinh tiến lên, tiếp tục hướng trong thùng gỗ thêm thảo dược vào. Thế mà còn thêm. Hàn Diệp trong lòng mười phần ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng tuyển ra 50 người còn kém không nhiều lắm, không nghĩ tới còn muốn tiếp tục, lão quản gia cũng không có ho ngừng. Chẳng lẽ nói ba nén hương chỉ là mới bắt đầu? Vốn là có không ít người không kiên trì nổi, dưới mắt lại tăng thêm một túi thảo dược, có lần lượt 7, 8 người rời khỏi. Bất quá bọn hắn đã tính xong qua, lại là ba nén hương qua thứ, lão quản gia lần nữa để ra đinh thêm thuốc. Lần này, lại có hơn phân nửa người rời khỏi. Hiện trường chỉ còn 7, 8 người. Hướng bên trong tăng thêm hai lần về sau, ngay cả Hàn Diệp đều cảm giác thân thể có một tia biến hóa. Hắn cảm giác cơ thể của mình bắt đầu cổ trướng, làn da nhan sắc dần dần biến sâu. Dược lực bắt đầu liên tục không ngừng hướng trong thân thể của hắn trôi. Toàn thân tràn đầy lực lượng, da thịt phát sinh như thế thủy biến, để Hàn Diệp mừng rỡ. Theo sát mà đến, là lần thứ 3 thêm thuốc. Lần này, hiện trường chỉ còn lại 3 người. Vương Đại Nưu, vị kia Bắc Điệu Du hiệp cao kỳ sương, còn có Hàn Diệp. Tất cả những người khác đều đã từ bỏ tắm thuốc, chịu không được tắm thuốc cường đại dược lực. Thuốc này tắm tại ta mà nói, rất nhiều chỗ tốt, có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Hàn Diệp đã có thể cảm giác được dược lực xâm nhập gân cốt, nội tạng, đi tới huyết tụ vị trí. Sa sa không ngừng tạm chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Cả người vì đó nhẹ nhàng khoan khoái không biết. Bốn lần dược lực dưới, Hàn Diệp vẫn như cũ có thể bình tĩnh ở tại trong thùng gỗ. Ma Vương Đại Nưu khuôn mặt đều đã bắt đầu ửng lên. Soạt, Bắp Điệu Du hiệp cao kỳ xương tại bốn lần dược lực hạ dự vững được nửa nén hương về sau, vẫn là lập tức thoát thân mà ra. Hắn đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hiện tại liền chỉ còn lại Vương Đại Nưu cùng Hàn Diệp hai người. Ngồi tại chỗ lão gia Liễu Hưng Long, nhìn thấy một mặt phong khinh vân đạm Hàn Diệp, mắt lộ ra kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Liễu Linh Khỉ, hỏi: "Nữ nhi, ngươi lần gần đây nhất tứ trọng tắm thuốc là dự vững được bao lâu tới?" Liễu Linh Khỉ lông mày có chút nhíu lên, trả lời: "Nửa canh giờ." Lần thứ nhất tắm thuốc đâu? Năm nén nhang. Vậy cái này Hàn Diệp, ngược lại là lợi hại. Liêu Hưng Long trong ánh mắt tràn đầy bội phục, bây giờ ba cửa ải đều qua, hắn đối Hàn Diệp cũng coi là triệt để công nhận. Ba nén hương tự nhiên tính xong qua, nhưng đằng sau tiếp tục thêm lượng mục đích, là khảo thí ra những người này chân chính tiềm lực. Cái này tư thế canh là võ giả chuyên dụng dùng để tôi thể bị dục, người bình thường dùng, tất nhiên là không chịu được. Nếu là có thể kiên trì người, tự nhiên bất phàm, mà lại đối nhục thân rất nhiều chỗ tốt. Xem ra tiếp thân ánh mắt cũng không tệ lắm. Liêu phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt khó nén đắc ý hiển nhiên là tại hướng hai người biểu thị ánh mắt của mình như đốc, có mắt nhìn người. Liêu Linh Khỉ nhìn về phía Hàn Diệp trong con ngươi, có chút xuất thần. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Hàn Diệp thế mà có thể tại tư thế trong súp đợi lâu như vậy. Có như thế tiềm lực, Lam Tá Điền khó tránh khỏi nhân tài không được trọng dụng. Nữ nhi, hộ vệ của ngươi trong đội ngũ không phải còn có rảnh rỗi thiếu sao? Không nếu như để cho hắn làm hộ vệ của ngươi." Liêu Hưng Long như thế đề nghị. Hắn còn sẽ không võ nghệ, như thế nào làm hộ vệ của ta?" Liêu Linh Khỉ lắc lắc đầu nói. "Ngươi có thể dạy hắn a?" Liễu phu nhân mở ra thuyết phục, hắn có tốt như vậy nội tình, nếu là ngươi có thể dạy hắn, kia tất nhiên là làm ít công to, đã hắn có thể thông qua cái này ba cửa ải, nói rõ căn cơ khẳng định là không sai, ngày sau bị Long Tức Tông chọn trúng cơ hội cũng rất lớn. Nếu là ta Liễu phủ lại có thể ra trong đó cửa, liền có thể cân nhắc hướng tương nam phụ phát triển. Phu nhân nói không sai. Liễu Hưng Long lần này, cũng là đứng ở lão bà bên này, chỉnh trọng gật đầu. Trước mắt đến xem, đầu tư Hàn Diệp, lấy được hồi báo rất lớn. Ai không có việc gì sẽ cùng chỗ tốt đối nghịch đâu? Thấy mình cha mẹ đều là lên tiếng, Liêu Linh Khí không tiếp tục cự tuyệt, nhưng cũng không có trực tiếp đồng ý mà lại đem ánh mắt quang tại Hàn Diệp trên thân nước trừng qua nửa canh giờ. Hàn Diệp còn đợi tại tắm thuốc bên trong, chưa hề đi ra. Hắn hôm nay cảm giác huyết dịch khắp người nóng hổi, ngũ tạng lục phủ đều là nóng bỏng, như bị một cỗ hỏa diễm thiêu đốt, nhưng Hàn Diệp cũng không có cảm thấy thống khổ. Tương phản, hắn cảm thấy thoải mái lâm ly. Hắn có thể rất rõ ràng phát giác được mình đang nhanh chóng mạnh lên. Trước từ gia tịnh, gần cốt, lại đến nội tạng. Thằng đến cỗ này nóng bỏng cảm giác triệt để rút đi. Hắn mới phản ứng được, tắm thuốc đã kết thúc, dược lực này đã toàn bộ bị mình hấp thu. Mân bản đen tuy chất lỏng, như là giống như thanh thủy. Hẳn là kết thúc đi, ta đều nhanh không kiên trì nổi. Đông Dạng kiên trì nổi, còn có một bên Vương Đại Nưu. Hắn mặc dù nhìn xem có chút phí sức, nhưng Vương Đại Nưu vẫn là cùng Hàn Diệp cùng một chỗ, đi tới cuối cùng. Lão quản gia gặp chất lỏng đã biến thành trong suốt chi sắc, thế là đứng tại luyện võ trên này, cao giọng tuyên bố. "Cuộc thứ 3 đã kết thúc, hôm nay tuyển chọn có một kết thúc, phàm là chống nổi ba nén hương trở lên tuyển chọn người, đều xin dừng bước, rời bước đến ta Liễu phủ đại đường liền yến, cái khách quý khách, tại nội viện cũng có tiệc rượu chiêu đãi." Lời vừa nói ra, toàn trường đều là vang lên tiếng hoan hô. Kết thúc a. Hàn Diệp có chút cảm khái từ trong thùng gỗ đứng lên, cơ ngực, phần lưng kiên cố hơn thực, cả người nhìn xem cảm giác gáp bách mạnh không biết. Cánh tay cơ bắp cũng không bạo tạc, nhưng lại như là đổ bê tông sắt thép, hình dạng mười phần hoàn mỹ. Phối hợp mạch làn ra màu vàng, cả người đều tràn đầy mười phần dương cương chi khí. Trải qua tám thuốc, ta cảm giác nhục thân có rất lớn thuế biến đột phá, cũng không biết khác nhau cụ thể ở đâu. Hắn phủ thêm quần áo, quay đầu nhìn thoáng qua luyện võ đài, sau đó hướng đại đường phương hướng đi đến. Khán đài dần dần tan cuộc. Liễu phủ đại đường cổng, nha hoàn tạp hữu cũng tay chiếu đãi, đưa lên lau mặt khát nước, Hàn Diệp tiếp nhận khát nước, xoa xoa mồ hôi trên mặt ngẩng đầu nhìn ra xa một phen đầu đội thiên không mây cuốn mây bay, hô hấp một phen không khí mát mẻ. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Vẹn vẹn kinh lịch tam thước, liền đi vào đoán thể đệ tam trọng, xem ra nhục thể của ngươi thật rất mạnh. Tạo hình tinh xảo dĩnh tự bên trong, thang lầu xoay tròn, trên màn lớn, màn hán toàn tịch, thức ăn mười phần phong phú, một bộ áo võ bào màu xanh, tao đuôi ngựa thân ảnh từ trên thang lầu đi xuống. Nữ tử vòng eo rất nhỏ, đôi lông mày ở giữa đều là khí khái hào hùng. Hàn Diệp quay đầu nhìn người tới, cũng là cung kính Vân An. Gặp qua đại tiểu thư, Liễu Linh Khỉ nhìn xem khí tức dần dần trầm ổn hàng liệp, con ngươi bình tĩnh nói, "Ngươi thông qua được tuyển chọn, đã là ta Liễu phủ người một nhà, không cần đa lễ, mặc kệ là tập võ vẫn là tu tiên, đều giảng cứu một cái giản lễ hành trì." Biết, Hàn Diệp điểm điểm đầu, biểu thị thụ giáo. Nàng vừa mới nói mình đã đột phá đến đoán thể cảnh rồi, chuyện khi nào? Mình làm sao không biết? Nghĩ như vậy, lập tức xem xét từ bản thân bảng. Tên danh, Hàn Diệp. Tu vi, đoán thể cảnh, đệ tam trọng nội đạo. Mệnh cách, hầu thích bạc phát. Có được thuộc tính, Ngụy Võ Di Phong, lục, long hổ thân thể, lang, quyển pháp tinh xảo. Ngụy Võ Di Phong, không 100, mị lực của ngươi đủ để cho tất cả phụ nhân đều đối ngươi hưu hái có thừa, hảo cảm cực cao, ngươi giống như một trận tam lâm, rơi vào ruộng cạn. Long hổ thân thể, 1500, nhục thân cực mạnh, viễn siêu thường nhân, phú long hổ chi khí, không dứt tại thân, lực khiên ngàn cân chi đỉnh, dễ như trở bàn tay. Quyền pháp tính xảo, 500, quyền pháp của ngươi mười phần thành thạo, tinh thông tinh thông, đối quyền thuật ngộ tính hơi cao. Thật là đoán thể cảnh. Hàn Diệp trong lòng kinh ngạc. Liễu Linh khỉ tại Hàn Diệp bên người dạ bước, chậm rãi nói, đoán thể cảnh, chỉ có tứ trọng, giả thị, gân cốt, nội tạng, huyết tủy. Ngươi tuyển chọn ta xem, biểu hiện quả thật không tệ, ta đã cùng Liễu quản sự nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần đi đồng ruộng trồng trọt, liền đến dưới trướng của ta dẫn ngựa đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi võ học, chính thức đạp vào con đường tu hành. Hàn Diệp nghe xong, thần sắc cổ quái. Dẫn ngựa đó không phải là một cái mã phu sao? Tấu chương xong, chương 12. Tương lai đều có thể. Chương 12, tương lai đều có thể. Liễu Linh Khỉ nhìn thấy Hàn Diệp do dự biểu lộ, cau mày nói, "Thế nào, ngươi không nguyện ý?" Nàng vừa mới thế nhưng là thật vất vả mới mâu thân vân đạo âm thanh bên trong thoát khỏi ra. Mẫu thân mặc dù đã gả cho phụ thân hơn 20 năm, nhưng ở trong nhà địa vị cũng không thấp, vốn bán của cha sở dĩ có thể làm như thế phóng sinh tùy khởi, dựa vào là chính là người của mẫu thân mạch. Lời của mẫu thân, phân lượng vẫn là cực nặng. Nếu là Hàn Diệp Cự tùy tàn nàng, nói không chừng mẫu thân lại muốn nàng nói thái độ không tốt, nữ hài gia tính tình không nên như thế tốc hành loại hình vân vân. Nàng cũng không muốn lại bị mẫu thân lại đải. Tự nhiên là hy vọng Hàn Diệp mau đáp ứng xuống tới. "Đều nghe đại tiểu thư." Hàn Diệp túi đầu ôm quần nói. Hắn thấy, Liễu Linh Khỉ cử động lần này hiển nhiên là muốn coi hắn là tâm phúc bổ dưỡng. Hắn đang luyện võ đài biểu hiện đã sớm đưa tới Liễu phủ chú ý mình trước đó còn giả tưởng có thể bỏ ra nhiều tiền đem mình thư khế mua về, nhưng trước mắt mà nói, chỉ là cái giả thiết. Nhưng cái này trạng thái không giống như là sẽ thả mình đi bộ dáng. Nếu như mình là Liễu phủ lão gia, có dạng này một vị bát hổ dũng sĩ đợi trong phủ hiệu lực, còn ký thư khế, sẽ thả đi mới là lạ. Cho nên, hắn chỉ có thể lưu tại nơi này, bัง vào Liễu phủ tài nguyên cùng nhân mạch, không ngừng tăng lên chính mình đợi cho thực lực đủ mạnh, trở thành chân chính tu sĩ về sau, bất luận ngẻ nào đều lưu không được chính mình. Hắn đã được đến tiến về Long Tức Tông vé vào cửa. Cái này danh ngạch kiếm cũng dễ Sau đó, chỉ cần làm từng bước, rèn luyện căn cơ, hảo hảo luyện võ, liền có thể tham gia 5 tháng sau nhập tông khảo hạch. Mã Phu liền Mã Phu đi. Dù sao chỉ là tạm thời, hắn cũng sẽ không làm cả một đời Mã Phu. Liễu Linh Khỉ gặp Hàn Diệp đáp ứng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem như giải quyết một kiện tâm sự. Sau khi cơm nước xong, đến nội viện báo đến. Vâng. Hàn Diệp đưa mắt nhìn đi Liễu Linh Khỉ, đi vào đại đường trước bàn, phát hiện người đều đến không sai bị lắm, còn kém chính mình. Hàn huynh đệ, ngươi có chút chậm a, đều nhanh ăn cơm, ta cho ngươi lưu lại tọa. Vương Đại Nưu cười ha hả vỗ vỗ bên người, ra hiệu nói: Hàn Diệp mỉm cười sau khi ngồi xuống, mới phát hiện một bàn này thực khách đều là vừa mới đang luyện võ trên đại thông qua tuyển chọn người. Chỉ có một cái gương mặt hắn tương đối quen thuộc. Bác Điệp Du Hiệp, Cao Kỳ Sương. Hắn một bộ màu xám tinh bảo, vỏ kiếm vác tại sau lưng, một đỉnh mũ rộng vành đeo trên cổ cách ăn mặc cực kỳ chói mắt, làm người nhìn chầm mặc ít nói, thần sắc bình thản uống rượu. Tựa hồ là đã nhận ra Hàn Diệp dò xét. Cố Dương mắt nhìn lướt qua Hàn Diệp, thế mà nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị vân an. Hàn Diệp cũng gật đầu đáp lễ. Ngày sau đều là cùng một chỗ luyện võ, quan hệ chỗ tốt một chút cũng không có gì. Về sau tất cả mọi người là cùng một chỗ cố gắng huynh đệ, có thể biết nhau nhận biết. Vương Đại Nưu một cái dẫn đầu bưng ly rượu đứng lên, hướng phía đám người, tùy tiện cười ngây ngô nói: "Ta gọi Vương Đại Nưu, đến từ Lãng Lãng thôn, là Liêu phủ tá điện." Cái này khiến không ít thân sắc câu nệ người có chút ngoài ý muốn. Thiên Hoà huyện, chợ mục Lý Trùng, Mai Hoa thôn, chợ rèn Triệu Kim, gọi ta tiểu Triệu là được. Nhưng vẫn là có mấy vị đại hán bị Vương Đại Nưu chân thành nhiệt tình tiếu dung lây nhiễm, cũng đứng lên, cùng văn an. Hàn Diệp gặp một màn này, trong lòng kinh ngạc. Khó trách người gọi Vương Đại Nưu Ngươi lạ thật vậy, xã châu a mọi người còn không có quen thuộc, cực kỳ lạ lẫm, cho nên từng cái đều không nói mấy câu. Dạng này lôi kéo làm quen bạn sự, hắn thật đúng là không bằng Vương Đại Nưu. Lang Châu Bắc Hải tỉnh, Du Hiệp Cao Kỳ Xương, cùng chư vị cùng một chỗ tiến bộ. Hàn Diệp vốn cho rằng Cao Kỳ Xương là cái hướng nội người, không nghĩ tới hắn thế mà cũng đứng lên hướng đám người mở rượu. Trên bàn có người nghe nói Cao Kỳ Xương quê hương về sau, nhao nhao lên tiếng nói. Phương Bắc Lang Châu, ngược lại là cực xa, hồi tưởng ta đại chu cương vực 24 châu, Lang Châu hẳn là ở vào nhất bắc một nhóm, còn không, có toàn bộ đi dạo qua, không biết phương Bắc là cái bộ dạng gì. Ta cũng không có đi qua phương Bắc, chỉ biết là Bắc Hải tỉnh thừa thái rượu ngon, nghe nói có một vị phủ phong ngự từng đưa cho tiên đế một bình Bắc Hải rượu ngon cùng Giang Nam mỹ cơ, liền trở thành phủ phong chi phủ, nhưng có việc này." Cao Kỷ Sương cười nhạt nói, "Đơn thuần rượu ngon, Bắc Hải như sương thứ hai, không tính có thể sương thứ nhất, bất quá tặng quan sự tỉnh lại là lời đồn, không cần tin, Lang Châu cũng không có gì tốt, không so được Giang Nam tươi mát lịch sự tao nhã, khói liêu chợt chợt, thời gian qua quá thô ráp, nào có cái này tốt, huống hồ Lang Châu man thú hình hành, cũng không thái bình." Cao huynh tuy là người ta võ, nhưng ăn nói có chút bất phàm nơi này. Đúng vậy a, không hổ là vào Nam ra Bắc, kiến thức uyên bác. Hàn Diệp lẳng lặng nghe, không có phát biểu cái gì quan điểm. Hắn tới này cái thế giới cũng liền mấy tháng, làm sao biết đại chu các nơi phong thổ? Mình thậm chí đều chưa từng sinh ra tiên hòa huyện. Bất quá từ cao kỳ xương trong lời nói có thể nhìn thấy một hai, đại chu biên cảnh cùng bên ngoài địa phương cũng không thái bình. Thế giới này ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có yêu, có ma, có tà ma, có các loại chưa thâm rõ sự vật. Vương Đại Nưu thấy mọi người nói chuyện hứng khởi, ngượng ngùng cười một tiếng, các vị đều đi qua không ít địa phương, nào giống ta, đi qua nơi xa nhất chính là trong huyện. Ha ha ha. Đại Nưu Minh không cần nản chí, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Bên cạnh một vị hán tử cười to an ủi một câu: "Đúng vậy a, chư vị cùng nhau tập võ, chỉ chờ mấy tháng sau bái nhập Long Tức Tông, tương lai một mảnh quang minh." Đến, cả ly An Uống Linh Đỉnh thời khắc, không ít người đều uống say mềm. Vương Đại Nưu đều đã đổ vào trên mặt bàn nằm ngáy o o hàn Diệp thì là một người ra hít thở không khí. Cũng không phải hắn không thích vân áo, mà là tự nhiên thanh tịnh càng thêm thích hợp hắn. Xuyên qua người đến người đi lại đường, hàn Diệp trước thời gian đi tới nội viện mà cỏ. Nhìn xem bệnh bệnh của cô, lập tức tay ngương ngáy. Hắn kể từ khi biết mình nhục thân phát sinh thủy biến, bước vào đoán thể cảnh đệ tam trọng nội đan sau, mãnh lên dục vọng, càng thêm mất tiết, hắn không thể sớm ngày khai khiếu luân lý, trở thành một người tu sĩ. Phanh phanh phanh, Hàn Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xác định không người về sau, làm dáng, bắt đầu luyện quyền. Luyện đúng là hắn tay không đánh chết mãnh hổ hổ thì quyền. Hổ trảo chụp ngồi, mãnh hổ hạ sơn ác hổ mọc tim. Thường chiêu một biến hóa, lập như núi, đứng như lọng, động như hổ. Một lần một lần đánh lấy hổ tí quyền, Hàn Diệp lại cảm giác trên người có cái khác biến hóa. Trên người huyết dịch nhanh chóng lưu động, một sợi long hổ chi khí khiến động, tại kinh mạch rơi là chã, đánh nhau vụ vụ xé gió, uy lực vượt qua trước đó mấy lần. Một cái mắt, huyết dịch liền chọn vẹn chạy xôi chín lần đây chính là hấp thu tứ thể cảnh vệ sau nhục thân. Hàn Diệp lúc này mới kịp phản ứng, đoán thể cảnh đệ tam trọng nội tạng, đại biểu hắn có thể bên trong giòm bản thân, da thịt kiên cố vô cùng, gân cốt như sắt, ngũ tạng vận chuyển nội tức, sinh cơ bừng bừng, liên tục không ngừng chuyển vận long hổ chi khí, để thực lực của hắn gấp bội. Ầm ầm. Hàn toàn lực một quyền đánh vào giày cột trên mặt gỗ, vậy mà trực tiếp đem cột gỗ đánh nứt gãy. Những này cột gỗ thế nhưng là trăm năm gỗ thông chỗ tạo, rất là kiên cố. Một quyền này của hắn, nếu như đánh vào trên thân người, trực tiếp đánh bay đều có thể, không được nôn ba cân máu. Môn này Hổ tỷ quyền, ngươi luyện được không tệ, học chổng thời gian rất lâu đi. Đúng lúc này, một thanh âm sau lưng Hàn Diệp vang lên, tấu chương xong, chương 13. Đoán thể từ kinh, thần thông mà nói. Chương 13, đoán thể từ kinh, thần thông mà nói, cấu truy đạo. Rốt cuộc đã đến. Hàn Diệp nói thầm một tiếng, sau đó xoay người lại, sau lưng cách đó không xa hành lang trên hàng rào có một vị thay đổi một bộ tu thân xanh đậm quần áo luyện công gia nhân, chính là đại tiểu thư Liễu Linh Khỉ. Hàn Diệp trong lòng cũng không kinh ngạc, tương phản, hắn mười phần bình tĩnh. Bởi vì chính mình ở chỗ này luyện quyển, trong lòng liền đã làm xong bị đại tiểu thư phát hiện dự định, chính là muốn cho nàng gặp được. Giấy không thể gói được lựa, sẽ quên pháp sự tình sớm muộn sẽ bị phát hiện. Hắn không có khả năng vĩnh viễn không luyện quần đi. Lại nói, hắn cảm thấy bị phát hiện không phải một chuyện xấu, nhưng trên mặt vẫn là đến bảo trì thất kinh bộ dáng. A, đại tiểu thư. Hàn Diệp rất nhanh liền thể hiện ra sốc nội diễn khí đến, con mắt đông nắm tay nắm. Tựa hồ là hắn trộm thứ gì, sau đó bị bắt quả tang. Hắn trực tiếp cúi đầu xuống, bày ra sợ hãi thân sắc, xin lỗi nói: "Ngươi lại tiểu thư thứ tội, ta chính là một lần ngoài ý muốn." Ngẫu nhiên thấy được trong phủ võ giả Luyện Uyển, nhìn một chút, trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện luyện một chút, liền biết, tùy tiện luyện một chút, liền biết. Liêu Linh Khỉ hồ nghi nhìn xem hắn, lặp lại một câu. Nói thật, nàng là không tin có người có thể nhìn một lần, là có thể đem quyền pháp luyện thành cái dạng này. Nhưng hết thệ trước mắt, lại hình như không có gật người. Hàn Diệp quyền pháp hết sức quen thuộc, thậm chí so rất nhiều bên người nàng luyện quyền mấy năm hộ vệ đánh còn tốt hơn. Nào có nhục thân cường đại như thế, lĩnh ngộ tính cũng kinh người như vậy người, chẳng lẽ hắn thật là một thiên tài? Liễu Linh Khỉ nghiêm túc nói, ngươi cũng đã biết học trộm trong phủ võ học, là cái gì hạ chàng? Tiểu nhân không biết, phạt ngươi bổng tiền đều nhẹ, bất loạn côn đánh chết cũng không tệ. Tiểu thư thứ tội. Hàn Diệp vội vàng túi lơ xuống, làm chuyện sai lầm bộ dáng. Liễu Linh Khỉ nhìn thấy Hàn Diệp phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu, đối với hắn sợ hãi rất hài lòng. Hắn sợ hãi, nói rõ người này là cái có thể nắm giữ người. Nếu là cái này Hàn Diệp ỷ vào mình thiên phú hơn người, loạt được tuyển chọn ngày thứ nhất, không coi ai ra gì, liền không thể không để phòng 12. Dạng này người, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có người hay lòng. Nàng chuyện chợt nhất chuyển, nói, "Bất quá, nghệ tình ngươi vi phạm lần đầu, thành tâm hối cải phấn thượng, bản tiểu thư liền không cùng ngươi so đo." "Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư." Hàn Diệp lại là dừng lại cảm kích nói tạm. "Ngươi đứng lên trước đi." Liễu Linh Khỉ nhìn chằm chằm bị Hàn Diệp đánh gãy có gỗ, suy nghĩ nói, "Ngay cả hồ tí quần ngươi cũng đã sớm học xong, xem ra ta kế hoạch ban đầu muốn cải biến, đến sớm dạy ngươi đoán thể từ kinh." "Đoán thể từ kinh?" Hàn Diệp nhẹ giọng thì thầm. Không sai, ngươi nếu muốn chính thức đạp vào con đường tu hành, cái này Đoán Thể Tứ Kinh là tuyệt đối không thể ít. Đoán Thể Tứ Kinh là một môn nội kình, chia làm bốn quyển, phân biệt đối ứng Đoán Thể cảnh bốn cái cảnh giới, gia thịt, gân cốt, nội tạng, huyếtủy, đánh nhau căn cơ có 10 phần hiệu quả. Nói như vậy, Hàn Diệp xem như ẩn ẩn lĩnh ngộ mộ một phần. Nếu như nói hổ tí quyển dạng này công pháp là ngoại môn công pháp, cái này Đoán Thể Tứ Kinh chính là nội môn công pháp. Nội môn công pháp xa so với ngoại môn muốn hi hiếu trân quý, tuyệt đối là các đại vũ quán bí mật bất truyền. Tu luyện Đoán Thể Tứ Kinh, ngoại trừ phải lượng lớn thời gian, tinh lực Còn muốn nhất định tiên phú mới có thể học được, có sợ thành hiệu." Liêu Linh Khỉ nói bổ sung. Hàn Diệp gật gật đầu, "Mười phần lý giải." Tựa như Hồng Nguyên Quán chủ nói đoán thể làm căn cơ, là vì thủ đoạn, linh căn vị tu hành hiệu suất, coi là tiến độ. Chỉ có đem nội công cũng tu luyện tốt, mới có thể tại bước vào luyện khí cảnh thời điểm, có được thực lực mạnh hơn cùng nội tình. Có người nói, luyện khí cảnh có cái giẫm nội tình. Kỳ thật không phải. Có người tốc độ tu luyện rất nhanh, cảnh giới hào hào trướng, tự cho là tu luyện không ít pháp thuật liền dám ra đây đáp ý, nhưng dạng này người, chưa chắc là những cái kia chân khí thâm hậu, đạo cơ vững chắc tu sĩ đối thủ. Những cái kia nội độn tình tâm hậu tu sĩ, tích lũy 8 năm 10 năm công lực, phổ thông một trưởng, liền có thể đánh ra không tầm thường ý lực. Cũng không phải nói ngoại công, pháp thuật không trong yếu, chỉ nói là muốn toàn diện chiếu cố, mới thật sự là cường đại. Chỉ có đem pháp thuật cùng căn cơ muốn tu luyện đến đỉnh tiêm tu sĩ, mới thật sự là cao thủ. Bây ở Hàn Diệp trước mắt, chính là đem thân thể trước luyện tốt, sau đó tiến hành cảm giác khí, chính thức khai khiếu tu hành. Liêu Linh Khỉ chính thức bắt đầu giảng giải võ học yếu điểm. Đoán thể tứ kinh, có thể khai phá thân người thân thể tiềm năng, tác dụng tại bên ngoài. Quyền thứ nhất gia thị, luyện thành về sau, quyền gia như sấm, lực lớn vô cùng. Quẩn thứ 2 gần cốt, làm được chạy vội giống như gió, thẳng thắn cương nghị, sức chịu đòn cực mạnh, đạt tới mình đồng gia sát. Quẩn thứ 3 nội tạng, luyện thành sau nội tức ổn định, năm bụng sáu bận sinh cơ giả rích không ngừng, thân thể tiêu hao cũng vì đó giảm bớt, hô hấp liên miên sâu xa, sức chịu đựng cực mạnh, nhưng mà, đạt tới quẩn thứ 4 huyết tụ, ngươi mới có thể tính được là là chân chính thoát thai hoàn cốt. Nếu ngươi có thể đạt tới huyết tụ, khí huyết tràn đầy, nắm giữ tinh khí, có thể khống chế tim đập của mình thậm chí tốc độ máu chảy, đột phá luyện khí về sau, thực lực vượt qua cùng cảnh tu sĩ một màn lớn, có thể làm được vượt qua cảnh giới chiến đấu, cấp thấp tu sĩ không thể nào là đối thủ của ngươi như là như vậy. Liễu Linh Khỉ nói xong, khí lực ngưng tụ tại tay phải phía trên, trong tiếng hít thở. Bành! Tiếng như lôi đình, một trưởng bô gia, một đạo cường đại khí lặng nhấc lên, mười bước bên ngoài, nội viện trên núi giảm một khối một người cao tầng đá, tại cái này kình khí dưới, lập tức bị đập thành vỡ nát. Cảm giác được trong không khí còn sót lại khí kình, Hàn Diệp chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cường giả ở trước mặt hắn cách không thi triển uy năng. Liễu Linh Khỉ tu vi hẳn là cùng Hồng Quán chủ không sai biệt lắm đều là đoán thể căn cơ rất viên mãn người. Liễu Linh Khỉ gặp Hàn Diệp phản ứng Vịnh Tinh nói: "Đây chỉ là đá vụn mà thôi, không tính là cái gì, ngươi nếu là gặp qua chân chính thần thông, sợ rằng sẽ càng vượt qua tưởng tượng của ngươi." "Vượt qua tưởng tượng của ta? Ta kiếp trước cái gì tiểu thuyết chưa có xem, ngươi cùng ta giảng những này?" Hàn Diệp trong lòng thầm nghĩ. "Trong mắt ngươi, như thế nào thần thông? Giống tiên nhân loại kia, phi thiên độ điệp." Ở trước mặt đối phương, Hàn Diệp vẫn là thành thật một chút, nghĩ nghĩ trả lời: "Liễu Linh Khí lúc đầu, phi thiên độ điệp tính là gì? Thần thông chính là muốn làm được phàm nhân không thể làm được sự tình, ngưng khí thành lựa, theo lôi tung điện, kiếm khí tung hoành." Trán ngọc gia biển, bay vút lên tại ngày này địa trì ở giữa, siêu thoát tại ngoài vận, thần độn hướng trận. Hào hào luận đi, ta cảm thấy lấy nhục thể của ngươi căn cơ, hẳn là có thể rất nhanh đạt tới huyết tụ, cảm giác khí cũng có chút ít khả năng. Cuối cùng đã đi. Hàn Diệp nhìn xem Liễu Linh khỉ bóng lưng, nhẹ nhàng thở ra, đối phương truyền thụ đoán thể tứ kinh về sau, liền rời đi. Vậy hắn mục đích cũng đã tới. Chính là vì đạt được cao thâm hơn võ học. Sau đó, chỉ cần đem cái này đoán thể tứ kinh tu luyện tới viên mãn, liền có thể bắt đầu nếm thử cảm giác tức giận đồng thời nhạt thuộc tính sự tình, cũng phải năm trận. Hắn đã nếm đến long hổ thân thể ngon ngọt chỉ cần đem long hổ thân thể tập đầy, hắn có dự cảm, cho dù bằng vào lực lượng của thân thể, tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Sách mới kỳ truy đọc rất trọng yếu hoa, liền rượi vào mọi người. Tấu chương xong, chương 14, Quyền pháp đại thành. Chương 14, Quyền pháp đại thành. Lại làm một ngày sáng sớm, Hàn Diệp lên cái sớm, có hạ nhân chuẩn bị sớm một chút. Bánh bao, sữa đậu nành, mật phấn bánh quẩy, mọi thứ không thể thiếu đây là trước đó không có đãi ngộ. Thân là võ giả, nếu là không ăn no, tại sao có thể có khí lực luyện luyện? Hàn Diệp ăn no về sau, đi vào làm ở ấp tối sấy khô trường ngựa. Dự định đem nuôi nấng tốt mợ Tuấn Mã dắt đến cửa phủ đệ vị trí. Bởi vì Liễu Linh Khỉ có một cái thói quen, chính là sẽ luyện công buổi sáng cưỡi ngựa, đến thôn bên ngoài hóng gió một chút, hô hấp một chút không khí mát mẻ, hơn qua liền bản giao hắn. Cũng may hắn là mã phu, mà không phải ngựa nô. Nuôi ngựa loại khổ này sống, hắn mới không làm đâu. Hàn Huynh đệ, trong phủ ở còn thích đứng. Hàn Diệp dẫn ngựa trên đường, vừa lúc gặp trên mặt ý cười Lưu quản sự. Lưu quản sự há mồm chính là Hàn Huynh đệ, ngữ khí khách khí không được. Vẫn được, so bên ngoài phủ nông trại dễ chịu. Hàn Diệp như thế trả lời. Từ khi thông qua tuyển chọn về sau, hắn lắc mình biến hóa đã đưa thân vị trong phủ võ giả, hiện tại là tiểu thư người bên cạnh, tự nhiên sẽ được người tôn trọng. Ngay cả trước đó ở lại nông trại đều đổi thành Liêu phủ đơn độc nằm ở giữa dãy ngộ phương diện tốt hơn nhiều. Quản sự đây là muốn ra ngoài nghỉ nông đi. Hàn Diệp còn nhớ rõ, thời gian này là đồng ruộng tưới nước xoới đất thời điểm. Liêu quản sự gật đầu nói, "Đúng vậy à, đám người kia vẫn chờ ta đi mang đâu, người bây giờ thế nhưng là tiền đồ vô lượng, đi theo tiểu thư cần phải hảo hảo cố gắng." Trong lời này có hàm ý bên ngoài định bợ tri ý không nên quá rõ ràng. Hàn Diệp mỉm cười, nói, "Nhất định sẽ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không quên Liêu quản sự dịu dắt tri ân." Nghe được hắn nói như vậy, Lưu quản sự trên mặt cũng là đổi lên nụ cười hài lòng. "Đúng rồi, nói với ngươi vấn đề, ngươi không muốn chuyển đi." Lưu quản sự nhìn một cái bốn phía, thận trọng nói. "Ồ." Hàn Diệp tỏa ra hiếu kỳ. Đại tiểu thư 8 tuổi năm đó bị Sơn Tặc bắt qua, hướng lão gia yêu cầu tiền chuộc, cho nên từ nhỏ đã có trong lòng liền có bóng ma, đối nam nhân rất lạnh lùng, ngươi phải tất yếu chú ý mình hành vi cử chỉ." Lưu quản sự lặng lẽ nhắc nhở. Nghe xong, Hàn Diệp có chút giật mình, nghĩ không ra tiểu thư còn có dạng này tính cách, cho nên nàng một cái nữ hài tử nhà, dạng này khắc khổ tà võ, cũng là vì bảo vệ mình. Lưu quản sự gật đầu. Xem như thế đi, từ đó về sau, tiểu thư liền tựa như biến thành người khác, tính tình cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Ngươi đi đi, ta cũng phải đi. Vậy thì cảm ơn quản sự nhắc nhở." Hàn Diệp cười ôn quyền. Hắn nhìn xem Lưu quản sự rời đi, sau đó đem ngựa dắt đến cổng. Coi như kịp thời. Sau một lát, Liễu Linh Khỉ từ trong đình viện đi ra, đứng bên cạnh đứng thẳng Nha Hoãn, còn có đi theo mấy cái uy phong lẫm lẫm hộ vệ. Liễu Linh Khỉ nhìn Hàn Diệp một chút, lập tức trở mình lên ngựa, lưu lại một câu: "Ngươi đi trước nội viện luyện quyền đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nói xong, hướng phía bên ngoài phủ lao nhanh mà đi. Hàn Diệp nhìn qua bóng lưng của nàng, còn phát hiện một chi tiết. Khác tiểu cô nương thích mặc váy, chỉ có nàng, mỗi ngày mặc tu thân quần áo luyện công, trang cũng cũng vẻ, vốn mặt hướng lên trời, thật đơn giản đâm cái đuôi ngựa. Bất quá dù vậy, bản thân nàng cũng giống vậy để mắt. Hoắc ha. Hoắc. Hàn Diệp đi vào nội viện thời điểm, bên trong sớm đã vang lên tập võ phinh phanh, gào to âm thanh. Vương Đại Nưu chính luyện tập Hổ Tí Quyền chiêu thứ nhất. Chui luyện cánh tay, phối hợp với hô hấp, mỗi một lần va chạm cọc gỗ đều phát ra tiếng vang nặng nề. Nhập môn Hổ Tí Quyền, trọng yếu nhất là đối thủ cánh tay xảo kỉnh, một vị dùng man lực là không được. Hàn Diệp ở một bên chỉ đạo một câu. Nghe được câu này, Vương Đại Nưu vội vàng quay đầu, thấy là Hàn Diệp, mặt lộ vẻ vui mừng. "Hàn huynh, ngươi đã đến. Chờ một chút. Ngươi thế nào sẽ nhỏ? Ta tối hôm qua đều thêm học được một đêm, đều không có nhập môn." Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái này Hỗ Tí Quyền bọn hắn đều là vừa mới học, hắn làm sao cảm giác Hàn Diệp đã đem yếu linh nắm giữ, đối quyền pháp hiểu rất rõ. "Ta sớm học được, cho nên nắm giữ nhanh một chút." Hàn Diệp cười yếu ớt đáp lại. "Cái này Hỗ Tí Quyền, chủ yếu là hai tay, song quyền, bả vai, phần lưng rựợ vào đánh, muốn giỏi về vận dụng sáo kình. Ta biết" Nghe vậy, Vương Đại Nhu gật đầu, tiếp tục luyện. Hàn Diệp thì là hướng phía đám kia võ giả phương hướng đi đến. Bọn hắn đều là đi theo tại Liễu Linh Khỉ lão nhân bên cạnh, tận vệ. Nếu là muốn nhập tu tính, phải cùng bọn hắn tạo mối quan hệ mới được. Ta gọi Hàn Diệp là mới tới, Hồ Tí Quần cũng luyện một đoạn thời gian, nếu không cùng một chỗ luận bàn một chút. Dù sao thực chiến mới là tinh tiến quyền pháp biện pháp tốt. Trước đó chỉ có thể trong giả sơn nhìn trộm, hắn hiện tại có thể đường đường chính chính đứng tại bên trong nội viện cùng những võ giả này giao lưu. Ồ, ngươi vừa luyện, liền dám đến tìm chúng ta buổi luyện, ngươi là gan rất lớn a, không sợ bị thương sao? Một vị mang trên mặt mặt sẹo nam tử nhíu mày nói: "Muốn tiến bộ, tu tổn thương tính là cái gì?" Nam tử mặt sẹo cười nói: "Tốt, đã ngươi có hướng mạnh tri tâm, vậy ta cùng ngươi luyện, ta sẽ cho ngươi nhận điều, về phần có thể hay không tiên chỉ nổi, liền xem chính ngươi." "Tốt, xin chỉ giáo." Cạch cạch cạch. Hàn Diệp hai tay xương cốt phát ra trận trận kêu run, từng đầu gân xanh đều là căng cứng, cơ bắp núc ních, giống trải qua rèn luyện khối sắt, mười phần có cảm giác các bác. Nam tử mặt sẹo siết chặt trong quyền, hai tay cơ bắp cũng cổ trướng, như là cầu lòng con thân, điều động bắp thịt toàn thân lực lượng, một quyền đập tới, ra quyền cấp tốc, nhanh như thiểm điện. Hàn Diệp cũng là lập tức tiếp quyền ngăn cản. Hai người quyền pháp nhấc lên nhấc lên trận trận khí lãng, uy lực không tầm thường. Ầm, ầm. Nương theo quyền pháp không ngừng công kích, từng sợi lục sắc quang đoàn rơi xuống đất. Hàn Diệp trên mặt tỏa ra ý cười, hướng phía thuộc tính vị trí tới gần. Nhạc Tô Tĩnh, quyền pháp tinh xảo 1. Nhạc Tô Tĩnh, quyền pháp tinh xảo 3. Nhạc Tô Tĩnh, quyền pháp tinh xảo 2. Hai người tương hỗ nhận chiêu, nhìn tương xứng, ai cũng không có cách nào làm sao ai. Nam tử mặt sẹo thân sắc cũng từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm, hướng hở, đến chăm chú ngưng trọng, lại đến sau cùng trấn kinh. Hàn Diệp thật biết đây quyền Mà lại căn bản không phải luyện mấy ngày trình độ. Quyền kinh tán nhẫn, góc độ độc đáo. Rõ ràng là một cái luyện quần nhiều năm rồi võ giả để hắn khiếp sợ nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phát hiện Hàn Diệp quyền pháp tại từ từ tiến bộ. Ngay từ đầu mình còn có thể chiếm thượng phong, đem Hàn Diệp đè lên đánh. Thế nhưng là chậm rãi, đối phương quyền pháp bắt đầu trở nên lão luyện, luôn có thể tìm tới một chút xảo trá góc độ, tiến công hắn hạ bản. Lại nhanh lại mạnh. Người trung quanh nhìn cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Bọn hắn thế nhưng là chứng kiến Hàn Diệp từ lúc mới bắt đầu lạc hậu, lại dần dần áp chế nam tử mà sẹo. Đôn đốt Hàn Diệp một quyền đánh vào nội viện trên đại thụ, đái hụt, tuôn ra thanh thúy nổ tung thanh âm, đại thụ hung hăng chập chờn một phen, lá cây bay tán loạn. Thân cây bộ phận thì là lộ ra một cái thật sâu quyền ấn, có chút hứa mục mạnh rơi xuống. Cái này, nam tử mặt sẹo gặp một màn này, cũng có chút trợn mắt hốt hồn, kinh ngạc tại lực lượng của đối phương. Hàn Diệp cũng không dùng toàn lực, không phải gốc cây này tất nhiên cần phải ứng thanh ngã xuống đất. Lực đạo nắm giữ vô cùng tốt, quyền pháp phi lực chỉ ở quyền ấn chúng quanh, lực lượng rất tập trung, không có tràn ra đi. Thì ra là thế. Hồ Tí quyền muốn đạt tới cao thâm hơn cảnh giới, liền phải càng sảo diệu hơn khống chế sức mạnh sẽ có dùng lực tập trung vào một điểm, tựa như là sắt ngoại thành kim, đông áp xúc thành như sắt thép chất lượng, dạng này bộ phát uy lực càng lớn. Luẫn nửa canh giờ quyển, Hàn Diệp cũng có chút hoàn nhiên. Hắn đối hổ tí quyền đại thành đã có cảm ngộ, đó chính là đối với lực lượng chính xác chưởng khống. Có thể chỉnh hợp lực lượng, nung tụ tại một điểm, một quyền đánh ra, đánh xuyên đại thụ, xuyên qua nham thạch. Hàn Diệp dần dần lĩnh ngộ quyền pháp đại thành chân lý. Cái này cùng không ngừng hấp thu thuộc tính thoát không được quan hệ. Quyền pháp tinh xảo, 50-100, quyền pháp của ngươi mười phần thành thạo, tinh thông tinh thông, đối quyền thuật ngộ tính hơi cao. Hàn Diệp xem xét bảng, phát giác quyền pháp tinh xảo tiến độ đã đi tới một nửa. Tốc độ rất khả quan, xem ra cùng những võ giả này luyện quyền thật là tốt lựa chọn. Hắn hổ tí quyền đã có đại thành xu thế, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Liễu Linh Khỉ thân ảnh xuất hiện ở trong nội viện, hướng nam tử mặt sẹo thản nhiên nói: "Gặp qua tiểu thư. Tất cả mọi người là nhao nhao vân an đáng người luyện quyền công phu, tiểu thư đều đã trở về. Khi dễ bọn hắn có ý gì, ta đến buổi ngươi luyện, không nể mặt mũi cái chủng loại kia." Liễu Linh Khỉ mặt không thay đổi gỡ xuống trong tay quấn quanh bao cổ tay, bình tĩnh nói: "Hàn Diệp đỉnh đầu hạt tuyến. Cái gì gọi là khi dễ bọn hắn?" Rõ ràng hắn mới là người mới được không? Nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Tốt, hắn còn muốn nhiều nhặt điểm thuộc tính đâu. Lần này tốt. Vừa dứt lời, Song Phương đều là yên tĩnh trở lại. Sơ Dương đâm rách sương mù, xuyên qua nội viện cây khe hở. Thân ảnh của hai người đều là đứng vững tại cột gỗ chi bên cạnh, tối đầu không nói gì, bầu không khí dần dần có chút không đúng. Hàn Diệp biết đối phương cảnh giới còn cao hơn hắn một đoạn, cho nên không dám có một chút chủ quan. Hắn siết chặt nắm đấm chờ đợi ra quyền thời cơ tốt nhất. Liêu Linh Khỉ cũng tương tự như thế ào nào, một cây nương theo thanh phong chợt trởn, hai người đối lập, yến tính như là hai tôn tự buồn. Hàn Diệp nhìn chằm chằm Liễu Linh khỉ cực đẹp khuôn mặt, mắt nhỏ môi son, hít mắt lại, hai chân vẫn sức chờ phát động. Nhưng mà, một viên hạ lạc lá xanh sắp rơi xuống đất lúc. Bảnh! Bóng người bỗng nhiên ra, trong lúc nhất thời quyền phong rít gào liệt, năm đấm va chạm thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ nội viện. Hai người đồng thời đưa tay, dưới ánh chiều dương lưu lại hai xoá cái bóng. Một kích không thành, hai người lui lại một bước. Hàn Diệp nhẹ nhàng dậm chân, hít thở sâu một hơi. Hai đầu gối hơi ngồi xổm, chậm rãi bày ra một cái khí thế bàng bạc quyền giá tử. Long hổ chi khí. Trong cơ thể hắn tích chứa một sợi long hổ chi khí giống như du lòng, hành động ở thân, rốt vào hai chân. Vừa nhấc chân, dậm chân bình bình. Chẳng những cả tòa nội viện khẽ chấn động, mặt đất vô số lá ruộng đều là bị một cú vô hình lực lượng thổi lên, hàn diệp dưới chân đồng thời bụi đất tung bay, một quyền ném ra. Thế không thể đỡ. Liễu Linh Khỉ cũng ra quyền, nhưng đối mặt gào thét phong lôi âm thanh, nàng không khỏi nhíu mày. Tựa hồ ý thức được một quyền này không đơn giản, không thể dùng nhục thân đi đón. Nếu như dùng nhục thân tiếp, nàng thua không nghi ngờ. Dưới mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, mình làm sao có thể thua đâu? Thế là Vô hình chân khí du tẩu cùng thân, nương tụ tại trong lòng bàn tay, ánh mắt của nàng rất nhanh lại bình tĩnh. Quyền ý giáng ra, khí kình trường tồn, cuối cùng vẫn thúc dục chân khí, đánh ra một quyền này. Độn đốt, mang theo liên tiếp tầng ảnh, nhanh đến mắt thường đều không thể bắt giữ, đánh vào trong không khí, đem trung quanh khí lưu đè nát trình độ, tựa như đại pháo vang minh. Vì thế vô cùng kinh ngợi, viễn siêu trước đó quyền pháp. Quyền ra xé rách không khí, tôn ra chói hai khí bạo âm thanh, đã là võ giả tầm thường khó mà với tới trình độ đây là thủ đoạn của tu sĩ. Chỉ có tu sĩ có thể thôi động chân khí, khai phát nhục thân tiềm năng, hóa mục nát thành thần kỳ. Không hề nghi ngờ, Hàn Diệp hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Một quyền này của hắn trực tiếp bị Liễu Linh Khỉ phá vỡ, thân thể rắn rắn chắc chắc chịu nàng một quyền này tạm đình. Dù cho Liễu Linh Khỉ đã cố ý thu lực, không muốn đả thương người, nhưng Hàn Diệp vẫn là bị quyền này đánh bay ra ngoài. Ngoá, này nương môn không chơi nổi. Hàn Diệp trên không trung thời điểm, trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu còn bình thường giao thủ, nhục thân vật nhau. Lần này làm sao lại dùng chân khí đâu? Cũng không trở thành trực tiếp mở lớn đi. Hàn Diệp nằm trên mặt đất, lực giống như là bị một cây chùy sắt lớn trùng điệp đập một kích, xương sườn đều đoạn mất mấy cây. Trong cổ ngai ngái lại bị hắn nuốt trở vào. Nếu không phải có long hổ thân thể, thuộc tính gia trì, hắn thực sự nôn ba cân máu. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, vừa vặn nhìn thấy Liễu Linh Khỉ mới đứng thẳng vị trí xuất hiện một vòng u sắc lam quang. Lại có thuộc tính, mà lại trực tiếp chính là màu ưu lam. Liễu Linh Khỉ nhìn thấy Hàn Diệp na xuống, con ngươi lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Nàng vốn nghĩ giao huấn một chút gia hỏa này, cho hắn biết tại Liễu phủ không thể giễu vợ dương oai, đánh lây đánh lây phát hiện mình không cần toàn lực còn đánh nữa thôi thắng, chỉ có thể vận dụng chân khí, kết quả dùng sức quá mạnh, đối phương trực tiếp bị mình đánh bay. Nghĩ đến tiếng lên ngâm Kết quả lại nhìn thấy Hàn Diệp ăn luôn nàng đi tràn ngập chân khí một quyển, còn có thể đứng lên. Lập tức mắt lộ ra kinh ngạc. Thân thể này cường độ cũng là không có người nào. Hàn Diệp có thể cảm giác được nhục thân của mình mới long hổ chi khí tầm bộ dưới, cấp tốc chữa trị, hắn chậm rãi mấy bước, đi vào thuộc tính quang đoàn trước, đem mấy sợi thuộc tính nhặt. Nhạc tố tính, quyền ý siêu tuyệt 1. Nhạc tố tính, quyền ý siêu tuyệt 1. Hàn Diệp đem thuộc tính toàn diện hấp thu về sau, đột nhiên phát hiện, cái này, quyền ý siêu tuyệt có chút không đơn giản. Trước mắt hắn, quyền pháp tinh xảo, thanh tiến độ đột nhiên tăng vọt một màn lớn. Sau đó trực tiếp thối biến. Quyền ý siêu tuyệt, 51500, người tu luyện quyền pháp tốc độ vượt qua thường nhân, tinh thông tuyệt diệu, nhưng nắm giữ quyền ý. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, quyền ý siêu tuyệt là cao cấp hơn thuộc tính, cùng quyền pháp tinh xảo là đồng nguyên. Nếu như nhặt được cao cấp hơn thuộc tính, liền sẽ trực tiếp bao trùm rơi cấp thấp thuộc tính, còn bảo lưu lại cấp thấp thuộc tính thêm điểm. Hàn Diệp lau lau cái mũi, cảm nhận được cánh tay quần quỉnh sâu một phần, thầm nghĩ: "Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Kia đừng trách ta không khách khí." "Tiểu thư, tiếp tục." Nghe được Hàn Diệp câu nói này, Liễu Linh Khủy sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh nghi nói: "Ngươi còn muốn sở so. Ngay cả nàng đều sợ đem Hàn Diệp đánh thành tang chế, đối phương tốt xấu là dưới tay nàng người, không thể quá độc ác. Húm hổ, nàng chỉ là muốn quản giáo một chút Hàn Diệp mà thôi, để biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ai nghĩ đến, Hàn Diệp như thế không sợ chết, thế mà còn muốn đánh. Cùng tiểu thư luật võ, ta thu hoạch rất nhiều a. Hàn Diệp phát giác rất nhỏ đứt gãy xương sườn rất nhanh bị long hổ chi khí chữa trị, lực lượng càng đẩy một phần, nếu là có thể lại bị đánh hai lần, hắn lại có thể thu hoạch được mấy điểm, quyền ý siêu tuyệt, trực tiếp thủy biến, lại chính là một cái u lam thuộc tính bị hắn thu nhập dưới trướng. Lúc này trung khí 10 phần hô, lại đến Tấu chương xong, chương 15, Miếu cổ Kỳ Văn. Chương 15, Miếu cổ Kỳ Văn. Thời gian nhoáng một cái, từ khi cùng Liễu Linh Khỉ nội viện tử thi qua đi, hắn bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, về sau dùng tư thế canh chữa trị, đồng thời Hồ Tí Quẩn cũng đi theo lại thành, từ khi đạt được Quyển Ý siêu tuyệt, cái này một thuộc tính, thực lực mạnh hơn một phần. Bình tĩnh thời gian trôi qua cực nhanh, 2 tháng qua khứ, tới gần tháng 12, trước mắt trong 1 năm Z lạnh nhất thời tiết đến. Bầu trời đều đã tung bay lông lông tuyết mịn. Dù vậy, Hàn Diệp vẫn là mỗi ngày sớm rời giường, tại nội viện bắt đầu đối nục thân tu hành. Một là đứng như cột gỗ công Sáng sớm thời điểm hiệu quả tốt nhất, hay là cảm giác khí thổ nạp, mặt trời lăn lúc thiên địa linh khí vì đó phong trào, dễ dàng thành công một chút. Lại sau đó là đoán thể tứ kinh tu luyện. Nội công tu hành, thân thể cũng trọng yếu giống vậy, nhục thân đủ mạnh, là có thể nhanh chóng cảm nhận được khí cảm. Đây là lò sắc ra chân khí cơ sở, thể hư nhiều bệnh người, lại phải cẩn thận tu luyện ăn không đủ no đi tu luyện nội công sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, tạo thành thân thể bị tiêu hao. Cho nên ăn là quan trọng nhất, ăn ngon thể lực tinh lực mới có thể rồi dạo. Hưng Đông một mực luyện đến trời tối đang lúc hoàng hôn, sau khi ăn cơm tối xong, ngâm tạm thuốc, dựa vào bí dược luyện thể Thân thể càng thêm cứng trắng, tu bộ băng ngày hao tổn khí huyết đây là Hàn Diệp thích nhất không, bởi vì mỗi đến lúc này, đều đặc biệt buông lỏng, cùng tắm suối nước nóng, mỏi mệt thân thể tại tắm thuốc bên trong đạt được thư giãn. Tuy nói có long hổ thân thể giá trị, hắn không thiếu khí lực, nhưng mỗi ngày cường độ cao huấn luyện, để thân thể càng cứng khó tránh khỏi khó chịu. Giá lạnh ban đêm, đến minh tưởng thời gian, Hàn Diệp sẽ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vượt bỏ tạp niệm, bắt đầu hô hấp thổ nạp, đây là Liêu phủ hô hấp thổ nạp pháp có thể đưa đến dựa sạch tinh thần, tâm thần hợp nhất, tưởng tượng thiên địa linh khí trong đan điền ngưng tụ, tin tưởng nó tại có vào cùng bảng chướng bên trong, có thể mở ra một cái kỳ điểm. Cái đáng tiếc chính là, luyện tập nhiều ngày, Hàn Diệp đều không có cảm giác tức thành công đợi cho ánh trăng dần dần sâu, Hàn Diệp liền sẽ trong sân cùng những võ giả khác cùng một chỗ, ăn chút bữa ăn khuya điểm tâm, nói chuyện phiếm nói giỡn, nói về thế gian phồn hoa, lý tưởng tương lai, không chốn không nói đến sau nửa đêm mới đi đi ngủ đây cũng là Hàn Diệp một ngày. Bận rộn lại phong phú, phổ thông lại tràn ngập nhiệt tình. Ta võ, ăn cơm, đi ngủ, ba điểm trên một đường thẳng, chưa từng lười biếng đồng thời bảng cũng lần nữa tăng lên không ít. Thính danh, Hàn Diệp. Tu vi, đoán thể cảnh, đệ tam trọng nội đạn. Mệnh cách, hậu tích bạc phát. Có được tu tính Ngụy Võ Di Phong, lục, long hổ thân thể, lam, quyền ý siêu tuyệt, lam. Ngụy Võ Di Phong, 0100, mị lực của ngươi đủ để cho tất cả phụ nhân đều đối ngươi yêu hái có thừa, hảo cảm cực cao, ngươi giống như một trận cam lâm rơi vào rổ cá. Long hổ thân thể, 104500, lục thân cực mạnh, viễn siêu thường nhân, phú long hổ chi khí, không dứt tại thân, lực khiên ngàn cân chi đỉnh, dễ như trở bàn tay. Quyền ý siêu tuyệt, 51500, ngươi tu luyện quyền pháp tốc độ vượt qua thường nhân, tinh thông truyền diệu, có thể thông quyền ý. Mà một ngày này không giống ngày xưa, Hàn Diệp suy nghĩ, cũng không có đợi chồng phụ luyện võ. Mà lại đi đến Lãng Lãng thôn phía tây một đoàn đuôi lớn, bên trong có một tòa cũ nát Phật miếu. Nguyên thân Mộ thân liền mai táng tại cũ nát Phật miếu phụ cận. Không sai, hắn dự định đi trên núi viếng mộ mà. Tại trong ấn tượng của hắn, hàng năm lúc này, tới gần năm mới, Nguyên thân đều sẽ tiến về Phật miếu, cho mình Mộ thân thủ mộ phần. Cái quy củ này 10 năm đến nay chưa hề thay đổi qua. Trong thôn không thiếu nông phu đều biết Nguyên thân có dạng này một cái thói quen, hắn Hàn Diệp xem như ăn cơm trong nhà lớn lên, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Một cái thôn cứ như vậy lớn, ai trên thân phát sinh chút ngoài ý muốn, toàn bộ thôn lập tức liền biết hết rồi. Nguyên chủ thở nhỏ liền không có gặp qua phụ thân, chỉ có Mâu thân một người đem hắn nuôi lớn. Vừa đến, Hàn Diệp không muốn bị những người khác nhìn ra không thích hợp. Thứ hai, xem như thay Nguyên chủ giải quyết xong một cột tâm nguyện, hắn tại một ngày này dự định tiến về phía Tây Phần Miếu, dân Vương thủ mộ phần. Non núi lớn này phương viên trăm rặm, đều là rừng cây rậm rạp, địa hình phức tạp, đỉnh núi rất nhiều. Hàn Diệp hành tẩu ở trên đường thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ lay đoán thể tứ kinh huyền diệu, nội công này là một vị võ đạo tông sư sáng tạo, chuyên môn về mới nhập môn võ giả cung cấp tu luyện phương hướng, cũng để tu sĩ có thể bổ đắp mình căn cơ. Hắn bỏ ra 2 tháng vẫn không có đạt tới huyết tụy cấp độ, cái này khiến hắn có chút đắng buồn bực. Trời sắp đêm đen tới thời điểm, Hàn Diệp đến Phật miếu cổng, trong miếu chỉ có một cái pho tượng lão hòa thượng. Trú miếu thiên điện trong viện, phân chim khắp nơi trên đất, cỏ dại rậm rạp, không nói ra được tê lương, chính điện Phật tượng nhìn đều có chút cũ. Hiển nhiên hương hỏa cũng không khả lắm. Hàn Diệp muốn ở chỗ này ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai bên trên xong mộ phần sau liền rời đi. Hắn nhập môn trước cho lão hòa thượng mấy xu tiền hương hỏa, bữa tối dùng một bát mộc mạc mặt trắng ứng phó về sau, ngay tại thiên điện giàn xếp xuống dưới. Dừng sâu núi thẳm, miếu cổ Hàn Phong. Cụ nát Phật tượng, không trang chi giá. Những vật này chỉ cần tưởng tượng, liền đã đủ làm người ta sợ hãi. Đại Chu tựa như là tín đạo, chết không được Phật miếu rách nát như vậy, quan phủ đều không muốn lấy tiền tu sửa một phen. Hàn Diệp nằm tại thuần tấm ván gỗ trên giường lớn, bọc lấy thật dày lệm chăn, nhìn xem trong đêm tiểu tuyết, như thế xuất thần nói: "Chờ một chút, nước uống có hơi nhiều, kệ rầm đi." Đương nhiên, Hàn Diệp bẹp hạ miệng, khoác lên y phục, hướng ngoài phòng đi đến. Hàn Diệp hít ra một ngụm bạch khí, nhưng không có cảm giác có bao nhiêu lạnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ngày ngày tu luyện thể phách, nhục thân cường đại, đã có thể chống cự nhất định giá lạnh đi vào gay môi hàn khí, Hàn Diệp đỡ thương mà đứng. Ngắt một cái, bối rối bỗng nhiên hiện. Ô ô ô. Đột nhiên, ngoài miếu thâm sơn, truyền đến vài tiếng kêu gào the lương, giống như là một loại nào đó động vật thanh âm, giống như sói như cáo, tại đông tuyết điểm điểm u sâm trong rừng cây, rất là kinh khủng. Nhưng Hàn Diệp trong lòng cũng không sợ hãi, mày nhăn lại, hướng ngoài rừng thiết nhìn qua, muốn nhìn đến là cái gì đồ chơi. Trải qua một tháng nhặt tụ tính, long hổ thân thể rất là tiến bộ, thể nội long hổ chi khí đã tích lũy đến 10 sợi. Tâm hắn chính thể tráng, không sợ hãi, long hổ chi khí chí cương trí dương, nhỏ yếu yêu ma quỷ quái đều là không tới gần được. Yêu ma cường đại cũng không có khả năng xuất hiện tại Lãng Lãng thôn bực này địa phương. Ừm. Đây là? Hàn Diệp đột nhiên nhìn thấy, hạn xí bên cạnh có một đoàn tuyết trắng hình cầu. Sau đó, đồ chơi kia trực tiếp chui tới. Hắn mới nhìn rõ đây là vật gì, lại là một con lông tóc tuyết trắng bạch hồ. Hình thể của nó rất nhỏ, hai cánh tay liền có thể nâng lên. Bạch hồ xanh vân mượn dựng thẳng đồng quay tít một vòng, sau đó cũng đứng ở hạn xí bên cạnh, chi sau đứng thẳng, chân trước đứng lên, giống như là đứng thẳng hành cậu. Tuyết trắng cái đuôi đong đưa. Hàn Diệp lúc này mới phát hiện, bạch hồ tư thế, thế mà cùng mình giống nhau như đúc. Nó đang bắt chước mình đi tiểu. Hàn Diệp run lên, nhẹ nhõm thư sướng thở ngụ khí. Bạch Hồ cũng học theo, lông tóc cấp tốc rung động đối với cái này, Hàn Diệp mặc dù cảm thấy Bạch Hồ học người chẳng cảnh mười phần quỷ dị li hôn kỳ, nhưng vẫn là vui vẻ cười một tiếng. Người tiểu gia hoàn này, học còn rất giống, rất giống người. Có đúng không? Đột nhiên, một cái thanh tuyy chọc người thanh âm vang lên. Hàn Diệp đầu tiên là sửng sợ, sau đó phát hiện thanh âm nơi phát ra, lại là một bên Bạch Hồ, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Toàn thân đều đổ ra mồ hôi lạnh, không khỏi rùng mình. Chỗ nào còn nhớ được cái quần, trực tiếp hướng về sau vừa lui. Cảnh Dát nhìn về phía trước mắt Bạch Hồ. Trước mắt cái gái này Bạch Hồ lại là một con yêu. "Ngươi hữu duyên, cảm ơn ngươi." Bạch Hồ mở miệng lần nữa. Lần này, ngay trước mặt Hàn Diệp, thanh âm này như là một cái 18-19 tuổi xinh đẹp thiếu nữ nói ra được, ẩn chứa mỹ ý câu nhân tâm huyền. Quỷ dị không nói lên lời. "Ngươi là yêu vẫn là?" Hàn Diệp còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, Bạch Hồ lại hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại hạn ký trong phòng thế. "Thí chủ, ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Phần Miếu Hoa thượng nghe được động tĩnh, chắp tay trước ngực đi tới, tò mò hỏi. "Không có không có gì." Hàn Diệp mặc dù cảm thấy rất kỳ quái rất ly kỳ, nhưng vẫn là không có nhiều lời. Hàn thị chủ, ngươi ngày mai bên trên hương, Bần tăng đã chuẩn bị tốt. Được rồi, cảm ơn. Hàn Diệp nói cảm ơn, vẫn như trước vẫn là mất hồn mất vía nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, thẳng đến trở lại trong phòng ngủ nằm xuống, não hải hình tượng vẫn như cũ vung đi không được đơn giản liền cùng ngột ngùng dạng. Nhưng do Zetsu xương nói cho Hàn biết, đây đúng là chuyện mới vừa phát sinh. Thế giới này đúng là có yêu ma, mình đây là lần thứ nhất nhìn thấy số yêu. Nhưng lạ vì sao cái này bạn hổ, đối với mình không có ác ý đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cô kia, ngươi giải thật giống người. Hàn Kiếp trước liền nghe nói qua chốn hoang tham thiên địa cố. Trốn hoang trong núi lâu ngày thành tình, hoặc xong, mặt nạ chi thuật, cả ngày mặc ra người trà trộn tại trong thôn, đi theo nuốt thịt phệ xương hoạt động. Những cái này Bạch Hồ tựa như cũng không có làm như vậy, tấu chương xong, chương 16. Thủ nạp cảm dắc khí, huyệt lệnh thanh quan. Chương 16, thủ nạp cảm dắc khí, huyệt lệnh thanh quan. Hàn Diệp nghĩ đến Bạch Hồ sự tình ngủ thật say, ngày thứ 2 sáng sớm, liền đi cho Mộ Thân viếng mộ mà. Mộ bia phía trên, cỏ dại rậm rạp đã dài đến một người cao. Lãng lãng thôn phần lớn thôn dân, sinh lão bệnh tử về sau, sau đó táng đến mảnh rừng núi này bên trong, nơi này ngoại trừ Hàn Diệp Mộ Thân mộ, còn có những người khác mộ. Hàn Diệp trước tiên đem mộ bên trên cỏ dại toàn bộ nhổ, sau đó đem chuẩn bị xong đốt hương nhóm lửa cắm ở mặt trước bia mộ, tiền giấy xuất ra vừa đốt bên cạnh bãi. Nhìn chăm chăm trên bia mộ chữ, tiến lặng cầu nguyện. Mẫu thân A Mẫu thân, nếu như ngươi trên trời có linh thiêng không được gì, làm ơn tất yếu phù hộ ta hỏi phi thăng, thành tiên bái tổ. Thế gian này tình người ấm lạnh, tối đời nóng lạnh, bi thảm tàn khốc, bị nhục mạ đều không kịp bái. Duy trì có si tình hai chữ không thể chế giễu bị cô phụ. Bất luận là tình yêu nam nữ, vẫn là hiếu tâm thân tình. Hàn Diệp xem như thay nguyên chủ lấy hết một phần hiếu tâm. Mắt chờ lấy ba nén hương đốt hết, sau đó che kín quần áo, hắn rất nhanh liền rời đi. Nhưng mà, tại Hàn Diệp rời đi về sau, bóng cây phía dưới, một cái thân mặc lụa mỏng xanh áo váy, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt trắng nõn, mắt ngọc mày ngải thiếu nữ đứng tại trên cây, nhìn qua Hàn Diệp bóng lưng trầm dãi đi xuống núi. Thiếu nữ niên kỷ tại 18-19 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được, trong con ngươi một đôi lục sắp dựng thẳng động phá lệ chói mắt, rất nhanh lại biến thành bình thường nữ hài màu đen. Nàng toàn bộ khí chất đều có một cỗ làm cho không người nào có thể thở gấp đẹp, nhịn không được để cho người ta chịu mến. Nữ nhi, ngươi nhất định phải báo ân sao? Một bên rừng cây Có một con cáo lớn bạch hồ đứng thẳng mà lên, miệng nói tiếng người nói. Nữ tử gật đầu nói, "Ta đã xác định, người này có hiếu tâm, phẩm tính không xấu, lại giúp ta hóa hình, ta nhất định phải báo đáp hắn." Hống Hồ không phải mẫu thân miệng nói, "Trên người người này có một cỗ đặc thu hương vị, rất hấp dẫn người, cùng những người khác tộc cũng không giống nhau sao?" Cao lớn bạch hồ lộ ra như là người suy nghĩ hình, nói, "Không tệ, hôm qua ta nhìn thấy hắn một cái mắt, cũng cảm giác người này cùng ta có một cỗ không nói ra được cảm giác hòa hợp, rất hấp dẫn người ta." Nương sư Tưởng Vật môn thông hiểu Phật ý, trực giác chưa hề đều không bỏ qua, "Ta tin nương." Nữ tử nói như thế, Đã như vậy, lần này hóa hình xuống núi ngươi muốn coi chừng, đã là báo ân, cũng là tu tâm, những cái kia tu tiên tông môn cũng không hoang mênh yêu tộc dáng lâm nhân gian, nhiều chú ý chút. Minh Bạch. Lúc chiều, Hàn Diệp tính tổng về tới Liêu phủ. Tuyết lớn đã ngừng, nhưng lại tại Liêu phủ trên mái hiên lưu lại từng cây băng chùy, bóng ánh trong suốt. Hàn huynh trở về rồi. Đi ra ngoài làm việc, cầm một chồng giấy đỏ du hiệp cao kỳ sương, từ ngoài cửa trở về, trùng hợp gặp Hàn, Hàn Diệp, cười vân an. Đúng vậy a, cao huynh đệ đây là. Hàn Diệp nhìn đối phương trong tay giấy đỏ, không khỏi hỏi một câu. Ai, cái này không tới gần năm mới nha. Hôm nay trong làng náo nhiệt, dự định thả thả hoa đăng, ta nghĩ trồng mấy cái tham dự thăm dự. A, thì ra là thế. Ta đi trước. Trải qua 2 tháng ở trùng, Hàn Diệp cùng Cao Kỳ Xương mấy người cũng là quen thuộc. Cao Kỳ Xương thì là dung nhập lãng lãng tôn trong sinh hoạt ăn sổng cơm tối, Hàn Diệp như thường lệ tu luyện võ học nội công, làm 2 ngày này bổ luyện, luyện qua bắt đầu ngậm tam thuốc, hô hấp thổ nạp. Dạng này tự hạn chế sinh hoạt, đã kéo dài 2 tháng. Nhưng hôm nay khác biệt, Hàn Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được, đan điền của mình có từng sợ nhiên lưu, rõ ràng không có cái gì, nhưng là sát thực tồn tại. Cái này sợi khí như là ánh bình minh vừa ló dạng, ôn hòa nhỏ yếu. Hàn Diệp sắc mặt đại hỉ, phấn chấn nói, đây chính là khí cảm, ta rốt cục có thể cảm nhận được linh khí tồn tại. Chỉ cần có thể cảm nhận được linh khí liền dễ làm, đằng sau chỉ cần chờ linh khí đủ nhiều, lô sắc thành chân khí là được, cái này từ số 0 đến 1 quá trình vĩnh viễn là khó khăn nhất, chỉ cần bước ra một bước, đằng sau còn khó nói ạ. Thấy mình khổ tu có thành quả, Hàn Diệp đáy lòng đều là mừng khcác khởi. Không có cô phụ đồng luyện bà chính tôi luyện. Hàn huynh đệ, Hàn huynh đệ. Lúc này, trong cổng vườn ngoại truyện đến Vương đại Nưu to gào to âm thanh, khi hắn nhìn thấy Hàn Diệp trong sân thời điểm, Trên mặt ý cười nói, "Ngươi quả nhiên tại cái này, lão gia cho bọn ta phân ra vụ, nói là trong đêm đi tiên hỏa huyện một chuyến, tìm chúng ta làm hộ vệ." Hàn Diệp nghi ngờ nói, "Đã chế thế như vậy, còn ra đi làm gì?" "Cái này ta cũng không biết, đi thôi." Hàn Diệp không có cự tuyệt chỗ trống, đi theo Vương đại nưu đi. Phát hiện ban đêm Liễu phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, một xe hàng hóa bị sắp xếp gọn, con vận chuẩn bị ngựa, mọi thứ đầy đủ. Nhanh nhẹn điểm, ngày mai giữa trưa lương huyện lệnh liền muốn rời chức tháng trước, đêm nay không nắm chặt, ngày mai ngay cả người một mặt đều không gặp được. Liễu Hưng Long đã chế thế như vậy, còn tại chỉ huy gia đình trang bị hàng hóa Hàn Diệp đến đây hỗ trợ, ngoài ý muốn nghe được câu này, trong lòng có chút ngạc nhiên. Giờ trước tháng trước, Lương Huệ Lệnh lên trước. Đối với vị này Lương Huệ Lệnh, Hàn Diệp giác quan cũng không tệ lắm. Ném đi hắn thưởng thất mình, chỉ vì mình biết tấu khiến tư tình bên ngoài, hắn cũng không giống những cái kia thịt cá bách tính huệ lệnh, cũng không giống những cái kia quan bức dần phản quan viên, mà là đối nội triện chính thân dân, đối ngoại khu trừ trên núi cường đạo, là một con tốt. Liều lao ra, nhưng có cái gì giúp bên trên địa phương. Hàn Diệp tiến lên, cùng Vương Đại Nhu một cao một thấp, chờ đợi phân công. Cũng không phải là Hàn thấp, mà là Vương Đại Nhu khổ người lớn, quả cao Liêu Hưng Long bàn giao nói, "Đêm nay bên trong, đem những này hàng hóa hộ tống đến Thiên Hỏa huyện, ngày mai Lương huyện lệnh liền muốn đi Tương Nam phủ thượng mà cho." "Thương Nam phủ minh bạch." Hàn Diệp nghe vậy, gật gật đầu. Huyện cấp cũng có đủ loại khác biệt, Thiên Hỏa huyện xem như bên trên là huyện lớn, hàng năm giao thuế có thể chống đỡ 3-4 huyện. Huyện, phủ, tỉnh, châu. Cái này Lương huyện lệnh làm chi phủ, ngày sau địa vị cũng không thấp. Lương huyện lệnh lần này lên như diều gặp gió, Liêu phủ đây là tại dựa theo lệ cũ đưa chuẩn bị lên đường lễ đâu. Bất quá ngẫm lại cũng hợp lý. Quên dâu một thể, làm sao có thể không nhận ra. Liêu phủ làm nộp thuế nhà giàu khẳng định cùng quan phủ rất quen. Ngày đó Lương Huy Lệnh, Hàn Diệp như có chút hiểu rõ. Hắn là thật đang nghĩ biện pháp thuyết phục Liễu Lao ra, hy vọng hắn thoát khỏi tù khế trói buộc. Hiện tại tốt, người tham đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này Mai Thanh Loan Linh Ngọc thay ta giao cho Lương Huy Lệnh, liền nói ngày sau dễ nói chuyện, ta Liễu phủ cũng sớm muộn sẽ trở lại phủ Châu đi. Liễu Hưng Long đi đến Hàn Diệp trước mặt, đưa cho hắn một viên tinh xảo ngọc bội. Được. Hàn Diệp gật đầu, chỉnh trọng nhận lấy, xoạt. Liễu Lao ra dưới lòng bàn chân xuất hiện một đạo lục ánh chùm sáng nhặt tụ tính, đại phú đại quý một đại phú đại quý, lục, tài vận cuồn cuộn. Xin nghĩ thì vượng, tài vận quý khí theo tài phú biến hóa, tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Khá lắm." Hàn Diệp nhìn thấy thuộc tính này. Náo Hải chỉ có một cái ý nghĩ, kẻ có tiền mẹ nó mãi mãi cũng là kẻ có tiền đêm đông tuyết, phá lệ thấu xương ánh trăng trong sáng, trong sáng như hoa. Hàn Diệp một đoàn người xuất phát, ra hành tại núi, đi đêm tối con đường. Lúc đầu đây là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng gặp được bất trắc, tỉ như đói khát đàn sói, cô hồn dã quỷ, sơn tắc cả đường. May mà lần này có thật nhiều trang bị tẩy chỉnh võ giả hệ thống, cảm giác gan toàn 10 phần đường đi đến một nữa, Hàn Diệp đều không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này tiến hắn rất là may mắn, nhưng mà, trên thực tế, cũng không phải là như thế. Tại hắn nhìn không thấy đường núi rừng hoang bên trong, có một con khí chất ưu nhã bạch hồ, bá đạo đứng lặng tại trên sườn núi, dưới vớt dẫm lên một con sói xám thi thể, bên cạnh thân rừng cây từng đôi tinh hồng con mắt, đều là không dám hướng về phía trước, cứ như hến đợi cho hàn diệp đội ngủ đi xa. Bạch hồ mới chậm rãi chạy tới, tấu chương xong, chương 17. Ta là tới con vận. Chương 17. Ta là tới con vận. Thiên Hòa huyện. Trong đêm huyện nha đèn lồng bất tỉnh hoàng minh sáng, từng mảnh từng sợi bông tuyết tại dưới vầng sáng kiêu vũ. Hàn Diệp một đường bình an vô sự, đến trong huyện thời điểm, trên đường đã không có người nào, muốn gặp Lương Huệ lệnh, loạn trường phải ngày mai. Ngày mai rồi nói sau. Hàn Diệp nhìn lướt qua đại môn đóng chặt lại nha, như vậy thầm nghĩ. Liếu lão gia lời nhắn ngủ là, vào ngày mai trước giữa trưa đem đồ vật đưa đến là được. Thế là hắn cùng đồng hành bọn hộ vệ tại trong huyện tùy ý tìm một cái khách sạn ở ngọn đèn phía dưới, Hàn Diệp còn tại chăm chú nhìn trong tay đoán thể tử kinh. Trước mắt lật giấy chữ lớn viết, huyết tùy quyền. Bởi vì từ đầu đến cuối không được hết tụi cảnh yếu lĩnh, Hàn Diệp ngày đêm đọc qua bốn trải qua vẫy bản, chỉ vì tìm được một đáp án. Cảm giác khí người, không cần nhục thân viên mãn cũng có thể khai khiếu luật khí, huyết tụ cảnh, chính là nhục thân đại thành, luyện tùy như dương, máu như thủy ngân tương, phạt mao tẩy tụy chi cảnh. Cắn ngón tay cái, hắn tồn sức suy nghĩ, tự hỏi nghĩ tới điều gì. Nói cách khác, không cần đột phá đến huyết tụ, cũng giống vậy có thể luyện khí. Nhưng lại đều đã đi vào bước này, sao có thể không tu luyện viên mãn đâu? Hàn Diệp cảm thấy, vẫn là bước vào huyết tụ về sau, lại luyện khí sẽ tốt hơn. Dạng này hắn căn cơ liền sẽ vô cùng kiên cố, viễn siêu cùng cảnh. Đương nhiên, bên trong căn phòng cửa sổ mở ra một góc, một đạo tuyết trắng cái bóng chợt lóe lên, đưa tới Hàn Diệp chú ý hạ. Hàn Diệp để quyển sách trên tay xuống, giơ lên ngọn đèn, xem xét bốn phía động tĩnh, mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn giống như nghe thấy có đồ vật gì, "Bá, một chút đi qua." Làm người tập võ, mình cái này nhãn lực ngũ giác là 10 phần nhạy cảm, không có khả năng có lỗi. Nhìn không ra, ngươi tuổi không lớn lắm, nhìn xem chẳng kiện, không nghĩ tới lại là cái trăm chỉ hiếu học người đâu. Đột nhiên, một đạo giọng người ngọt ngào thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Hàn Diệp lập tức giật mình, doạ cho nhảy một cái, lưng đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng xoay người, đã nhìn thấy bên trong phòng của mình, nhiều một cái thân mặc màu xanh áo váy, duyên dáng yêu kiều tóc dài thiếu nữ. Nhiên kỳ bất quá 18, 19 tuổi, vai tựa vọt thành eo như đ bó, lộ ra quá gầy, khuôn mặt mười phần trắng nõn, trên mặt mang theo nồng đậm thiếu dung. Tại hơi vàng ngọn đèn chiếu rọi xuống, vị này thiếu nữ vô cùng tuyệt mỹ động lòng người. Nếu như chỉ dùng ba chữ để dùng, vậy khẳng định là: bạch, tấu, gầy. Nhưng là Hàn Diệp nhưng không có cái gì hảo tâm tình thưởng thức cái này. Ngẫm lại, đêm hôm khuya khoắt, vô duyên vô cớ toát ra một cái xinh đẹp tiểu nữ, không phải quỷ chính là yêu a, ngươi là quỷ vẫn là yêu. Hàn Diệp nắm chặt nắm đấm, long hổ chi khí tại song quyền ngưng tụ, trấn định tâm thần, chất vấn: Vì cái gì ngoại trừ quỷ chính là yêu, người ta liền không thể là người sao? Vị này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu nữ cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Hàn Diệp, trong mắt có một sợi không hiểu háo quang. Hàn Diệp nghe vậy, nâng cằm im lặng nói, "Senior, không nên quá rõ ràng được không? Đây là giữa mùa đông, bên ngoài đang có tuyết rơi đâu, có người bình thường sẽ ở loại khí trời này mặc váy sao?" Tiếp theo, hiện tại đã là đêm khuya, một cái tốt như vậy nhìn nữ tử xuất hiện tại ta trong phòng ngủ, quá mức quỷ dị đi. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi không phải người. Hàn Diệp nói nói, lực lượng đều thật nhiều. "Không tệ, ta chính là yêu, lần này là đến nàng ngươi." Tiểu nữ đột nhiên đôi mắt lục quang lóe lên, ngữ khí lạnh như băng một phần, tựa như lập tức liền phải đem Hàn Diệp Phan sống. Đã như vậy, phóng ngựa tới. Nghe lời này, Hàn Diệp lông mày nhíu lên, lập tức bày ra lên quyển tức, thân thể gặp thân như là một cây cung đối phó những yêu ma quỷ quái này, đầu tiên khí thế của mình không thể thua, đến trận đậy. Ha ha, ngươi tốt chăm chú nha. Tiểu nữ bỗng nhiên buồn cười nở nụ cười, che miệng cười khẽ. Nàng gặp Hàn Diệp thờ ỡ dáng vẻ, sau đó nổ lên miệng nhỏ, phun ra chiếc lưỡi thơm to nói. Thôi đùa ngươi chơi đâu, ngươi lại còn coi thật. Ta như thế có thể là những cái kia cô hồn dã quỷ, sơn lâm gia thú cũng quá rơi cấp bập bì, lại nói, ta thế nhưng là có bóng dáng. "Ê, ngươi nhìn." Thiếu nữ chỉ vào ngọn đèn chiếu rọi cái bóng, ra hiệu nói. Hàn Diệp hướng trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên đúng là cái bóng người. Nữ tử này đang khi nói chuyện mang theo mùi hương thổ tức, đều thuyết minh nàng là một cái sinh linh, mà không phải một cái tự linh. Nhưng hắn vẫn là chần chờ một chút, lui về sau một bước, không phải chủ quan. Gặp Hàn Diệp cái bộ dáng này, thiếu nữ lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn thu liễm lại hàm chơi tính tình, chân thành nói: "Ấn nhân a, ngươi thật đúng là một điểm trò đùa đều mở không dặn nổi, vậy ta liền trực tiếp sảng khoái nói với ngươi." ta là tối con vượn. Con vượn? Còn cái gì vượn? Hàn Diệp vẫn cảm giác mình còn mơ mơ hồ hồ. Thiếu nữ mười phần kiên nhẫn nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Phật trong miếu gặp phải con kia bạch hổ sao?" Bạch hổ? Hàn Diệp lập tức sửng sở, nhớ lại đêm ấy, trong cổ miếu tao ngộ kỳ văn đối với cái này hắn ấn tượng rất sâu sắc, không có khả năng quên. Chẳng lẽ lại thiếu nữ này là, "Ngươi là kia bạch hổ?" Hàn Diệp mắt lớn trừng mắt nhỏ, hỏi một câu. "Đúng vậy." Thiếu nữ trịnh trọng gật gật đầu. Hàn Diệp bắt đầu lập đi lập lại đánh giá đến thiếu nữ đến, tựa hồ là đang tìm kiếm thuộc về hồ ly tự thủ. Làn da là thật trắng. Nhưng địa phương khác, cùng lông trắng hổ ly cũng chịu không vào để nơi này. Chẳng lẽ lại là mình nhìn không thấy địa phương? Ngươi quay tới ta xem một chút." Hàn Diệp như thế thúc giục nói. Thiếu nữ nhẹ nhàng xoay người, sau đó cười yếu ớt nói: "Nam Ân nhân phúc, ta hóa hình cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần ta nghĩ, ngươi tìm không thấy một điểm sơ hở. Nam phúc của ta." Thiếu nữ kiên nhẫn giải thích nói: "Nếu như không có ân nhân ngươi, ta chỉ sợ cũng không cách nào hóa hình, là ta cho mượn ngươi khí vận, dính ngươi như khí, mới có hiện tại ta, cho nên ta mới nói, mình là đến trả vận, đổi loại thuyết pháp chính là báo ân." Thì ra là như vậy. Hàn Diệp bước cảm Lập tức dần mình. Hai người chúng ta chi khí vận đã khóa lại ở cùng nhau, ngươi nếu là bỏ mình, ta cũng sẽ lọt vào khí vận phản vệ, chỉ có chờ đến ngươi một lần nữa đền bù về mình khí vận, có được năng lực tự vệ thời điểm, ta mới có thể an tâm rời đi. Thiếu nữ trực tiếp không khách khí ngồi trên ghế, tay chống đỡ hai bên, hai chân một trước một sau lung lay. Hàn Diệp nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, không cần tiền toá như vậy, ngươi liền không thể ăn ta huyết dục, thu hoạch được nhân khí. Ta đọc sách bên trên đều là viết như vậy. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, ngươi nói là những cái kia tròn hơn đi, ta cùng với các nàng khác biệt. Ta xuất thân thượng cổ hộ tộc, là Đồ Sơn một mạch, là đường đường chính chính hộ tiên hậu đại, sao có thể cùng những cái kia ven đường mà hàng, các nàng là yêu loại bên trong ta ác tồn đại, như là cô hồn dã quỷ, ta tương lai, thế nhưng là có phong vị. Đồ Sơn. Tại Hàn Diệp trong vấn tượng, Đồ Sơn cái họ này tựa như rất nổi danh. Không sai, chính là Đồ Sơn, tên của ta liền gọi là Đồ Sơn Thanh Ly. Ngươi tên gì? Đối mặt trước mắt hoạt bát động lòng người thiếu nữ, Hàn Diệp cảm giác có như vậy một tia không chân thực. Nếu quả thật dựa theo thiếu nữ này nói, nàng là đến báo ân. Mình cứ như vậy chống rống thêm một cái sủng vật. Đỗ Sơn Thanh Ly sợ sợ động lòng người con ngươi không lúc nhích nhìn chằm chằm hắn, Hàn Diệp lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng trả lời: "Ta gọi Hàn Diệp." "Được rồi, tân nhân, ngày sau xin nhiều chỉ giáo nha." Tấu chương xong, chương 18. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa. Chương 18. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, tuy ngừng. Sáng sớm lộ nặng, không khí rất át. Hàn Diệp liền đã rửa mặt rời giường, đối gương đồng, dính một chút thánh thủy, xử lý mình kiểu tóc. "Tân nhân, ngươi đây là muốn đi làm cái gì nha, ngủ không nhiều một lát." Đỗ Sơn Thanh Ly ghé vào trên giường, nhẹ nắm cái má, hiếu kỳ hỏi: "Ta đến đây Thiên Hòa huyện là có nhiệm vụ mang theo." Hàn Diệp đem mình ngốc lông lướt lên về sau, chứng chắc đảng hoàn dặn dò: "Ngươi nhớ kỹ, ở trước mặt người ngoài, ngàn vạn không thể bại lộ mình yêu tộc thân phận, không phải ngươi liền nguy hiểm." "Tân nhân, đạo lý này ta minh bạch." Đồ Sơn Thanh Ly nhu thuận gật đầu. "Còn có một việc, đừng gọi ta ân nhân, ta nghe rất khó chịu." Hàn Diệp ngữ khí bất đắc dĩ, xưng hô này quả lung tung, chủ yếu là người khác nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. "Tốt, vậy ta gọi ngươi công tử, Hàn công tử." Đồ Sơn Thanh Ly khẽ nhã đầu lười nói. Hàn Diệp hít sâu một hơi, Trải qua hôm qua một đêm suy nghĩ, hắn thật vất vả mới tiếp nhận bên cạnh mình nhiều một đầu bạch hồ sự thật đêm qua một người một hồ Hàn Nguyên không ít chuyện Đồ Sơn Thanh Ly nói mình tuy là Đồ Sơn thị, nhưng lúc đầu ở lại chỗ đã sớm bị cái khác yêu tộc chiếm đi, chỉ có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ chạy trốn tới nhân gian. Nàng tu luyện tròn vẹn 300 năm mới hóa hình. Tại yêu tộc bên trong, số tuổi này còn rất nhỏ, thuộc về bút bè cấp bậc. Hàn Diệp tự nhận đọc qua không ít hồ nữ tài tử giai nhân, ốc biện cô nương, cá chép vàng báo ân kinh điện cố sự, cũng huyễn tưởng có một ngày gặp được, nhưng lại ai có thể nghĩ, loại chuyện này thật đúng là cho mình độ phải. Nghĩ thoáng một điểm, Đồ Sơn Thanh Ly là hồ tiên hậu duệ, mà không phải bình thường yêu ma quỷ quái, không có đáng sợ như vậy. Nghĩ như vậy, hắn tâm tư thoáng chấn định rất nhiều. Ta lần này đi bái phòng lương hội lệnh, ngươi là tại lưu tại nơi này chờ ta trở về tới đón ngươi, vẫn là thế nào? Không cần phiền toái như vậy, ta có thể làm được vô thanh vô tức đi theo công tử." Đồ Sơn Thanh Ly nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó mảnh khảnh thân thể bắt đầu trở nên mờ đi, hóa thành một sợi khói xanh, trốn vào Hàn Diệp trong tay áo. Hàn Diệp gặp một màn này, con mắt lộ ra sợ hãi thán phục, thầm mộ nói, bản lãnh này lợi hại a, vô tung vô ảnh, có thể hay không dạy một chút ta? Đồ Sơn thanh ly thanh âm tại hắn bên tai vang lên, "Có thể à, rất đơn giản, trước tu luyện cái 100 năm là được rồi." Ngậy, Hàn Diệp nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Sáng sớm, hộ tống cung xe một mực chỉ hướng Thiên Hỏa huyện nha cổng, mới dừng lại. Lần này xuất hành, là từ Hàn Diệp dẫn đầu, cũng khứa cạnh muốn thị trường học một phen bọn hắn nhóm này mới bồi dưỡng hộ vệ bản sự như thế nào. "Hàn huynh đệ, ngươi nói cái này chi phủ là quan lớn gì a?" Trên đường, Vương Đại Nưu bỗng nhiên nghiêng đầu hướng phía Hàn Diệp hỏi như thế một vấn đề. Hàn Diệp hiển nhiên không ngờ tới Đại Nưu sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú, nghĩ nghĩ, giải thích nói, "Tại Đại Chu Đây coi như là quan rất lớn, chính tứ phẩm, coi là một phủ chi tôn, là cao quý chi phủ, ngươi có thể xem là tám cái huyện lão đại, trông coi Vân Châu một phần 10 địa phương. Tương đương với 8 cái huyện lệnh, lại có như thế lớn a. Vương Đại Nưu cũng là chợt chợt cảm thán. Hàn Diệp cười cười nói, chi phủ mặt trên còn có tuần phủ, trưởng quản một tỉnh, ở trên nữa còn có tông đốc, quyền nghiêng một châu, cùng tổ hoàng đế đồng dạng. Ta đời này còn không có đi ra huyện đâu, tỉnh châu chi địa lượng lớn như vậy, những địa phương kia cũng có tu sĩ sao? Cái này sao ta cũng không rõ ràng. Vấn đề này, Hàn Diệp thật đúng là không có suy nghĩ qua Đại Chu Vương triều cùng tu tiên tông môn quan hệ, đến cùng là như thế nào. Là hợp tác liên minh, vẫn là nói tông môn trong triều đình lập, không liên quan tới nhau đương nhiên. Những vấn đề này, còn không phải hắn hiện tại hẳn là suy nghĩ. Hắn hiện tại, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Sa sa nhìn lại, Hàn Diệp liền thấy một cái thân mặc phi bảo quan bảo cứng rắn trung niên nam nhân. Hắn trên mặt ý cười tiến lên Vân An. Tiểu tử gặp qua Lương Huệ Lệnh. Đây không phải Hàn Dũng sĩ nha, không nghi tôi a, liễu lao ra thế mà gọi ngươi tới hộ tổng. Lương Huệ Lệnh nghe được thanh âm, quay đầu lộ ra mừng rỡ thần sắc, ha ha cười nói: mấy tháng không thấy, Hàn Dung Sĩ nhìn lại cường tráng một phần. Hắn như thế điều khiển một câu. Trên thực tế, nói cũng đúng là lời nói thật. Hàn Diệp đã trở thành một võ giả, vô luận là tinh khí thần, vẫn là thân thể thân hình, so với mấy tháng trước đó đều có 10 phần tiến bộ, cho nên Lương Huệ lệnh giác quan không sai. Hàn Diệp cười yếu ớt lấy chắp tay, tiểu tử hiện tại hắn là hô Lương phụ quân, chúc mừng đại nhân tháng trước. Đồng thời ta thay Liễu Lao ra, đến đây chúc mừng. Nói xong, đưa lên một viên ngọc bội. Lương Huệ lệnh trên mặt tràn đầy tiêu dung, tiếp nhận ngọc bội về sau, khoát tay một cái nói, "Còn không, có đi nhậm trước, không cần khách khí như thế." Liêu Hưng Long những vật này đều là ta tiến về Tương Nam phụ dụng lấy, hắn vẫn là trước sau như một khư khéo, sợ có chỗ sơ suất. Hàn Diệp Tu định nói, lại nhân số làm quan, đến thánh thượng nhìn chúng, tương lai tất nhiên cũng có thể lên như diều gặp gió, đứng hầu thiên tử tả hữu. Cái này mông ngựa xem như đập tới đốt lên, Lương Huệ lệnh nghe vậy không khỏi mỉm cười nói, lần này đi Tương Nam, đúng là thụ thánh thượng ưu ái, bạn quan tại Thiên Hỏa huyện 8 năm, bây giờ cũng coi như đến ra mặt người. Chấm đã, ta có một vật tặng cùng cho ngươi. Nói nói, Lương Huệ lệnh tựa như suy nghĩ cái gì, từ phía sau bao quả bên trong, lấy ra một phong tử thi si sắp xếp gọn giấy viết thư hiện lên trước mặt Hàn Diệp. Đây là? Hàn Diệp khuôn mặt nghi ngờ nói. Lương Huyện lệnh cười giải thích, phong thư này ta sớm tại 2 tháng trước đó liền đã viết xong. Phong nhãn ta đại chủ, quốc thái dân an, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tu tiên tông môn san sát, dị bẩm chi sĩ xuất hiện lớp lớp, trời đất bao la, nơi nào đi không được, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể ở lâu dưới người, xuất thân hàn vi không phải sĩ nhục, bản quan biết rõ Hàn sĩ nỗi khổ, cho nên cái này phong tấu lệnh, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Hàn Diệp hai tay tiếp nhận phong thư, thế mới biết, vật trong tay là Lương Huyện lệnh viết cho Liễu phủ tấu lệnh vị chính là muốn cho hắn thoát khỏi nô tịch thân phận. Tạ Lương đại nhân, đối với cái này, Hàn Diệp cảm động hết sức, hướng phía Lương Huệ lệnh Vương ngữ mái, ánh mắt kiên định, trịnh trọng được nói. Đại nhân tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Tốt tốt. Lương Huệ lệnh nuốt dâu xanh, vui mừng cười nói. Thằng đến Triều Đình Khâm Sai đến đây thúc dục, hai người lúc này mới phân biệt. Hàn Diệp nhìn xem hai vị Triều Đình tới Khâm Sai sứ giả, phát hiện bọn hắn kia một đôi như huyền lương lợi mắt, khí tức thâm hậu, thân hình phiêu dật như ở trước mắt, hộ tống Lương đại nhân cùng xe đi ra. Xem xét đều là không dễ trêu chọc tồn tại. Hiển nhiên cái này đại chu Triều Đình cũng không phải là một cái đơn giản phạm nhân vương triều. Hàn Diệp như thế suy nghĩ đồ vật an toàn đưa đến, sự tình phía sau liền đơn giản. Hàn Diệp bọn người bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Trên đường, Cao Kỳ Sương nâng roi mang lấy xe ngựa, những hộ vệ khác ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn thoáng qua suy tư Hàn Diệp, xen vào nói: "Hàn huynh đệ, ngươi nói như nhân vật như ngươi, có như thế bản sự, như thế nào đi làm liêu phủ tá điền đâu?" "Đúng vậy à, Hàn huynh đệ quyền pháp là ta gặp qua luyện nhanh nhất tốt nhất, nội tính kinh người, rất khó tin tưởng hắn lại là tá điền xuất thân, phải biết, ta đương thời mục tiền kiếm được, trên cơ bản đều lấy ra rèn luyện thân thể. Ta còn không phải Cha ta kia tiệm tợ rèn thu nhập đều bị tan đè vào mua sắm bí dược bên trong, cha ta còn lão nói ta bại gia, lão nhân gia ông ta chỗ nào minh bạch, đây chỉ là tu hành bước đầu tiên mà thôi, nếu là thật có thể bái nhập tông môn, chút tiền ấy tính là gì? Ngươi cũng đã nội tạm cảnh đi, có dạng này căn cơ, ngày sau bái nhập Long Tức tông, còn bất kể hắn là cái gì nô tịch, nếu là ta, mới mặc kệ đâu. Đồng hành hộ vệ Lý Trủng, Triệu Kim bọn người là từng chuyện mà nói lên nói tới. Từng cái cậu thả các lão gia, khó được có thể nói đến cùng một chỗ đi. Hàn Diệp trầm mặc một lát, thở dài nói, tạo hóa chơi ngươi, ta cũng không muốn a. Cao Quỷ xương cực kỳ khó được can nuôi, Hàn huynh đệ, tuyệt đối không nên tin cái gì mệnh, người vẫn là phải dựa vào chính mình, là mình, liền đi tranh. Ta ơn cao huynh. Nghe vậy, Hàn Diệp tự hồ cũng làm ra lựa chọn, khẽ cười nói: "Không tạm, ngày sau lên như diều gặp gió, cũng đừng quên mấy ca." Ha ha, đi. Đại khái nửa ngày thời gian mới trở lại Liễu phủ. Hàn Diệp tiến vào Liễu phủ về sau, một mực cầm trong tay lương huyết lệnh đấu lệnh, một đường đi đến đỉnh viện trưởng hành lang, thần sắc có chút câu nệ cùng do dự, nhưng rốt cục vẫn là hướng Liễu lão gia trong thư phòng đi đến. Xảy ra chuyện gì? Làm sao cất giữ ít nhiều như vậy? Tấu chương xong, chương 19. Không làm người nô. Chương 19, không làm người nô. Công tử, ngươi nhìn rất do dự. Hàn Diệp bước vào thư phòng trước, đồ Sơn thanh ly thanh âm ở bên tai vang lên. Cũng là không phải do dự, chỉ là không có gì lực lượng. Hắn như là nói, lực lượng? Còn cần cái gì lực lượng, ngươi muốn đi liền đi, cùng lắm thì, tòa phủ đệ này bên trên ngươi, ta đều giúp ngươi cùng nhau giết chết, không ai có thể cả ngươi. Đồ Sơn thanh ly tức giận nói. Hàn Diệp vừa nghe đến nàng muốn đem phụ trợ người toàn giết, lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chặn lại nói, tuyệt đối đừng. Ngươi nếu là số thủ, lập tức sẽ khiến tông môn chú ý, Liêu phụ trưởng tử là long tộc tông nội môn đệ tử, Liêu phụ bị đồ, sư môn tất nhiên sẽ truy tra xuống tới, đến lúc đó ngươi ta cũng khó khăn trốn tội lỗi, toàn bộ thôn Đoán Trưởng đều phải bị. Công tử, ta chỉ là giúp ngươi mắng mắng bọn hắn, nhìn đem ngươi khẩn trương. Đồ Sơn Thanh Ly buồn cười nói, Diệt môn muốn gánh vác nghiệp trưởng quá lớn, phong hiểm quá lớn, ta mới không có ngốc như vậy đâu, ta hiểu. Hàn Diệp im lặng nói, lần sau cũng không thể tùy tiện đùa kiểu này. Tốt. Ai u, đây không phải Hàn Diệp nha, đứng tại cổng làm cái gì, không tiến vào ngồi một chút. Đang lúc Hàn Diệp cùng Đồ Sơn thanh lý nhỏ giọng đối thoại thời điểm, ngoài cửa đi tới một vị quần áo ung dung mỹ phụ. Hàn Diệp nhìn thấy người tới, vội vàng chào hỏi. Gặp qua chủ mẫu, người tới chính là Liễu phu gia mẫu, Liễu phu nhân. Một cố đại gia khuê tú khí chất, làm người dịu dàng biết đại thể, tuyệt đối là Liễu lão gia hiển nội trợ. Ta là tới tìm lão gia. Hàn Diệp do dự một lát, vẫn là đem mình mục đích nói ra. Liễu phu nhân trong phủ vẫn là có địa vị, có lẽ thông qua miệng của nàng, sự tình sẽ thuận lợi một điểm. Hắn nói, "Ngụy Võ Di Phong, thuộc tính, âm thầm cầu nguyện đến viên ngươi phát huy tác dụng thời điểm." Bình thường không trông cậy được vào ngươi, hiện tại ngươi đến trò thêm chút sức a. Lão gia tạm thời không tại thư phòng, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Liễu phu nhân một đôi mắt đẹp nhìn song Hàn Diệp toàn thân, lập đi lặp lại dò xét, càng xem càng hài lòng. Không biết sao, nàng cảm thấy Hàn Diệp sinh trưởng ở mình thẩm mỹ bên trên, càng xem càng đúng vị, 10 phần phù hợp tâm ý của mình đáng tiếc là nàng thành thân sớm, chỉ có thể để cho mình nữa nhi, nắm chặt một phen cơ hội. Hàn Diệp sự tình nàng ngày bình thường cũng không có ít hỏi thăm, làm người chăm chỉ hiếu học khác khổ, thiên phú không tồi. Luyện võ tiến độ cực nhanh. Ngay cả mình cái kia võ học Thiên Phú không tồi nữ nhi đều gọi thẳng kỳ quái. Cái này Hàn Diệp có thể đem nàng tích lũy mấy năm quyền pháp chân lý, toàn diện học. Từ khía cạnh nói rõ, Hàn Diệp là làm con rể nhân tuyển tốt đối với xuất thân, nàng là không lắm để ý lúc trước, Liễu Hưng Long bị gia tộc đuổi ra ngoài thời điểm, người không có đồng nào. Nếu không phải mình chứa chấp hắn, nào có hôm nay Liễu phủ. Phu quân đời này đều nghĩ trở lại Châu phủ chủ gia đi, chứng minh mình những năm này qua không kém, đã trở nên nổi bật, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Ta muốn tìm lão gia chủ thần, đây là lương huyện lệnh cho ta viết tấu lệnh. Hàn Diệp thần sắc chăm chú trình lên bị kín thư tín. Liễu phu nhân trong mắt có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận tin nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Vào nói đi." "Vào nhà về sau, Liễu phu nhân ngồi trên ghế, đem thư mở ra, chăm chú đọc." Nàng thân là tiểu thư khuê các, biết chữ cái gì tự nhiên là chút lòng thành. Một lát sau sau, Liễu phu nhân thả ra trong tay tin, ánh mắt nhìn về phía thân thể Câu Ngụy Hàn Diệp, mỉm cười nói: "Thân thể của ngươi khế, ta một người còn không làm chủ được, cụ thể vẫn là đến tìm lão gia thương lượng." Nàng gái lòng tự nhiên là hi vọng Hàn Diệp thoát khỏi gia nô thân phận, cứ như vậy, hắn chính là trong sạch chi thân, cùng mình nữ nhi cũng càng xứng một chút, bất quá dính đến đại sự như vậy vẫn là đến tìm lão gia làm chủ, từ hắn đến định chủ ý mới thỏa đáng nhất. Nghe được phu nhân nói như vậy, Hàn Diệp con mắt bắn ra sáng ngời. Câu nói này bất chính nói rõ, phu nhân đã trước đồng ý sao? Phu nhân xuất mã, chuyện này liền thành một nửa. Gặp Hàn Diệp thân sắc, Liễu phu nhân trấn an nói, ngươi thông qua tuyển chọn, đã trở thành ta Liễu phủ một phần tử, ngày sau càng là muốn đi vào lòng tứ tông, cái này nô tịch đương nhiên sẽ không trở thành ngươi phát triển gông cùm xiềng xích, ta Liễu phủ không phải bực này lòng dạ nhỏ mọn người, ngươi yên tâm là được. Có ai không, đi đem lão gia mời đến. Sau đó đứng lên, hướng ngoài phòng gia đình phân phó một câu. Vâng, chủ mẫu. Cũng không lâu lắm, một vị bụng phệ trung niên nam nhân liền xuất hiện tại đỉnh viện cộng. Liêu Hưng Long tay vớt chồng dâu, đi vào thư phòng, trước dớp cho mình một bình trà, thổi hơi uống cạn về sau, lúc này mới đánh giá đến đứng đấy Hàn Diệp. Ta nghe phu nhân nói, ngươi nghĩ chỗ thân. Đúng thế. Hàn Diệp gật đầu. Sau đó Liêu Hưng Long tinh tế xem xét trên bản thư, nhìn một hồi về sau, bình luận: "Đúng là lương đại nhân chưa viết, thật không nghĩ tới, liền ngay cả lương đại nhân đều thay ngươi biện hộ cho, ngươi thể diện thật lớn." Nửa câu nói sau, Liễu lão gia là dùng mạn vị nữ khí nói, trên mặt ý cười. Hàn Diệp khách khí chắp tay, đến lương đại nhân tưởng thức tiểu tử tam sinh hữu hạnh. Liễu phu nhân gặp hắn cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, nhân sinh dương cương tu lãng, nhịn không được tự ở Liễu Hưng Long bên tai nói thêm một câu. "Lão gia, ta nhìn cũng kém không nhiều đến lúc rồi, Hàn Diệp ngày sau nhưng là muốn tiến vào Long Tức Tông, đến lúc đó đỉnh cái nô bộ thân phận cũng quá không tưởng nổi, lấy tư chất của hắn, ngày sau nếu là." Phu nhân một phen, nói Liễu Hưng Long liên tục gật đầu. Nàng đây là tại nhắc nhở Liễu Lão gia. Lấy Hàn Diệp trong phủ biểu hiện, nếu như bị Long Tức Tông trọng chúng, đó chính là đường đường chính chính tu sĩ. Nào có đứng đắn tu sĩ cho người khác làm giả phó. Cũng không bài trừ Hàn Diệp ngày sau biết bay hoàng lên cao loại tình huống này càng không tầm thường, cho nên cùng người giao muốn kết thiện duyên, dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt. Liêu Hưng Long cảm thấy phu nhân nói rất có lý. Ngày qua ngày nghe người bên gối nói Hàn Diệp lời hưu ích, thời gian lâu dài, nhìn Hàn Diệp trong mắt cũng nhiều vẻ hài lòng. Thế là chậm rãi đối Hàn Diệp mở miệng nói, ta Liêu Hưng Long cũng không phải loại kia đấu kỵ hiền lương người, dù cho không có lương đại nhân, ngươi nô tịch ta sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi, đã có lương đại nhân tấu lệnh, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay ta liền đem thân khế trả lại cho ngươi đi. Cảm ơn lão gia." Hàn Diệp đối Liêu Hưng Long nhẹ nhàng cúi đầu, mắt lộ ra vui mừng sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Hắn nhìn về phía Liêu phu nhân trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cái này cái cọc sự tình có thể thành, Liêu phu nhân không thể bỏ qua công lao đồng thời cũng nói, "Ngụy Võ Di phòng, cái đồ chơi này cũng xác thực dễ dùng. Ngươi muốn chủ thân, tiền bạc nhưng mang đủ. Đây là theo thường lệ quý cũ." Liêu Hưng Long gặp Hàn Diệp vẫn như cũng bảo trì cấp bậc lên nữa, không hấp tấp, âm thầm gật đầu, trực tiếp hỏi, "Tự nhiên là mang theo." Hàn Diệp trùng điệp gật đầu một cái. "Đại khái là 10 lượng bạc, ngươi có thể lấy ra sao?" Liêu Hưng Long hỏi dò. Nếu như Hàn Diệp không bỏ ra nổi đến Cái kia còn phải đợi một chút thời gian. "Đủ, đủ." Hàn Diệp từ trong ngực xuất ra một thỏi trắng bóng bạc, rất cung kính trình lên. Lúc trước hắn bán ra hổ, cùng tu lương đại nhân tiền thưởng, vẫn là có không ít của cải. Mặc dù không nhiều, nhưng sinh hoạt hàng ngày cùng giao tiền chuột khẳng định là đủ. Liêu Hưng Long nhận lấy bạc, cũng là thói quen, xuất ra thư phòng giấy bút, nói: "Tốt, vậy ta hiện tại giúp ngươi viết chứng minh thư tin, ngày mai ngươi liền có thể đi quan phủ tư tịch." Sau đó thời gian, Hàn Diệp nhìn tận mắt mực mới chảy thành, Liêu lão ra rất mau đem một phong chứng minh hắn đã chụp thân thư viết xong, giao cho hắn. "Đây là thân thể của ngươi khế." ta lật ra tới, lấy được. Liêu phu nhân mặt mỉm cười đem một phong nhiều năm rồi giấy vàng giao cho Hàn Diệp. Hàn Diệp cảm ơn lão gia, cảm ơn chủ mẫu. Hàn Diệp lần nữa cúi người chào nói dạ. Hắn cầm mình thân khế cùng chứng minh thư tin, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, thân thể đều đứng thẳng không ít. Từ giờ khắc này, hắn không còn là tá điền, mà là võ giả Hàn Diệp. Làm mời chào muốn khách, mà không phải Liêu phủ gian ô. Hắn có thể yên tâm đổi theo từ từ tiến độ. Băng vào, hậu tích bạc phát, mệ cách, mình nhất định có thể có chỗ làm. Tấu chương xong, chương 20. Cáo biệt Lãng Lãng thôn. Chương 20. Cáo biệt Lãng Lãng thôn. Hàn Diệp cách 1 ngày liền đi quan phủ giao phó thân khế, cho thấy mình thoát ly nô tỳ, đã là đại chu bình dân. Từ đó, sinh hoạt lần nữa tiến vào đơn điệu ba điểm trên một đường thẳng, chỉ bất quá so ngày bình thường thêm một cái hồ ly. Mà khoảng cách Long Tức tông nhập tông khảo hạch chỉ có 2 tháng rưỡi thời gian. Kết quả là, Hàn Diệp bắt đầu một đợt nhặt thuộc tính dậy sóng. Mỗi ngày đến trong làng bốn phía đi một vòng, nhìn xem nơi đó có thuộc tính có thể nhặt. Thế nhưng là thu hoạch rất ít. Liền ngay cả duy nhất có thể thu hoạch thuộc tính lưu quả phụ đều đem đến trong huyện đi ở Hàn muốn cho, Ngụy Võ Di phòng, thăng cấp một phen kế hoạch tuyên cáo tán biến. Gần đây duy nhất lấy được một cái thuộc tính vẫn là tại Thiên Hỏa huyện tự thuộc bên trong, là hắn đến Thiên Hỏa huyện vận chuyển hàng hóa thời điểm, ngẫu nhiên thu được. Thời thông viết văn, bạch, lực lĩnh ngộ hữu dị, nghe thấy sự tình, nhớ chi nạ quên. Tư thuộc tiên sinh tại trên lớp học tiên truyền giảng giải viết sách bên trong đại đạo lý, một vị hình như có sở ngộ học sinh trên thân rơi xuống một đoạn bạch quang đúng lúc bị Hàn Diệp nhặt được. Trừ cái đó ra, hắn duy nhất ổn định có thể hao, cũng chỉ có vương đại lưu. Long hổ thân thể, mỗi ngày có thể ổn định trướng cái mấy điểm. Quyền ý siêu tuyệt, đã cực kỳ khó hao, bởi vì Liễu linh khỉ căn bản không muốn cùng hắn luyện quyền, mà muốn dùng những võ giả khác. Quyền pháp tính xảo, thêm điểm, tiến độ cũng có chút gian nan. Bởi vì thuộc tính thăng cấp môn nhân, cấp thấp thuộc tính cho cao hơn một cấp thuộc tính thêm điểm, số lượng là trước kia gấp 5 lần. Tỷ như lực to như châu, muốn cho Long hộ thân thể thêm điểm, 5 điểm mới có thể cho Long hộ thân thể thêm một chút, không phải một cấp độ. Trước đó 2 tháng, Hàn Diệp mỗi ngày đều tìm trong phủ võ giả tỉ thí nguyên tắc, cho nên mới có thể chướng không ít tu tính. Nhưng là hiện tại tốt. Bọn gia hỏa này đã sợ. Tại Liêu phủ, đã không có người dám tìm Hàn Diệp lui quyền, bao quát Liêu linh khí. Càng ngày càng nhiều cự tuyệt hắn, Hàn Diệp cũng rất bất đắc dĩ. Quân ý tinh tuyền, 126500, ngươi tu luyện quyền pháp tốc độ vượt qua thường nhân, tinh thông tuyệt diệu, nhưng nắm giữ quân ý. Cái này thuộc tính chậm chạp không thăng nổi đi, cắm ở hơn 100. Ngoại trừ long hổ thân thể, mỗi ngày tại ổn định tăng trưởng bên ngoài, cái khác thuộc tính đều trì trệ không tiến đều kỳ quái nhất, thuộc về liễu lao ra trên thân rơi xuống, đại phú đại quý. 1 tháng đều rơi không được mấy cái. Phí hết hơn nửa tháng mới nhận được 10 điểm. Trải qua cái này hơn mấy tháng suy nghĩ, Hàn Diệp cũng coi như đối nhặt thuộc tính chuyện này có điều tâm đắc. Hàn tổng kết như sau đầu tiên đâu, lợi hại người có thể rơi xuống lợi hại thuộc tính đẳng cấp ban đầu liền rất cao, thường thường là đối phương nổi bật nhất phương diện, mặc kệ là bản lĩnh vẫn là thiên phú, đây là trọng yếu nhất, sau đó là thuộc tính muốn tiên trì bền bị thăng cấp, muốn nhìn cụ thể là cái gì, nếu như là giống đại phú đại quý loại này, phát động tần suất rất thấp, ngẫu nhiên rơi xuống sát suất cũng rất thấp, cũng không cần suy nghĩ, nếu như là lực to như trâu, cũng rất dễ dàng. Rơi xuống, bởi vì nó phát động tần suất rất cao. Cuối cùng của cuối cùng, không thể thật trông cậy vào thuộc tính mình ngẫu nhiên rơi xuống, phải dựa vào hắn đi dẫn đạo, đi nhiều lần phát động, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Trở lên Chính là Hàn Diệp Tâm đắc đồng thời hắn cũng ý thức được, mình có lẽ không thể lại đợi tại Lãng Lãng thôn. Nếu là tiếp tục đợi tại Lãng Lãng thôn, hắn là chú định không có khả năng nhặt được cường đại thuộc tính đông luyện 39, hạ luyện tam phục. Mùa xuân tiến đến, vạn vật hồi phục. Lại là 2 tháng quá khứ. Ông đang độc lập, chỉ huy điều hành đang điền, nhân thể như đỉnh, tâm niệm càng chỉ toàn, thì khí càng thuần. Ga chống báo minh lúc, Hàn Diệp liền đã tại nội viện luyện công. Hắn một chân đứng ở trên mặt gỗ, mũi chân đệm lên, ngồi xổm ở cái cọc bên trên, cánh tay hiện lên bái Phật tư thế, tâm thần hợp nhất, miệng bên trong nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Sau một lát, Mới ngừng đứng thẳng lên xương sống, đổi một cái chân khác đây là hắn mỗi ngày thiết yếu luyện, cực kỳ tiêu hao thể lực, vì chính là cảm nhận được huyết dịch lưu động, huyết dịch sẽ chạy tới đầu đi, đứng lên về sau, huyết dịch hướng phía dưới lưu, tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản chịu không nổi. Hàn Diệp lại có thể ở trên cọc gấu ngồi xổm mấy canh giờ, như thế lập lại, chỉ vì cảm thụ huyết dịch biến hóa. Ngày qua ngày ngâm bí dược, huyết dịch đã sinh ra thủy biến. Không nói ngưng tụ như thủy ngân, nhưng trọng lượng cũng là có chất tăng lên, ào ào. Máu ở trong kinh mạch quở giữa, thanh âm như sấm. Hàn Diệp có thể nghe rõ ràng. Nội công đặc điểm chính là làm gì cho đó So với cái kia gọi môn võ học sói so ra, giai đoạn trước yếu, hậu kỳ mạnh. Gần 2 tháng, Hàn Đôi Huyết Tủy cảnh đã có 10 phần nhận biết đối đột phá đoán thể đệ tứ trọng, nhất định phải được. Không có quá nhiều do dự, Hàn Diệp không tuyệt vọng lấy đoán thể tứ kinh bên trong yếu lĩnh, ý niệm tập trung ở thể nội. Cứ như vậy, hắn sa vào đến một loại cảnh giới kỳ dị bên trong. Phản Phất đưa thân vào một vùng không gian, thời gian không gian cũng không còn tồn tại, mà hắn có thể làm, chỉ có đột phá. Ong ong ngoong. Hàn Diệp đan điền có chút rung động, một trường co rút lại, trong đan điền xuất hiện một sợi như có như không khí cảm, tại thay đổi dần gia tốc tuần hoàn, một chu thiên Hai cái chu thiên phi tốc lớn mạnh. Nguyên bản mắt thường khó mà nhìn thấy, lại ngưng tụ thành từng tia từng sợi màu trắng khí thể, nhìn như mờ nhạt, kỳ thực cô đọng áp xuất qua, rất là tinh thuần. Màu trắng khí thể sinh cơ bừng bừng, như là đầu mùa xuân trồi non, có thể gánh chịu vô tận hy vọng, trở thành đại thụ che trời. Hô. Hàn Diệp không tự chủ thở hổn hển, nhìn như bình thường hô hấp, lại trầm ổn hữu lực, khí tức kéo dài. Màu trắng khí thể trốn vào cốt tủy, nương theo nặng nghề huyết dịch cấp tốc lưu động, phanh phanh va chạm mạch bích. Không biết quá khứ bao lâu, Hàn Diệp mở mắt, mắt lộ ra tin mang. Đệ tứ trọng huyết ủy, thành Trải qua mấy tháng không ngừng cố gắng, hắn rốt cục đột phá đến đoán thể cảnh cuối cùng nhất trọng đồng thời tu luyện ra chân khí. Có thể đột phá huyết thủy cảnh, vẫn là may mắn mà có ngưng tụ cái này sợi chân khí. Hàn Diệp bên trong dòng thân thể, phát hiện kia một sợi chân khí còn tại giốc rách lưu động tại thể nội tuần hoàn. Biến hóa nhưng quá lớn. Hàn Diệp không khỏi cảm khái nói, thể nội các loại biến hóa đều bị hắn cảm giác được, thính giác, thị giác, chờ ngũ quan lục cảm, đều trở nên mười phần nhạy cảm. Mặt trời mới mọc dưới, trời chưa toàn sáng, đều có thể thấy rõ nơi xa lá liêu bên trên đường vân. Nghe Liễu Linh khỉ nhắc lên, nếu là chân khí trong cơ thể như chén ngọ trí thủy, Ít mà bất động, thì làm luyện khí đệ nhất trọng cảnh giới. Hàn Diệp điều động số lượng không nhiều một sợi chân khí, nguyên bản khô kiệt khí lực lập tức bị rọi cho sáng, giống như là bị diêm nhóm lửa, dọc theo kinh mạch lưu động tới tay trên cánh tay. Ầm. Một đạo tiếng nổ lớn, mang theo mắt thường không cách nào thấy rõ tàn ảnh, đánh vào trong không khí. Hư không một kích, trung quanh khí thể đều bị áp xúc, nổ tung nổ tung. Oen. Thời gian nháy mắt sau, ngay tại xa xa trên cây liễu lưu lại một cái thật sâu cái hố, thân cây vỡ ra. Kít kéo. Không đầy một lát, cây liễu ngã thành ngả xuống đất. Hàn Diệp gặp đây, âm thầm hai nhiên. Thật là lợi hại quá mạnh. Đây chính là khí kình A Hàn Diệp cảm thụ bên hai âm thanh xé gió, nhìn xem nắm đấm của mình, nghẹn họng nhìn chơ trối. Uy lực này, cùng trước đó thuần rượi vào nhục thân lực lượng nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại lúc này, Vương Đại Nưu một mặt thất hồn lạc phách từ trọn cổng vòm bên ngoài đi ra, thất thần ngồi tại giả sơn bên cạnh đ[:] Hàn Diệp gặp hắn thần sắc, nghi ngờ nói: "Đại Nưu, ngươi thế nào?" Tại hắn trong ấn tượng, Đại Nưu một mực là một cái rất là quan, tích cực hướng lên người, sẽ rất ít lộ ra hôm nay bộ này thần sắc. Vương Đại Nưu thật sâu thở dài, theo lấy cái kia đầy miệng địa đạo phương ngôn, nói: "Hôm nay ta cùng Hồng Liễu đã hẹn Cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, nàng cũng đã ứng. "Đây không phải là rất tốt à?" Hàn Diệp cười nói. Vương đại Nưu thất hồn lạc phách nói, "Ta nhất thời tỉnh khó chính mình, liền nói với Hồng Liễu ta thích nàng, thế nhưng là nàng cự tuyệt ta." Hàn Diệp khó hiểu nói, "Cự tuyệt ngươi, vì sao à? Ngươi tốt bao nhiêu điều kiện, ngươi bây giờ thế nhưng là Liễu phủ hộ vệ, mỗi tháng lương cũng so với cái kia phú hộ nhiều a." Vương đại Nưu lấy một loại Hàn Diệp chưa từng nghe qua ngữ khí, âm thanh run rẩy nói, "Nàng nói mình cùng ta về sau không phải người của một thế giới." Cái này, nghe được cái này, Hàn Diệp có chút chợm mặc. Hàn Huynh Đệ, ngươi nói ta có phải hay không nên đi bên ngoài sông vào một lần nha, nàng có phải hay không xem đường ta?" Vương Đại Nưu Băng Nhân nhìn xem Hàn Diệp, khổ não nói, "Ta muốn rời đi lãng lãng thôn." Hàn Diệp nghe được cái này, vui mừng cười. "Đại Nưu, một người có lý tưởng, thường thường liền muốn ly hương. Ngươi ý nghĩ không sai, là nên rời đi lãng lãng thôn." Thuộc tính tiết lập hơi có sửa đổi, tấu chương xong, chương 21. Chuẩn bị lên đường ngày, còn nhiều thời gian. Chương 21, chuẩn bị lên đường ngày, còn nhiều thời gian đông đi xuân tới, rất nhanh khoảng cách Long Tức Tông nhập môn khảo hạch chỉ có thời gian nửa tháng. Hàn Diệp bóp lấy ngón tay tính, nơi đây đến Long Tức Tông cũng không ít lộ trình, cụ thể bao xa hắn không biết, nhưng chí ít cũng phải có 10 ngày nửa tháng thời gian. Hắn suy đoán, chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị xuất phát. Tính toán thời gian, cũng nên đến xuất phát thời gian. Hàn Diệp mỗi khi sáng sớm luyện quá võ, liền sẽ đi dọc suối nhỏ bên cạnh lau thân thể. Lúc này, trong thôn liền sẽ có không ít tại bên dòng suối hoán giặt quần áo cô nương, trên mặt ngượng ngùng nhìn hắn chằm chằm, thậm chí, dám to gan tiến lên chào hỏi. Hàn Diệp chỉ là mỉm cười lễ phép đáp lại. Hiện tại lãng làng thôn có thể nói là không người không hiểu nhân vật, ai không muốn chiêu hắn lên làm cửa con dễ đâu. Mỗi tháng đều sẽ có bà mối đến Liêu phụ tìm hắn làm ai. Tuy đại đa số cô nương cũng không trông cậy vào có thể thành công, nhưng luôn luôn ôm thử một chút tâm thái, dù cho bị cự tuyệt, cũng coi như triệt để đoạn mất tưởng niệm đối với cái này, Hàn Diệp đương nhiên là toàn bộ cự tuyệt. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi Lãng Lãng thôn, đến lúc đó mấy năm đều chưa hẳn sẽ một lần trở về. Loại tình huống này thành thân, không phải liền là tại chậm trễ hạnh phúc của người khác sao? Hàn Diệp suy đoán không có sai, quả nhiên ngày thứ hai, Liễu Linh Khỉ đem tất cả mọi người chiêu mộ ở cùng nhau. Nàng lông mày nhíu lên, cả người hết sức nghiêm túc, cất cao giọng nói: "Mọi người có thể an bài tốt sự tình trong nhà." Về nhà thu dọn đồ đạc, tiến về lòng Tất Tông, đại khái là nửa tháng lộ trình, để cho ổn thỏa, chúng ta sẽ sớm xuất phát, ngày mai chính thức tiến về, hy vọng đến lúc đó các vị chỉnh diện, không muốn đến trễ. Vào lúc ban đêm, Liễu phủ cử hành tiễn, đoàn người đều là ăn no dừng lại, sau đó liền về nhà thu dọn đồ đạc. Chỉ có Hàn Diệp, một người lưu tại Liễu phủ, cái nào đều không có đi. Một con nhỏ nhắn xinh xắn bạch hồ ghé vào trên mái hiên, đỉnh đầu chang tròn, xanh mơn mởn con mắt nhìn về phía Hàn Diệp, miệng nói tiếng người nói: "Công tử, ngươi nhìn rất cô độc." Hàn Diệp ngồi ở trong sân, róp cho mình một bầu rượu, ng ngọn lay động, nói: "Ta tại Lãng Lãng thôn độc Lai độc vãng đã quen, chỉ có Ngô thân lưu lại một nhà nhà tranh, không, có nhà có thể nói, nếu là có, khả năng chính là Lãng Lãng thôn đi, Lãng Lãng thôn chính là ta nhà." Lần này rời đi thôn, cũng coi như đạp vào hành trình mới, người có lý tưởng, nhất định phải viễn hương, tối nay là cuối cùng một đêm. Ngày mai chính thức đạp vào long tốc chuyến đi, long tốc tông đến cùng ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là cách Vân Châu tương đối gần, nhưng từ trong thôn tiến về, vẫn là có không ít lộ trình đầu tiên đạt được Thiên Hòa huyện, sau đó rời đi phụ tỉnh, tiến về rộng lớn thành Vân Châu. Dù nói thế nào cũng muốn 10 ngày công vụ. Bây giờ là đầu mùa xuân, vạn vật hồi phục, thổ phỉ cường đạo cũng đi theo hồi phục, đều lên ban. Những sơn tặc này thích nhất tại đầu năm sông cái công trạng, trên đường nhất định phải cẩn thận. Hàn Diệp trở về phòng, lấy ra nệm bên trong 200 lượng bạc đây chính là hắn toàn bộ tài sản. 200 lượng nhìn như rất nhiều, đủ để cho một người người bình thường tại huyện phủ bên trong vô ưu vô lự sinh hoạt cả đời, nhưng là đối với hắn mà nói, còn xa xa không đủ đi ra ngoài bên ngoài, có tiền mua tiên cũng được. Tiêu tiền thời điểm nhiều nữa đâu? Hắn nhớ tới, trên người mình còn có một cái, đại phú đại quý, thuộc tính đại phú đại quý tài vận cuốn cuốn, sinh ý thịnh vượng, tài vận mệnh số theo tài phú biến hóa, tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Chỉ cần có tiền, liền có thể càng có tiền hơn, tiện thể còn có thể sửa đổi một chút vận thế của mình. Hàn Diệp lại từ trong tủ quầy lấy ra đại lượng ám khí, cùng binh khí, nhỏ đến miếng sắt truy thủ, lớn đến phi đao kiếm sát, hắn đều chuẩn bị xong. Những binh khí này ám khí đều là tìm tợ rèn Triệu Kim nhà bọn hắn giá thấp mua, đo thân mà làm. Triệu Kim tạo binh khí bản sự là có một tay. Trong tay thép tinh kiếm sắt 10 phần sắc bén, tản ra đạo đạo hàn mang, cùng một chút cầm máu thảo dược, điều dưỡng thân thể thuốc bổ, bó xương trấn thương trường nóng giải độc, nâng cao tinh thần, cũng có ngông án lực, độc dược, chuyên môn dùng để trợ trò. Những này thì là lý trùng để nghi mang. Nhà bọn hắn mặc dù nói là thợ mục, nhưng ngồi dưỡng thảo dược, lục mục trợ thực vật đều là tổ truyền tay nghề, mở bách thảo đường chi nhánh cũng trải rộng mấy cái huyện, là ẩn tàng phu ca. Trình lý tốt những này bình bình lọ lọ, Hàn Diệp từ phòng ngủ trên tường gỗ xuống đặc chất nhuyễn giáp, khoác lên người, vỗ ngực một cái, cảm giác cả an toàn mười phần. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ, còn kém những thứ gì? Sau đó lại về phía sau chủ giường bên trong, bắt mấy cái chôn hàn, cầm vài bồ cuốn lên, bao vây lại, để vào trong bọc hành lý. Cái đồ chơi này có thể dùng đến đánh lén, chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý, vô cùng tốt dùng người bình thường đều khó mà phòng bị. Hàn Diệp cảm thấy, mình khẳng định không phải một cái cẩn thận người, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Tiếp trước kia tiểu tuyết hai chưa có xem a không biết là cái nào lão đen áp tưởng làm hư tập tụ, các loại cậu, các loại âm, dẫn đến tất cả mọi người biến thành dạng này, tu tiên giới tập tụ đều bị làm hư. Nếu như đến lúc đó, gặp lão âm so, bị người đánh lén, tất cả mọi người có chuẩn bị, mình nhưng không có chuẩn bị, chẳng phải là bị thua thiệt. Quỷ, quá quẩn. Hàn Diệp khẽ thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, liền đã đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị xong. Ngày thứ 2, tất cả mọi người là đi tới cửa thôn, chung quanh có không ít thôn dân đến đây tiễn biệt, phù lư tiếng khóc, cáo biệt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Ca bên ngoài nhất định phải cẩn thận, ta nghe nói người bên ngoài đều rất xấu, không giống trong làng. Con ta a, ngươi ra đến bên ngoài, nhất định phải ăn được một điểm, không thể bạc đãi mình, nhớ kia uống nước, ngươi nhìn ngươi môi đều khô khan. Ca ca, ngươi làm người quá thành thật, quá thiệt lương, không thể dễ tin người khác, cha mẹ trong nhà chờ ngươi trở về. Từng tất tuấn mã sớm đã chuẩn bị tốt, Hàn Diệp ngồi ở trên ngựa, đổi lại một bộ lá trúc sắc trường bào, bọc hành lý treo ở ngựa bên trên. Nhìn xem bọn hộ vệ cùng mình người nhà các biệt, bọn hắn một mặt liêu luyến không rời. "Công tử, các ngươi nhân tộc tình cảm thật đúng là cảm động, mẹ ta kể các ngươi nhân tộc đều là dối trá xảo trá, chỉ có yêu tộc mới hiểu được những thứ này." Đồ Sơn Thanh Ly cảm khái thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Hàn Diệp nắm dây cương, tự mình nói ra, "Dê có quỷ sữa tri ân, quạ có trả lại tri nghĩa, người cùng yêu một số thời khắc, ai lại phân đến thành đâu?" Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Liễu Linh khỉ một bộ giáp rằn võ bào, trước ngựa phối kiếm, tại đội ngũ phía trước nhất, liếc bầu trời một cái mặt trời, cất cao giọng nói, "Tốt, xuất phát." Ra lệnh một tiếng, Liêu Gia khổng lồ đội xe, nhân mã bắt đầu lướng trên quan đạo phóng đi. Vương Đại Nưu không thôi nhìn về phía trong đám người, nước mắt mắt hồ. "Hồng Liễu, không có ta, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc." "Hồng Liễu." Luôn luôn kiên cường Vương Đại Nưu, giờ phút này lại là hai mắt đẫm lệ. "Đi thôi, Đại Nưu huynh." Một bên ly chủng, Triệu Kim đều là khuyên nủ. "Long Tắc Tông, ta đến rồi." "Dạ." Cao Kỷ Sương mang theo mũ rộng vành, thất lên áo tơi, hăng hái gánh vác trường kiếm, co dúm roi ngựa, đuổi tới làm trước. Hàn Diệp gặp một màn này, cũng là huy động dây cương, hướng phía trước phóng đi, trong lòng ngậm nghiệp. Tạm biệt, Lãng Lăng thôn. Còn nhiều thời gian, hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết biết, trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa là thế nào cái bộ dáng, Thanh Vân Châu Long Tức Tông lại đến cùng là bộ dáng gì? Tấu chương xong, chương, chương 22. Bá đạo Long Tức Tông. Chương 22, Bá đạo Long Tức Tông. Chương 22, Bá đạo Long Tức Tông. Chương 22, Bá đạo Long Tức Tông. Sau đó trong cuộc sống, ngoại trừ đi đường, vẫn là đi đường đội xe nhân mã, không ngừng hướng về phương Đông di động, xuyên qua Thiên Hòa huyện, Đăng Châu phủ, đã tới Ô Nguyên tỉnh, hành trình mấy ngàn dặm Ô Nguyên tỉnh là Vân Châu biên giới tỉnh lớn, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, thuộc hạ 12 tòa thành trì đông dựa vào Ô Uyên Dàng, vì vậy mà tên. Căn cứ Liêu Linh Khỉ trước đó đạt được tin tức, đến Ô Uyên Tỉnh, khoảng cách Thanh Vân Châu liền rất gần, qua Ô Uyên Dàng liền có thể nhìn thấy Long Tức Tông chỗ Thanh Vân Tiên Sơn, tông môn liền sừng sững tại dãy núi ở giữa làm truyền thừa hơn ngàn năm đại tông, tại toàn bộ Thanh Vân Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên tông môn. Cái này phương viên ngàn dặm, không ai không biết, không người không hay. Hàn Diệp cảm thấy, mình chỉ cần đi vào Long Tức Tông, vậy hắn cái này nhặt thuộc tính bản lĩnh, lát mình biến hóa, từ nhỏ phụ trợ trực tiếp biến thành lớn phụ trợ. Trong tông môn, cương giả như mây, chỉ cần nhặt được một cái lợi hại thuộc tính, hắn liền mau kiếm công lỗ. Ngày sau tiến hành tích lũy, hắn tất sẽ không thua bất luận kẻ nào. Liêu phủ nhân Mã, đi tới Ôuyên tỉnh An Khánh thành một chỗ bên cảng, vùng ven sông hai bên bờ, cao lớn bồng thuyền tại mặt nước tung hoành, cao tới 100m van ống nước mở ra, lần lượt có thuyền ra ra vào vào. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên sông đi xa bồng thuyền từ từ đi xa, hóa thành một điểm đen. Hàn Diệp cưỡi ngựa, chỉ nhập An Khánh thành, nhìn ra sa mêng mông vô bờ, xen vào nhau tinh tế mái cong kiến trúc, nhìn xem vùng ven sông ngũ rộng vành người chèo thuyền mái chèo mà đi, từ vòng cầu ven đường qua, trên đường phố phục sức khác nhau người đi đường nối liền không ngừng, sa hoa khung xe như nước chảy thành trì quy mô cùng người lưu lượng hoàn toàn không phải Lãng Lãng thôn cùng Thiên Hỏa huyện có thể so sánh được. Hết thảy trước mắt chính là khói liêu dương nam đặc hữu phong cảnh. Chẳng biết tại sao, Hàn Diệp trong đầu nổi lên thanh minh thượng hà đồ cùng cảnh tượng trước mắt rất là tương tự đối diện là Mên Ngông vô bợ Giang Hà, muốn đến đối diện đi, biện pháp nhanh nhất chính là đi thuyền tiến về. Wow, thật là bao la đại giang. Vương Đại Nưu cỡi ngựa từ Hàn Diệp bên người đi ra, trông thấy quần quần lưu động nước sông, một mặt rung động. Hắn là lần đầu tiên đi xa nhà, nhìn thấy như thế cảnh sắc, tự nhiên tỉnh không chính mình. Nơi đây cảnh sắc quả thật không tệ, Âu Nguyên Giang mặc dù không so được Bắc Hải nhưng cũng không kém, nếu muốn đi hướng đối diện thành Vân Châu, còn phải ngồi thuyền mới được. Bên Cao Kỳ Xương khẽ mỉm cười nói, hắn từ Bắc đến Nam, du lịch Đại Chu, là gặp qua không ít việc đời, đã sớm rèn luyện ra không lấy vật vui thái độ. Lãm vật chi tình, có thể khắc chế. Chư vị, lúc trước hướng cảm khẩu khách sạn quán rượu chỉnh đốn một hai, ăn bữa cơm no, chúng ta dự định về lớn, sau nửa canh giờ liền đến, làm sơ chờ đợi. Liễu Linh Khỉ đối như thế bàn giao một câu đồng hành 450 vị hộ vệ tùy tùng, quay đầu hướng phía khách sạn phương hướng phóng đi. Chuyến này Liễu gia mang theo không ít người tiến về, khinh trang thượng trận, đại bộ phận đều là được tuyển chọn võ giả đã có thể xung làm hộ vệ, cũng có thể tiến vào Long Tế Tông. Như thế trùng trùng điệp điệp một đám người, hành tẩu ở đường đi, tự nhiên đưa tới rất nhiều người qua đường vây xem. Hàn Diệp trong đám người, kỳ thật cũng không dễ thấy. Hàn Diệp cũng vui vẻ đến như thế, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Một đoàn người đi vào một tòa tên là Tú Tiên lâu trong khách sạn, nói là khách sạn, kỳ thật dùng quán rượu, khách sạn lớn đến xưng hô càng thêm thỏa đáng, đám người ngựa tự có quán rượu hỏa kế chăm sóc. Hàn Diệp đi vào quán rượu, phát hiện bên trong có các bậc đệ tiền, lại có năm tầng, bên trong hiện lên bảo tháp thiết kế, lối kiến trúc mười phần mới lạ. Trang trí cũng cực kỳ xa hoa đi vào quán rượu, một cái dung mạo tú lệ, dung nhan đoan trang tuổi trẻ nữ tử lập tức đón. Trên mặt mang cực kỳ chuyên nghiệp tiểu dung, xem bộ dáng là quán rượu sân khấu. Thức ăn ngon uống ngon bưng lên, có đặc sắc đồ ăn cứ việc bên trên, bạc đều ở nơi này. Liễu Linh khỉ nhàn nhạt từ bên hông bày ra mấy tỏi đại bà bảo. Cô gái trẻ tuổi nhìn lướt qua nhân số đông đảo liễu ra đám người, mặt mỉm cười, bày ra tư thế xin mời. Các vị quý khách mời lên lầu, có bao lớn phòng chiêu đãi. Hàn Diệp đi theo đám người lên lầu 3, lựa chọn một cái gần bên trong chỗ ngồi xuống. Chúng ta truy tiên lâu gần nhất mới đến một nhóm trong nước tinh quái thị, khách quan muốn hay không nếm thử. Ăn người đều nói xong, hương vị ngon, có thể tầm bổ thân thể, thích hợp nhất các vị người lợi võ. Cô gái trẻ tuổi cười nhạt giới thiệu, phản phất tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Trong nước tinh quái, Liêu Linh Khỉ khẽ nhíu mày. Hàn Diệp nghe vậy, cũng rất là kinh ngạc. Nếu như là trong nước nước vận, thường nhân vứt ăn tận còn chưa tính, nhưng đây là trong nước tinh quái, đều là thành tinh chi vận, tu sĩ thường thường coi là chân bảo dự liệu, làm sao có thể lưu lạc đến nhân gian đâu. Tô Nguyên Tỉnh tuy là tình lớn, Nhưng cái nảy nho nhỏ An Khánh Thành còn không đến mức có thể đánh bắt tinh quái a. Cô gái trẻ tuổi đã nhận ra mọi người vẻ mặt biến hóa, Sảo Tiếu giải thích nói, "Chư vị khách quan có chỗ không biết, gần đây chính là Long Tước Tông 3 năm một lần hướng tứ phương chiêu thu đệ tử thời kỳ, Long Tước Tông vì cam đoan đến đây bái tông người ăn uỷ, sớm tại 1 tháng trước, Long Tước Tông tu sĩ liền đối phương tròn mấy trăm dặm yêu ma tinh quái tiến hành quét ngang cùng thanh lý, chém giết đại lượng sơn giá tinh quái, xuyên sông diêu vận, âm tú tà ma. Số lượng nhiều, không cách nào đọ trừ, Long Tước Tông liền chọn lựa một chút bán cho chúng ta những này lớn khách sạn quán rượu." Nghe được lần này giải thích, Hàn Diệp lớn thủ rung động, cái này Long Túc Tông làm việc cư nhiên như thế bá đạo. Vì 3 năm một lần nhập tông khảo hạch, thế mà đem phương viên mấy trăm dặm yêu ma quỷ vật đều chém giết đây chính là đại tông quyết đoán. Những năm qua cũng là như vậy sao? Liêu Linh Khỉ hỏi. Không, chỉ là năm nay như thế. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu trả lời. Vậy liên đến mấy phần thử một chút đi. Liêu Linh Khỉ ngẫm nghĩ một hồi, cho ra đáp lại. Được rồi, chờ một lát một lát, đồ ăn lập tức liền đi lên. Hàn Diệp ngồi ở cạnh bên trong hàng rào bên cạnh, đủ kiểu không trốn nương tựa thời khắc, nhìn về phía hàng rào bên ngoài những tầng lầu khác. Phát hiện không ít các loại phục sức người, cũng ngồi tại trong tử lâu, nói chuyện phía uống rượu ở giữa không thiếu giống như bọn hắn tiêu sư, kiếm khách, cùng thổ bị vũ phu. Còn có nhẹ nhàng hữu lễ thư sinh, cầm ý bảo sa quý công tử cùng quan lại tiểu thư thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt, đều là mang theo người hầu cùng hộ vệ, võ trang đầy đủ bộ dáng, đều không phải là một người đến đây. Nhưng lại tại mênh mông đầu người bên trong, Hàn Diệp lại thấy được một cái khác loại tồn tại. Kia là một vị mang theo màu trắng mũ rộng vành nữ tử váy trắng, mũ rộng vành thuận xôi theo mà màu trắng mạng che mặt, 360 độ không góc chết che khuất tất cả khuôn mặt. Hàn Diệp cũng chỉ có thể nhìn ra bóng lưng của nàng cực kỳ yếu điệu thẳng tắp, một người ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh bàn bên trên, nhìn ra xa bên cửa sổ mỹ cảnh. Chỉ có nàng là một thân một mình đến đây. Tựa hồ là đã nhận ra Hàn Diệp ánh mắt, nữ tử váy trắng có chút quay đầu, nâng lên trán, nhìn về phía tầng thứ 3. Một cỗ vô hình áp lực dâng lên. Gặp đây, Hàn Diệp vội vàng rời ánh mắt. Cao Kỳ Sương ngồi tại Hàn Diệp một bên, gặp hắn quan sát lầu duỗi người, uống ngụ trà, lên tiếng nói: "Mỗi 3 năm lúc này, nơi này liền sẽ tụ tập một nhóm lớn muốn bái nhập Long Tức tông cầu tiên người, bất luận là giang hồ võ giả, vẫn là kiếm khách du hiệp, cho nên không cần ngạc nhiên." Vương đại nhu chất phác cười nói, cái này Long Tức Tông quả thật là đại tông, cư nhiên như thế quan tâm bọn ta, diệt trong trăm dặm yêu ma, thật sự là quá lợi hại. Cao Quỷ Sương có chút tán thành, đúng vậy à, phía trước chút năm, nếu là muốn tới Long Tức Tông, dù là từng có người thiên phú, tại xa xa trên đường không thông báo gặp được nhiều ít nguy hiểm, rất có thể lỡ đường liền chết yểu. Hàn Diệp chống đỡ đầu, nói, năm trước người đều không có đãi ngộ này, điều này nói rõ Long Tức Tông năm nay làm như vậy có mục đích, ai biết bọn hắn đang có ý đồ gì. Hắn nói như vậy, đầu nhịn không được lại hướng hàng giáo nhìn lại. Nhưng là lần này Nữ tử váy trắng lại là từ bên cửa sổ biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 23. Vượn sông thấy hết minh. Chương 23. Vượn sông thấy hết minh. Công tử, cái kia nữ tử váy trắng tựa như là cái tu sĩ đâu. Ta có thể cảm nhận được toàn bộ quán rượu nhân tộc khí tức, đại bộ phận đều là phàm phu tục tử, cũng không thiếu giống các ngươi dạng này võ giả, luyện khí cảnh tu sĩ tuyết, nhưng vẫn là có. Đồ Sơn thanh ly thanh âm tại Hàn Diệp bên thải vang lên. Tu sĩ? Hàn Diệp thầm nghĩ đã đều đã là luyện khí cảnh tu sĩ, hẳn không phải là đi lông tức tông a, Hàn huynh đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Trên bàn cơm, đồ ăn đã đi lên. Vương Lạc Nhu gặp Hàn Diệp còn nhìn chằm chằm dưới lâu, không khỏi tò mò hỏi, con mắt cũng quét về phía phía dưới hai tầng, thế nhưng lại phát hiện địa phương gì đặc biệt. Hàn Diệp quay đầu, mỉm cười nói, không có gì, nhìn thấy cái dải không tệ nữ tử, đẹp mắt vô cùng. A, dạng này a, ta vẫn cảm thấy hồng liễu đẹp mắt nhất, ăn cơm đi, ta đều đói chết. Vương Lạc Nhu cười hắc hắc, dùng tay kéo xuống trước mặt gà quay một con lớn đùi gà, để vào trong miệng cắn rỡ nhai lấy, hương tứ tứ dầu chảy đầy miệng. Ăn. Sau nửa canh giờ đám người cuối cùng ăn uống no đủ, chuẩn bị lên thuyền. Thời tiết lại là đã trở nên tối tăm mờ mịt, giống như muốn trời mưa to. Ước định cẩn thận bồng thuyền dừng sát ở bến cảng, thể tích rất lớn, đại khái có thể gánh chịu hơn 100 người đám người đem ngựa đổi tới bường nhỏ trên tàu về sau, lần lượt lên thuyền ô uyên giang bên trên, rất nhanh tới ban đêm. Bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có bọt nước gung dung địa vút thân thuyền, phát ra rất nhỏ thùn thùn thanh âm, neo liên truyền đến thanh âm cũng hơi có vẻ chói tai. Hàn Diệp tựa ở bong tàu trên hàng rào, bốn phía không người, hắn vuốt vuốt bị gió sông thổi loạn cái chán mái tóc, hít mũi một cái. Cái này tanh mặn gió nhẹ, có chút giống trên biển cảm giác. Bốn phương tám hướng đều là nước, liền đi theo trên biển cũng không có gì khác nhau, ô uyên giang cuối cùng sẽ hướng chạy đông hải cũng không đến không nói nó vẫn là khá giải, cần nguôi một ngày một đêm thuyền mới có thể đến thành Vân Châu. Sắp trời đã chậm xuống tới, Hàn Diệp bằng vào nhạy cảm con mắt, là loáng thoáng có thể nhìn thấy nơi xa dãy núi hình dáng. Bất tri bất giác mưa đều ngừng. Mặt sông dỗng nhiên hiện ra trắng xóa hoàn toàn sương mù, mười phần nồng đậm. Cho dù là bong tàu bên trên ánh lửa cũng bị sương mù áp xúc đến cực hạn. Có vụ quỷ quái yếu nhiễu tầm mắt, mọi người đi đầu về khoan thuyền, đến trong phòng đi, không cần để ý tới bọn chúng. Khác một bên thuyền viên như thế khoát tay chỉ huy, gào to hô. Thanh âm truyền đến bên này. Vô quỷ. Hàn Diệp nhìn chằm chằm sương mù xuất thần. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói về nội này. Tay áo của hắn bên trong thoát ra một sợi khói xanh, biến thành một con nhỏ nhắn xinh xắn bạch hổ, đứng tại Hàn Diệp trên bờ vai. Chính là Đồ Sơn Thanh Ly bản thể. Nàng hướng phía Sương Trắng nghe răng trợn mắt, lục sắc dựng thẳng động trong bóng đêm hóa thành một đôi xanh mơn mởn đầy lồng. Trung quanh Sương Trắng phảng phất bất điểu, chậm rãi tối lui. Hàn Diệp gặp một màn này, thần sắc còn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu hổ yêu còn có loại này bản sự. Nhỏ nhắn xinh xắn bạch hổ hóa thành ngàn vạn sợi bạch khí, hội tụ thành Đồ Sơn Thanh Ly bộ dáng, một bộ lụa mỏng xanh áo váy, đứng tại Hàn Diệp bên người, nhìn chằm chằm những cái kia Sương Trắng nói. Vụ quỷ là một loại rất thường gặp quỷ quái bình thường tại sương mù bên trong lần hiện, có thể dựa vào sương mù ẩn nấp thân hình, dựa vào đột nhiên đe dọa người khác đột nhiên đến hại người. Vực này cấp bậc quỷ quái không thành tài được, bình thường huyết khí phương cương giang hồ võ giả, gan lớn đều là không sợ nó, khí thế thịnh một điểm là được rồi, có thể bị thanh âm của người trấn vỡ. Hàn Diệp nghe xong, gật gật đầu. Mới vừa nghe truyền viên cách làm liền biết, trốn ở trong khoang thuyền, quá khứ liền tốt. Long Tước Tông không phải đem tất cả yêu ma tinh quái đều chém giết sao, làm sao còn có vụ quỷ? Hàn Diệp nghi ngờ nói Đồ Sơn thanh ly giải thích nói, vụ quỷ theo gió mà đến, theo gió mà đi. Bọn này hẳn là mới vừa tới, lại nói, bọn hắn là cấp thấp nhất quỷ quái bình thường không, có người sẽ sợ bọn hắn, không, có gì đại uy hiếp, đoán chừng Long Tức Tông cũng lười thanh lý bọn hắn. Hàn Diệp, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Lúc này, Hàn Diệp nghe được có người đang gọi mình. Trong sương mù dày đặc, lại có một bóng người đi ra, tạo thành Liễu Linh Khỉ mặt. Chỉ bất quá cái này Liễu Linh Khỉ, gương mặt bên trên mang theo mỉm cười mê người, dáng người cũng có chút kỳ quái, tứ chi tựa như vượn mèo, thanh âm rất kỳ quái. Ngươi nhanh lên tới, ta có việc tìm ngươi. Đồ Sơn thanh li ôm ngực nửa đầu, "Công tử, đây là vụ quỷ huyễn hóa, không cần để ý tới. Ta biết" Hàn Diệp sắc mặt lạnh nhạt, năm ngón tay một nắm, một sợi nhàn nhạt bạch khí từ đan điền dâng lên. Ầm. Cách không một trường đánh ra, cái này, Liễu Linh Khỉ, trực tiếp bị đánh thành vỡ nát, biến thành một đoàn khói trắng. Khói trắng có được loại người nửa người trên, mà xuống nửa người thì là cùng loại ngũ hồn lưu động, rất nhanh cấp tốc tiêu tán. A. Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, vùng về diễn kĩ, tiểu thư mới sẽ không đối ta cười. Hắn xem như rõ ràng. Những loại vụ quỷ tựa như không cách nào đối người tạo thành tính thực chất tổn thương, nhiều lắm là làm một chút tinh thần công kích. Chỉ có ý chí lực phi thường yếu người mới sẽ bị hút hồn phách. Bất quá hắn là người lợi võ khi huyết tràn đầy, nhỏ yếu yêu quỷ là khó phạm, có thể tìm ra thường nhân còn cầm những nại vụ quỷ không cũng có biện pháp gì, chỉ có thể chênh lẽ. Giống như vậy đồ chơi, vẫn chỉ là rác rưởi nhất quỷ quái. Mặc kệ như thế nào, Hàn Diệp đều xem như thêm kiến thức. Yêu ma quỷ quái loại vật này thật đúng là thần kỳ. Không biết về sau có cơ hội hay không nghiên cứu một chút. Thời gian dần trôi qua, bốn phía phong thanh đều nhỏ xuống, chỉ có nhỏ xíu quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhưng những này, nhưng còn xa rời Hàn Diệp chỗ phiến khu vực này. Hàn Diệp, ngươi làm sao còn tại bong tàu bên trên, không phải đều gọi ngươi về khoang thuyền sao? Ánh lửa chiếu rọi chỗ Liêu Linh Khỉ một bộ áo võ bào màu xanh, từ trong khoang thuyền đi ra, lạnh lùng nhìn xem Hàn Diệp. "Tiểu thư." Hàn Diệp quay đầu nhìn lại, Đồ Sơn Thanh Ly không biết lúc nào đã biến mất ở bên cạnh hắn, bong tàu bên trên liền hai người bọn họ. "Ừm." Liêu Linh Khỉ trong mắt thanh lãnh, để lộ ra không hiểu. "Chuyến này, tính mạng của các ngươi cùng ta mà nói cũng rất trọng yếu, chết một cái liền mang ý nghĩa liêu ra danh hạch lãng phí một cái, ta đến bong tàu dâng sớ tán nhân lưu, kết quả phát hiện ngươi còn đứng ở nơi này, ngươi là thật không sợ chết à?" Hàn Diệp ngượng cùng cười, gãi gãi đầu. "Cái này hẳn là thật. Không có ý tứ, ta lập tức về khoang thuyền." Hàn Diệp ba bước làm hai bước, liền hướng trong khoang thuyền đi. Nhập môn trước đó, hắn dư quang lại thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp thuyền cán chi nhỏ, đón gió sông cùng sương mù vị trí, thế mà đứng đấy một vị nữ tử váy trắng. Ngũ rộng vành lụa trắng che khuất gương mặt, thân thể thẳng tắp, một chân đứng lặng tại thuyền cán nhỏ, cầm trong tay vào kiếm, trông về phía xa không nói gì. Nàng cũng không sợ chết, nếu không tiểu thư ngươi cũng đi quên nhu nàng. Hàn Diệp chỉ vào đỉnh đầu, như thế đề nghị. Ai? Liêu Linh Khỉ thuận Hàn Diệp ngón tay nhìn sang. Quả thật nhìn thấy một cái kỳ quái nữ tử, đứng tại thuyền cán bên trên mặt. Nàng là ai? Liêu Linh Khỉ hiển nhiên cũng không nhận ra nàng. Loại thời điểm này, còn đứng ở phía trên, thật là một cái quái nhân. O o, bốn phía quỷ khóc sói gào vẫn tại tiếp tục, sương mù không ngừng đang ngọ ngoẻ, lồng vụ che khuất bọn hắn đáng sợ khuôn mặt, nhưng không có che chắn được kia làm cho người phát cuồng thấp giọng nát niệm cũng sẽ gọi. Toàn bộ thuyền vận hành tiến độ chậm lại, bằng sóng đập, hiển nhiên là tính toán đợi vụ quỷ đi xa lại nói. Tiên nữ tử váy trắng mái tóc bị gió sông thổi tung bay mà lên, thanh lịch váy đều là trên không trung chập chờn phiêu vũ, nàng đôi mắt sáng nheo lại, dùng hơi không hay biết thanh âm nỉ non. Mưa đều ngừng, còn không đi sao, ngăn ta con đường phía trước. Vậy ta tới đưa tiễn các ngươi." Nữ tử đột nhiên động, nàng rút ra kiếm trong tay, hướng phía trước vung lên, xùy. Mũi kiếm vạch phá không khí xé rách âm thanh. Ngay sau đó, lưu động nước sông trì trệ. Soạt. Như ánh sáng kiếm khí, đúng như rùa long, đem cái nải sương mù toàn bộ bổ ra. Có như vậy một sát na, Vu Quỷ Than nhẹ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí mang theo dư uy, đem mặt sông sóng nước cắt ra hai đoạn. Huy kiếm vị trí, không có vật gì, có thể thấy được sông thạch cùng lòng sông. Nhìn thấy một màn này, Hàn Diệp trợn mắt hốt hoồm, trong lòng kinh hãi. Ta đi, cái này mẹ nó là cái gì? Đây là luyện khí tu sĩ. Không thể đi, không ai nói cho hắn biết luyện khí là cái dạng này a. Cái này nương môn thế mà lợi hại như vậy a, Băng Nhiên, Hàn Diệp tâm tư khẽ nhúc nhích, sinh ra ý nghĩ khác đã vị này cũng là leo lên Thanh Vân Châu thuyền, có phải hay không cũng là tiến về Long Tức Tông, nếu như là, vậy thì dễ làm rồi. Mà từ này một kiếm về sau, phá vỡ mây mù thấy hết minh. Vu quỷ cấp tốc tán đi. Thiên khung mặt trăng cũng là lộ ra, chiếu mặt sông ánh ánh tỏa sáng, tấu chương xong, chương 24. Thanh Vân Tiên Sơn. Chương 24, Thanh Vân Tiên Sơn. Chương 24, Thanh Vân Tiên Sơn. Chương 24, Thanh Vân Tiên Sơn. Chương 24 Thanh Vân Tiên Sơn. Nữ tử váy trắng lưu loát thu kiếm, từ thuyền cán nhẹ xuống, trùng hợp thấy được Liễu Linh Khí cùng Hàn Diệp. Nhưng là cũng không có cái gì phản ứng, tựa như cũng không muốn giải thích cái gì, cũng không cần giải thích, ánh mắt trực tiếp hướng về phía trước, từ bên cạnh hai người gặp thoáng qua, trực tiếp về quan thuyền. Hàn Diệp chỉ cảm thấy, một cô cao nhân không coi ai ra gì bức cách đập vào mặt. Tốt túm. Rất đẹp trai. Nhưng là ta cũng nghĩ như vậy chảnh, cũng nghĩ đẹp trai một lần. Hàn Diệp trong lòng hâm mộ, khít sâu một hơi. Cũng không có bởi vì hai người trên lệch quá lớn mà nhụt chí, ngược lại là lòng tin mười phần. Cái này nữ tử váy trắng mặc dù không có rơi xuống thổ tính, nhưng chỉ cần nàng tiến vào Long Tế Tông, mình liền có biện pháp nhặt được nàng thổ tính. Thật mạnh. Liễu Linh Khỉ ở một bên vừa tỉnh táo lại, nhìn cũng là mặt mũi mối tràn đầy rung động. Nữ tử váy trắng kiếm pháp đang phong tạo cực, đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Gọn gàng, không có một tia dư thừa lực lượng, chỉ vì đạt thành trong lòng ý chí chỗ chém ra kiếm, tuyệt đối là xuất từ tu tiên thế gia. Đúng vậy a, luyện khí có mạnh như vậy, ta thật không tin. Hàn Diệp đem lời trong lòng nói ra. Mình đây coi là nói thật đi, đứng đắn luyện khí có như thế kinh khủng chiến lược sao? Liễu Linh Khỉ lại lắc đầu nói, "Không, cảnh giới là cảnh giới, người là người, cả hai không thể nói nhập là một." "A?" Hàn Diệp biểu thị không thể lý giải. Liễu Linh Khỉ chậm rãi nói ra, "Anh ta tại 8 tuổi thời điểm, liền có thể mở một thạch cung bắn tên, 15 tuổi, đã có được trăm người địch chiến lực, võ quán bên trong, tận chớ có thể địch, khi đó hắn thậm chí không có bắt đầu tu luyện, cho nên nói, một người mạnh bao nhiêu, cùng hắn cảnh giới có quan hệ là không, dạ, nhưng cũng có thể không quan hệ." Hàn Diệp sau khi nghe xong, không khỏi suy nghĩ sâu xa, "Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai tu sĩ, giống như vậy người có sao?" "Có." nhưng là cứ ít, bọn hắn tu luyện về sau lợi hại hơn, chiến lực cũng so với thường nhân càng kinh khủng. Thường thường giống như vậy người, bọn hắn còn có một cái tên, gọi là thiên tài. Liễu Linh Khỉ tiếp tục nói, giống ngươi đột phá đến huyết tùy cảnh, nếu là đối địch không có chút nào nhục thân căn cơ có thể nói luyện khí tu sĩ, đối phương chưa chắc là đối thủ của ngươi. Hàn Diệp hồi tưởng lại vừa mới kia kinh diễm một kiếm, suy nghĩ nói, giống nàng như thế tu sĩ, không thể nào là người bình thường xuất thân. Liễu Linh Khỉ rất tán thành, tham gia nhập tông khảo hạch người đến từ đại chu các nơi, không thiếu tu tiên thế gia người, đệ tử trong tộc có thật nhiều đã là tu sĩ, đến Long Tố Tông, chỉ vì bổ dưỡng Vị này rất có thể chính là đến từ tu tiên gia tộc người, phù mẫu chính là tu sĩ, sinh hạ anh hải tiền tư thường thường không tệ, tốt số thì gánh vác khí vận. Hàn Diệp gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hiểu đều hiểu, tiên nhị đại. Ngày mai liền có thể nhìn thấy Thanh Vân Tiên Sơn, đi ngủ sớm một chút đi. Tốt, ta tiểu thư quan tâm. Thuyền khôi phục hành sự, may mắn mà có nữ tử vẫy trắng một kiếm kia, không có chậm trễ hành trình. Sáng sớm hôm sau chờ đến tất cả mọi người khi tỉnh ngủ đứng tại bong tàu bên trên, đã có thể xa xa nhìn ra xa đến Mên Ngum vô bờ dãy núi. Phía trước chính là Thanh Vân Tiên Sơn. Rất nhiều tông môn căn cơ vị trí, bên trong ngoại trừ Long Tế Tông, còn có những tông môn khác cũng ở đây khai tông lập phái. Liêu Linh Kỳ nói, Hàn Diệp Sen lẫn tại rất nhiều người bên trong, liếc nhìn lại, chỉ gặp vô tận nơi xa, cái kia liên miên quần sơn trông, khắp nơi đều là sắp tiên cao phòng, thăng cấp như tiễn. Cá biệt phù đảo cực kỳ thần kỳ đứng ở không trung, không biết là nguyên lý gì. Những cái kia trên đỉnh núi cao, thần thần có thể trông thấy rất nhiều cung điện phong ốc. Vô số đầu ngàn trượng thác nước, từ sơn phong phù đảo bên trên chút xuống xuống tới, phản phất vô số đầu mộc long. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, như lam thủy tinh, vĩnh viễn không có một tia mây đen, mặt trời chói chang. Nhu hòa sáng tỏ rưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, không nhuốm bụi trần. Những cái kia hàng trăm hàng ngàn ngọn núi bên trên, cây tùng bàng rễ, cảnh lá cổ trường, hiện ra khí tức cổ xưa. Tại những cái kia sơn phong chỗ sâu nhất, mây mù phiêu miểu bên trong, còn loáng thoáng có một tòa thiên cung thành, lơ lửng hư không, như biển thị thận lâu nổi lơ lửng để cho người ta tưởng rằng đi tới bồng lai tiên giới. Hàn Diệp liếc nhìn lại, vị dạng này nhân gian tiên cảnh tình cảnh giống nhau kinh hãi đến ngây ngẩn. Một cỗ phát ra từ nội tâm rung động, tự nhiên sinh ra. Đây chính là tu tiên tông môn, nắm giữ đại thần thông các tu sĩ sinh hoạt chỗ ở. Tu tiên chính là nhu bức a Đám người chậm rãi cẩm, rời đi ủ tàu, đến chân núi thành trấn, hướng phía Thanh Vân Tiên Sơn vị trí tiến đến. Càng càng gần, càng có thể cảm giác được chỗ bất phàm đồng hành người đều là lần đầu tiên tới nơi này, từng cái nhìn xung quanh, gặp cái gì đều mười phần hiếm lạ. Vương Đại Nưu nhìn xem tiên sơn núi non phòng trên phòng san sát, cảm khái một câu, thật là đồ sộ, đóng nhiều như vậy phòng ở, thật có tiên a, so ta thấy qua tất cả phòng ở đều muốn đóng khí phái, đám này tu tiên lạ thật giàu. Ngậy. Cao Kỷ Xương ở một bên cười giải thích nói, tu sĩ dùng đều là linh thạch, vàng bạc chi vật trong mắt bọn hắn ý nghĩa không lớn, trên cơ bản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại mọi người sợ hãi than ánh mắt dưới, nơi xa xuất hiện một loạt điểm đen, như tơi đưa như tiễn, rất mau tiến vào tầm mắt của bọn họ, dần dần thấy rõ kia là một đám sói so với người còn ung cao trắng non tiên hạc. Những tiên hạc này đỉnh đầu đỏ tươi, xòe hai cánh thật dài, trên lưng của bọn hắn chở đi từng cái thân mang đạo bào màu xanh tuấn dật nam tử. Cầm đầu áo xanh tiểu đạo, trên mặt ý cười, hướng dưới đấy đám người mở miệng. "Chư vị là từ tiên hỏa huyện tới tham gia long tức tông nhập tông khảo hạch đi, thế nhưng là người liễu ra." "Đúng vậy." Liễu Linh Khỉ đi tại phía trước nhất, đáp ứng nói, lấy ra một viên chim én ngọc bội. Viện Minh thân phận áo xanh tiểu đạo gật đầu, "Ta là đại sư huynh Vân phó phụ trách nên đón các ngươi, xin mời đi theo ta." Nói xong, cứ tiến hạ, hướng Đại Sơn nội bộ bay đi. "Ta sẽ thả chậm tốc độ, chư vị đuổi theo là được." Tiểu đạo thanh âm vang lên, đám người rục ngựa tiến về. Hàn Diệp gặp đây, thầm nghĩ trong lòng, "Liêu gia trưởng tử Liêu Thừa Phong tại Long Tức Tông địa vị không thấp, trách không được có thể thu được nhiều như vậy danh địch." Long Tức Tông, Thiên Nam Phong đại điện bên trong, một vị người khoác tử sắc dáng mê bí, mặc bát quái trường bào, tóc hoa râm, đỉnh lấy ô quan, cầm trong tay phật trần hạc phát đồng nhan lão giả ngồi tại chủ tọa. Hắn chính là Long Tức Tông một tông chi chủ, Vân Hư Tử. Hắn phía dưới còn ngồi 10 vị tu vi cao cường trưởng lão, khí tức thâm bất khả chắc đám người biểu lộ lạ thường nhất trí, toàn bộ đều một bộ ngưng trọng trang nghiêm, bộ dáng như lâm đại địch, tựa như trời muốn sập. Trên thực tế, bọn hắn đã ở chỗ này chờ 7 ngày đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bao quát tông chủ ở bên trong 11 người, người đều ngồi như bổng tố. Thang đến ngoài cửa truyền đến đệ tử thông báo âm thanh. "Bẩm tông chủ, năm nay đến Long Tức Tông tham dự khảo hạch người chưa từng có tăng vọt, đại điện đã an trí không hạ." Vân Hư Tử thản nhiên nói, đem dưỡng tâm phong lấy ra an trí đi. Nhưng những cái kia đều là môn hạ đệ tử nơi tu luyện. Nhanh đi. Rõ. Vân Hư tử nhìn qua trong đó một vị cầm trong tay thiên cơ la bàn tuổi trẻ trưởng lão, hỏi: "Khương trưởng lão, cái này ứng với tiếng người, thế nhưng lại đến đến rồi." Khương trưởng lão cầm la bàn, tinh tế xem bói. Trên mặt ngưng trọng dần dần tan đi, cười nói: "Khởi bẩm tông chủ, đến." Vân Hư tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: "Tốt, vậy bọn ta thanh lý trong vòng phương viên trăm dặm yêu ma công phu cuối cùng không có vụ phí. Năm nay tuyển nhận đệ tử, trọng điểm mỗi dưỡng." "Vâng, tông chủ." Vân Hư tử trịch địa hữu thanh, tràn đầy không thể hoài nghi. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghiêm nghị, không dám khinh thường. Bởi vì tông chủ cùng các đại trưởng lão đều là tính tới, Long Tước tông tương lai trăm năm sẽ nên đón một trận đại kiếp, lớn đến toàn bộ tông môn đều sẽ vì đó hủy diệt, ngay cả hắn cũng sẽ thân tiêu đạo chết. Nhưng là, thiên cơ phía dưới lại xuất hiện một tia chuyển cơ. Chỉ cần tìm được vị kia ứng kết người, liền có thể thay Long Tước tông ngăn lại cái này diệt tông tai ương. Tấu chương xong, chương 25. Nhập tông khảo hạch, căn cốt kiểm trắc. Chương 25, nhập tông khảo hạch, căn cốt kiểm trắc. Một tòa cao tới ngàn trượng sơn phòng, khắp nơi đều là thương tùng tuyết bắc. Suối chảy thác tuôn, một tòa lại một tòa cung điện, đứng vững tại sườn núi đỉnh núi ở giữa, kia cực cao đỉnh núi bên trên, càng là có một tòa sóng biếc lộn nhạo tiên trì. Hàn Diệp đi theo dẫn đường áo xanh tiểu đạo, một đường lên núi, hành đầu ở con đường bằng đá ở giữa, nhìn ra xa long tức tông một ngọn cây cọng cỏ. Có thể nhìn thấy bị nuôi dưỡng tiên hạt, bạch lộc, linh hổ, tam sắc khủng tức chờ linh cầm dị thú nghỉ lại tại sát vách dãy núi ở giữa đồng thời một bên khác có hàng loạt liên miên ruộng bậc thang tản mát ra dạt dào linh khí, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số linh chi dược điện, nhân sâm dược điện, sắp xếp trong núi, sản xuất nước cờ lấy vạn kế linh dược. Dưỡng Tâm Phong Ba chữ to bảng hiệu đứng ở vách núi trung ương, phong thần tu xương chữ viết ẩn chứa khó mà nói rõ đạo ẩn. Nơi này là dưỡng tâm phòng, vốn là tông môn đệ tử tu luyện tĩnh tâm chi địa, bởi vì năm nay lên núi tham dự khảo hạch người quá nhiều, Lâm Thời đổi thành an trí chỗ. Áo xanh tiểu đạo truyền âm vang lên, đến liêu ra trong thai của mỗi người. Dù cho không cần hắn nói, Hàn Diệp cũng nhìn rõ ràng. Bọn hắn đến cửa lại điện, sớm đã kín người hết chỗ, tiếng nghị luận bên thai không ngừng, chỉnh thể mười phần ồn ào. Đến nơi đây, các ngươi liền trải qua nhập tông khảo hạch cửa thứ nhất. Áo xanh tiểu đạo hướng phía Liêu phủ đám người, chỉ do nói Căn cốt là trên đường thành tiên đạo thứ nhất cửa ải, căn cốt không đủ, mặc kệ chút xuống nhiều ít tài nguyên đều là không có ý nghĩa. Cửa này chính là khảo thí các ngươi căn cốt đến tuột cùng như thế nào, mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự tiến lên, không có lòng tin người, nhưng tự hành rời đi. Lời này nói xong, đám người trong chúng nghe, chậm rãi gật đầu, không, có người có rời đi ý tứ. Ta liền đưa mọi người đến nơi đây, cáo tử. Áo xanh tiểu đạo dứt lời, xoay người, ngón tay một vòng, lòng bàn tay xuất hiện một viên lệnh bài, đưa cho Liễu Linh Khỉ. Đây là đại sư huynh muốn ta giao cho ngươi đồ vật, cầm chắc. Biết. Liễu Linh Khỉ gật đầu. Hàn Diệp mát xác, nhìn thấy vật này hai mắt tỏa sáng. Hàn huynh đệ, đây là hảo đồ đâu? Vương Đại Nưu cũng cảm thấy có chút thần kỳ, nhỏ giọng nói, đây là nhận trữ vật, bên trong dấu không gian, có thể giả bộ không ý tứ. Hàn Diệp nhẹ giọng giải thích nói, lợi hại như vậy a? Vương Đại Nưu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cá nhân liên quan chính là tốt. Hàn Diệp không hiểu cảm khái một câu. Có cái đương tu sĩ ca chính là thoải mái, hắn lúc nào cũng có thể có tu tiên đại lão bảo bọc liền tốt. Liêu Linh Khỉ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đối chúng nhân nói, mọi người xếp thành hàng, lần lượt khảo thí linh căn. Hàn Diệp ngoan ngoãn tuyển cái vị trí đứng đứng. Nhàm chán quét mắt chúng quanh đội sắp xếp quá dài, không biết lúc nào mới có thể xếp đến hắn. Hắn có thể nhìn thấy phía trước là có một khối cổ pháp cự thạch bảy nàng trong đại điện, vô cùng dễ thấy. Tất cả mọi người nhất định phải tại cự thạch trước dừng lại một hai. Lấy loại tình huống này xem ra, Hàn Diệp đã đem bắt mạch nhìn căn cốt lạc hẩu phương thức cho loại bỏ. Tu tiên giới cũng là cần phát triển. Loại này căn cốt thạch nhìn so nhân công càng nhanh một chút đội ngũ tiến lên rất nhanh, nói rõ 10 phần thuận lợi. Dù sao có thể tới tham gia Long Tức Tông khảo hạch, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với mình căn cốt có hiểu biết, hoàn toàn xem vận khí người là số ít. Bất tri bất giác, cuối cùng đến phiên Liễu phủ một đoàn người. Hàn Diệp rốt cục thấy rõ căn cốt kiểm tra là như thế nào tiến hành đơn giản tới nói, chính là nhỏ một giọt máu tại trên tảng đá, sau đó căn cốt trên đá liền sẽ tản mát ra màu sắc khác nhau, khác biệt cường độ và mang, dùng cái này phán định linh căn như thế nào. Một vị đạo bào màu xanh sống trưởng lão, eo treo, nội vụ, hai chữ Ngọc Bài, giám sát đại điện cửa vào ra vào. Hàn Diệp suy đoán, đây cũng là lòng Tức tông nội vụ trưởng lão. Hắn vừa mới nhập tông thời điểm tỉ mỉ phát hiện, trên ngọn núi đệ tử tầm thường, cũng chỉ mặc màu lam phục sắc, mà vừa mới dẫn đường một đội đệ tử, xuyên lại là màu xanh. Nói rõ cái này nhan sắc là dùng đến phân chia địa vị tiêu chí đạo bảo màu xanh lam, rất có thể là ngoại môn đệ tử đạo bảo màu xanh, thì là nội môn đệ tử. Kim một thủy tam linh căn, trung quy trung củ, căn cơ cũng chịu đựng, đi qua đi. Nội vụ trưởng lão nhìn thấy căn cốt trên đá lục sắc, màu lam, ngân sắc ba cố hảo quang nhỏ yếu, hừ lấy lau mắt nói: Kim một thủy hỏa tứ linh căn. Quá tạm, không muốn, ngươi trở về đi. Người kia đầu sẵn loãng, đại hán hung thần ác sát, sắc mặt khó coi, nghĩ ra nói nói cái gì, nhưng cảm nhận được trưởng lão thâm bất khả trắc vô hình tu vi, lại bỏ đi suy nghĩ. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rời đi. Nội vụ trưởng lão căn bản mặc kệ hắn, phất ống tay áo một cái, cảnh cáo người phía sau, tại Long Tức Tông, cũng mặc kệ ngươi là ai, dù là ngươi là Vương hầu chi tử, là hoàng tộc hậu duệ, vẫn là thế gia đại tộc tử đệ, đều phải thành thành thất thật, cho dù là chân long đến, cũng giống vậy. Con đường tu tiên, thiên phú người lác đác không có mấy, nhưng ta Long Tức Tông không yêu cầu người có bao nhiêu ưu dị thiên phú, thế nhưng cần cơ bản nội tình, tam linh căn thể chất chính là cơ bản nhất, tứ linh căn cùng ngũ linh căn quá mức hơn tạp, ta Long Tức Tông không cần. Lời nói này vừa sau, phía sau đi lên người thần sắc rõ ràng phải ngoan không biết thủy mô song linh căn, nhưng là căn cơ rất kém cỏi, đừng có tự tưởng, xem ra ngươi là tị nạn mà đến, may mà ngươi linh căn xuất sắc, không phải chưa hẳn có thể qua, đi vào đi, có ta Long Tước Tông che chở, tính ngươi may mắn. Nội vụ trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra trước mắt hắc bảo nam tử lai lịch, ánh mắt thâm thúy nói: "Hàn Diệp gặp một màn này, thầm nghi trong lòng. Loại này không quan tâm thái độ, không phải là không một loại thực lực siêu nhiên thể hiện. Long Tước Tông sừng sững là năm, đối người ở giữa đại sự mặc dù không thể nào can thiệp, nhưng đối tình thế nhìn cũng là rõ ràng. Có đồ vật gì muốn giấu giếm bọn hắn, rất khó." Rất nhanh liền đến phiên cầm đầu Liễu Linh Khỉ Nàng không nói hai lời, cổ tay chặt vạch một cái, một giọt máu tươi rơi vào trên đá lớn. Lập tức tách ra đôi chói mắt xanh biếc quan mang. Sắc mặt của mọi người sắp đều là xanh mơn mởn. Nội vụ trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, có chút hăng hái cười một tiếng, một mệnh đơn linh căn, rất không tệ, căn cơ cũng cực kỳ vững chắc, khó gặp căn cốt. Hắn nhìn thấy Liễu Linh Khỉ bên hông lệnh bài, minh bạch cái gì, cười yếu ớt một tiếng. Nguyên lai là Liễu Thừa Phong đồng tộc tử đệ, có chút ý tứ, đi qua đi. Nghe trưởng lão nói như vậy, xếp hàng đám người có chút bạo động, dưới đây tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, lại là đơn linh căn. Vừa mới qua đi hơn trăm người bên trong, đều không có ra một cái đơn linh căn, bây giờ lại là ra một vị, sao có thể không cho bọn hắn kinh ngạc đơn linh căn mang ý nghĩa từng cái cảnh giới bình cảnh đều muốn so người khác lòng nhiều lắm, tốc độ tu luyện rất nhanh, chú lĩnh có thể trở thành một cường đại tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian mấy chục năm, liền có thể tại tông môn có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho dù là xuống núi xuất thế, cũng có thể tại các đại vương triều bên trong đảm nhiệm cao vị, nhấc lên không nhỏ gọn sóng đám người đưa ánh mắt ném đến Liêu Linh Khỉ trên thân, ánh mắt sủng rượt, vực này nhân vật nếu là sớm nị mợ, đương nhiên không có cái gì chỗ xấu đã thông qua khảo nghiệm người thì là nhìn xem Liễu Linh Khỉ, nói thầm, nếu là nhập tông, tất yếu cùng người này tạo mối quan hệ. Giờ phút này đã đến Thiên Vương Đại Nưu, hắn cắn cắn ngón tay, máu tươi nhỏ xuống. Trên đá lớn hai cỗ coi như trướng mắt màu đỏ, hào quang màu vàng đất quấn quanh ở cùng một chỗ. Hỏa thổ song linh căn, căn cơ vững chắc, ngoài ra, còn có một số đặc thù đồ vật. Nội vụ trưởng lão có vẻ như có chút không xác định, hướng Vương Đại Nưu nói, "Tay ngươi cho ta." Vương Đại Nưu đàng hoàng đưa tay đưa tới. Nội vụ trưởng lão tra xét về sau, khóe miệng hơi cau nói, "Thật mạnh thể phách, lại có một tia bá vương huyết mạch, khó được, đi qua đi." Đám người hơi có chút kinh ngạc. Bá Vương huyết mạch, nói rõ hán tử kia trên thân có được yêu ớt vương giả chi huyết. Sớm tại 800 năm trước, trung thổ nhân tộc sinh ra hai vị chí tôn, Bá Vương cùng Nhân Hoàng cộng đồng tranh đoạt thiên hạ. Nhưng cuối cùng vẫn là Nhân Hoàng chiếm thiên hạ, thống nhất trung thổ. Tộc chuyên nói, cái này Bá Vương chính là vực ngoại man tộc vương giả, trời sinh thân lực, chiến lực không thể định nổi, mệnh phụ Huyền Vũ, nhục thân vô địch, cho dù là tiên nhân đích thần tới, cũng vô pháp phá phòng. Nếu không phải Nhân Hoàng đến thiên đạo khí vận, càng đến dân tâm, càng hơn một bậc, thắng bại còn cũng còn chưa biết. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được một vị Bá Vương hậu duệ. Đã nhu trên người đây là vương giả huyết mạch, nghĩ không ra, a nghĩ không ra. Hàn Diệp cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn liền nói, lực to như trâu, thuộc tính này quá mức lợi hại, không nghĩ tới còn có dạng này nguồn gốc ở bên trong. Con mắt quay típ một vòng, hắn không khỏi nghĩ đến. Vậy cái này thuộc tính thăng cấp cuối cùng, có thể hay không chính là cùng cái này cái gì bá vương có quan hệ đâu? Bất quá hắn rất nhanh không có công phu suy nghĩ, bởi vì kế tiếp liền đến đến hắn. Hỏa kim thổ tam linh căn, căn cơ 10 phần vững chắc vân vân. Nội vụ trưởng lão nhìn xem căn cốt thạch, mày nhăn lại. Tự giác cầm lên Hàn Diệp tay, mắt lộ ra kinh ngạc nói, "Từng Quỷ quỷ, hôm nay làm sao ra hai cái bá vương huyết mạch. Nội vụ trưởng lão vừa mới còn thoải mái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ lại là tâm tình chập chờn chập trùng rất lớn. Lập tức liền đến một cái đơn linh căn, một đôi linh căn thêm bá vương huyết mạch, lại thêm một cái bá vương huyết mạch đổi ai đến đều ngồi không yên. Hàn huynh đệ tổ tông cùng ta là đồng tộc người. Vương đại Nưu chất phác cười một tiếng, không khỏi hỏi. Không sai được. Nội vụ trưởng lão vút vút sợ râu, chỉnh trọng gật đầu. Ta, bá vương hậu duệ. Hàn Diệp chỉ chỉ mình, những mày đạo, trong lòng cười thầm. Xem ra, long hộ thân thể tại thể nội phát huy tác dụng. Không nghĩ tới, bình thế mà mơ mơ hồ hồ thành bá vương hậu nhân. Nội vụ trưởng lão nhìn xem hai người, hơi không hay biết nghĩ đến, chỉ là tại sao ta cảm giác đằng sau cái này huyết mạch muốn càng tuấn nhất điểm? Lại qua nửa cái giờ, người thời gian dần trôi qua bất đi. Liêu phủ người phần lớn đều đã hoàn tất thi kiểm tra. Tới có 50 người, tỷ lệ thông qua đạt đến tám thành, vẫn là có 10 người bất hạnh bị đào thải. Bất quá Hàn Diệp nhìn thoáng qua, Cao Kỳ Sương, Lý Trùng, Triệu Kim ba người ngược lại là tại đội ngũ bên trong. Liễu Linh Khỉ đối bị không được tuyển, một mặt thất vọng hổ về, an ủi, không cần lo lắng, ta sẽ xin nhờ anh ta đem các ngươi phá lệ thu làm tạp dịch đệ tử. Mặc dù không có tài nguyên tu luyện, nhưng lại có thể lưu tại ngọn tiên sơn này tu luyện, đây là liếu phủ đặc ân lưu đãi ngộ. Nghe lại tiểu thư nói như vậy, không được chọn hộ vệ thần sắc mới thoáng dễ nhìn điểm. Tha làm tiên môn một sâu kiến, không làm thế tục một người tầm thường. Rất nhiều người ý nghĩ đều là dạng này. Các ngươi mau nhìn, là Sở gia vị kia đến rồi. Nàng làm sao lại đến Long Tắc Tông? Đúng lúc này, trong đám người xuất hiện tiếng huyên náo. Hàn Diệp ánh mắt thuần thanh nghiêm nhìn lại. Một đạo quen thuộc váy trắng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Chính là tại đêm qua vung ra trạm sương mù đoạn sông một kiếm nữ tử váy trắng, tấu chương xong, chương 26 Thiên linh căn. Chương 26, Thiên linh căn. Nhưng nữ tử váy trắng tựa như không nhìn xung quanh ổn nào, mang theo lụa trắng mũ rộng vành, một mình hướng về phía trước, nhìn không chớp mắt, đứng tại căn cốt thạch trước đó. Tựa như nàng trời sinh chính là tụ đám người quỷ bẫy, đã thành thói quen đây hết thảy. Chỉ gặp nàng rũ ra một cây xanh thảm ngón tay ngọc, một giọt tóe máu tươi nhỏ xuống tại bóng loáng trên đá lớn. Máu tươi cùng căn cốt thạch tiếp xúc một mấy mắt, liền tách ra không gì so sánh nổi lóa mắt xanh đậm qua màn, một đạo nhàn nhạt khí lãng khuyết tảng ra, liền phảng phất biến cả ca ngợi, cổ lão mà thần bí. Cái gì? Nội vụ trưởng lão con mắt đột nhiên trừng tròn vo, đang đứng thẳng, thần sắc cả kinh nói: "Lại là Thiên Linh căn, quỷ thủy chi mệnh." Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở nữ tử váy trắng trên thân, một mảnh son sao cùng chấn kinh thanh âm vang lên. "Trong năm không ra Thiên Linh căn, thế mà xuất hiện ở trước mặt ta. Tiên Thiên Linh căn, thượng tiên chỗ thủ, không hổ là sở gia dòng độc đinh, sở tiên ngữ quả thật bất phàm. Sở gia cư nhân như thế bỏ được, để cho mình nữ nhi duy nhất đến đây lịch luyện." Hàn Diệp trong lúc nhất thời có chút hồ loạn, không biết cái này Thiên Linh căn là vật gì, nhưng nghe đám người nghị luận, cũng là dần dần minh bạch. Thiên Linh căn lại tên Tiên Tiên Thiên Linh căn, chính là thượng thiên chỗ thủ, là thích hợp nhất tu tiên một nhóm người, đến lao thiên gia hữu ái, có thể nói là thượng thiên cho an cơ người. Cái này nữ tử váy trắng là Tiên Tiên Quỷ Thủy Linh căn, thuộc về Thiên Linh căn bên trong thủy hệ. Từ xưa có Quỷ Thủy chi mệnh tuyệt pháp, Quỷ Thủy nữ lại có vượng hoàng mệnh giải thích, cho nên Quỷ Thủy chi mệnh cũng dần dần thành tôn quý chi tướng. Lúc này Hàn Diệp xem như biết vì cái gì nữ tử váy trắng thực lực như thế miên tiên. Người ta không chỉ có là thiên tài, thiên phú tuyệt luân, mà lại phía sau có thế lực, cha mẹ có thể đánh, chết không được như thế ngu bốc. Hắn vừa mới còn nghe được một cái tin tức, cái này váy trắng tiểu tỷ tỷ giống như gọi sợ tiên nữ. Giữa tâm phòng chỗ cao nhất, Long Tước Tông tông chủ Vân Hư Tử, cùng một vị Tế Giại Sắc Đạo bảo trưởng lão cùng nhau đứng chắp tay, đứng tại đỉnh núi quan sát phía dưới tham dự khảo hạch đệ tử. Vân Hư Tử nhìn thấy Sở Tiên Ngữ thời điểm, cười ha hả nói: "Không nghĩ tới a, Sở Gia chi nữ thế mà cũng tới đến ta Long Tước Tông, mà lại căn cốt như thế ưu dị, trong năm khó gặp thiên linh căn, bị ta Long Tước Tông nhận, xem ra năm nay tông môn thi đấu, xem như có hy vọng rồi." Khương trưởng lão, nàng có thể hay không chính là kia ứng tiếng người?" Áo Gai đạo bảo trưởng lão lắc lắc đầu nói: "Có lẽ là, lão phu cũng không xác định." Vân Hư Tử hỏi: "Có thể tính ra cụ thể là ai chăng?" Có thể đem nam nữ, niên kỷ, xuất thân tính ra đến cũng tốt. Không được, tiến thêm một bước thì thiên đạo phản vệ, lão phu tranh thủ một sợi tiền cơ phù hộ, đã không dễ, muốn biết cụ thể là ai, khó như lên trời. Áo gai đạo bảo trưởng lão trả lời, có thể là bề bãi vô danh đệ tử, cũng có thể là danh chấn nhất thời thế tài, chúng ta tuyệt đối không thể đem ứng tiếp người tiết lộ ra ngoài, không phải số trời sẽ phát sinh dị biến, hậu quả không thể vãn hồi. Vân hư tử khẽ thở dài, chết không được ngươi cái này tiên cơ phong mấy chục năm cộng lại đều không có một cái nào đệ tử, vẫn là cái này thuật bồi toàn quá huyền ảo đi. Vạn nhất kia ứng kiếp người không có thông qua nhập tông khảo hạch, là cái không có căn cốt người bình thường, kia chẳng phải làm trò cười. Áo gai trưởng lão lập tức phủ nhận. "Sẽ không." Từ nơi sâu xa, nhân quả định số sớm đã định tốt, ứng kiếp người nhất định có thể tiến vào tông môn, mặc kệ là phương thức gì, chúng ta chỉ cần dựa theo quẻ tượng chỉ dẫn đi chính là. Duy nhất phải đề phòng, chỉ có những cái kia ma đạo tà tự, phá hư nhân quả, đạo nghịch tàn côn. Vậy là tốt rồi." Vân hư tử gật gật đầu. Lại mấy cái canh giờ trôi qua. Những cái kia linh căn không đạt tiêu chuẩn người, đều bị bài trừ bên ngoài. Thông qua ngụy thì là đi theo áo xanh nội môn đệ tử đi vào một chỗ kỳ viện rừng trúc, tử sát thảm thực vật khắp nơi có thể thấy được, nồng vụ dần dần lên, nơi này bị một tầng thật dày sương mù bao phủ. Nội vụ trưởng lão dẫn đội, đem mọi người đưa đến về sau, phân phó nói: "Đây là tử tê trúc lâm, chỉ cần xuyên qua đó, các ngươi liền có thể thông qua cửa thứ hai." Mọi người đi tới trong rừng trúc, cảm giác chung quanh tử sát thảm thực vật mười phần quỷ dị, để lộ ra yêu dị cảm giác. Hàn Diệp cảm thấy rất kỳ quái. Cái này cửa thứ hai khảo hạch cũng không nói gì, cứ như vậy trực tiếp bắt đầu rồi. Rất nhanh, hắn cảm giác cả người khó chịu không nói ra được. Toàn thân bất lực, não hải dần dần u ám quá thứ. Không chỉ là hắn, xung quanh tất cả mọi người đều là hôn mê ngã xuống đất. Nội vụ trưởng lão gặp một màn này, biết người đây là Long Tức Tông rèn luyện tâm tính chi địa, từ Tê Vi Lâm, trọng có thể mê hoặc lòng người từ Tê Tây, bố trí chuyên môn huấn trận, há lại bọn giá hỏa này có thể ngăn cản. Cửa thứ hai, khảo nghiệm là đạo tâm, đạo tâm bất ổn thì tu hành khó thành, tâm ma bất ngờ bộc phát. Lâm vào Tử Tê Viễn Lâm người, sẽ quên thân phận của mình, quên khảo nghiệm, lấy chân thật nhất đối mặt mình đủ loại dụ hoặc, không biết có bao nhiêu người có thể thông qua cái này liên quan. Hàn Diệp vừa mở mắt, phát hiện mình đi tới một chỗ rừng núi hoang vắng. Bóng đêm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này là nơi nào? Hắn là đến làm gì tới? Náo Hải có một số việc tựa như không nhỐ nổi. Hàn Diệp có chút mê mang hướng phía trước đi, bốn phía ẩn ẩn có sương mù bốc lên, để cô quản ban đêm lộ ra có ba phần quỷ dị, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trước có một tòa pha tạp tường vây, gạch nối khe hở tạo thành đạo âm. Âm cửa hai bên treo tiên diễm đèn lồng đỏ, có chút vui mừng, ánh đến thiêu đốt đỏ bừng, vui sướng ngậy lên. Gió lạnh thổi phật mà qua, đen lồng có chút lắc lư liên đối lấy phiêu hốt sương mù, Hàn Diệp mơ hồ nghe tiếng cười như chuông bạc, tựa hồ có người tại đạo trong âm. Trên trời ngẫu nhiên có kinh lôi hiện lên, đem tòa này đạm am chiếu rọi muội phần ẩm trầm. Kít lạc. Hàn Diệp vươn tay đẩy cửa, chói mắt kia sáng bắn ra, con mắt không khỏi nheo lại. Bên trong phủ đệ 10 phần tinh mỹ độc đáo, đèn đuốc sáng trưng, các loại nửa người trên trần trụi nam tử cùng rượu lệ nữ tử an uống linh đình, dâm thanh lời xấu xa để cho người ta nghe về sau mặt đỏ tới mang tai. Như thế lựa nóng chẳng cảnh, nhìn Hàn Diệp trợn mắt hồ mồn. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Những cô gái kia mặc lụa mỏng chế thức váy áo, mơ hồ có thể trông thấy đường cong lạ lướt, mỹ lệ thân ảnh muội phần đẹp mắt. Công tử mới đến. Một vị tướng mạo vũ mị trên ngực hải lượng nữ tử, mông hung phong tao hướng Hàn Diệp đi tới. Thanh âm dịu hoặc như tơ, đôi mắt ôn nhu như nước, hương vị thấm như mùi thơm. Ầm ầm, tiếng sấm truyền đến, một đạo điện quang tương đạo am phía trên tàn phá không chịu nổi đại môn cỡ phún chiếu sáng như tuyết. Hàn Diệp không biết sao, ốp ở, đại môn liền đã tự động đóng bên trên, còn hắn thì tiến vào cái này náo nhiệt đại đường. Vị nữ tử này rốt ruột kéo lại cánh tay của hắn, hướng đại đường chỗ sâu đi đi ngang qua bàn, phát hiện phía trên đều là rượu ngon món ngon, sơn chân hải vị. Nữ tử lôi kéo Hàn Diệp ngồi xuống bên sau, thay hắn rót một chén huyết hồng rượu rượu mười phần xuyên xẹt, chấm dãi núc ních, không biết là rượu vẫn là cái gì khác. "Công tử, nhanh lên đi chút phong lưu sự tình đi." Nói nói, nữ tử liền bắt đầu thoát thân bên trên quần áo, trước thoát phía ngoài cùng khinh bà cao quát, kia sáng phía dưới, chấm như ngó sen cánh tay ngọc triển lộ không bỏ sót. Hàn Diệp dùng sức lay động đầu, luôn cảm giác không thích hợp, nhưng lại nói không ra đúng lúc này, Nạo Hải xuất hiện một đạo thanh âm lo lắng. "Ân công, mau tỉnh lại. Ngươi bị cái này yêu nữ mê hoặc." Một sợi khói xanh tử từ trong tay áo dâng lên, che khuất Hàn Diệp hai mắt. Trong lúc nhất thời để Hàn Diệp Nạo Hải một trận thanh minh. Lần nữa mở mắt lúc, phát hiện cảnh tượng trước mắt đã biến. Diệu ngon món ngon, biến thành huyết tinh không chịu nổi chân cột tay đứt. Trong chén chi vật, thanh huyết hồng sắc quỷ dị nhuễn trùng đèn đuốc sáng trưng đạo am, biến thành lờ mờ âm trầm quỷ khóc chi địa. Dưới chân của hắn còn giẫm lên hai cỗ thây khô, đều là trần truồng cách đất mặc, làn da như là rúm gió vào cây, ngũ quan hèo rút thành khô lâu, xem xét chính là dương khí bị hút hết, trước khi chết còn một màn sảng khoái. Mỹ nữ trước mắt cũng thay đổi thành màn xanh nhanh vàng lớn heo mập. Nhiên lên ngựa, nhìn Hàn Diệp buồn nôn lui ra phía sau mấy bước. Náo hại sự tình dần dần nhỏ tới. Hàn Diệp lúc này mới ý thức được mình đây là tại tham gia tông môn khảo hạch. Nhìn thấy vật trước mắt, hồi tưởng đủ loại. Hắn nhìn chiếc mặt xấu xí chi vật, con người lăng lệ. Tốt long tứ tông, các ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm tân bộ. Tấu chương xong, chương 27. Đạo tâm như bản. Chương 27, đạo tâm như bản. Hàn Diệp biết mình là tại khảo hạch bên trong, cảnh tượng trước mắt đều là ảo tưởng về sau, cả người rốt cục tỉnh táo lại. "Đa Tạ, Thanh Ly, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ thật đúng là khó mà qua cửa ải này." Cái này tử tê một có mê hoặc hiệu quả, vốn là khó mà phát giác, bất quá luận mê hoặc nhân tâm. Còn phải là chúng ta hổ yêu nhất tộc Thiên Phú thần thông, cái này huyễn cảnh căn bản không tính là cái gì." Đồ Sơn thanh ly thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy tự ngạo. Hàn Diệp đối mặt trước mắt xấu xí yêu mập, tự nhiên là trọng quyền xuất kích. Có Đồ Sơn thanh ly tại, những yêu vật này toàn diện đều bị như ngừng lại nguyên địa, không thoát thân nổi. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Hàn Diệp xuất thủ. Hàn Diệp đang điền hớp bụng, gân cốt nhẹ vang lên, long hổ cùng vang lên, tay phải một quyền đánh ra, vô hình tinh khí từ quyền bên trong bắn ra, "oeng". Trước mắt mặt xanh nhanh vàng yêu ma tại quyền khí phía dưới, trực tiếp bị đánh vỡ nát, hóa thành từng sợi khói đen. Công tử, những cảnh tượng này tuy là huyễn cảnh, nhưng những này xấu xí chi vật lại có yêu." Đồ Sơn thanh lý như thế giải thích nói. "Ồ, những này cũng không phải là phổ thông chư yêu, mà là được ma chủng dị loại chư yêu, trời sinh tính tàn nhẫn, vui nuốt nhân tộc nam tử dương huyết, giết chết người phương thức cũng cực kỳ tàn nhẫn." Công tử nhìn những thi thể này thảm trạng liền biết. Hàn Diệp nhìn lướt qua thây khô rông tuyết nửa người dưới, không khỏi rùng mình một cái. Kẻ cầm đầu đã trừ, huyễn cảnh cũng nên biến mất đi." Dương Hàn Diệp như vậy nghĩ thời điểm, cả tòa đạo am như là mặt kính. Toàn bộ tràng cảnh vì đó vỡ vụn đem trước mắt Huyễn Tượng trực tiếp phá vỡ, đợi cho Hàn Diệp lần nữa mở mắt lúc, phát hiện mình về tới Tử Tê trúc lâm bên trong. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, dùng con mắt dư quang ngắm trộm tình huống xung quanh, rất nhanh hắn phát hiện chúng quanh không có bất kỳ người nào tỉnh lại. Liền ngay cả vị kia đại danh đỉnh đỉnh nữ tử váy trắng, sở tiên ngự đều là ngồi xe bằng, nhắm mắt bộ dáng, tư thái xoa so ngã xuống đất đám người throng dòng không ít, hiển nhiên cũng còn tại trong ảo cảnh. Ta đây là ở đâu? Một bên khác, Vương Đại Nưu cũng là bước vào huyễn cảnh, hắn nghi hoặc nhìn một phía, quên đi chuyện mới vừa rồi. Như trước vẫn là tiên diễm đèn lồng đỏ, đạo trong am vẫn là vang lên tiếng cười như chuông bạc. Trên trời ngẫu nhiên có kinh lôi giật lên, nhắc nhở lấy mọi người, đây là một chỗ nơi thị phi. Vương Đại Nưu trông thấy trước mắt âm trầm đạo am, chợt chợt nói: "Ha ha, nơi này cùng ta nhà nhà sĩ rất giống, không biết sao, đột nhiên có chút nhớ nhà." Hắn tùy tiện đi đến đạo am trước mặt, lưu loát đẩy ra đại môn. "U, quan nhân thật là lớn cơ ngực, có thể để cho tiểu nữ tử sợ sờ sao?" Diệu Lệ Sa mỏng nữ tử nhẹ lay động quả hư phù, cười nhẹ nhàng ra nên tiếp hắn, nhìn thấy Vương Đại Nưu một cái mắt, mắt lộ ra tinh quang. Nam nhân ở trước mắt dương khí tràn đầy quả thực là đại bổ. Ta không bằng ngươi, không lớn bằng ngươi." Vương Đại Nưu được Tán Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sa Mỏng nữ tử khẽ khích một tiếng, thật hài hước. Lập tức thân hình phi hốt, chớp mắt đi vào Vương Đại Nưu bên người, Vũ Mị cười nói: "Quán nhân, ta đợi cung." Trong chốc lát, Vương Đại Nưu ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên, nhưng là miệng bên trong vẫn như cũ lị nó nói. Ngại tạm được, bất quá ta cảm thấy không bằng Hồng Liễu cô nương. Hồng Liễu là ai? Ta trông tôn tiếng người." Vương Đại Nưu cho dù ở nằm trong loại trạng thái này, vẫn như cũ trực tiếp làm nói. Sa Mỏng nữ tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Con ngươi chân thành nói, không bằng quên mất ngươi kia hồng liễu cô nương, nô gia cũng có thể để ngươi dục tiên dục tử. Không được gác cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ta mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng một chút cơ bản cấp bậc lễ nghĩa nên cũng biết. Lại nói, ta không thể có lỗi với hồng liễu cô nương. Vương đại Nhu kiên định lắc đầu, phản phất tỉnh táo lại, đối mặt xa mỏng nữ tử Ôn Nhu hương thế công, bất vi sở động, ý chí như là sắt thép kiên định. Xa mỏng nữ tử khẽ miệng giật một cái, cố gắng đem quả táo hướng phía dưới giật giật, xinh đẹp cười nói, ngươi hồng liễu ở xa tha hương, mà ta gần ngay trước mắt, quan nhân không bằng nhìn xem ta. Ta còn là lần đầu tiên Cái gì cũng không hiểu." Vương Đại Nưu đàng hoàng nói, "Không sợ, ta có thể dạy ngươi." "Không được, ta không thể có lỗi với Hồng Liễu cô nương." Sa mỏng nữ tử gặp Vương Đại Nưu vẫn là một bộ khó chơi bộ dáng, sắc mặt khó nhìn lên, trong lòng mười phần tức hỗn hẹn. "Đừng quản ngươi kia cái gì Hồng Liễu cô nương được hay không. Ngự khí của nàng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Người kia Hồng Liễu cô đường, nào có ta tốt, luận tư thái, luận tướng mạo, nàng chỗ nào sánh được ta." Để nữ tử không nghĩ tới chính là, lời nói này vừa ra, Vương Đại Nưu lập tức trở nên nghiêm túc lên, thanh âm như lôi đạo. "Nói vậy, ta nhỏ hứng Liễu, mới là đẹp mắt nhất." Vậy liên đệ ngươi hồng liễu cùng ngươi chôn cùng đi, ta là chịu không được ngươi." Sa mỏng nữ tử rốt cục nhịn không được, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, trên mặt không ngừng toát ra hắc khí, dưới vai trái trĩm, trên vai phải uỷ, hai cái đùi đều bắt đầu vặn vẹo, giống như là cái dị dạng loại. Vương Đại Nưu nhìn thấy đối phương bản thể, giật nảy cả mình. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ngắt nhiên nói: "Tốt, nguyên lai ngươi không phải người. Yêu nghiệt, sinh như thế xấu xí, còn dám làm bẩn hồng liễu cô nương, an ta một quyền." Tím phả nữ Vương Đại Nưu, điều động toàn thân khí huyết chi lực, vận dụng từ bản thân tại Liễu phủ học tập quân pháp, hướng đối phương đánh tới. Còn không có hắn đánh tới trên người đối phương. Soạt, thanh thúy thanh âm truyền đến, toàn bộ hiện cảnh liền đã biến mất. Vương Đại Nưu thành công thông qua được cửa thứ 2 khảo nghiệm. Ừm. Kia yêu nghiệt đâu, lại dám nói Hồng Liễu cô nương không tốt, ta lần sau nhất định phải mời nàng ăn năm đấm. Vương Đại Nưu thức tỉnh về sau, ngồi dậy, trước tiên chính là tìm kiếm tia xấu xi yêu vật đồng thời náo hải một trận thanh minh. Chợt nhớ tới mình mục đích của chuyến này là tại tham gia nhập tông khảo hạch, lúc này mới thở phào. Nguyên lai là ảo giác a. Lúc này, bên người vang lên một trận cợt mở tiếng cười. Không sai, không sai. Không nghĩ tới người đầu tiên tỉnh lại người, lại là Bá Vương Hậu Duệ. Nội vụ trưởng lão cười hướng Vương Đại Nưu đi tới, trên mặt ý tán hượng. "Ta là cái thứ nhất tỉnh lại." Vương Đại Nưu nghe nói như thế mà người, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Kết quả phát hiện tất cả mọi người nằm trên mặt đất, chỉ có mình là ngồi dậy. Hắn thật đúng là cái thứ nhất. Nội vụ trưởng lão nhìn qua Vương Đại Nưu kiên cố cánh tay, trong lòng thầm than. Không hổ là Bá Vương Hậu Duệ, làm người trung thực, tâm địa thuần thuần, trách không được có thể nhanh chóng như vậy thông qua khảo nghiệm. Nói rõ đạo tâm 10 phần kiên định. Khác một bên, con nằm dưới đất Hàn Diệp chợt phát hiện Vương Đại Nưu đứng lên. Còn cung nội vụ trưởng lão nói đến nói, hắn thế mới biết là Vương Đại Nưu thông qua được khảo nghiệm đại nưu mạnh như vậy. Hàn Diệp phản ứng đầu tiên là rất kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng thế. Cửa thứ hai nếu là luận đạo tâm, đại khái là không nhìn tư chất. Lấy đại nưu tính tình, hẳn là không có người nào có thể dung chuyển nội tâm của hắn ý nghĩ, ngay cả mình cũng làm không được. Hắn nhiều lắm là có thể thông qua nói chuyện hành động thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối phương, muốn làm đến cải biến, thật không được đã có người cái thứ nhất đi lên, hắn cũng không tiếp tục nằm. Lam Bộ vừa mới tỉnh lại, ngồi dậy, vứt vứt cánh tay của mình. Cái này rất nhanh dẫn tới nội vụ trưởng lao chú ý hắn nhìn thấy Hàn Diệp cũng là thức tỉnh, trong lòng hoang nghi, chẳng lẽ nói có được bá vương huyết mạch người, ý chí đều muốn càng kiên định hơn một chút sao? Đối lại trước đó, hắn khẳng định sẽ cảm thấy huyết mạch tiên phú loại hình gia chỉ cùng người đạo tâm không quan hệ, nhưng là hiện tại, tiến niệm của hắn sinh ra dao động. Hàn huynh đệ, ngươi cũng tỉnh rồi. Vương Đại Nưu nhìn thấy Hàn Diệp tỉnh lại, đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha. Từng, kia yêu nữ mỹ hoặc hảo hảo lợi hại, kém chút liền rơi vào đi. Hàn Diệp vuốt cái trán, làm ra một bộ không có chậm tới phát thần bộ dáng. Đại Nưu, ngươi là thế nào thông quan? Nhanh như vậy? Hàn Diệp tò mò hỏi, hắn đối Đại Nưu thông quan phương thức rất là hiếu kỳ. Vương Đại Nưu lắc đầu, đừng nói nữa, kia yêu nữ lại dám làm bận Vũ Nục ta hồng liêu cô đường, lúc đầu muốn dạy dỗ giáo huấn nàng, kết quả chính nàng chạy. Nghe vậy, Hàn Diệp thần sắc cổ quái, tựa hồ có thể nãu bổ ra Vương Đại Nưu cùng kia chư yêu chung đụng hình tượng. Chẳng lẽ đây chính là thuần sức mạnh của tình yêu? Ha ha ha. Một bên nội vụ trưởng lão cười lớn một tiếng, giải thích nói, cái này tử tê viễn lâm cũng không chỉ một loại vết cảnh, mà là có bao nhiêu loại, phân biệt đối ứng người thất tình lục dục, thế gian dục vọng, bình sinh tâm ma đều sẽ từng cái hiện lên ở trong ảo cảnh, các ngươi kinh lịch Đạo Am Hêu Ma Mù Đán, chính là dùng để đặc biệt nhắm vào nam tử. Thì ra là thế. Hàn Diệp gật đầu đồng thời, đã nhận ra không thích hợp. Chờ một chút. Đạo Am Hêu Ma Mù Đán, chẳng lẽ lại cái này huyễn cảnh không phải giả, mà là từ chân nhân chuyện thật đổi. Hắn ánh mắt kinh ngạc nói đối với cái này, nội vụ trưởng lão cười không nói, cũng không có làm qua giải thích nhiều. Hàn huynh đệ, ngươi nhìn đại tiểu thư. Vương đại nhiu chỉ vào Liễu Linh Kỳ, một mặt kinh ngạc. Hàn Diệp vừa nghiêng đầu, phát hiện Liễu Linh Khỉ sắc mặt hết sức thống khổ, giống như là kinh lịch cái gì không phải người trần tuấn, cái trán cũng nổi lên đạo đạo mồ hôi. Hắn lúc này mới nhớ tới Lưu Quản Sự nói với chính mình, Liễu Linh Khỉ khi còn bé kinh lịch một chút chuyện tình không vui, khả năng nương theo tâm ma quân thân. Mà một bên Sở Tiên Nữ, vẫn như cũ cử chỉ như thường, xếp bằng ở nguyên địa, cả người trạng thái lộ vẻ nhẹ nhõm tự tại, đúng lúc này đột nhiên, một đạo màu lam chói mắt quang đoàn tử trong cơ thể của nàng rơi xuống. Hàn Diệp gặp đây, hai mắt tỏa sáng. Rốt cục rơi xuống, hắn vội vàng đưa tới, đem thuộc tính hấp thu. Nhạc tụ tính, đạo tâm như bản một. Đạo tâm như bản Lam, đạo tâm kiên định, không thể lay động, không thể phá vỡ, tâm ma rất khó ăn mòn nội tâm của ngươi, huyễn cảnh, mê hoặc chi thuật hiệu quả yếu bớt. Tấu chương xong, chương 28. Bảo tàng Nữ Hải, Sở Tiên Ngữ. Chương 28, Bảo tàng Nữ Hải, Sở Tiên Ngữ. Tốt, thật tốt. Hàn Diệp nhặt lên, đạo tâm như bản, một sát na, cảm giác toàn bộ tâm đều tĩnh lặng lại đều nói người tu tiên tâm như chỉ thủy, tính tình mờ nhạt, có thể xem nhẹ hồng trần rất nhiều sự tình, không bị nhân tính sở khống nhiễu, tu luyện tới càng cao cảnh giới, liền càng thêm vứt bỏ người thất tình dục dục. Nhưng trên thực tế, đây là một loại dứt bỏ Bởi vì nếu như không làm như vậy, liền không cách nào làm cho đạo tâm chân chính lắng động xuống, tại Tuế Nguyệt dài rằng giặc tiên đồ bên trong, không cách nào cùng tâm ma chống lại đang động chiếc trăm năm, thậm chí ngàn năm tu tiên giới, địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà là chính mình. Thử hỏi ngàn năm Tuế Nguyệt bên trong, cô tịch thưa thất thật sẽ không phá hủy một người sao? Không có nhân tính trói buộc, cố nhiên không tranh quyền thế, nhưng tu sĩ cũng đều vì thành tiên đại đạo, làm ra rất nhiều không bằng cầm thú hành vi. Cho nên nói, thủ vững một viên đạo tâm, khó được chân quý. Vốn có, đạo tâm như bản, về sau, Hàn Diệp mong đợi xem xét từ bản thân bản. Tín danh, Hàn Diệp Tu vi, đoán thể cảnh, đệ tứ trọng huyết thủy. Mệnh cách, hầu thích bạc phát. Có được thuộc tính, thời thông viết văn, bạch, ngụy võ di phòng, lục, đại phú đại quý, lục, long hổ thân thể, lam, quyền ý siêu tuyệt, lam, đạo tâm như bản, lam. Thời thông viết văn, 2050, lực lĩnh ngộ ưu dị, nghe thấy sự tình, nhớ chi nạc quên. Đại phú đại quý, 12100, tài vận cuồn cuộn, sinh ý thị vượng, tài vận quý khí theo tài phú biến hóa, tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Ngụy võ di phòng, 0100, mị lực của ngươi đủ để cho tất cả phụ nhân đều đối ngươi ưu hái có thừa. Hào cảm cực cao, ngươi giống như một trận tâm lâm rơi vào ruộng cạn. Long hổ thân thể, 407500, lục thân cực mạnh, viễn siêu thường nhân, phú long hổ chi khí, không chút tệ thân, lực kiên ngàn cân chi đỉnh, dễ như trở bàn tay. Quyền ý siêu tuyệt, 251500, ngươi tu luyện quyền pháp tốc độ vượt qua thường nhân, tinh thông truyền diệu, có thể thông quyền ý. Đạo tâm như bản, 1500, đạo tâm kiên định, không thể lay động, không thể phá vỡ, tâm ma rất khó ăn mòn nội tâm của ngươi, huyết cảnh, mê hoặc chi thuật hiệu quả yếu bớt. Đã nhận được không ít thu tính, Hàn Diệp cảm thấy nhất là bất lo, thuộc về phát động tần suất cao thu tính. Trước mắt cái này đạo tâm như bản, nhìn xem phát động tần suất liền rất cao. Sở Tiên Ngự chỉ cần hướng kia ngồi xuống, lặng lặng tu hành, hắn hàn diệp đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Thiên tài chính là thiên tài, khắp người đều là bảo vật. Lúc đầu hắn là nhất thèm Sở Tiên Ngự trên thân liên quan tới kiếm thuật thuộc tính, thế nhưng là chậm chạp rơi không dụng, hắn cũng rất buồn rầu, dù sao cái này thuộc tính xem xét liền rất lợi hại. Lần này tốt, nhặt cái, đạo tâm như bản cũng không tệ. Ngay từ đầu chính là đẳng cấp rất cao thuộc tính, không nhọ phí hắn chậm rãi nhặt, chậm rãi thăng cấp. Cần biết, thuộc tính càng đi về phía sau, càng khó tăng lên, bởi vì tuần càng nhiều điểm thuộc tính. Hàn huynh đệ, ngươi đây là? Vương Đại Nưu cùng nội vụ trưởng lão gặp Hàn Diệp vẫn đứng tại Sở Tiên Ngư bên cạnh, nhìn chằm chằm người ta nhìn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hàn Diệp giải thích nói, là như vậy, ta nhìn đại tiểu thư đơn linh căn loại tiên tư này đều hứng chịu tới đạo tâm trở ngại, cho nên ta hiếu kỳ, Sở Tiên Ngư có thể hay không cũng giống vậy, tới xem một chút. Vương Đại Nưu giật mình gật đầu, cười nói, Hàn huynh, ngươi tốt chi kỳ a. Hàn Diệp mỉm cười đáp lại, con mắt thì một mực nhìn lấy trên mặt đất rơi xuống thổ tính. Nhạc Tô Tính, đạo tâm như bản 1. Nhạc Tô Tính, đạo tâm như bản 3. Hắn cứ như vậy ngồi xổm ở sợ tiên ngữ bên cạnh, một mực hao lông dê. Có câu nói là thế nào nói đến? Thiên tài lông dê, không hao ngu sao mà không hào. Cùng lúc đó, Hàn Diệp bắt đầu dò xét sợ tiên ngữ tướng mạo, hắn vốn là hết sức tò mò, vì sao sợ tiên ngữ sẽ một mực mang theo ngũ dụng vành mạng che mặt, chẳng lẽ lại nàng cũng có cựu gia không thành. Trước đó cách quá xa, căn bản nhìn không thấy. Bây giờ cách đến tới gần một chút, có thể lờ mờ trông thấy một chút hình dáng. Nàng thân mang một bộ tu eo màu trắng bay trắng, trên cổ áo mang theo mấy đóa hoa mai và tú. Yêu nhã ung dung ngồi xếp bằng trên mặt đất, tố thủ ngón tay ngọc tựa như bóp lấy pháp quyết, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay trắng nõn trắng hơn tuyết. Nhắm mắt về sau, lông đệm thon dài lông mi rất nhỏ rung động, môi đỏ hồng ánh xuống mãn, tịch lệ tóc đen áo choàng rủ xuống. Hàn Diệp sửng sốt một chút, không ngờ tới giới khăn che mặt khuôn mặt như thế rung động là người. Trong lòng chập chờn, không hổ là tiên chi tiêu nữ, nghe nói còn là tu tiên thế gia độc nữ, nói cách khác cha mẹ nàng đều là cường đại tu sĩ, cũng có thể là là cái nào đó thần bí đại năng hậu đại. Thoạt thoạt tiên nhị đại đã như vậy, vì sao còn muốn đến Long Tứ Tông, đợi trong nhà không tốt sao? Bất quá Sở Tiên Ngữ trên thân xác thực có một cỗ giống như tiên tử khí chất, mờ mịt không bụi, tính tình lại cao như vậy lạnh, mỗi lần đi qua đám người, chưa từng nhìn ánh mắt của mọi người. Cũng rất ít mà miệng, độc lai độc vãng, trên người có một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất đang lúc Hàn Diệp cẩn thận chu đáo thời điểm. Thật tình không biết, một đôi sáng chói như minh châu con ngươi đã xuyên qua mạng che mặt, chăm chú vào hắn trên mặt đột nhiên, Sở Tiên Ngữ thân thể có chút lệch qua rồi, chính khỏi hắn ánh mắt. A nạm sao lại động? Hàn Diệp một cái mắt, còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến nhìn thấy màu trắng dưới khăn che mặt kia một đôi trong trẻo con mắt, cả người hắn lui về sau một bước. Nóa, Nguyên Lai đã tỉnh. Sở cô nương, thật có lỗi. Ta là nhìn ngươi chẩm chạp chưa tỉnh, cho nên mới tra xét một chút tình huống." Hàn Diệp cấp tốc đứng lên, ngượng ngùng xin lỗi. Hắn vốn cho rằng, Sở Tiên ngữ sẽ tiểu nhàn sắc biến, nội trận lôi đỉnh, dầu gì cũng sẽ mắng hắn vài câu, chỉ trích hắn một phen. Hắn mặc dù không có đủ mịch lư manh, nhưng gần như thế tưởng tận xem xét, cũng đúng là không lệ phép hành vi, không đề nghị bắt trước. Thế nhưng là, mình thiết tưởng tình huống cũng không có phát sinh. Sở Tiên ngữ chỉ là trầm mặc cầm lấy trên đất xanh biết vào kiếm, đứng người lên, hướng rừng trúc đi ra ngoài, lưu lại một câu. "Không sao." Đối với cái này, Hàn Diệp lập tức nổi lòng toan tính. Không hổ là bảo tàng nữ a không, tiên tử tâm địa. Quả nhiên cao lãnh a khí lượng vi phạm, ý chí biệt cả. Không hổ là tu tiên mọi người ra. Nương theo thời gian trôi qua, tử tê trúc lâm lần lượt có một ít người tỉnh lại, nhưng cũng có một số người trực tiếp bị loạn lại. Nội vụ trưởng lão nâng lên tiêu chuẩn là, tại nửa canh giờ, nhất định phải tỉnh lại, mà lại không thể bị huyễn cảnh mê hoặc. Tăng thêm thời gian hạn chế, cửa thứ hai trực tiếp xi si rơi mất một nhóm người lớn, rất nhiều người trực tiếp đi theo dục vọng của mình đi. Có người truy cầu tài phú, trộn người vàng bạc châu báu. Có người tham mộ quy lực Tuấn Hạo không thể tự thoát ra được. Có người lựa chọn cùng đạo am chưa yêu cầu thả, dưỡng khí bị hút hết, mơ mị tỉnh lại, phát hiện mình bị đào thải. Khó khăn nhất vẫn cảnh, thuộc về vượt qua tâm ma của mình. Khoảng chừng hơn phân nửa người từ cửa thứ 2 rời đi thời điểm, còn tại phàn nan lòng tức tông khảo nghiệm quá mức làm khó dễ, độ khó quá lớn, người bình thường làm sao có thể qua. Thử tệ trúc lâm. Nội vụ trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem những cái kia bị đào thải còn tại không ngừng phàn nàn người, lạnh giọng ngắt lời nói: "Nếu là điểm ấy khảo nghiệm đều không qua được, như thế nào làm ta Long Tức Tông đệ tử?" Yêu ma nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của các ngươi, ngay cả cái ảo cảnh đều không thể thông qua, cho dù vào tông môn, ngày sau cũng sẽ bị ăn xương vụn đều không thừa. Tiến độ là một đầu tràn đầy chông gai cùng nguy hiểm con đường, không thể quay đầu, càng không cách nào từ bỏ, các ngươi tưởng rằng cái gì, là trò đùa sao? Tâm tư càng đơn thuần người, qua cái này huyễn cảnh liền càng dễ dàng, càng là lòng mang tham nghiệm, dùng niềm người, nghĩ tới cái này huyễn cảnh liền càng khó khăn, truy cứu căn bản, hay là bởi vì thân phận của các ngươi địa vị mang tới dục vọng quá lớn, cho nên mới sẽ bị mê hoặc tâm trí. Trưởng lão cái này một trận nói mắng xuống tới, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đại bộ phận là đến từ từng cái châu quận thân hào nhà, quốc công con chúa, công tử tiểu thư, cái nào không phải thân phận tôn quý người. Bình thường nơi nào có người dám dạng này mang bọn hắn? Dù cho có người muốn phản bác, cũng không dám nói. Bất quá cái này khảo nghiệm, có người nói khó, tự nhiên cũng có người nói đơn giản. Cửa thứ hai còn rất đơn giản. Tiến về cửa thứ ba trên đường, Vương Đại Nưu vừa đi vừa đi nói, thậm chí đều không cần động thủ. Đồng hành đám người nghe được cái này, đều là sững sờ. Cao Kỷ Sương nghe vậy, khó hiểu nói, cái gì? Không cần a, kia trừ yêu còn rất khó đối phó ta kém chút liền cùng cái này chư yêu phát sinh một chút gì, cũng may ta kiếm tâm vững chắc, hậu chi hậu giác, thiếu chút nữa yêu quái này đường. Thợ gen Triệu Kim chỉ cảm thấy hắn quá kém, buồn cười nói, cái kia đạo am nhìn xem đều không thích hợp, khẳng định phải để phòng a. Ta ngay từ đầu ngược lại là đầu hốc có chút chố mặt, nhưng khi nàng đang thoát quần áo thời điểm, không biết sao, thanh tỉnh một chút, từ phía sau lưng đánh lên nàng, nhiều như vậy đơn giản, chính diện chống lại làm cái gì. Hàn Diệp nghe xong, thần sắc kinh ngạc, mới biết được nguyên lai còn có thể đánh lén. Biện pháp này, đạt được đám người nhất trí tán thành, cùng nhau gật đầu. Tốt tốt tốt, vẫn là ngươi thông minh. Mấy người xuất thân hương giá, đều là tâm địa chất phác hạ người, ngược lại có thể từ huyễn cảnh bên trong thoát khỏi mà ra, Hàn Diệp tại trong bọn họ, ngược lại là có chút kém đám người trên đường đi cười cười nói nói, chỉ có Liễu Linh khì tâm sự nặng nề, mặc dù quá quan, nhưng nàng xem ra cũng không phải là thật cao hứng. Mọi người nói chuyện công phu, đi tới một chỗ rừng cây tươi tốt sơn nhạc dưới chân, trước mắt nguy nga đại sơn từng mảnh từng mảnh trùng điệp, nhìn, không nhìn tới bờ. Thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng linh thai nhức góc to lớn tiếng gào hét. Trong núi Phạng Phật có cái gì thú? Cùng đi trưởng lão đối mấy trăm người truyền âm giới thiệu nói. Cửa thứ 3, tên là Đăng Tiên Sơn so đấu sức chịu đựng, hết thảy tu vi đều sẽ bị phong ấn, không thể vận dụng hết thảy ngoại lực, bao quát pháp bảo, phù lục, các ngươi chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể, leo lên đến đỉnh núi, không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Đến người, có thể thành vị ta Long Tức tông ngoại môn đệ tử, chính thức đạp vào con đường tu hành. Tấu chương xong, chương 29. Song Tiên Sơn, chiến cổ điêu. Chương 29, Song Tiên Sơn, chiến cổ điêu, đám người đứng tại Nguy Nga Tiên Sơn trước mặt, càng thêm cảm giác được mình nhỏ bé. Nếu là có thể vận dụng tu vi, leo núi cũng không có khó như vậy. Nhưng là từ khi bước vào cửa thứ 3, Tất cả mọi người cảm giác được mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, khí huyết chí lực, chân khí đều là bình tĩnh lại, kinh mạch đan điền đều yên tĩnh lại. Tựa như trung bên có vô hình lực lượng phong tỏa bọn hắn lực lượng, không thể lại cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Phong bế tu vi về sau, chỉ có thể bằng vào nhục thân của mình lực lượng đi leo núi, thể lực là 10 phần có hạn đều là phàm nhân thân thể, duy nhất có thể dựa vào, khả năng chỉ có nghị lực cùng sức chịu đựng đi. Leo núi có cái gì khó, ta tới trước. Nhìn ta cái thứ nhất đến đỉnh núi. Có người nắm nhìn trong mây mù đỉnh núi, cảm thấy không có gì lớn, một mình chui vào trong rừng rậm. Nếu muốn lên núi trước hết xuyên qua trước mắt tươi tốt dừng tay. A. Cũng không có chờ một lúc, rừng rậm liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đại địa nhẹ nhàng chấn động, ngọn cây thỉnh thoảng vang động truyền đến đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không biết xảy ra chuyện gì. Trước đó người kia trên mặt vết máu, kệ da quần bò lên ra, thất kinh chỉ vào rừng rậm chỗ xấu nói. Trong rừng rậm có. Có. Ngào. Không chờ hắn nói xong, một đầu to như vậy, chiều cao 3m báo đen đứng ở ngọn cây, phát ra một đạo gào thét, tiến lặng quan sát đến đám người, tựa hồ đang chờ đợi động thủ thời cơ. Tốt. Hiện tại không cần hắn nói, Hàn Diệp hiện tại cũng minh bạch Trong rừng rậm có man thú, tốt cường tráng to lớn, chưa hề chưa thấy qua như thế lớn báo đen. Cảm giác là tại Tiên Sơn ở lâu đã thông linh tính. Đám người nghị luận thời điểm, nội vụ trưởng lão thanh âm tại hư không vang lên, "Lão phu không sợ nói cho các ngươi biết, vùng núi tiên này man thú đều là Long Tức Tông nuôi dưỡng ném cho ăn hung ác linh cầm, chuyên môn vì đạo này khảo nghiệm mà thiết trí, nếu là vẫn tưởng đồ rời khỏi, chỉ cần hô lớn một tiếng từ bỏ là được, sẽ có chuyên môn đệ tử cứu các ngươi. Đến lúc đó cũng không nên minh oan bất linh, khăng khăng thông quan, sau đó chết tại bên trong ngọn tiên sơn, loại tình huống này, ta Long Tức Tông cũng không chịu trách nhiệm." Nhìn thấy thâm lâm bên trong nguy hiểm như thế, không ít người ánh mắt đều là do dự. Bọn hắn đều bị phong ấn tu vi, nếu là đơn đả độc đấu, há lại dám hung thú này đối thủ. Mọi người ở đây do dự suy nghĩ thời điểm, người nào đó đã ở bên cạnh bắt đầu làm nóng người. Hàn Diệp rời ra lưng ngồi, ép một chút chân, hoạt động một phen vân cốt. Sau đó lấy ra trong bao kiếm sắt, truy thủ, phi đao, kim đe. Những này cục sắt có một đường, rốt cục phát huy được tác dụng. Một màn này, bị trung quanh không ít người nhìn thấy, đầu đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là ai sẽ ở trên thân mang nhiều như vậy ám khí ác còn có, kia một cái túi bụi đất là dùng để làm gì? Vi Vi, cái này thật không tính gian lận sao? Khó có thể tưởng tượng ai sẽ ở trên người chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Hàn Diệp Hành Vi, đưa tới không ít người nhã nhặn. Tiên bối, ta dùng đồ sắt cũng không phạm điều lệ sao? Hàn Diệp Vĩ để phòng vẫn nhất, hướng phía sau lưng hỏi một câu. Ngoại trừ pháp bảo, thần thông, tu vi đều có thể. Nội vụ trưởng lão nhàn nhạt trả lời. Vậy ta an tâm. Hàn Diệp đem ám khí cất đặt ở trên người thời điểm, bên hai truyền đến Đỗ Sơn thanh ly truyền âm. Công tử, cửa này ta rất có thể không thể giúp ngài, bọn tiên sơn này bên ngoài. Có không ít người giật dây đang náo trừng, đại trận cũng đang giám thị hết thảy, ta nếu là xuất thủ, tất nhiên bị nhìn ra mấy quẻ. Không có việc gì, ta có thể bãi bình." Hàn Diệp khẽ cười nói. "Muội nội nói chứ? Nhẫn nhịn hai quan, rốt cục đến phiên mình sở trường cửa ải, có thể ra vừa ra trước đó ác khí. Leo đối nha, Man thú nha, có cái gì khó? Nghề cũ thôi." Hắn chính là không bao giờ thiếu nhục thân lực lượng. Long hổ thân thể, lực phụ ngàn cân, có thể cho hắn mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Long hổ chi khí sắp sắp tập đầy, đã sớm không phải nửa năm trước 10 sợi, mà là trải rộng toàn thân đây coi như là hắn một cái ẩn tàng gian lẫn thủ đoạn. Man thú liền man thú, đại nưu, chúng ta đi." Hàn Diệp hướng phía Vương Đại Nưu nói một tiếng, liền khiêng trường kiếm, tiến vào thâm lâm bên trong. Tu vi của hắn mặc dù không đáng chú ý, nhưng ở trong cánh rừng rậm này, nếu là phong ấn tu vi, thực lực của hắn đem thẳng tắp lên cao. "Được." Vương Đại Nưu cười hắc hắc, sau lưng cũng có một cây cung vũ, eo phối một thanh đại đao, cùng sau lưng Hàn Diệp. May mà A Tà cũng có chuẩn bị. Thợ mộc Lý Trùng cùng thợ rèn Triệu Kim cũng là không hẹn mà cùng xuất ra mình sở trường tuyệt chiêu. Một cái mang đủ mị dược, mê vụ cỏ, ba quất thú tính tán loại này thưa thất dược phẩm đều có. Một cái khác thì là ám khí đầy đủ. So Hàn Diệp chuẩn bị còn cao cấp hơn, hiển nhiên còn lưu lại một tay. Phi đao tính là gì a, còn phải là mạnh cánh tay nhỏ. Trong vòng trăm thước, vừa nhanh vừa chuẩn. Hàn Diệp huynh đệ chờ ta một chút. Hai người cũng là cấp tốc đội theo. Hiển nhiên đều là nghe qua Hàn Diệp Bác Hổ uy danh, đều muốn ôn cái đùi. Cao Kỳ Sương cùng Liễu Linh Khỉ gặp mấy người chuẩn bị như thế đầy đủ, mần người sau liên nhau, cùng đi theo đám người gặp cái này một nhóm người dẫn đầu tiến vào, thần sắc từng cái cũng là ý động. Một vị che mặt hắc bảo nam tử sau đó khởi hành, thả người nhảy lên, biến mất ở trong rừng. Sở Tiên Ngữ cầm trong tay trường kiếm, mạng che mặt thấy không rõ thần sắc, chỉ là không nhanh không chậm, dáng người thong dong bước vào rừng rậm. Gặp đây, đoàn người không do dự nữa, rốt cục một mạch tuôn đi vào. Vô luận như thế nào, cơ hội chỉ có như thế một lần, không thử một chút làm sao biết. Nội vụ trưởng lão nhìn qua khởi hành đám người, mỉm cười. Cửa thứ 3, mặt ngoài là khảo nghiệm sức chịu đựng, nhưng trên thực tế, cũng là đang khảo nghiệm lòng người. Hưu. Một cây mũi tên bắn tung tóe xám hết hầu, máu tươi giọt giọt chảy ra, lực lượng khủng lồ quán tính để thân thể trì trệ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hàn Diệp từ trên cây rớt ra, cầm trong tay kiếm sát tiếng lên bổ đao, đem sói xám thủ cấp cắt lấy. Vương Đại Nưu khôi ngô thân ảnh từ phía sau cây đi ra, cùng Hàn Diệp đánh cái trưởng. Trung quanh Liễu Linh Khỉ, Cao Kỳ Dương bọn người mười phần kinh ngạc. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như là quen biết nhiều năm lão hòa kế, nhất là Đại Nưu tiến thuật. Phối hợp kia kinh khủng khí lực, trên đường đi tới, cơ bản không có gặp được trở ngại gì, cứ như vậy một đường rết đi qua đi. Hàn Diệp xoa xoa lưỡi kiếm, nói như thế, "Đi." Liễu Linh Khỉ gật gật đầu, nàng cũng mang theo binh khí, nhưng bởi vì cũng không quen thuộc tại rừng cây tác chiến, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Vương Đại Nưu đem mũi tên rút ra thu về, nhìn thoáng qua đỉnh đầu đỉnh núi, gãi gãi đầu nói: "Ta làm sao cảm giác cửa này không có đơn giản như vậy, có lẽ trên núi còn có những thứ không biết trở lấy bọn ta liệt." "Đại Nưu, ngươi trưởng nào thì biến thông minh như vậy?" Triệu Kim Kinh ngạt nói. Hàn Diệp cười nói: "Đại Nưu là người trung thực, nhưng hắn cũng không ngốc, lời này không giả, ta cũng cảm thấy cửa này không có đơn giản như vậy, khảo nghiệm chân chính khả năng còn tại trên núi." Một đoàn người đẩy về phía trước tiến, rốt cục đi tới trên sườn núi, tiếp xuống chỉ cần leo núi là được rồi. Ầm. Đúng lúc này, trên sườn núi kinh hiện một trận nóng nảy gió lớn. Từ mấy người tấn bánh thổi tới, có mấy vị hộ vệ không có đứng vững, trực tiếp bị thổi chạy, rớt xuống trong rừng rậm. Một nhóm người kinh ngạc tản ra, loạn cả một đoạn. Một đầu như điêu giống như báo hung ác bay thú, mở ra kia dài mấy mét cánh, lên tiếng gáy gọi. Thanh âm như hài nhi khóc nỉ non, mở dài điêu cánh, trên đầu chực rác, sinh hết sức kỳ quái đột nhiên nhấc lên cuồng phong liên quan trùng quanh suối nước, như là mưa to rủ xuống, quất đám người mở mắt không ra. Đây là quái vật gì? Vương Đại Nưu nhìn thấy cái đồ chơi này, trầm giọng sử xúc. Đại Nưu, tránh ra. Hàn Diệp tay mắt lênh lếch, kéo một cái Đại Nưu cánh tay. Quái vật kia giải miệng vừa lúc sát Đại Nưu đầu đi qua, té nhào vào trong rừng cây, một đường đụng ngã mấy viên tráng kiện đại thụ, lần nữa phát ra khó nghe khóc nhỉ non đâm thanh. Thứ này lại có thể là một con báo thân điêu cánh quái vật to lớn. Ta ơn Hàn huynh đệ. Vương Đại Nưu bị Hàn giúp cứu, lòng còn sợ hãi, lúc này không còn dám ngẩng người. Cái này tựa như là yêu vật, mọi người dựa chung một chỗ, đừng cho quái vật này có cơ hội để lợi dụng được. Liễu Linh Khỉ rút lợi kiếm ra, thần sắc trang nghiêm, cảnh giới đồng thời. Dùng con mắt ra hiệu, để đám người bảo trì mai rủ trận hình. Cao Kỷ Dương gặp một màn này, ngưng trọng nói, cái này không là bình thường man thú, mà là dị thú cổ điêu, tại yêu tộc bên trong, là tương đối khó quấn một loại yêu vật, tương đối hi hữu, tính tình tàn bạo, tốt thu thập ngọc thạch, thích ăn người, sinh hoạt tại sông trạch thâm lâm, yêu thích có nước cách che đậy nước sông, sẽ tận lực tránh né bắn thẳng đến ánh nắng. Long Tước Tông làm sao lại nuôi cái đồ chơi này? Hàn Diệp không khỏi nhả danh nói, thứ này so với trước kia gia hỏa khó đối phó. Tấu chương xong, chương 30. Chủ tâm cốt. Chương 30, chủ tâm cốt. A, cháy mau, có quái vật. Không chỉ là Hàn Diệp bọn hắn, rất nhiều lên núi người đều bị các loại hình thú kỳ quái dị thú công kích. Ngoại trừ cổ điêu bên ngoài, còn có ca 4, 5 mét khổng lồ tuyết điêu, giương cánh bay lượn, nổi lên trận trận lăng liệt hà phong, đem qua đường một ngọn ngọn cây quổng của toàn bộ Đông Lạnh thành băng tinh đại địa truyền đến chấn động, một con tương tự nước ngạc không biết tên hung thú, chiều cao 3 trượng, có cháng kiện ngắn nhỏ chân trước, đột nhiên lòng đất rung ra. Đúng qua dọc đường đại thụ, thế không thể đỡ. Không ít người đều là trực tiếp bị bị hù thất thần, có một vị kịp phản ứng đại hán, thì là cầm trong tay lại đao, từ phía sau lưng đánh lén tự thú. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Hắn toàn bằng can đảm, lao tới cự ngạc phía sau lưng. Một cái tay chế trụ lẫn phiến, một cái tay khác cầm dao dùng sức chém mạnh vào lưng, keng keng. Nhưng mà hung thú phía sau lưng giáp giống như lúc bằng sắt, tại lưỡi dao bộ phát ra mấy đạo hỏa tinh tình tình hư giới, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Con mắt, con mắt. Trung binh có lòng người gấp như lửa đốt nhắc nhở đại hán tại cự thú vùng về dưới, thân thể lay động không thôi, kém chút rơi xuống dưới bị dẫm thành bánh thịt, cũng may cường đại cầu sinh dục để hắn bạo phát ra không ít lực lượng, dùng đại đao đâm hướng con kia tinh hồng thú mắt. Phốp thử. Mũi dao cắm vào, cự thú mắt phải quả nhiên không ngừng chảy máu. Nhưng cùng lúc cũng đưa nó hung tính toàn bộ kích phát ra. Ngào Trọng thấp nóng này thú giống truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Cừ ngạc vẹn vẹn một cái hất đầu, liền đem đại hãn từ trên thân đánh xuống đến, đại hãn kia bay ra ngoài, đâm vào một cây tráng kiện đại thụ gốc cây bên trên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cũng may lục thể của hắn trải qua rèn luyện, mặc dù tu vi bị phòng, nhưng nhục thân cường độ vẫn còn, lần này cũng không muốn hắn tính mệnh. Nhưng lại để hắn bẻ gãy vài gốc xương sườn, cánh tay cùng đùi đều là trực tiếp vỡ vụn, chiết đè đã mất đi năng lực hành động. Cừ ngạc phát giác đại hãn còn chưa có chết, vội vàng nghiêng đầu, cứng rắn lẫn giáp hướng ra ngoài, hướng hắn phóng đi, như là thiết sơn dựa vào, chuẩn bị đè chết trước mắt sâu kiến. Dưới mắt tính mệnh ju quan thời khắc, đại hán bất lực thoát thân, chỉ có thể dùng hết sau cùng khí lực, hô lên một tiếng, "Ta từ bỏ." Mạng sống như treo trên sợi tóc, cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ cửa thứ ba, chỉ là trước mắt sinh tử sắp đến. Hắn cũng không biết mình có thể hay không được cứu vớt. Nếu là dạng này một chết trong xong, hắn cũng không cam chịu tâm. "Siêu." Nhưng mà, lúc này tiếng kiếm reo phá không mà ra, một thanh phi kiếm như là cỗ sao trời xẻ qua, cùng mặt đất song song, ngữ không mà đến, nhanh như thiểm điện. Một đạo màu đỏ kiếm khí quý tích bị kéo rất dài, hoành không tàn quét, phun ra nuốt vào tiên địa linh khí, khoé động rơi xuống. Phản phật có thể chém giết hết thảy. Xoẹt. Kiếm khí trực tiếp bổ vào cự ngạc trên lưng phiến, đem nó đánh bay ra ngoài, không ít lần phiến đều là băng lên trong da. Từng vị mặc áo xanh đạo bảo nội môn đệ tử đuổi tới, lơ lửng giữa không trung, toàn thân pháp lực lưu chuyển, ống tay áo bồng bềnh, quần thân ba trượng bên ngoài, lốt bốp liệt hỏa không ngừng nhảy lên. Một cú không lời cường đại khắc ở lòng của mọi người bên trong. Nội môn đệ tử đuổi tới về sau, thản nhiên nhìn một chút đám người, đem tụt ở gốc cây bên trên đại hán nâng mà lên, sau đó liền định rời đi. Thật mạnh tu vi, đây chính là thần thông phép thuật a. Chỉ là nội môn đệ tử, khí tức giống như này cường đại rồi vượt qua con người sợ hãi than phục sau khi, một bên cự ngạc một lần nữa đứng lên, lắc lắc đầu, tựa hồ bị vừa mới kia hạ đánh váng đầu đảo hướng. Không được, nó lại tới. Có người sợ hãi chỉ vào cự ngạc, ánh mắt trừng lớn nói, hiển nhiên nội môn đệ tử trước trách chỉ là cứu người, cái khác hết thảy, bọn hắn cũng sẽ không quan. Bọn hắn mười mấy người này, toàn bộ bị đầu này hung ác dị thú ngăn ở dưới núi, căn bản là không có cách lên núi, đến cũng đánh không lại, mạng nhỏ còn kém chút né bảo. Tại cự ngạc phóng tới bọn hắn trước đó, đều là vội vàng hô, chờ một chút, ta cũng từ bỏ, ta cũng vậy. Từ bỏ liền từ bỏ đi, vẫn là mạng nhỏ quan trọng một bên khác. Hàn Diệp một đoàn người nhìn chằm chằm đỉnh đầu xoay quanh, tùy thời mà động bóng đen, sắc mặt khó coi. "Gta." Đầu này cổ điêu biết bay, thả ra cuồng phong mưa to, một mực ngăn cản chúng ta, dạng này nên như thế nào lên núi? Cao Kỷ Xương chỉ có thể cắn răng dương mắt nhìn, tựa hồ cầm cái này cổ điêu không có biện pháp gì. Những loài dị thú giáp da lông vũ rất cứng rắn, bình thường làm bằng sắt đao kiếm căn bản không có tác dụng. Hàn Diệp lướt cảm, mười phần tỉnh táo, tự hỏi đối sách. Chỉ cần đem nó lấy xuống, ta liền có biện pháp. Đem nó đánh xuống, nói nghe thì dễ. Liêu Linh Khỉ cau mày nói, chỉ là đưa nó chạy xuống sao? chạm một lí trùng chùi chùi cái mũi, vỗ vỗ bộ ngực nói: "Đi xem ta." Hắn không biết từ nơi nào xuất ra một con ná cao su, kịp lấy một bao màu đỏ thuốc bột. "Đây là thua tính tán, có thể kích phát bất luận cái gì man thú tính dục, để bọn chúng hưng phấn lên, dạng này về sau, nó liền tự nhiên sẽ xuống tới." Hưu. Ná cao su bắn ra, đánh vào cổ điêu trên thân, nhưng lại không đau không nữa. Ngay sau đó màu đỏ thuốc bột tản mát tại thiên không, giống như là pháo hoa nở rộ. Vẹn vẹn một lát sau, cổ điêu thanh âm bỗng nhiên không thích hợp, trở nên càng cao hơn càng đồng thời phi hành độ cao cũng càng ngày càng thấp. Mặt đất, Hàn Diệp cùng Vương Đại Nhu đều là đứng tại trên cây, chuẩn bị kỹ càng, dự định vừa rơi xuống đất liền động thủ. Cổ Điêu rốt cục hoàn toàn nhận thú tính toán ảnh hưởng, huy động cánh im bắt mà dừng, nghiêm tử không trung rơi xuống. Người chung quanh vội vàng tản ra chờ đợi rơi xuống. Vành, Cổ Điêu rơi xuống đất nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Trong bụi mù, có một đạo khôi ngô thân ảnh phi nước đại tại trước, nhảy lên nhảy xuống, nâng lên hai tay toàn lực kéo lấy cổ điêu cánh. Tán đi sau mọi người mới phát hiện, Hàn Diệp đã cưỡi tại cổ điêu trên đầu. Cánh tay nổi gân xanh, đại thủ như là kim sắt, gắt gao bóp lấy cổ điêu cổ. Hết a Cổ Điêu thân thể khổng lồ, đâu chỉ ngằn cân, bắt đầu không ngừng la lộn, muốn đem Hàn Diệp vãi ra. Nhưng Hàn Diệp cánh tay như là kình thiên của đá, không hề động một chút nào. Khí lực thật là lớn. Đây là người bình thường nhục thân nên có lực lượng sao? Mau đến đó. Cao Kỳ Sương, Liễu Linh Khỉ bọn người chấn kinh sau khi, Hàn Diệp không quên nhắc nhở Bổ Đào. Hàn Diệp cắn chặt răng, khống chế lại cổ Điêu hành động cũng cực kỳ phi sức, cái này dù sao cũng là một đầu hi chân dị thú. Nhưng trong lồng ngực long hổ chi khí chậm rãi dâng lên, tại bổ sung trên người Hàn lực lượng. Vương Đại Nưu một người đè lại một cái cánh, những hộ vệ khác cùng nhau đè lại một cái khác, mà Liễu Linh Khỉ Cao Kỳ Dương, hai người cầm trong tay binh khí, chém vào cổ điêu trên thân, đinh đinh, hai tiếng, lại lông tóc không tổn hao gì. Thế mà đâm không tiến. Liễu Linh Khỉ không nghĩ tới, liền ngay cả cổ điêu yêu đất cái cổ vị trí, đều cứng rắn như thế đúng lúc này, cổ điêu đột nhiên ngẩng đầu, mở ra nhọn mỏ, đi mổ Liễu Linh Khỉ mặt, muốn đem đầu của nàng toàn bộ ăn hết. Gục xuống cho ta. Bước mặt nguy hiểm, Hàn Diệp hét lớn một tiếng, khí thế như sấm, một quyền đánh vào cổ điêu trên đầu. Cổ điêu đầu lập tức, phanh, đánh tới hướng mặt đất, lưu lại một cái giống như mạng nện hố to, trong lúc nhất thời đất đá vang khắp nơi. Bình thường man thú Nếu là ăn Hàn Diệp một quyền này đã sớm chết. Hắn xưa đâu bằng nay, tùy tiện một quyền đều có thể đánh ra ngàn cân chi lực. Nhưng cái này cổ điêu chỉ là trong mắt toát ra từng sợi máu tươi, đầu không còn động, nhưng cánh thân thể vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng. "Kiếm chớ ta." Gặp Hàn Diệp lạnh lùng hô một tiếng, Liễu Linh Khỉ không có một chút do dự, đem phối kiếm ném đi hắn. Tiếp kiếm về sau, ra sức cắm xuống, trực tiếp chọc vào cổ điêu trong mắt trái. Chen chân vào một thanh, ngoắc ra chủ thủ, cắm ở cổ điêu mắt phải bên trong. Hai cánh tay đè lại kiếm cùng chủ thủ. Toàn lực quấy. Trung quanh bùn đất cùng nước mưa hỗn tạp khí tức Tính cả cổ điêu tiếng kêu rên, mặt đất vết máu loang lổ vết tích, hết thảy tại 10 hơi bên trong, triệt để kết thúc. Một lúc lâu sau, cổ điêu hai mắt cắm kiếm cùng dao găm, đã mất động tĩnh. Tất cả mọi người đặt ngông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong mắt đều là chưa tỉnh hồn chi sắc. Hàn Diệp một người cầm lấy kiếm sắt, lại tại cổ điêu trên đầu bổ mấy đao. Hàn huynh đệ khí lực tốt, cái này cổ điêu hẳn là chết hẳn. Cao Kỳ Sương gặp đây, mỉm cười. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến núi đi, dù sao không có thời gian hạn chế. Hàn Diệp cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, không có vấn đề, ta cũng là mệt không được, xuất sinh này khí lực quá lớn lạc. Cái này nhưng so sánh nữ nhân thì lớn, kém chút không bị ở. Triệu Kim cũng làm mở miệng trêu chọc, nghĩ điều giải một chút khẩn trương không khí. Kết quả phát hiện bầu không khí không đúng lắm, không người nói tiếp, đành phải hậm hực cười một tiếng. Hàn Diệp nhìn lướt qua mây mù lượn lờ đỉnh núi, lại liếc mắt nhìn cổ điều thi thể, suy nghĩ nói: "Ta cảm giác trên núi khả năng còn có khảo nghiệm đang chờ chúng ta." "Ồ, Hàn huynh đệ có gì cao kiến?" Cao Kỳ Sương Hiếu kỳ nói. "Cái này dị thú đã rất khó đối phó, chẳng lẽ lại còn có cái gì những thứ không biết?" Liêu Linh khỉ ánh mắt chăm chú vào Hàn Diệp trên thân, nghi hoặc hỏi: "Kinh lịch trang nguy cơ này, chẳng biết tại sao?" trong lúc vô hình, mọi người đã đem Hàn Diệp coi là chủ tâm cốt, cả đám đều đưa mắt nhìn sang hắn. Hàn Diệp giải thích nói, các ngươi nghĩ, vì sao cái này dị thú không tại đỉnh núi, lưng núi, leo núi đến một nửa thời điểm ngăn cản chúng ta, mà là tại chân núi trống coi. Điều này nói rõ trên núi khẳng định có những vật khác ngăn trở bọn chúng, bỏ đi lên núi suy nghĩ. Lời ấy đạt được mọi người tán đồng cùng suy nghĩ. Hàn huynh đệ không giả, giống như xác thực có nói pháp. Lời ấy có lý a. Nếu thật là dạng này, vậy sẽ là cái gì đây? Đang lúc đám người tu chỉnh thời điểm, bầu trời vang lên từng đạo tiếng thê o. Cô, cô Một đạo to lớn bóng đen xuất hiện, Hàn Diệp ngẩng đầu, mới phát hiện là một con khổ người cực lớn Tuyết Tiêu, cánh khủng lồ mang theo từng kia từng sợi đáng sợ Hàn Lưu trực tiếp đánh tới. Không phải đâu, còn tới. Lần này làm sao làm, một đầu đã rất khó đối phó, lại tới một con. Nhìn thấy Tuyết Tiêu, đám người lâm vào tiêu cực, than thở cảm xúc bên trong. Hàn Diệp thì là lông mi ngưng trọng, nắm chặt hai nắm đấm, dự định tái chiến. Cách cách. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, rất nhỏ động tĩnh vang lên, giẫm tại trên bãi cỏ phát ra thưa thớt thanh âm. Một đạo áo trắng như tuyết ngũ rộng vành mạng che mặt thân ảnh chạy tới rặng núi. Sở Tiên Ngữ mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt xanh biết vào kiếm, khí chất không màng danh lợi, điên lặng trong trong yũ nhã, không nhanh không chậm đi tới ấm áp ánh nắng chiếu xuống nàng lụa trắng bên trên, gương mặt đẹp mắt hình dáng, lông đậm lông mi cùng áo choàng tóc đen lởmở có thể thấy được. Lụa trắng dưới đáy, thanh tĩnh con ngươi tràn ngập tinh khiết, thiên chân vô tạp. Cô đối mặt trước mắt Tuyết Kiêu làm càn chu lên. Sắc mặt của nàng bất vi sở động, tấu chương xong, chương 31. Nữ nhân này thật kỳ quái. Chương 31, nữ nhân này thật kỳ quái. Hàn Diệp nhìn thấy Sở Tiên Ngữ đến về sau, cũng rất kinh ngạc. Nàng làm sao giờ mới đến nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì một người vượt qua quân môn nhân? Hắn còn tưởng rằng người ta đã sớm đăng đỉnh nữa nha. La nàng, Sở Tiên Ngữ, Sở gia trưởng nữ. Hàn Diệp gặp Cao Kỳ Sương ngựa đầu tường tận xem xét bộ dáng, hiếu kỳ hỏi: "Thế nào, Cao huynh, ngươi hiểu rất rõ nàng?" Hắn cũng chỉ là tại Dưỡng Tâm Phong đại điện nghe nói qua một ít, nghe nói cái này nữ tử váy trắng là một thiên tài, cụ thể lại là không hiểu rõ. Cao Kỳ Sương gật gật đầu, Sở Tiên Ngữ cái tên này tại phương Bắc nhưng quá nổi danh. "Cao huynh ngươi thật đúng là bác sư thông, làm sao biết tất cả mọi chuyện?" Một bên tợ rèn Triệu Kim cười ha ha một tiếng. Dao Kỷ Dương thở dài giải thích, ta tuy có bắc địa du hiệp danh hảo, nhưng sớm nhất thời điểm, bất quá là cái mèo túng tiểu tử, một đường bắc phiêu, không có chỗ ở cố định, cùng tên ăn mày không hề khác gì nhau, ta rời nhà trốn đi về sau, bốn phía bãi phòng danh sư học kiếm, có thể không người nguyện ý dạy ta, thẳng đến đi đến phù Giao Châu. Mà sở ra thì là phù Giao Châu kiếm tu đại tộc. Phù Giao Châu lại thuộc Cửu Thiên tập địa, lại được xưng là phù Giao chi địa, quy về thập địa bên trong, thiên hạ kiếm tu nhiều lần ra, rất nhiều nghe tiếng kiếm đạo tu sĩ xuất từ phù Giao Châu, lại có cầm kiếm phù Giao náo Cửu Châu danh dự. Gõ tiên nhập thân phận, vẫn kiếm bái phù Giao Thành Vân Châu cùng phụ Dao Châu đều là nổi tiếng thiên hạ chi địa. Cao Kỳ Dương cùng mọi người giải thích thời khắc, Liễu Linh Khỉ chỉ vào Sở Tiên Ngư cùng bên kia Tuyết Kiêu nói: "Xem ra, nàng giống như muốn trực tiếp lên núi, là dự định không nhìn Tuyết này kêu sao?" "Không, Tuyết này kêu thông nhân tính, tựa như cũng không dám chọc giận nàng." Hàn Diệp lắc đầu, ngưng trọng nói: "Sở Tiên Ngư cầm kiếm đặng mạc đi qua dốc núi một nữa, mà Tuyết Kiêu lại là đang chậm rãi lui ra phía sau." Cô, kia Tuyết Kiêu nằm cánh túi đầu, đầu rỗi ra, tham dò tính đứng tại dốc núi bên dưới, tiếng kêu từ lúc mới bắt đầu làm cản chu lên biến thành gầm nhẹ cảnh cáo. Trụ hồ có thể cảm nhận được sự sợ tiên ngữ trên người bất phàm. Ngay cả nó đều không muốn trêu chọc vị nữ tử này. Nhưng mà, đây là Hàn Diệp không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Nếu như sợ tiên ngữ thành công lên núi, Tuyết Kiêu mục tiêu liền sẽ biến thành bọn hắn. Liêu Linh Thỉ, Vương Đại Nưu đám người thể lực cũng còn không có khôi phục, nếu là lúc này cùng Tuyết Kiêu chiến đấu, rất có thể bị đào thải rơi. Mà lại, trọng điếu nhất chính là hắn không có cơ hội nhặt được một điểm thuộc tính. Cho nên giới mắt tốt nhất tình huống là nhìn thấy sợ tiên ngữ cùng Tuyết Kiêu đánh nhau, bọn hắn liền có thể thừa cơ leo núi. Mặc dù nói Dạng này rất không nói võ đức, thậm chí không đạo đức, nhưng đây chính là hiện thực. Tại tu tiên giới dạng võ đức, đây không phải tinh khiết khôi hài sao? Đi, chúng ta đi theo Sở Tiên Ngư đằng sau, cùng nàng cùng một chỗ, tránh đi Tuyết Kiêu." Hàn Diệp nghĩ, làm cái quyết định. Thật có tác dụng sao?" Liêu Linh Khỉ hồ nghi nói. "Không thử một chút làm sao biết?" Hàn Diệp hít sâu một hơi, dõng dẽn không phát ra một điểm thanh âm, hướng phía sau lưng đi đến. Nhưng mà, như thế đại nhất nhóm người, Tuyết Kiêu làm sao có thể không nhìn thấy? Cô. Tuyết Kiêu hướng thẳng đến Hàn Diệp phương hướng bén nhọn gào thét, đạo đạo gợn sóng sóng âm đơn giản có thể đánh vỡ màng nhĩ của người ta. Nọ Phạng Phật La đang nói, "Ta cho vị này váy trắng tiểu tỷ tỷ quả thứ, là cho nàng mà nuôi, các ngươi rửa vào cái gì qua?" Tuyết Kiêu bỗng nhiên mở ra cánh, một chim bên trong phun ra khối trắng, nương kết ra nhiều lần băng tinh. Một giây sau, một nguồn màu lam băng xương hàn khí bắn ra, hướng đám người đánh tới. Xoẹt. Băng xương hàn khí đập vào mặt một mấy mắt. Sở Tiên Ngữ động, trong thuần sắc thân ảnh như là chim miên con nhẹ nhàng, ngọc thủ rút kiếm ra trong vỏ thanh kiếm, cổ tay rung lên, nương theo nhẹ ông kiếm minh, mũi kiếm như ánh sáng nhanh chóng chớp động. Sở Tiên Ngữ điểm kiếm mà lên, đột nhiên như thiểm điện, mũi kiếm như bạch xà thủ tín. Du Long xuyên thẳng qua, TT phá phòng. Hàn Diệp đơn giản không thể tin tưởng, cái này một vòng áo trắng nhu hỏa thân ảnh bên trong thế mà có được đáng sợ như vậy lực lượng, đây là bị Phong Ấn Tu Vi Sở Tiên Ngữ. Băng xương hàn khí trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tuyết Kiêu thấy thế, cũng mặc kệ địch nhân là người nào, lớn cánh một trường, nhấc lên vô biên hà phòng, muốn đem tất cả mọi người đông thành băng vô cùng. Ho ho. Hàn Diệp che mắt, ngăn cản gió lớn, trong lòng như thế tự an ủi mình. Không sao, Sở Tiên Ngữ sẽ ra tay, nàng rất mạnh. Như hắn mong đợi như vậy. Sở Tiên Ngữ cầm kiếm mà đứng. Cô nhưng chắc tuyệt, thân hình lần nữa bạo khởi, đối mặt Hàn Phong quất vào mặt, không sợ chút nào. Thế phải kiếm trạng tuyệt yêu. Nhưng váy áo bị thổi phần phần nhấc lên, lụa trắng phi độn, tính cả mũ rộng vành cùng một chỗ, bị Hàn Phong thổi bay. Tóc đen bay múa đồng thời, lộ ra cả gương mặt. Nàng mặt ngưng nga son, môi như điểm anh, mày như mực họa, thần như thu thủy, khí chất quả nhiên thanh lệ thoát tục, búi tóc bên trên châm lấy một chi ngân sắc hoa mai trầm, giống như là một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế. Tại Hàn Diệp bị dung mạo kinh diễm thổi điểm. Bỗng nhiên, Sở Tiên Ngữ thân thể trên không trung rẽ ngàng, thế mà hướng phía màu trắng mạng che mặt phương hướng đổi theo. Một màn này, để Hàn Diệp mở rộng tầm mắt, không tưởng được. Cuối cùng, Tuyết Kiêu gặp Sở Tiên Ngữ thế mà đưa lưng về phía mình, phảng phất chạy trối chết, lập tức hung tính đại phát, hướng phía phương hướng của nàng đột theo, liên tiếp phun ra ba đạo băng xương hàn khí để nàng không có cách nào trên không trung dừng lại. Sở Tiên Ngữ sau khi rơi xuống đất, tay phải cầm kiếm, nhưng nàng một cái tay khác, lại là năm ngón tay nắm chặt, vội vàng dùng ống tay áo ngăn trở mặt mình. Nhìn thấy một màn này, Hàn Diệp 10 phần không hiểu. Một đỉnh ngũ rộng vành mà thôi, ném đi liền ném đi chứ sao? Vì sao không dám chiến đấu? Sở Tiên Ngữ lấy bộ này tư thái ứng chiến Tuyết Kiêu, Sức chiến đấu rất xuống hã lại chỉ có từng đó tạm thành, liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản Tuyết Yêu thiên công. Hàn Diệp chờ mong không có đạt thành, ngược lại là lâm vào hiểm địa. Người trung quanh nhìn đến đây, cũng rất là không hiểu, nghị luận ầm ĩ, lộ mặt về sau làm sao còn đột nhiên đánh không lại. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này diễn ra là một kiện pháp bảo, có thể tăng cường thực lực. Ngươi nói ca, trưởng lão nói, pháp bảo không cách nào tiến vào cửa thứ ba, là không thể nào. Vậy liên kỳ quái. Hàn Diệp nhìn qua phiêu lạc đến vách núi cảnh khô phía trên treo mạng che mặt, như có điều suy nghĩ đối phương giải cũng không xấu a, vì sao muốn che mặt gặp người? chẳng lẽ có mạng che mặt mới có thể chiến đấu? Còn có hạng người như vậy sao? Cho dù có, nguyên nhân là cái gì đâu? Mặc kệ như thế nào, đều phải để sở tiên ngự khôi phục tất chiến thực lực mới được. Hàn Diệp suy tư một lát, quyết định đem mạng che mặt thu hồi lại. Không phải bọn hắn cũng phải bị đào thải ở chỗ này. Hắn hành động lưu loát nhảy lên một cái, leo núi đến trên vách núi đá, hướng phía hơn 20m vách núi leo lên trên. Người phía dưới nhìn thấy hắn dạng này, rất là mê hoặc, lo lắng nói: "Hàn huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Vách đá quá nguy hiểm, sẽ có đá rơi, ngươi mau xuống đây." Hàn Diệp không quan tâm Tưởng tượng chỉ muốn thu hồi mạng che mặt. Trước mặt hắn có một đạo khoảng cách cực lớn, cần nhảy qua đi, Long hổ chi khí ngưng tụ tại trên chân, nương theo ra sức nhảy lên, rốt cục đi vào mạng che mặt phía dưới. Nhón chân lên miễn cưỡng có thể đủ đến, rốt cục lấy được. Soạt. Nhưng lúc này, lòng bàn chân đá rơi bỗng lỏng. Bỗng nhiên chợt đi, hắn toàn bộ liền rơi xuống. Khoảng chừng cao 20m. Có tốt bên người có một viên cây thấp, một thanh nắm chặt bên cây, giảm sốc hạ xuống một đồng. Mặt đất vương đại nưu không chút do dự, trực tiếp tiến lên, một tay lấy hàn diệp tiếp nhận. Hàn huynh đệ, ngươi đây là Hàn Diệp không có thời gian giải thích, mà là hướng thẳng đến Sở Tiên Ngữ phương hướng, hô: "Cho ngươi." Sở Tiên Ngữ thả người tìm đòi, muốn lấy mũ rộng vành mạng che mặt, lại bị Tuyết Kiêu đè mắt tới, lên tiếng vừa hô, trực tiếp kích xạ mà tới. Hàn Diệp đột nhiên tiến lên một cản, trong tay áo kinh hiện một túi đen xám, ra sức bung ra. Một mảng lớn mông mông đuổi bụi chi vật trực tiếp che đậy phiến khu vực này tầm mắt, nhấc lên một trận khói đen. Cô, Tuyết Kiêu nửa đường xuyên qua sương mù khu vực, phát ra thống khổ tru lên, thân thể chỉ trợt, phịch một tiếng đâm vào một bên trên đại thụ, có chút đầu góc chóng váng. Tựa hồ thấy không rõ trước mắt đường đám người nhao nhao chấn kinh hô lại là cho than. Hàn huynh đệ a Hàn huynh đệ, còn phải ngươi ư? Thợ mục lý trùng không khỏi cảm khái một tiếng. Mà bên cạnh thân Sở Tiên Ngư tại tiếp nhận hàn diệp vật trong tay thời điểm, Hàn Diệp thấy được Sở Tiên Ngư đáy mắt lộ ra một sợi bối rối. Hắn thế mới biết, người cường đại cỡ nào, cũng có nhược điểm. Nhưng đối phương leo lên mũ rộng vành về sau, khí chất bỗng nhiên biến đổi, thiếu đi những cái kia khùng núm, luồn cuống tay chân, trên thân nhiều một cỗ sát phạt chi khí, cùng phong dong tự tin, chui kiếm nắm chặt, tựa hồ đối với Tuyết Tiêu Garn khí rất lớn, cùng vừa mười bội rối tưởng như hai người. Cái kia vô địch Sở Tiên Ngư lại trở về, nàng theo kiếm nhảy múa, nhanh nhẹn thân thể trên không trung bay múa, mái tóc đen nhánh theo thành kiếm bay lên. Một máy mắt, xuất kiếm. Hàn Diệp bằng mắt thường không cách nào trông thấy cái gì, chỉ nghe thấy thanh thủy kiếm minh, đột nhiên vang lên mùi kiếm cùng không khí sắt qua phát ra long ầm. Lần nữa mở mắt thời điểm, trước mắt Tuyết Kiêu đã bị một kiếm hai đoạn đầu lâu đều bị chém xuống. Soạt. Một đạo huyền ảo tôn quý tử quang từ sợ tiên ngữ thể nội rơi xuống, dẫn tới Hàn Diệp đái mắt giật mình. Lại là tử sát Tô Tính. Nhận Tô Tính, kiếm thuật tạo cực một. Kiếm thuật tạo cực, tử, trời sinh kiếm tu, kiếm thuật không gì không biết, không chỗ không tinh, chỉ vì một kích mất mạng. Tấu chương xong, chương 32, Đăng đỉnh. Chương 32, Đăng đỉnh. Kiếm thuật tạo cực, 13000, trời sinh kiếm tu, kiếm thuật không gì không biết, không chỗ không tinh, chỉ vì một kích mất mạng. Hàn Diệp nhìn trước mắt bảng, không khỏi đầu bốc lên hất tuyến. 3000 điểm, ngươi là trăm chú sao? Cái này cần nhặt bao lâu a, hắn nhưng là thật vất vả mới nhặt được cái này thuộc tính đương Hàn Diệp nhặt thuộc tính thời điểm, chỉ có thể cảm giác được não hải có như vậy một tia thanh minh, cái khác lại nhiều cải biến, hắn tạm thời còn không có nhìn nhận ra. Sợ tiên ngữ mắt thấy Tuyết Kiêu đã chết, tố thủ tu kiếm vào vỏ, váy vút bình. Thanh Tịnh con ngươi nhìn về phía Hàn Diệp, lại cấp tốc dịch chuyển khỏi, môi son khẽ mở nói: "Cảm ơn ngươi." "Hả là, đều là lỗi của ta, là ta không nên đi theo ngươi." Hàn Diệp còn chưa nói xong, Sở Tiên Ngữ liền đã xoay người rời đi. Nhìn hắn sững sốt một chút, thật đúng là hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Bất quá bây giờ hắn biết, tầm này cao lãnh là có đại giới. Lấy Hàn Diệp làm người hai đời ánh mắt đến xem, Sở Tiên Ngữ ngược điểm này có lẽ cùng với nàng trên người kinh lịch có quan hệ, trong lòng khả năng có cái gì bóng ma đi. Mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì đối phương cần mạng che mặt mới có thể tác chiến, nhưng bây giờ lại không ảnh hưởng hắn tiếp tục leo núi. Chúng ta cũng đi thôi." Hàn Diệp hướng phía mọi người nói. "Được." Vương Đại Nưu đáp ứng một tiếng, mọi người thu thập một phen về sau, bắt đầu chính thức leo lên tiên sơn. "Các ngươi nói, Sở Tiên Ngữ vừa mới thời điểm chiến đấu, vì cái gì luôn luôn muốn che mặt đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì thẹn thùng?" "Làm sao có thể? Nàng vừa mới giết Tuyết Kiêu thời điểm một kiếm kia bao nhanh, làm sao có thể thẹn thùng?" Trên sân đạo, đám người cũng là ngươi một câu ta một câu trò chuyện, tựa hồ đối với cái đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói đúng Sở Tiên Ngữ bối cảnh sau lưng, cùng phụ giao châu đủ loại sự tình cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều là trong huyện tiểu nhân vật, có ít người nếu như không phải là bởi vì cái này danh hạch, rất có thể cả một đời cũng sẽ không ra huyện. Mà nghĩ đến đây dạng cao cao tại thượng nhân vật, thế mà cùng bọn hắn cùng một chỗ bái nhập tông môn, ngấp lại đều cảm thấy lưu phấn. Tựa như mình cũng sắp dung nhập tu sĩ vòng tròn cái chủng loại kia chờ mong cảm giác. Tâm tình của mọi người càng thêm tăng vọt, hướng phía đỉnh núi đi đến. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không núi này bên trên có chút không thích hợp? Hàn Diệp đột nhiên dừng lại, hướng phía đám người nói một câu như vậy. Hàn huynh đệ, ngươi có cái gì phát hiện hay sao? Cao Kỳ Sương con mắt lập tức coi trọng, chỉnh trọng hỏi. Thật là có Ta cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, đây là chuyện gì sao? Đi ở trước nhất vương đại lưu, năm chặt năm đấm, sờ lên mồ hôi trắng nước động, dừng lại cảm thụ nói, nguyên bản thể lực cực tốt đại lưu, lúc này phần lưng đều đã bắt đầu chảy ra mồ hôi, thấm ướt quần áo, hắn thở khẽ lấy khí thô. Ta cũng cảm thấy, ngay từ đầu còn không có rõ ràng như vậy, nhưng càng đến cao địa phương, liền càng rõ hiện, trên thân áp lực càng lúc càng lớn. Liễu Linh Khỉ chăm chú gật đầu, đám người gặp vương đại lưu đi đều gian nan như vậy, liền biết càng cao càng nặng đạo lý, non tiên sơn này không như trong tưởng tượng tốt như vậy trèo lên. Thợ rèn Triệu Kim trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển nói, liền xem như ngồi cũng mệt mỏi, chán nhỏ lương, cái này ai chịu nổi, chúng ta mới đi 1/3." Cao Kỷ Xương trầm giọng nói, chẳng lẽ đây không phải phổ thông tiên sơn, mà là lòng tức tông kỳ quan, Vân đạo tiên sơn. Như thế nào vẫn đạo tiên sơn?" Cao Kỷ Xương hoàn toàn như trước đây, phát huy bạch sự thông tắc dụng, giải thích nói, ta tại phù giao châu bồi dưỡng thời điểm, liền từng nghe nói, thiên hạ có bát đại kỳ quan, chính là thiên địa sơ thành, thiên địa quy tắc cùng địa phương khác cũng không giống nhau, cái này Vân đạo tiên sơn chính là một trong số đó. Vân đạo tiên sơn tên như ý nghĩa, là vì hỏi mà đi có thể khảo nghiệm người tu hành đối với đại đạo tính nhẫn nại cùng bền lòng, nghe nói tâm địa càng đơn thuần, ý chí càng kiên định người, thủ vấn đạo sơn ảnh hưởng lại càng nhỏ, vương đại nhu như thế thể lực, đều bỏ dạng này ra nan, chúng ta sẽ chỉ càng khó. Nghe xong Cao Kỳ Sương giải thích, Hàn Diệp hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì chân núi những dị thú kia không chịu lên núi. Bởi vì trên núi có cùng trọng lực có liên quan quy tắc, một khi đi lên, liền sẽ tiếp nhận thành tấn áp lực. Căn bản không bay lên được. Hàn Diệp suy nghĩ nói, nếu là quy tắc hệ cửa ải, kia tự có biện pháp có thể phá giải, mọi người nghe ta, chỉ cần vứt bỏ tâm nghiệm, không muốn nói chuyện tiếm, toàn tâm toàn ý leo núi nhất định có thể giảm bớt một bộ phận trọng lực. Hàn huynh, như thế nào quy tắc hệ? Quy tắc hệ chính là thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện, liền có thể phát động bộ phận nhân quả quy tắc thuyết pháp. Cái này vấn đạo sơn đã nhận trong lòng mỗi người tín niệm ảnh hưởng, kia mọi người chỉ cần đem để cho mình tâm thần bảo trì yên tĩnh là đủ. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Nếu là khảo nghiệm, vậy khẳng định liền có phương pháp phá giải. Nương theo dời núi đỉnh càng ngày càng gần, mọi người cảm thấy thân thể trở nên mười phần nặng nề, trên chân liền cùng quán chú sát chỉ, bước đi liên tục khó khăn. Mỗi một cái đều là mồ hôi đồng địa, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt đồng thời. Dưới chân núi thỉnh thoảng truyền đến dị thú tiếng gào hét. Hiển nhiên, còn có liên tục không ngừng vượt quan người chạy tới. Leo núi cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, dạng này sẽ nên đón càng nhiều dị thú quái dối, Hàn Diệp bọn hắn liền bị hai con dị thú tập kích. Ngược lại một người lên núi sẽ thoải mái hơn. Thỉnh Phẩm có thể nhìn thấy một đoàn người người kéo lại một con dị thú, sau đó liền có người lão yên không tiếng động từ bên cạnh đi ngang qua, lén qua quá khứ. Nhưng mặc kệ là đầu cơ trục lợi người, vẫn là tổ đội lên núi người, đi vào đỉnh núi quá trình bên trong, đều là chậm lại. Tại Vân Đạo Tiên Sơn quy tắc trước mặt, người người bình đẳng. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, tình huống như thế nào? Non tiên sơn này như có cổ quái, cẩn thận mới là tốt. Theo đến biến nhiều, người trên núi cũng nhiều. Có người nghĩ chui quy tắc lỗ thủng, cảm thấy chỉ có trên sơn đạo mới có trọng lực, thế là chạy đến trên vách núi đá, nghĩ bằng vào leo núi, từ biên giới đi lên, nhưng hắn sau khi tới mới phát hiện căn bản không làm được, cả tòa vấn đạo tiên sơn đều bị quy tắc bao phủ, không, có một tia góc chết có thể nói. Thậm chí còn có người vụng trộm mang theo phù lục pháp bảo, nghĩ bằng vào ngoại lực lên núi, kết quả lấy ra mới phát hiện pháp bảo biến thành sắt vụn, phù lục biến thành giấy lộn. Sanh núi tốt bên trong dãy núi, Hàn Diệp một đoàn người nằm lấy thân thể, leo lên trên lên, đã không thể làm đến như ngay từ đầu đứng thẳng hành động. Leo đến một nửa, có mấy tên hộ vệ đã mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, căn bản không muốn đứng lên, mà giống như vậy ví dụ dưới núi lại là chỗ nào cũng có. Lúc này, leo lên cao nhất người chính là Hàn Diệp. Vị thứ hai thì là Vương Đạt Nhu. Sau đó mới là Liễu Linh Khỉ cùng Cao Kỳ Dương hai người. Những người khác bị để qua đằng sau. Hàn Diệp đã xuyên qua trùng điệp mây mù, có thể trông thấy đỉnh núi phương hướng, đang đứng một đạo mái cong đỉnh nhị mát. Hắn sống đến bây giờ, Toàn bộ nhờ Lăng Hổ thân thể cung cấp liên tục không ngừng khí lực, cùng đạo tâm như bản mang tới yếu ớt tăng thêm. Hắn cảm giác trên thân giống như là có một ngọn núi, cánh tay muốn động đậy một chút đều rất gian nan. Chẳng lẽ là đạo tâm của ta không đủ kiên định? Đang lúc Hàn Diệp hoang mang thời điểm, phía trước xuất hiện một đạo váy trắng bóng hình xinh đẹp, ngồi xếp bằng, không nhanh không chậm đứng ở thang đá bên trên. Sở tiên nữ loại thời điểm này, thế mà ngồi ở chỗ này tu luyện. Hàn Diệp không khỏi kinh ngạc. Sở tiên nữ nghe thấy vận động, chậm rãi mở mắt, gặp Hàn Diệp bộ dáng chật vật, do dự một hồi, giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Ta có một đạo khẩu quyết." có thể chạy không linh lại, triệt để trầm tĩnh lại, muốn ta chuyển tụ cho ngươi sao? Hàn Diệp nghe lời này, thân sắc mười phần mày ý muốn, hắn không nghĩ tới Sở Tiên Ngữ thế mà lại giúp mình. Tựa hồ là sợ Hàn Diệp hiểu lầm, Sở Tiên Ngữ lại bổ sung một câu, xem như vị cảm tạ ngươi giúp ta cầm lại mũ giọng này. Tốt. Hàn Diệp không có cự tuyệt. Loại thời điểm này, có thể trợ giúp hắn leo núi chính là đồ tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hàn Diệp đi theo Sở Tiên Ngữ lập đi lập lại đọc lấy khẩu quyết, nguyên bản mỏi mệt nội tâm đạt được lòng, bình tĩnh lại. Thật phạm tinh tâm chú đây là một đoạn rất đơn giản năm chữ chân luôn, nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt. Hắn cảm thấy mình trong lòng trước nay chưa từng có yên tĩnh, sa vào đến một loại vô dục vô cầu trạng thái, liên liên thân bên trên áp lực cũng dần dần nhỏ một chút từng kia từng kia. Chí ít không cần nằm sấp lên núi, cái miệng này quyết hữu dụng. Hàn Diệp mở mắt, lên núi đỉnh phương hướng nhìn lại, trong lòng cảm giác lần nữa tràn đầy lực lượng. Mà lúc này đây, Sở Tiên Ngữ cũng là đứng dậy. Hàn Diệp đáy mắt hiện lên kinh dị đến nơi này, nàng lại có thể đứng lên leo núi đạo tâm của nàng vì cái gì kiên định như vậy? Nhạc Tô Tĩnh, đạo tâm như bàn một. Nhạc Tô Tĩnh, đạo tâm như bàn một. Nhạc Tô Tĩnh, đạo tâm như bàn một. Từng sợi màu lam quan đoàn, tứ sợ tiên ngự sau lưng rơi xuống. Hàn Diệp hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhặt lên. Nương theo một điểm thuộc tính bị hấp thu, trung quanh áp lực chậm rãi thu nhỏ, Hàn Diệp cảm giác trên thân trở nhẹ. Trong lòng của hắn đại hỉ. Cái này, đạo tâm như bản, hiệu quả quả nhiên hữu hiệu, dù cho vấn đạo sơn loại này quy tắc hệ đều ngăn không được. Lập tức nội tâm càng thêm yên ổn, dần dần có đủ lòng tin đổi theo sợ tiên ngự bước chân, tiếp tục lên núi đỉnh đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bầu trời dần dần đều đen lại. Tiên sơn chi đỉnh, Vân hư tử cùng áo gai lão giả ngồi tại đỉnh nghỉ mát bên trong, chấp cờ đánh cờ. Vân Hư Tử thỉnh thoảng nhìn về phía chân núi phương hướng, trong ngón con mắt, nương theo trời tối, hắn tự hồ nhìn có chút thất vọng đừng nhìn hai người không nhúc nhích tí nào, khí định thần nhàn bộ dáng, trên thực tế trong lòng vẫn là có chút cháy bỏng. Lúc này, Vân Hư Tử lãnh đạm mở miệng, "Khương Thái Hư, ngươi nói kia ứng kiếp người, có phải hay không là cái thứ nhất đáng đỉnh? Có khả năng." Vị kia được xưng là Khương Thái Hư lão giả chậm rãi trả lời chắc chắn, "Đã thân là ứng kiếp người, trên thân nên có cái gì đặc biệt chỗ, thiên phú chưa hẳn đỉnh tiệm, người cũng chưa chắc thu hút, nhưng đạo này tâm càng nên xếp tại thủ vị. Muốn hay không từng cái giọ sét thăm dò?" Vân Hư Tử trong tay hấp tự chỉ trệ, hỏi: "Không thể, hết thảy muốn thuận theo tự nhiên, nếu không chính là quá yếu nhiều thiên cơ." Khương Thái Hư liên tụ quắt tay. "Nghe vậy, Vân Hư Tử lắc đầu, "Cố Lộng Nguyên Hư, trách không được ngươi khu thiên xem mệnh tuật không ai học." Rất nhanh, Vân Hư Tử ánh mắt nhìn về phía đỉnh nghị mát bên ngoài, tựa hồ là Tử Thang đá bên trên đã nhận ra cái gì, vuốt vuốt sợi râu cười nói: "Xem ra, thú vị đang đỉnh người, muốn tới." Tấu chương xong, chương 33. Lựa chọn sư môn. Chương 33, lựa chọn sư môn. Sắp trời tối xuống. Mặt trời lặng đem vấn đạo sơn tầng ngoài rớt lên một tầng hoàng kim, ôn nhu gió đêm không đẩy được mồ vân, về phía tây giữa tầng mây, tung xuống sau cùng trời chiều, trùng sáng rõ ràng. Hàn Diệp đứng tại thang đá bên trên, nhìn qua gần trong gang tấc đỉnh núi, cảm thụ được gió đêm, quan sát hoàng hôn hạ thập vạn đại sơn. Không biết là đạo tâm như bản, mang tới giá trị, vẫn là leo núi về sau tâm tính thay biến. Giờ này khắc này, hắn tình trạng đều đã hoàn toàn khác biệt đấy, mắt đã không có giá rời, không có mê mang, không có mới đầu quay đầu nhìn xuống phía dưới sâu không thấy đáy ngàn trượng núi e ngại, chỉ có một cố, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, hào khí chỉ cần đăng đỉnh về sau, liền có thể chính thức trở thành Long Tước Tông đệ tử. Đến lúc đó hắn băng vào, hậu tích ba pháp, nhặt thuộc tính năng lực, Long Tước Tông tu hành tài nguyên, thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Tại tu tiên giới, thực lực chính là hết thảy. Chật vật thời gian đều sẽ qua khứ, tương lai khẳng định càng tốt đẹp hơn. Cho dù thân thể mười phần mập mọ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cạch cạch. Sở Tiên Ngữ bước chân phải nhanh một bập, mười bập mà lên, cái thứ nhất đến đỉnh núi, mà hắn theo sát phía sau, ngang hàng với nhau. Đạo tâm như bản, 100 500, đạo tâm kiên định, không thể lay động, không thể phá vỡ. Tâm ma rất khó ăn mòn nội tâm của ngươi. Huấn cảnh, mê hoặc chi thuật hiệu quả yếu bớt. Trải qua một hồi lâu đi theo, Hàn Diệp thành công tương đạo tâm như bản tiến độ nhặt đến 1/5. Định nghị mắt cổng, Vân hư tử tinh tế dò xét đang đứng người. Dẫn đầu đi lên, là một cái phong khinh vân đạm, tiên khí bồng bềnh váy trắng ngũ rộng dành nữ tử. Hắn một chút liền nhận ra đây là sở gia đích nữ, sở tiên nữ. Mà đổi thành một cái thì là quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, thân xác mỏi mệt, đi lại tập tính dương cương thanh niên. Thanh niên cho dù trật vật không chịu nổi, nhưng kia đối trong con ngươi lại là không nói ra được kiên định cùng tâm thúy. Ngươi nhìn cái nào giống? Vân hư tử hướng Khương Thái hứ hỏi. Cái thứ nhất đăng đỉnh chính là Sở Tiên Nữ, thứ hai là tiểu tử này. Khương Thái Hư trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, khó mà nói, có thể là quỷ thủy chi mệnh Sở Tiên Nữ, cũng có thể là là cái này có được Bá Vương huyết mạch mao đầu tiểu tử, cũng không bài trừ ứng tiếp người chưa đến đỉnh núi khả năng. Vân Hư tự tựa hồ tâm tính rất bình ổn, mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, có thể trong vòng một ngày thông quan, nói rõ hai người đạo tâm đều là tự tựa, lần này đệ tử cũng không tệ lắm. Bất kể có phải hay không là ứng tiếp người, có thể thấy có người đăng đỉnh, hắn vẫn là rất vui mừng. Cái này vẫn đạo tiên sơn, có thể tại trong một ngày bò lên, vốn cũng không dễ dàng. Phần lớn người đều muốn dùng nhiều tầm vài ngày thời gian đây cũng là cái này, liên quan vì sao không tiết chế thời gian nguyên nhân. Bọn họ đi tới, tông chủ nhớ lấy, không thể đem bất cứ tin tức gì để lộ ra đi, cho dù là ứng tiếp người bản nhân. Nơi này chính là đỉnh núi. Ở chỗ này có thể đem long tức tông phong cảnh đều thu vào trong mắt. Hàn Diệp cảm thụ được đỉnh núi gào thét gió lớn, trên mặt mười phần nhẹ nhàng phất phới. Mà sợ tiên ngữ thì là đem ánh mắt phóng tới cách đó không xa đỉnh nghỉ mát, nàng nhìn thấy có người chậm rãi bay tới. Chúc mừng hai vị, dẫn đầu đến đỉnh núi, trở thành ta Long Tức Tông đệ tử. Bốn phía mây mù tản ra, Cả người khoác tự sắc dáng mê bí, tóc hoa râm, đỉnh lấy ô quan, tiên phong đạo cốt lão giả, toàn thân tản ra cao thâm mạt trắc khí tức, giẫm lên thất thải tưởng vân đi tới trước mặt hai người. Vung tay lên, bốn phía linh khí mờ mịt lấp loé, đạo đạo khí lưu tràn vào Hàn Diệp thể nội. Lúc trước leo núi cái chủng loại kia mỏi mệt cảm giác vậy mà quét sạch sành sanh. Đây chính là thần thông phép thuật bát lĩnh. Hàn Diệp rung động trong lòng đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn vẫn là một lần nhìn thấy có thể đẳng vân giá vũ tu sĩ. Không đợi hắn kịp phản ứng, lão giả đã rơi vào hằn trước người. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy lão giả một cái mắt, náo hải liền nghĩ tới Thái thượng lão quân. Hai vị thế nhưng là tiên nhân. Hàn Diệp chắp tay cung kính nói: "Vân Hư tử nghe vậy," không khỏi khẽ miệng mỉm cười, "Ha ha ha, thành tiên nhưng là muốn độ tiên kiếp, lão phu mặc dù đã là lão có đầu, vẫn còn chưa tới phi thăng thời điểm." Hàn Diệp tự nhiên biết hai người không thể nào là tiên nhân, nhưng lần đầu gặp mặt cũng nên lấy lòng một phen, hôn cái quân mặt. Cái kia không biết hai vị tiền bối là. Khương Thái Hư lúc này mở miệng nói: "Hắn là cái này Long Tước Tông một tông chi chủ, Vân Hư, thế nhân đều xưng Vân Hư tử." Long Tước Tông tông chủ. Hàn Diệp trong lòng lột bộ một tiếng. Vừa mới tiến tông môn liền gặp tông chủ, khéo như thế sao? Không nghĩ tới vừa mới tiến tông môn, liền có thể gặp được tông chủ tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Hàn Diệp mười phần khách khí túi đầu. Túi đầu đến một nửa, lại bị một cỗ vô hình chi lực nâng, lập tức lại trở đỡ lên. Vân hư tử cười nhạt một cái nói, không phải làm lớn như thế lễ, ta Long Tức Tông không thể những này, đại lệ vẫn là lưu cho ngươi tương lai sư tôn đi. Tương lai sư tôn. Nghe nói như thế, Hàn Diệp hơi sững sờ đây là muốn để hắn đi bái sư sao? Khương Thái hư gặp hắn một mặt mê mang, kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi thông qua được nhập tông khảo hạch, về sau liền có thể lựa chọn tương ứng sư môn, chọn lựa mình thích hợp am hiểu lĩnh vực, tiến hành tu hành. Ta Long Tước Tông tổng cộng có thập đại chủ phòng, bao gồm rất nhiều tu hành học vấn, tỉ như luyện đan, ngưng khí, luyện thôi, ngự thú, phù lục, trồng các loại, mỗi một loại học vấn, trong tông môn đều có trưởng lão có thể dạy các ngươi, chỉ cần ngươi lựa chọn một vị trưởng lão, hay là trưởng lão coi trọng ngươi, vậy hắn liền trở thành ngươi sư tôn. Hàn Diệp sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Long Tước Tông thập đại chủ phòng, phân biệt đối ứng riêng phần mình sư môn, sư môn chính là mình ngày sau muốn đi con đường. Nếu quả như thật muốn lựa chọn sư môn, hắn nên tuyển cái gì tốt đâu? Luyện đan, phù lục, vẫn là luyện thôi? Cái này luyện khôi hẳn là cùng khôi lỗi có liên quan học vấn đi. Quả thật là tu tiên bác nghệ, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hắn cảm thấy, vô luận cái nào, hẳn là cũng sẽ không yếu, tiền đề muốn thích hợp bản thân. Ta nghe nói Long Tức Tông tử vị phong kiếm đạo hưng thịnh, chuyến tới để lĩnh giáo. Lúc này, nãy giờ không nói gì, nhìn xem mấy người trò chuyện sở tiên ngữ mà miệng. Thanh âm mười phần thanh lãnh đuổi liệt, nhưng cũng rất hiểm hại. Vân hư tử lão mắt cười tủm tỉm, nhìn về phía Sở Vân Tiên, Sở tiểu Hữu chính là tu tiên thế gia về sau, lại là kiếm tu chạng nguyên tầng tầng lớp lớp phụ giao châu sở ra, vì sao muốn đến ta Long Tức Tông tu kiếm? Hàn Diệp ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm qua thứ, hắn đối với vấn đề này cũng rất là hiếu kỳ. Sở Tiên Ngữ mũ rộng vành lùa trắng đem khuôn mặt che chắn, thấy không rõ ánh mắt của nàng, chỉ có thể cảm giác thanh âm của nàng trầm thấp một chút. Lần này xuất hành, phụ thân ta cũng không cảm kích, cho nên mới đến Long Tức Tông, ta cũng không phải là đại biểu Sở gia, mà là đại biểu chúng ta. Ồ. Vân Lư Tử đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cởi mở cười một tiếng. "Tốt tốt tốt, ta Long Tức Tông hoan nghênh Sở tiểu hữu đến, nếu là ngươi muốn học Tử Vi phong tự hoàng kinh hồng kiếm khí, cũng không phải việc khó gì, ta tin tưởng lấy tiên tử nội tính, dễ như trở bàn tay." Hàn Diệp đối với cái này cũng rất giật mình. Nguyên lai like Sở Tiên Ngữ là tự mình một người chạy đến, chứ không được trên đường đều là một người. Chẳng lẽ là cùng trong nhà náo mâu thuẫn? Lúc này, Thương Thái Hư một bộ áo gai trôn bảo, tiến lên một bước, thu hồi sau lưng Thiên Cơ La Bản, chậm rãi nói, "Long Tước Tông từ 1000 năm trước đến nay chính là mãng tộc nuốt lòng chi địa, chính là gia rồng địa phương, các ngươi gia nhập Long Tước Tông, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, cái này các ngươi yên tâm." Đen nhánh ban đêm, Vân Hư Tử nhìn về phía sâu không thấy đáy thăng đá, mắt mang chờ mong, hy vọng đêm nay còn có người có thể đăng đỉnh. Tấu chương xong, chương 34. Bái nhập thuần dương phong. Chương 34, bái nhập thuần dương phong. Vấn đạo tiên sơn, thẳng vào trời cao, tứ phía dốc đứng thẳng đứng, đại khí băng bạc, bây giờ phía trên còn có đến không hết vượt qua người. Phần lớn người qua đi tới một đêm, đều không thể đến đỉnh núi. Mà toàn bộ ngốc tại trên núi. Bọn hắn không ăn không uống cả ngày, tăng thêm trước đó vượt qua rừng cây, cùng chân núi dị thú vật lộn, thân thể cùng tinh thần đều hết sức yếu ớt. Vương đại Nưu chính là một trong số đó, hắn lúc này, thần sắc giá rời, khuôn mặt tiểu tụy, con mắt đỏ bừng, đáy mắt mờ hết sức rõ ràng. Cho dù dạng này, hắn cũng không muốn từ bỏ. Ta không chịu nổi, ta từ bỏ. Có một vị chật vật không chịu nổi cầm bảo an mặt công tử ca, mặt mỏi như lão cẩu, lẽo vào trên một tầng đá, toàn thân bất lực, đối thiên khung hô lớn một tiếng. Nương theo hắn hô lên từ bờ, không trung lập tức hạ xuống một đạo kim sắc lưu quang, chớp mắt là tới. Rơi vào trên người hắn, công tử ca thân ảnh lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, hiển nhiên hắn đã trực tiếp bị chuyển tống ra ngoài. Trung binh có không ít không tiếp tục kiên trì được người nhìn thấy cái này, đều là tâm động không thôi. Có người đã nhưng ngã trên mặt đất, một đầu ngón tay đều không động được, dùng thanh âm yếu ớt nói: "Ta cũng từ bỏ." Ngay sau đó, hắn cũng thay đổi thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy người bên cạnh biến mất, trong lòng Đê Đập cũng là tư dãn, không khỏi nghĩ muốn từ bỏ, ta cũng từ bỏ đi, đều bò lên một ngày cũng không thấy đỉnh núi, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết tại cái nải vấn đạo sơn bên trên. Đúng vậy à, Long Tước Tông là Thanh Vân Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu lại tông, quả thật không tốt tiến. Hơn 10 đạo lưu quang chợt lóe lên, một đám người lớn biến mất tại dãy núi thăng đá bên trên. Bọn hắn đều là không có tích cốc tu sĩ, thân thể chịu không được thời gian dài đòi khác, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ. Vương Đại Nưu năm ngón tay leo lên lấy thăng đá từng bước một lên núi đỉnh mà đi, dùng mười phần nhỏ bé thanh âm nhỏ mảnh nhị nó nói: "Cha mẹ, ta sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn, ta nhất định sẽ có tiền đồ. Hồng Liêu chờ ta bái nhập tông môn, sau đó trở về nhất định cưới ngươi. Đều đến nơi này, làm sao có thể từ bỏ." Vương Đại Nưu ngữ khí vô cùng kiên định, không có một tơ một hào dao động. Không biết sao, tựa như quy tắc chi lực hiển linh, hắn đột nhiên cảm giác được trên thân nhẹ như vậy một phần, thân xác vui mừng, càng thêm ra sức bò lên. Chẳng được bao lâu, trước mắt rất mau ra hiện một đỉnh đỉnh Nghị Mạt, tại đỉnh Nghị Mạt phía cạnh, chính là thang đá điểm cuối cùng. Hai cây cột đá sừng sững, Chu Sa khắc họa, hỏi: "Chữ tiểu truyện hai chữ?" Vân Đạo Sơn đỉnh. Hàn Diệp đăng đỉnh về sau, cùng tông chủ và Khương trưởng lão nhận biết về sau, chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, liền bắt đầu xin hỏi có quan hệ thập đại chủ phong cụ thể công việc. Hắn mới biết được, vị này Khương trưởng lão, chính là 10 phong một trong tiên cơ phong phong chủ, truyền tụ cho chính là xem mệnh thuật bói toán, 10 phần thân bảo tối nghĩa. Ngoài ra, mỗi tòa chủ phong đều có tương ứng truyền thừa cùng công pháp thần thông. Thì như Tử Vi phong thần thông, Tử Hoàng kinh hồng kiếm khí, cùng thiên hiện phong khôi lỗi kinh ngẩn, tu thần phong tam thiên lôi truyện quyết vân vân. Mặc dù biểu hiện của các ngươi không tệ, nhưng các không thể kiêu ngạo tự mãn, sinh sôi tâm ma, đợi các ngươi chính thức tu tiên, còn cần cức đạm thực địa, không, tiêu không ngạo, ta xem qua quá nhiều dần dần thanh danh lên cao tu sĩ, cũng là bởi vì quả gốc, nại sinh tâm ma, nhất hậu thiên gãy. Nghe được Khương Thái Hư càng thêm nghiêm túc nước khí, Hàn Diệp ôn quyền bảo đảm nói, vạn lối nhất định cần củ chăm chỉ, không dám lười biếng. Sở Tiên ngữ thì là chậm rãi gật đầu. Gặp hai người trong chú, Khương Thái Hư sắc mặt hòa hoãn nói, xem ở các ngươi là đám đầu tiên đăng định phấn thượng, ta liền đưa các ngươi một phần cơ duyên. Ánh mắt của hắn trước đặt ở Hàn Diệp trên thân. Ngươi gọi là Hàn Diệp đúng không? Đúng vậy. Hàn Diệp, ngươi chính là Hỏa Kim tổ Tam Linh căn, tăng thêm Bá Vương huyết mạch, khí huyết tràn đầy, dương cương chi khí không chút tệ thể. Long Đước tông thập đại chủ phong bên trong, thuần dương phong chính là chủ tu luyện thể tiên phong, mà cái Di Tiên trưởng lão, am hiểu sâu đạo này, hắn thái thượng vô cực công hám sơn ngũ hành cương đều rất thích ở ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục mọi hai. Hàn Diệp nghe vậy lại hỉ, vội vàng bái tạ, đà tạ Khương trưởng lão. Sở tiên nữ, ngươi là Quỷ Tùy Thiên linh căn, cũng là sở gia bồi dưỡng trời sinh kiếm đạo hạt giống. Tử Vi Phong mặc dù so ra kém phụ Dao Châu những kiếm tu kia tiên môn, nhưng cũng có lấy ra được độ vặn, tại Thanh Vân Châu cũng là người nổi bật, người tại sở gia học được kiếm thuật cùng kiếm chiêu đều rất vững chắc, kia luận thần thông cùng pháp thuật nội tình, ta Long Tức Tông chỉ mạnh không yếu, ngươi yên tâm đi học. Cảm ơn trưởng lão. Sở Tiên Ngữ cũng là khẽ gật đầu. Hàn Diệp phát hiện vẫn luôn là Khương trưởng lão đang dạy bọn hắn, mà Vân Hư Tử nhưng không có làm sao mà mở miệng, hắn liếc trộm một chút Vân Hư Tử, đối phương nhưng thủy chung bảo trì khí định thần nhàn mỉm cười, chưa hề nói bất luận cái gì nói. Nhưng này một đôi ánh mắt, tựa hồ có thể đem hắn nhìn thấu. Hẳn hàm cái gì thâm ý trong lúc nhất thời không phân rõ ai là tông chủ, nhưng dống nhiên như vậy một cái mắt, Hàn Diệp như có chút minh bạch. Những này rườm rà sự tình, vốn là trưởng lão nên làm, Vân Hư Tử tuy là một tông chi chủ, nhưng chỉ cần làm được lập là căn, quản lý các đại trưởng lão là được rồi. Kỳ thật liền quản dạy tới nói, vẫn là khương trưởng lão càng thêm am hiểu, mỗi cái tiên phong khác biệt đặc điểm, khác biệt quy củ, khác biệt phong tria, cái nào một đầu tông môn luật lệ, hắn đều có thể nói 10 phần kỹ càng, để Hàn Diệp xem như đối lòng tức tông cũng có một cái toàn diện nhận biết. Tông chủ phía dưới, ngoại trừ thập đại tiên phong chủ phong trưởng lão ngoài ra, còn có chấp pháp trưởng lão, nội vụ trưởng lão, Ngoại vụ trưởng lão, đôn đốc trưởng lão, khách khanh trưởng lão đệ tử thì là chưa làm, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử. Giống Hàn Diệp hiện tại chính là ngoại môn đệ tử, thống nhất đều làm màu làm phục sức, có tư cách tham dự lịch luyện nhiệm vụ, hưởng thụ tông môn phân phối tài nguyên, cùng cái các ngoại môn đệ tử ở tại sơn phong trong phòng, liền cùng tập thể ký túc xá đồng dạng. Mà nội môn đệ tử thì là long tức tông đệ tử tinh anh, mặc áo xanh, có tư cách đảm nhiệm một chút tông môn nhỏ chức vị, tài nguyên cũng nhiều hơn. Thân truyền đệ tử là trưởng lão tọa hạ nhất ưu ái người, màu trắng phục sức, có thể tranh cử đại đệ tử, quản lý rất nhiều đồng môn có thể phân phối độc thuộc về mình nội vụ. Cuối cùng chính là chân truyền đệ tử, thêm ban thưởng tự loan bảo xa như thế pháp bảo làm tín vật, tương lai có tư cách trở thành trưởng lão cùng phong chủ, có độc lập tiên phong cùng cung điện. Ta đã cùng cái trưởng lão chuyên âm, thay ngươi cầm lên lệnh bài, tiến về thuần dương phong báo đến là được. Khương Thái Hư vươn tay, trung quanh linh khí tụ lại mà đến, một viên nóng ánh ngọc lệnh xuất hiện trong tay. Hàn Diệp chậm rãi tiếp nhận lệnh bài, đánh giá một lát. Tựa như biết trước đó Liễu Linh Khỉ nhận lấy nội môn đệ tử viên kia lệnh bài có làm được cái gì, chính là bãi sử dụng. Bởi vì dù cho ngươi đối trong đó một cái chủ phòng, 10 phần tâm động, muốn gia nhập, đối phương cũng không nhất định sẽ muốn ngươi. Lúc này liền cần lệnh bài đi cửa sau. Hắn nghe Khương trưởng lão nói bình thường đầu tiên là thập đại chủ phòng riêng phần mình chọn lựa đệ tử, sau đó lại từ tông môn phân phối. Tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ bị phân phối đến dưỡng thân phòng, dưỡng thân phòng là học tập luyện đan địa phương, ai đến cũng không có cự tuyệt, không, có cái gì điều kiện, thậm chí có thể gia nhập những ngọn núi chính khác, lại đến dưỡng thân phòng bổ dưỡng, tông môn không có hạn chế. Sau đó, Hàn Diệp liền hỏi một vấn đề đây chẳng phải là nói có thể đem thập đại chủ phòng đồ vật toàn bộ học mấy lần? Khương Thái Hư mỉm cười, mặc dù hắn không nói gì thêm, Hàn Diệp lại có thể cảm giác được đối phương cho rằng vấn đề này rất buồn cười. Khương trưởng lão biểu thị, không ai có thể đem thập đại chủ phong độ vật toàn bộ học được, nắm giữ một môn đến tinh thông, đều đã là chuyện rất khó khăn tình, cho dù là nắm giữ trong đó 2 đến 3 loại, đều là cực kỳ nghịch thiên thiên phú, dù sao, người tinh lực là có hạn. Biết, ta trưởng lão." Hàn Diệp nhận lấy lệnh bài, bái tạ về sau, sắp rời đi đỉnh núi. Chỉ cần cầm trong tay lệnh bài nhẹ nhàng rung tay lên, xung quanh liền sẽ có một con tiên hạ tới, chờ đi hắn tiến về muốn đi địa phương. Hàn Diệp trước khi đi, hướng sợ tiên ngữ cười yếu ớt nói: Sợ cô nương, gặp lại, đa tạ ngươi tính tâm chú." Ừm." Sợ tiên ngữ nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời cũng đưa tới một con tiên hạc, cỡi lên nó, phiêu nhiên hướng Tử Vi phương phương hướng đi. Hàn Diệp cẩn thận từng ly từng tí bước về tiên hạc lông vũ, tiên hạc run run dậy, còn là lần đầu tiên ngồi vật như vậy, trong lòng đã sợ hãi lại luôn tới. Cuối cùng vẫn ra sức nhảy lên, cỡi đi lên. Tuyết trắng tiên hạc kêu to một tiếng, mở ra cánh, nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Bay đến trên bầu trời, Hàn Diệp nhìn qua vân hư tử cùng Khương trưởng lão, dần dần biến thành một điểm đen, mà hắn thì tại sáng chói trăng tròn đám mây, cảm thụ được ban đêm thanh phong. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Thuần Dương Phong, ta tới. Có người nói ta viết cái nhập tông khảo hạch phải tốn chương 10 độ dài, quá nước, nhưng ta muốn nói, tông môn chính là tu tiên văn mấu chốt nhất nơi quan trọng nhất, cụ thể đến các mặt, có thể coi như một cái thế giới chân thật nhìn, làm sao có thể sơ lược. Tấu chương xong, chương 35. Lập y. Chương 35, Lập y. Bóng đêm như màn, nơi xa dãy núi nguy nga lởmở có thể thấy được, giống như vân dũng, một màu mực sơn phong nổi lên, như lợi kiếm đâm trời, trên đó khắc lấy ba chữ to, Thuần Dương Phong. Đến. Hàn Diệp cầm ngập bài, hết sức rõ ràng, mục đích của mình đã đến. Trong tay Ngọc Bài mười phần thần kỳ, tại ban đêm tản mát ra nhàn nhạt qua mang, Phản Phất Hải đang chỉ dẫn lấy Tiên Hạc tiến về lấy Thuần Dương Phong. Hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện cho dù đến ban đêm, Thuần Dương Phong lưu ly mái cong điện khuyết bên trong vẫn như cũ lóe ra hơi hoàng minh đèn, trong mây cầu hình võng trúng quanh nương treo thon dài dày đặc mai cây, dưới đỉnh núi cao thẳng rơi trăm mét thác nước, phối hợp to lớn tinh khiết chang tròn. Tốt một cái tính mịch tường hòa nhân gian tiên cảnh. Có không ít giống hắn dạng này, cứ Tiên Hạc trở lại sơn phong người. Không qua đường qua người đều là thân mang màu lam phục sắc, hiển nhiên đều là ngoại môn đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Hàn Diệp thân mang tông môn bên ngoài quần áo, Muyên bản bình tĩnh trong ánh mắt nhiều muột tia dò xét. Những ngày này chính là nhập tông khảo hạch thời gian, Hàn Diệp cái này xem xét chính là vừa mới thông qua khảo nghiệm đệ tử. Thật lan đồng nặc linh khí. Đồng thời Hàn Diệp cảm giác thuần dương phong linh khí 10 phần nồng đậm, tiến vào thuần dương phong trên không về sau, một cỗ tươi mát chi khí đập vào mặt, không ngừng làm dịu chân thể của hắn, thật giống như sơn phong ở giữa có một tòa tụ linh trận tại vận hành. Sơn phong bên trong có linh điền trên trăm mẫu, thủy tinh gạo có chút phát sáng, ngân hồ dạng, bắn ra lấy mặt trăng, ngồi dưỡng một chút linh tú cầm thủ, phảng phất thông nhân tính, thấy bầu trời người tới, hướng Hàn Diệp phương hướng nhìn lại. Hạch 18, đến nơi này Cung điện cửa chính, có một vị cười nhẹ nhàng nữ tử áo xanh, Thanh Tú Tuyển Luân, hướng về Tiên Hạc Phương hướng vẫy vẫy tay. Nàng sau khi nói xong, tiên hạc quả nhiên ở trên bầu trời bay ra một đạo đường cong, sau đó chậm rãi rơi vào cùng khuyết trước cổng chính. Hàn Diệp thấy thế, đáy lòng rất là kỳ quái. Nàng là làm cái gì? Sau khi rơi xuống đất, nữ tử áo xanh tiến lên một bước, sờ lên tiên hạc đầu, tiên hạc thân mật túi đầu, phảng phất làm nũng, nữ tử quay đầu hướng Hàn Diệp cười yếu ớt nói: "Ngươi chính là Khương trưởng lão mới giới thiệu tới ngoại môn đệ tử đi." Ta là thuần dương phong phụ trách kết nối công việc đệ tử, so ngươi sớm 5 năm tiến vào tông môn, ngươi có thể gọi ta Thẩm sư tỷ. Thể tu thế mà còn có nữ tử. Hàn Diệp không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là chắp tay một cái vân an. Được rồi, Thẩm sư tỷ, ta nghe Khương trưởng lão nói, muốn trước đi cái trưởng lão nơi đó báo đến. Thẩm sư tỷ gật đầu, trên nguyên tắc tới nói là như thế này, bất quá sư Tôn đêm nay không tại, cho nên nắm ta trước chăm sóc ngươi, ngươi đến ngày mai mới có thể nhìn tới hắn, trước đó, ngươi trước tiên cần phải đem thân phận ngọc bài cùng nhẫn chứa vật cất kỹ. Nói xong, trong tay nàng một vòng Xanh biết trước nhận lấy lên, tay trái tay phải chống rông xuất hiện hai loại vật. Một cái từ ngọc thạch rèn luyện mà thành màu trắng ngọc bài, trên đó viết Hàng Diệp hai chữ. Bên trái chính là thân phận ngọc bài, chính là từ dưỡng thần ngọc chỗ tạo, bên trong ghi chép thân phận của ngươi cùng cái khác tin tức, có thể coi như ghi chép sự tình bài, cùng đưa tin thủ đoạn, nó sẽ làm bạn ngươi một đoạn thời gian rất dài, đối ngoại có thể chứng minh ngươi là ta Long Tức tông đệ tử, đối nội có thể mở ra độc phủ, tàng thư mượn đọc, còn có cái khác đủ loại công năng, qua một đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Bên phải là nhẫn chữ vật, có thể giả không ít thứ. Bên trong ta chuẩn bị cho ngươi mấy bộ thay giặt quần áo, ngươi có thể đợi chờ thay đổi, ngoài ra còn có một số vụn vật linh thạch cùng tích cốc đan, xem như nhập tông đệ tử mới phúc lợi, cuối cùng là toàn bộ Long Tước Tông địa đồ cùng môn quy, cái này ngươi nhớ kỹ hảo hảo thu về, không nên đến thời điểm tại tông môn bên trong lạc đường, môn quy nhớ kỹ độc thủ lòng, Long Tước Tông giới luật vẫn là rất nghiêm. Tiếp nhận thân Phật bài, Hàn Diệp nhìn thấy ngọc bài ở trong tay chính mình phát ra ánh sáng yếu ớt mang, hiển hiện một đạo hình chiếu rõ ràng là Thuần Dương Phong. Ngọc bài này thế mà còn có như thế ghi chép hiệu quả, không cần nhỏ máu nhận chủ cái gì. Hắn vội vàng ngẩng đầu, hỏi: Tích máu nhận chủ Ai bảo ngươi?" Thẩm sư tỷ nhũ mày buồn cười nói, "Không cần, ngươi có thể trực tiếp dùng, những này nhẫn chữ vật đều là ngầm trợ nhận vô chủ chờ ngươi luyện khí về sau dùng chân khí thiết trí một chút cấm chế là được rồi." "A, dạng này à?" Tiếp xuống ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở xem một chút đi." Thẩm sư tỷ nghĩ nghĩ, sau đó đối một bên tiên hạc nói, "Hạc 18, ngươi đi về trước đi." Tiên hạc kêu một tiếng, tựa như nghe được nàng, dương dương cánh bảng, rất nhanh hướng phía thuần dương phong phía sau núi bay đi. "Cái này tiên hạc thế mà còn nội danh chữ?" "Đó là đương nhiên." Thẩm sư tỷ giải thích nói, "Ta thuần dương phong mặc dù không tốt ngữ tú, không so được vạn thú phong ngự thú chi thuật, nhưng cũng nuôi dưỡng trên trăm con linh cầm dị thú, mỗi cái linh cầm đều có tên của mình, chỉ cần cầm linh thú bài, những cái kia linh thú liền sẽ nghe lời người, đều là nhận qua bổ dưỡng, có thể nghe hiểu tiếng người. Hàn Diệp nghe những này, đối tông môn bên trong hết thảy càng thêm bầm mò. Rất nhanh, hắn theo thẩm sư tỉ tiến vào sơn phong một tòa trong lầu các. Một tòa này trong lầu các ở rất nhiều đệ tử, mỗi người đều có được một cái phòng. Gian phòng cũng không nhỏ, nhưng bày biện mười phần đơn giản, một trường đàn một bàn, giấy đặc rừng chiếu, trên vách tường trống rỗng. Không biết là Long Tức tông phong cách chính là như thế giả lược, vẫn là nói để đệ tử tự dựa theo mình thích trang trí. Còn tốt Hàn Diệp cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn thấy, có thể ở lại là được đây chính là ngoại môn đệ tử chỗ ở, phần lớn người chen tại một tòa trong lầu. Mà hắn mở cửa sổ ra, nhìn ra xa bóng đêm dày ém núi đồng thời, phát hiện xung quanh còn có một số đơn độc phòng đây đều là nội môn đệ tử chỗ ở, mỗi cái nội môn đệ tử đều có được chính mình phủ đệ, thân truyền đệ tử thì là động phủ động phủ, nhưng so sánh cái gì lầu cấp cao cấp nhiều. Lầu các là nhân tạo, mà động phủ là thiên nhiên tạo ra, cấp bậc bên trên cũng không giống nhau. Hàn Diệp thông qua cửa sổ Nhìn thấy trong linh điện, còn có người đang bận rộn, hướng bên người người hỏi: "Sư tỷ, những đệ tử kia muộn như vậy còn tại bận rộn?" Thẩm sư tỷ lắc đầu, "Những người kia không phải đệ tử, mà là phong bên trong tạp dịch, đều là không có thông qua nhập tông khảo hạch, sau đó tự nguyện lưu tại tông môn khổ tu người. Bọn hắn sẽ không đạt được tông môn tài nguyên bổ dưỡng, chỉ có thể dốc sức phương thức nuôi sống mình, tông môn sẽ cho bọn hắn tù lao." Hàn Diệp nghe được cái này, không khỏi trầm mặc. Chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử, mới có thể nói mình chân chính vào lòng tất tông. Những người này dù là làm tạp dịch, cũng muốn đem mình thời gian lãng phí ở nơi này. Người trước làm quen một chút thuần dương phong đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, dẫn ngươi gặp sư tôn." Thẩm sư tỉ dặn dò một tiếng về sau, liền bay người rời đi. Hàn Diệp đem ngọc bài cất kỹ, chứa vật giới chỉ một mực bọc tại trên tay mình, xem xét đồ vật bên trong, có một cái bình sứ, bên trong chứa tích cốc đan, có thể giải quyết đói khát vấn đề, sau đó chính là một trăm mai bổ câu trứng lớn nhỏ, phát ra quang mang linh thạch. Nhìn cũng không ít, xem như mới vừa vào tông phát ra phúc lợi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thuần dương phong đệ tử. Xuất ra long tức tông địa đồ cùng một quy, Hàn Diệp bắt đầu tinh tế nhìn lại. Tuy là địa đồ, trên thực tế vậy rất giá trị. Chị biểu lộ đại khái phất vị, có rất nhiều trống không chi địa đều là liên miên bất tuyệt dãy núi. Tại trên địa đồ, Long Tước Tông tối thiểu chiếm diện tích có 10 vạn dặm, diện tích 10 phần dọc lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, riêng làm một cái trụ phòng, liền có mấy ngàn người, kia toàn bộ tông môn chẳng phải là đến có trên vạn người. Cùng tông môn môn quy, hắn cũng tỉ mỉ nhìn một lần. Biết nào sự tình có thể làm, nào sự tình không thể làm. Sơ bộ hiểu rõ về sau, Hàn Diệp dự định đi trước tắm rửa, thay quần áo khác. Hôm nay leo núi ra một thân mồ hôi, cả người đều tối xác, chính hắn đều chịu không được. Vừa mới thẩm sư tỉ thế mà không có lộ ra ghét bỏ chi sắc, tổ dưỡng còn rất cao đi vào phía sau núi Thiên Trì một bên, quở giữa một phen về sau, thay đổi một bộ đạo bào màu xanh lam, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Mà khi hắn xuống núi thời điểm, phía trước lại xuất hiện mấy tên đồng dạng đệ tử áo lam, không có hảo ý xuống tới. Ngươi là mới tới đệ tử? Vâng, thế nào? Hàn Diệp nhàn nhạt đáp lại. Sư huynh ta chỗ này có một môn cao thâm công pháp, sư đệ cần phải học tập một hai, ta có thể giá thấp bán cho ngươi. Một vị tướng mạo âm nhu đệ tử, đi lên liền sư huynh sư đệ hô hảo, coi là hai người nhiều quen đồng dạng. Ta không có linh thạch Hàn Diệp trực tiếp cự tuyệt nói, giống như vậy lai lịch không rõ công pháp, không có gì để mắt. Thẩm sư tỷ nói, liên quan tới công pháp sự tỉnh, ngày mai cái trưởng lão sẽ giảng. Mà bọn giá hỏa này như thế sum soe, rõ ràng chính là muốn hố tiền của hắn. Hàn Diệp trước có thể nói là gặp thêm loại này xáo lộ. Người trong nhận chưa đủ, hẳn là có thẩm sư tỷ vừa phát hạ tới linh tịch a. Làm sao lại không có tiền đâu? Ta không cần môn công pháp này." Hàn Diệp làm ra nói, thật không cần. Đối diện trực tiếp song tới, đem Hàn Diệp bao quạ ở trong đó. Trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng ngự khí ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Hàn Diệp cao mày nói, "Các ngươi dạng này, có tính không khi dễ đồng môn?" "Khi dễ?" Người chớ nói lung tung, "Chúng ta là hảo tâm đem môn này chân quý công pháp bán ngươi, đừng ngậm máu phun người." Một người trong đó có chút cười lạnh nói. Hàn Diệp nghe được cái này cuối cùng minh bạch đối phương đây là tại cầm công pháp làm bia đỡ đạn, yêu cầu linh thạch đâu. Bởi vì hắn vừa mới nhìn qua môn quy đồng môn đệ tử ở giữa, là không cho phép tư đấu, phải xử lý mâu thuẫn chỉ có thể đến Long Tức Tông một cái gọi, chạm đạn đài, địa phương đánh. Tại cái khác địa phương tư đấu, tạo thành tử vong người, tức đoạt tu hành quy lực, trục xuất tông môn. Gây nên người người trọng thương, trực tiếp trục xuất tông môn. Tạo thành vết thương nhẹ cũng muốn phạt 7 ngày cấm đoán, cho nên bọn hắn không dám trắng trợn yêu cầu linh hạt, mà là dùng bán công pháp một chiêu này. Hiền nhân đều là lão thủ, không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nếu như là mới nhập tông môn đệ tử, nói không chừng sẽ ăn cái này ngậm bồ hòn, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chờ ngày sau tu luyện trở về lại báo thủ. Nhưng là, Hàn Diệp cũng không phải là nghĩ như vậy để bọn hắn một tấc, bọn hắn liền sẽ một mực cười tại trên đầu của ngươi, không có sợ hãi. Những này ngoại môn đệ tử tu vi cũng không cao, am hiểu sâu võ đạo Hàn Diệp một chút có thể nhìn ra, bọn gia hỏa này cái bệ phụ phiếm căn cơ bất ổn, chỉ là bằng vào tông môn đan dược mới tu luyện đến luyện khí cảnh. Hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Hắn nhớ kỹ môn quy bên trong còn có một đầu, tao ngộ nguy hiểm, có thể tiến hành phòng vệ chính đáng đã như vậy, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một ý kiến. Lặng lẽ xuất ra ngải bài, mở ra ghi chép công năng. "Sư lệ, ngươi liền lấy ra tới đi, chúng ta sẽ không làm có ngươi, môn công pháp này bao học bao hội." Âm nhu đệ tử cười hắc hắc nói. Mấy người đều là nhìn chằm chằm Hàn Diệp trong tay nhận chữ vật, giống như là sói đói thấy được thịt. Hàn Diệp 10 phần trăm chú nói ra, "Các ngươi cũng không thể dạng này, ép mua ép bán là không đúng." Gập Hàn Diệp vẫn như cũ minh ngoan bất lình, mấy người còn lại thần sắc đều trở nên hơi không kiên nhẫn. Một người trong đó như thế nói ra, "Đầu nhị, dù sao nơi này lại không có những người khác, trực tiếp đoạt liền xong việc, chúng ta chỉ cầm linh hạch, Thẩm Ngưu Hương nha đầu kia có thể bắt chúng ta thế nào? Cũng không phải là lần đầu tiên. Đến lúc đó rằng co, chúng ta liền nói là mua bán công pháp, một mình hắn có thể thế nào?" Âm lưu đệ tử gật gật đầu, cũng là không muốn giả bộ thêm nữa, hướng thẳng đến Hàn Diệp nhận chữ vật rũi chào tìm kiếm. Lấy ra đi. Nhưng mà, Hàn Diệp trong nháy mắt, đánh đòn phủ đầu, vượt lên trước đến một người trước mặt, sau đó quyến pháp bộc pháp. Ác hổ phát ăn, quyền ảnh lập tức hành không bảo luyện. Tại Liêu phủ bên trong, mọi người quan hệ cũng không tệ, Luyện quyền thời điểm Hàn Diệp không dám ra tay quá ác, ở chỗ này lại khác, nơi này là tông môn, giảng cứu một cường giả vi tôn. A, thân thể của đối phương như đống cát bị đánh bay, rơi xuống mặt đất, máu tươi của thúốn, miệng bên trong nôn bọt máu rơi đầy đất. Người sao dám? Âu Nhu nam tử vừa mới muốn độ tụ, đột nhiên ở giữa, cảm thấy thấy hoa mắt, Hàn Diệp thế mà xông ra mấy người vây quanh, hướng hắn nhào tới, không khỏi giật nảy cả mình. Thái thượng vô cực công, hắn hô lên đắc ý chiêu thức, mang theo chân khí một trường cùng Hàn Diệp đối binh. Hàn Diệp không cam lòng yếu thế, long hổ khí huyết tràn đầy tại cánh tay phải, quanh thân lực lượng đều ngưng tụ tại một quyền này phía trên, đan điền số lượng không nhiều chân khí cũng hội tụ tại quyền bên trong, gào thét như sấm. Năm đấm của hắn như là một viên nặng ngàn cân chùy, nặng nề đáng sợ. Nương theo xương cốt tiếng bạo liệt vang lên, Âm Nhu đệ tử cảm thấy mình toàn bộ cánh tay cũng phải nát, mà quyền kình còn dư uy không kiệt đánh phía lồng ngực của hắn, làm hắn như diều đứt dây ném đi ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Khục khụ. Âm Nhu đệ tử ngực lõm xuống dưới, hai mắt trợn tròn hoảng sợ, miệng bên trong liên tiếp ho ra mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết dịch, khí tức suy yếu đến cực hạn. Lão đại, gặp một màn này, mấy người khác đều lả trợn kinh. Dù nói thế nào lão đại bọn họ cũng là luyện khí cảnh tu sĩ, làm sao ngay cả một cái đoán thể cảnh tiểu tử đều đánh không lại. Căn cơ tu luyện cùng đống phân, cũng dám ra đoạt linh thạch. Hàn Diệp cười lạnh nói, hắn hiện tại nhục thân lực lượng đã cùng luyện khí không kém là bao nhiêu, mà lại hắn có long hổ thân thể, gia chỉ, bình thường luyện khí ở đâu là đối thủ của hắn. Hàn Diệp trên người có một cấu ngân kính, những người khác nhìn xem đều có chút sợ hãi đều nhau nhau không dám lên trước. Hàn Diệp đem trên thân ngọc bài lấy ra, hài lòng nhìn xong đưa lên rõ ràng hình chiếu, hướng mấy người lắc lắc đầu nói, Xích, các ngươi tài nghệ này là thế nào tiến vào Long Tự Tông? Không tốt, Ngọa Bài, Âm lưu nam tử trên ngực, nhìn thấy Hàn Diệp trong tay Ngọa Bài, thần sắc đại biến, tựa hồ ý tức được cái gì. "Tiểu tử ngươi, rở trò đúng không hả?" Hàn Diệp nghiền ngẫm cười một tiếng, lắc lắc trong tay Ngọa Bài, nói: "Muốn cái này hình chiếu sao? 1000 linh thạch." "Sư đệ, làm gì như thế, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện đạo lý ngươi không hiểu sao?" "Tốt, vậy ta minh bạch." Ngày thứ 2, Thuần Dương Phong chính điện. Thẩm sư tỷ nhìn xem Hàn Diệp trong tay thu hình lại hình chiếu, sắc mặt cũng có chút khó coi, nắm nuốt ngón tay nói: Quá phận, dùng thủ đoạn như thế, thế mà hướng ngươi tới tông môn đệ tử tu hết linh thạch. Sau đó Thẩm sư tỷ nhìn về phía Hàn Diệp, dò xét một phen, một mặt quan thường ý, "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Hàn Diệp lắc đầu, "Không có việc gì, may mà ta cao hơn một bậc, bọn hắn không thể đè ta thế nào." Thẩm sư tỷ lấy ra một viên ngọc thạch, đem đoạn này ghi chép ghi vào một cái khắc khối dưỡng thần ngọc bên trong, trịnh trọng nói, "Ta nhất định sẽ bẩm báo sư tôn cùng chấp pháp đường, để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới." Làm phiên sư tỷ đi một chuyến. Bọn gia hỏa này nhập môn mấy năm, vẫn còn chỉ là luyện khí, sớm muộn muốn bị chủ xuất tông môn. Thẩm sư tỷ oán hận nói, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc bản giao nói, "Đúng rồi, sáng nay sư tôn muốn gặp ngươi, ngươi đi với ta một chuyến đi, thuận tiện đem chuyện này cùng nhau xử lý." "Được." Tấu chương xong, chương 36, Long Tước dưỡng khí quyết. Chương 36, Long Tước dưỡng khí quyết, quyển sách lại sao? Thuần Dương Phong chố cao đứng vững vàng một ngôi đại điện, cách thiên trì rất gần, Hàn Diệp một đường xuyên qua đại môn, đi theo Thẩm sư tỷ đi tới đại điện bên trong. Trong điện thanh lành yên tĩnh, không nhốn bụi trần, lượn lờ thuốc là dâng lên, làm cho lòng người cảnh bình thản. Hàn Diệp chú ý tới trong điện cung phụng một đạo to lớn ảnh hình người, người kia một bộ đạo bào cách tân mặc, chân đạp giao long, lướt sóng mà đi, cánh vác nguy nga la bản, thần mục lăng lệ, sinh động như thật, sau lưng một cặp cánh cẩm lộ. Long Tước Đạo Quân. Hàn Đối cung phụng linh bài chậm rãi thì thầm. Thẩm sư tỷ gặp hắn bắt đầu đánh giá, giới thiệu nói, đây là Long Tước Đạo Quân, chính là Long Tước tông 1000 năm trước sớm nhất phi thăng đại năng, sáng lập Long Tước tông, mới đầu nguyên bản cũng là một giới phổ thông tu sĩ, nhưng là về sau được đại cơ duyên, nhiều lần trở về từ cõi chết, từ thời đại kia Đông Đạo Thiên Tiêu bên trong rất già, cuối cùng mãng tức nữ rồng, chứng đạo phi thăng bị người ca tụng là một đoạn truyền kỳ giai thoại. Tới, đương Hàn Diệp thời điểm gật đầu, một đạo thu kịch thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh. Quả nhiên là bá vương huyết mạch, khí huyết sắt thử hùng hậu. Một vị dáng người khôn ngo, khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên, một bộ màu đen võ bào, sau lưng chắp tay, cánh tay rất là trắng tiệt, mang theo một cỗ cảm giác khắc bách, đi vào đại điện trung tâm. Tóc của hắn rất ngắn, râu quai nón, lôi thôi lế thiết, mặt như nhợn sát, ánh mắt trong suốt, sáng ngời có thần, nhất rõ dệt chính là khóe miệng một đạo dài ba tấc vết nứt vết thương. Giống như là bị cái gì mãnh thú cắn xé một cái. Mặc dù cùng hung thần ác sát dính không đến một bên, nhưng vẫn là có chút dò người. Gặp qua cái trưởng lão, Hàn Diệp cung kính hành lễ, nhẹ nhàng tối đầu đây chính là thuần dương phong chủ phong trưởng lão, cái Di Tiên. Ngươi tu luyện tới đoán thể trọng thứ mấy? Cái Di Tiên trực tiếp hỏi lên, không Hàn Nguyên, không khách sáo, không quân cơ. Hồi trưởng lão, đệ tử trọng huyết tụy. Hàn Diệp vội vàng trả lời. Cái trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, có thể vào huyết tụy cảnh, chết không được có thể để cho Khương lão đầu tiến cử ngươi, nói rõ ngươi căn cơ rất không tệ, môn hạ đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều là cắm ở nội tạng cảnh, không thể không tiến vào huyết khí. Ngay sau đó, Cái gì tiên miết miệng nhất câu, nghiền ngâm cười một tiếng, để cao giọng. "Bất quá tiểu tử." Trước đó nói xong, "Nếu là chịu không được ta thuần dương phong tu hành nỗi khổ, nhưng là muốn trực tiếp bị đuổi đi ra, ta cũng mặc kệ ngươi là ai mang tới." Đối với cái này, Hàn Diệp chỉnh trọng gật đầu. "Vãn buổi minh bạch." Nhìn xem hắn nhu thuận đảng hoàng bộ dáng, cái gì thiên thẩm nghĩ trong lòng. "Tiểu tử này, nhìn xem ngược lại là trung thực. Lấy hết tùy chiến lực khí, lục thân tiềm lực nên là không sai, đến thuần dương phong sát thực sản xuất." Khương lão đầu xem bòi có đôi khi coi như đáng tin tuệ. "Chỉ là, việc này không thể qua loa." Cái trưởng lão nghĩ một hồi, Đối thẩm sư tỷ dặn dò một tiếng, về phần tối hôm qua mấy cái kia bắt chẹt ngươi ngoại môn đệ tử. Trong hôm nay, để bọn hắn tu dọn đồ đạc cũ đi, thuần dương phong không cần dạng này tập mái. Vâng. Thẩm sư tỷ cung kính đáp ứng. Cái di thiên con mắt một lần nữa phóng tới Hàn Diệp trên mặt, bản giao nói, tại thuần dương phong, không có gì đặc biệt quy củ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bốn chữ, có thể đánh, có thể khiêng, đối ngoại đối phó ma tu, nếu có thể đánh, đối nội đối mặt khổ tu, nếu có thể khiêng. Đồng môn đệ tử hết thảy như thế, cường giả mới có thể hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn, ngươi có biết, tại thuần dương phong, ngươi thẩm sư tỷ là toàn phong một cái duy nhất nữ đệ tử. Nhưng ngươi những sư huynh tuyệt đều không phải là đối thủ của nàng, cho nên không có người sẽ nhường ngươi, thuần dương phong lấy thực lực làm đầu, ngươi có gì dị nghị không? Không có. Hàn Diệp thần sắc trang nghiêm đáp ứng nói. Cái trưởng lão hài lòng gật đầu, trong tay ném ra ngoài một cái ngọc giản, khoát khoát tay buổi. Ngươi thẩm sư tỷ sẽ nói cho ngươi biết ngọc giản như thế nào sử dụng, cùng ngày sau tu luyện công việc. Biết, trưởng lão. Hàn Diệp cảm thụ được cấm áp linh hạt, gật gật đầu. Còn gọi trưởng lão? Cái trưởng lão đơn lông mày buốt lên. Đệ tử gặp quan sư tôn. Hàn Diệp ngượng ngùng gãi gãi đầu, lần nữa bái nói. Đi thôi. Gia đại điện. Thẩm sư tỉ một đường cho Hàn Diệp giảng giải Ngọc Giản phương pháp sử dụng, xoay qua tuyết trắng cái cổ, tự mình làm mẫu nói: "Công pháp này tên là Long Tức Dượng Khí Quyết, là tông môn cơ sở nhất, cũng là nhập môn đệ tử phải học công pháp. Ngươi chỉ cần nắm chặt Ngọc Giản, nhìn không chớp mắt, tinh thần lực liền có thể đọc đến trong đó công pháp nội dung. Ngược lại là 10 phần thần kỳ." Hàn Diệp làm theo, nắm chặt Ngọc Giản, nó chậm rãi phát ra qua màn, sau đó não hải liền hiện ra một nhóm một nhóm văn tự, 10 phần rõ ràng, so lật sách muốn thuận tiện hơn nhiều. Thẩm sư Tỷ khẽ mỉm cười nói, võ nhân võ học bí tịch cùng người tu hành luyện khí chi pháp bình thường đều có ba loại ghi chép phương thức, nhân gian dùng phổ thông chất liệu trang giấy trắng sách, có thể bảo tồn bao nhiêu năm, xem vật khí, binh thai nhân họa không nói, trải qua 5 tháng dài đẵng đẳng là mức, tiến hại các loại, cũng sẽ dần dần tổn hại biến mất. Cho nên tại trong tông môn, dưỡng thần ngọc sung làm công pháp ngọc giản đã trở thành trạng thái bình thường, một viên dưỡng thần ngọc giản chân tàng hơn ngàn năm, cũng sẽ không hư hao, những truyền thừa khác đều là tông môn bản lĩnh cuối cùng, thường thường bị không gặp người. Gặp hắn Hàn Diệp tuyệt lợi đọc đến công pháp, thẩm sư Tỷ tiếp tục nói, thường nói, luyện khí trước luyện thể, bây giờ ngươi đã vượt qua luyện thể một bước này, vậy ta liền không nhiều lời, nói thẳng luyện khí. Luyện khí tổng cộng chia làm 5 cấp độ, ngươi phải nhớ cho kỹ. Chẳng lẽ không phải từ tầng thứ 1 đến tầng thứ 10? Hàn Diệp hơi kinh ngạc nói, "Thẩm sư tỷ lắc đầu, tu tiên giới rất nhanh thất thời, sửa cũ thành mới, ngươi kia là chúng cổ thời kỳ cũ phương pháp phân loại, đối với tuyệt đại bộ phật luyện khí tu sĩ tôi nói, không quá cụ thể, mỗi một tầng ở giữa khác nhau quá nhỏ, cho nên hậu nhân đối luyện khí tu sĩ mạnh yếu lại có mới phân chia." Sư tỷ mới nói, "Luyện khí luyện khí, đơn giản chính là chúng ta tu sĩ đem tiên địa linh khí chuyển hóa làm bản thân linh khí quá trình." Trong quá trình này mỗi người có nhanh có chậm, có nhiều có ít, những này khác biệt tạo thành thiên phú tư chất yêu huyết. Dẫn khí về sau, đan điền chuyển hóa chân khí như chén ngọn chi thủy, ít mà bất động thì làm tầng cảnh giới thứ nhất. Góp gió thành bão, như hồ nước chi thủy, nếp vốn hồ bình thì làm tầng cảnh giới thứ hai. Khao đẩy hóa thành xuyên sông chi thủy, nhiều lại lưu thông, tại kinh mạch chảy xuôi trào lên thì làm tầng thứ ba. Thân thể toàn thân tràn ngập chân khí, như hải dương chi thủy, mênh mông rộng lớn, hình thành khí hải thì làm đệ tứ trọng. Cuối cùng đến gần như vô cùng vô tận, mênh mông bằng bạc thì là viên mãn chi cảnh. Đơn giản tới nói, chính là ngọn Xuân, Biển, Viên mãn năm, cái cảnh giới thật sao?" Hàn Diệp sắc mặt nói. Thẩm sư tỉ gật gật đầu, "Không tệ, chỉ có tu luyện tới đệ tứ trọng biển cảnh, mới có thể thoát thai hóa cốt, đi vào trúc cơ chi cảnh." Mặc dù Long Tức dưỡng khí quyết một mực chưa từng đưa thân đương thời dưỡng khí công pháp đỉnh chóp lưu cao phẩm, nhưng ở các đại tông môn bên trong, tất có một chỗ cắm rủi, tuyệt đối là luyện khí tu sĩ thiết yếu chi vật. "Ta hiểu được." Hàn Diệp gật gật đầu. "Ta nhìn ngươi đã rất khí, có được chân khí, nhưng đạt tới chén ngọn chi thủy còn cách một đoạn, mấy ngày nay, ngươi liền lưu tại phòng bên trong tu luyện đi." Sau 3 ngày, tông môn sẽ tổ chức đại điển, chính thức hoan nghênh các ngươi trở thành tông môn đệ tử. Các huynh đệ, tuần này vòng thứ 3 trở cỡ, cầu truy đọc qua, khắp chết, tấu chương xong, chương 37. Luyện khí ngoài cảnh. Chương 37, luyện khí ngoài cảnh, cố gắng đổi mới. Thẩm sư tỉ bàn giao một phen tông môn đại điển cùng tu hành công việc về sau, lợi dụng có việc làm lý do, rời đi thuần dưỡng phòng. Hàn Diệp nhìn trước mắt tầm mắt đất trống trải, tùy ý tìm một chỗ vị trí, bắt đầu tu hành. Cái này long tức dưỡng khí quyết cũng không khó, là luyện khí tu sĩ tu hành vỡ lòng sách, không có khả năng đem cửa hạm thiết trí quá cao. Liên kỳ cấp dễ, ở chỗ trầm tâm cố dễ, chỉ huy điều hành nan điển, nhân thể như định, tâm cảnh trong suốt, thì chân khí càng thuần. Nhận tinh ánh trang tụ hoàng đỉnh, nhận nguyệt quang minh chiếu ta thân. Một tòa xanh biếc núi non phía dưới, Hàn Diệp ngồi xếp bằng, đối não Hải Văn tự vừa niệm bên cạnh làm theo. Bây giờ Hàn Diệp có, hơi thông vi văn, gia chỉ, lực lĩnh ngộ không kém, nghe thấy sự tình, nhớ chi nạn quên. Cái này dưỡng khí quyết so với mình lúc trước tại Liêu phủ tu hành nội công hô hấp thổ nạp pháp cao cấp hơn hơn nhiều. Đạo tâm như bản, để Hàn Diệp có thể ngăn cách ngoại vận, tính tâm minh tưởng, có thể tiến vào không ta chi cảnh lấy một loại quan sát thị giác quan sát vân vân, chiếu cố tự thân đây cũng là lòng tức dưỡng khí quyết cấp độ thứ nhất, nhìn núi là núi tâm tư càng là người đan thuần, càng là tâm vô bằng ngũ, càng có thể đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất. Nếu là tâm tư không thuần thì cần phải cường đại ý chí lực cùng chuyên chú lực để ngủ. Hàn Diệp chính là loại chủng loại hình. Hắn nghe Thẩm sư tỉ nói, thuần dương phong đệ tử nếu là trong vòng 10 năm không thể đột phá đến luyện khí biển cảnh, liền sẽ bị đuổi tới Dương thân phong đi. Trước đó bắt trẻ hắn mấy cái kia đệ tử, chính là thuần dương phong kẻ già đời. Phía trước mấy năm khảo hạch tương đối rộng rãi thời điểm tiến vào tông môn, tu hành lười biếng, đến nay không có khả lớn đột phá mà năm nay tham dự khảo hạch nhân số là 10 năm trước mấy lần, cho nên thiết trí cửa hải tương đối khắc nghiệt khó khăn, tiến đến đệ tử tiềm lực muốn càng tốt hơn một cái chủ phong tại nguyên là có hạng, không, có khả năng gánh chịu quá nhiều người, những này tư chất ngu rốt giá hỏa nhất định phải bị đuổi đi. Hàn Diệp lúc ấy còn hỏi, chẳng lẽ tại Long Tức tông có thể đợi chờ chết già? Nhưng mà Thẩm sư tỷ lại nói cho hắn biết, cũng không phải là như thế. Nhập môn về sau, có tư cách đệ tử kê khai sư môn, xác định ngày sau phương hướng phát triển, là nhục thân làm chủ thể tu, vẫn là kiếm tu, khí tu, thuốc tu, phù tu, nga sư, luyện đan sư, liền cùng tuyển nguyện vọng đồng dạng. Mà hàng năm đều sẽ cử hành một lần tông môn nội bộ khảo hạch, tạm thời xưng là tông môn tiểu bỉ, Hàn Diệp coi như là thi quốc kỳ, mỗi cái sư môn đệ tử đều sẽ tới tham dự, nhìn xem mình đề cao nhiều ít thực lực, chưa lăm giáp, ất, bính, đinh thành tích, trong 10 năm, hàng năm đều xếp hạng tại đinh đệ tử, sẽ bị cấp cho một bút trấn an kim, sau đó bị tông môn đuổi đi ra, dù sao 13 năm đều có người mới gia nhập. Bất quá Thẩm sư tỷ cũng đã nói, dạng này cũng không có nhiều người, có thể đi vào tông môn người, tất nhiên vẫn là có thể lấy chỗ. Nói tóm lại, tu hành sự tình, vẫn có chút bất thiết. Hàn Diệp lấy không ta chi cảnh, Quan thượng thiên địa, cảm thụ bốn phía thiên địa linh khí, quên quanh quẩn mình hết thảy. Thời gian dần trôi qua, thiên địa linh khí chậm rãi hướng đan điền của hắn tụ lại mà tới. Chẳng biết lúc nào lên, hắn tiến vào lòng tức dưỡng khí quyết tầng cảnh giới thứ hai, nhìn núi không phải núi. Lấy tự thân khí huyết giải tỏa kết cấu vạn vật sinh linh, sinh sôi rất nhiều hiện tượng, hiểu lòng vạn vật. Tại Hàn Diệp huyền tượng bên trong, một cái đen như mực thế giới, xuất hiện chín đầu rắc long, uy nga dáng long, không ngừng gào thét gào thét, hủy diệt lấy một phương thế giới. Tính cả linh khí chung quanh đều hỗn loạn. Công tử, người tướng. Thanh linh mềm mại đáng yêu thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Hàn Diệp đương nhiên mở to mắt, ánh mắt tựa như điện, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi vô ngữ một cái. Nhìn thấy một con bạch hồ đứng ngồi tại trước người hắn, dùng một đôi lục đồng nhìn chăm chú lên hắn. Nếu như không phải Đồ Sơn Thanh Ly nhắc nhở, mình chỉ sợ cũng sẽ bị Hắc Long Ma khí nhiễm, mê thất bản thân. Đạo Tâm Như Bản, rất có tác dụng là không giả, nhưng dù sao chỉ có 1 phần 5 tiến độ, muốn làm được chân chính tâm ma bất động, còn phải nhiều nhặt một điểm thổ tính. Nhưng hồi lâu không thấy tiểu hồ yếu ra, Hàn Diệp vẫn còn có chút kinh ngạc. Thanh Ly, trước đó làm sao không thấy ngươi ra? Bạch hồ hiện hóa thành hình người thiếu nữ, một bộ lụa mỏng xanh áo váy Ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, chống đỡ đầu buồn bực nói, "Đừng nói nữa, công tử ngươi là không biết, ngày hôm trước ngươi gặp phải kia hai cái lão đầu, cùng buổi sáng hôm nay gặp phải trung niên nam nhân, tu vị đều quá mạnh, ta một điểm khí tức cũng không dám phát ra, ngay cả lời cũng không dám nói." Hàn Diệp nghe xong, liền biết nàng nói là Vân hư trưởng giáo, cùng Khương trưởng lão cùng cái trưởng lão, hắn không khỏi hiếu kỳ nói, "Bọn hắn là tu vị gì? Ngươi tu luyện 300 năm cũng không bằng." Đồ Sơn thanh ly chợt chợt nói, "300 năm tính là cái gì chứ lặc, tại chúng ta yêu tộc bên trong, không có tu luyện 800 năm, đều không có ý tứ nói mình là đại yêu, mấy cái kia lão đầu" Tu Diệu có 500 năm đại hạnh, tu vi khẳng định tại hóa thần phía trên. Hóa thần phía trên? Lợi hại như vậy a? Hàn Diệp thầm than một tiếng, Đồ Sơn Thanh Ly tựa như nghĩ đến cái gì, dặn dò: "Công tử, về sau lúc tu luyện, nhớ lấy không muốn quá đầu nhập vào, lưu một điểm ý thức ở bên ngoài, nếu không ma khí tự sinh, cái gọi là ma khí cùng tâm ma đến cùng là cái gì?" Đồ Sơn Thanh Ly suy nghĩ nói: "Ừ, ma khí chính là thiên địa linh khí bên trong tạp chất, góp gió thành bão, tích lũy, tâm ma chính là tu sĩ sâu trong thân thể đáng sợ nhất, ác. ma khí có thể câu dẫn ra cỗ này ác, sau đó phóng đại, nếu như không chú ý, liền sẽ mê thất bản thân." Tính tình đại biến, bị tâm ma chiếm cứ thân thể, giống như là biến thành người khác, cuối cùng triệt triệt để để trở thành ma tu. Minh Bạch. Hàn Diệp gật đầu, xem ra chính mình hiện tại chỉ có thể thổ nạp linh khí, nếu muốn tiếp tục hướng long tức dưỡng khí quyết tầng thứ 3 xuất phát, đành phải đem đạo tâm như bản thuộc tính lại nhặt một nhặt. "Công tử, ngươi chậm rãi tu luyện đi, những ngày này cùng ngươi vượt quan, ta hơi mệt chút, ở trên người của ngươi ngủ say mấy ngày, chính ngươi nhiều chú ý một chút." Rất nhanh Đồ Sơn Thanh Ly đánh cái đáng yêu ngáp, nói như thế, sau đó hóa thành một sợi khói xanh chui vào hắn trong tay áo. Hàn Diệp một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tính hơi thở. Điều chỉnh trạng thái, trong lòng mặc niệm thật phạm tính tâm chú đây là sở tiền ngữ truyền tụ cho hắn tính tâm khở quyết, thế mà lạ thường có tác dụng. Nguyên lai thủ hiện tượng ảnh hưởng nội tâm trầm dãi bị vứt lên, tâm cảnh lần nữa bình tĩnh trở lại. Lần này, hắn không còn theo đuổi dưỡng khí kết tu hành, mà là đi cảm thụ linh khí bốn phía. Nửa ngày qua thứ, đan điền của hắn bên trong nhiều từng sợi nếu có được không, từng tia từng sợi khí thể, những khí thể này loan ngoáng quấn quanh thành một đoạn, có chút lưu chuyển, tuần hoàn, bắt đầu vận hành chu thiên. Hàn Diệp điều động đan điền linh khí, nguyên bản lười biếng trầm dãi chân khí trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa, cấp tốc vận chuyển. Hàn Loan thoáng nghe được mình đang điền truyền đến tiếng oanh minh, thiên địa linh căn thông qua linh căn bị chuyển hóa làm chân khí, tiến vào đan điền, vì đó phân liệt, càng ngày càng nhiều. Tổng lượng đã tăng mấy lần không ngừng, cuối cùng hình thành một bát nước lớn nhỏ. Hô, Hàn Diệp mở mắt, thở dài ra một hơi, từ kỳ diệu trong trạng thái đi ra ngoài, đáy mắt của hắn có một sợi sáng tỏ hào quang lóe lên đây chính là sư tỷ nói chén ngọn chi thủy, luyện khí ngoài cảnh. Hắn thế mà một ngày liền luyện khí thành công. Hiện tại Hàn Diệp có thể nghe được sơn phong ở giữa lá rụng rất nhỏ vận động, tinh lực dồi dào, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ăn không uống đều có thể bảo trì tinh thần trạng thái. Đột phá luân khí cảnh mang tới thuế biến là toàn phương diện đan điền chân khí so với trước đó thổ nạp gây nên thời điểm càng thêm nhu thực, càng thêm tinh luyện, tính như chỉ thủy, dầu có sinh cơ đối với chân khí trong cơ thể, có một loại điều kiện như cánh tay cảm giác. Thử một chút hiệu quả. Hàn Diệp sau khi đột phá, trong lòng rất là hưng phấn kiểm chế không ở, liền muốn nhìn xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Hắn đối chân núi một khối thường thường không có gì lạ cứng rắn hoa dâm nham thạch, bộc quyền vận chuyển chân khí, khí lưu từ kinh mạch, cơ bắp, lỗ chân lông xuống tới, hô. Lăng không một quyền, tựa như không dùng mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng lại phát ra bạo liệt tiếng xé gió, kinh khí mở lưu ầm, mười bước bên ngoài hoa dâm nham thạch trầm vang vỡ vụt, khó có thể tưởng tượng cái này tùy ý một quyền có lực lượng mạnh bao nhiêu, cho dù là cùng địch nhân gặp thoáng qua, mang theo kình phong đều có thể xé rách địch nhân làn da. Cách không đá vụt, quyền phong xé thể. Hàn Diệp trầm nghĩ, đây chính là luyện khí chân khí chất lượng tăng lên trên diện rộng, đối với lực lượng nắm giữ càng thêm cẩn thận nhập vì, mười phần dùng ít sức, có thể làm được đem chân khí từ trong lỗ chân lông lộ ra, bàn tay nhấn một cái, kình lực phun ra nuốt vào, liền có thể đả thương người ở vô hình. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, cũng không khỏi sợ hai thán phục. Người bình thường muốn đột phá đến lực khí, muốn ba đến năm năm mà hắn mới bỏ ra thời gian nửa năm. Mặc dù so ra kém sợ tiên ngữ loại tiên tài này, nhưng cũng không kém, xem như đã trên trung đẳng. Không biết bằng vào long hổ thân thể cùng vững chắc căn cơ, có thể hay không cùng luyện khí biển cảnh. Xuyên, biển cảnh tu sĩ si va vào. Hàn Diệp cảm thụ năm ngón tay ở giữa vững chắc lực lượng, suy nghĩ nói, muốn đột phá trúc cơ nhất định phải đạt tới luyện khí biển cảnh. Dạng này ngoại môn đệ tử, tại Long Tức Tông khẳng định là 10 phần tương gặp, dù sao đột phá đến trúc cơ cảnh, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Cho nên nói a, tu hành từ từ tu xa này, cần phải trên dưới mà tìm kiếm. Đương nhiên Hắn nhìn thấy Tuần Dương Phong trên không xuất hiện một điểm đen, hướng phía đại điện mà đi, bóng người dần dần rõ ràng. Sư tỷ, Hàn Diệp thần sắc ngoài ý muốn, Thẩm sư tỷ một bộ áo xanh, ngựa không mà đi, sau lưng mang theo một vị đại hãn Khôi Ngô đi tới Tuần Dương Phong, đại hãn che mắt, không dám nhìn phía dưới. Nhanh như vậy liền trở lại. Thẩm sư tỷ thấy được Hàn Diệp thân ảnh, dừng ở không trung, mắt cười còn còn nói: "Gần như một ngày không thấy, ngươi liền luyện khí rồi. Có thể a tiểu tử ngươi, tốc độ rất nhanh." Tạm được. Bị dạng này khen một cái, Hàn Diệp sáng lạn cười một tiếng. Nhưng ngẫu nhiên hắn liền phát hiện Thẩm sư tỷ soi lưng người kia mười phần nhìn qua mắt, lập tức hắn liền nhận ra được. Đại Nưu, ngươi cũng tới Thuần Dương Phong rồi. Hắn hiện tại xem như biết, Nguyên Lai sư tỷ nói bận rộn, chính là đi tiếp đại đệ tử mới đi. Vương Đại Nưu che mắt, không dám nhìn mặt đất, chẳng đến nghe được có người đang kêu mình, ngón tay mở ra một đường nhỏ, thấy là Hàn Diệp, thần sắc kinh hỉ nói: "Ai, Hàn huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây a. Chúng ta phân đến cùng nhau, ha ha ha. Thế nào, không sợ độ cao rồi?" Thẩm sư tỷ ở một bên nhìn xem Đại Nưu vui vẻ bộ dáng, trêu tức nói: "Nguyên Lai các ngươi nhận biết ta?" Vậy thì dễ làm rồi, Vương Đại Nưu bị sư tôn chọn trúng, hiện tại cũng là thuần dương phong đệ tử, ngươi mang giận hắn, giúp sư tỷ chia sẻ chia sẻ áp lực, ta còn có mấy người đệ tử muốn đi tiếp. Thẩm sư tỷ đem Đại Nưu thân phận ngọc bội cùng nhẫn chữ vật cho Hàn Diệp. Hàn Diệp sau khi nhận lấy, gật gật đầu, sư tỷ ngươi đi đi, Đại Nưu giao cho ta. Hắn quay đầu, nhìn thấy sau khi rơi xuống đất, thở phào Vương Đại Nưu, kỳ quái nói, Đại Nưu, ngươi như thế nào là Thẩm sư tỷ mang tới, không phải có tiên học có thể cưỡi sao ta nhớ được. Cái này sao? Vương Đại Nưu ngượng mồm cười, gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi. Thẩm sư tỷ hướng phía Hàn Diệp cười khanh khách nói: "Hán Nha, có tiên hạ cũng không dám cười, không phải nói mình sợ độ cao, ta lúc này mới đi đón hắn nha." Tấu chương xong, chương 38. Thông môn đại điện. Chương 38, thông môn đại điện, cầu truy đọc. Thẩm sư tỷ đem Vương Đại Nưu đưa đến phòng bên trong về sau, đem hắn giao cho Hàng Hàn Diệp, phía sau căn phù, Hàn Diệp một đường mang theo Đại Nưu quen thuộc thuần dương phong hết thảy, đem mình kinh lịch đồ vật một lần nữa dạy cho Đại Nưu. Ngập bài cùng nhẫn chứa vật ngươi nhận lấy, bên trong có linh thạch cùng tích cốc đan, linh thạch là giữa các tu sĩ giao dịch tiền ngân, mà tích cốc đan chính là đợ đó dùng. Nhận chứa vật người hơi tập trung lực chú ý liền có thể dùng. Vương Đại Nưu cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ thân phận vào bài, từ trong nhận chứa đổ xuất ra mấy cái bổ câu hình chứng trạngoáng ánh linh thạch, vui vẻ cười nói: "Tầng đá kia còn trách sinh được lực. Tại tu tiên giới, không có linh thạch là vạn vạn không được, tông môn tài nguyên tu luyện tóm lại có hạn, cho nên còn cần chúng ta đi hoàn thành tông môn bố trí nhiệm vụ, thu hoạch tù lao, đổi lấy linh thạch mua sắm tu luyện cần thiết chi vật." Hàn Diệp trước đem một chút tầng dưới chốt lo dịch cùng Đại Nưu nói rõ ràng về sau, sau đó hỏi: "Đại Nưu, người đã thông qua được nhập tông khảo hạch, vậy đại tiểu thư, Cao Kỳ Sương?" Lý Trùng Triệu kim bọn hắn đâu, Liễu phủ đoàn người đều thông qua được sao?" Vương Đại Nưu lắc lắc đầu nói, "Hàn huynh đệ, ngươi đi nhanh, đi sớm, ngươi không biết, kỳ thật cái này cửa thứ 3 vẫn còn tiếp tục, cũng không có bao nhiêu người đăng đính, ta cũng là phí hết lớn khí lực mới đăng đính." Hàn Diệp sắc mặt 10 phần kinh ngạc nói, "Đã qua 2 ngày 2 đêm, còn có người tại đăng tiên sơn." "Đúng thế." Nghe vậy, Hàn Diệp vước cảm, mới ý thức tới năm nay nhập tông khảo hạch có bao nhiêu khó. Hắn cùng Sở Tiên Ngữ là nhóm đầu tiên đăng đính người, cho nên rất nhanh liền có thể tiến vào tiên phong tu luyện. "Mình là dựa vào lấy nhặt Sở Tiên Ngữ thu tính." Mới có thể may mắn đăng đỉnh, nhưng những người khác khác biệt, chỉ có thể bằng vào mình chân chính nghị lực bền lòng, chấp dái chịu thời gian. Một ngày không được liền hai ngày, hai ngày không được liền ba ngày, thẳng đến đăng đỉnh mới thôi. Thẩm sư tỷ đề cập qua một câu, năm nay tham gia khảo hội người, linh căn hợp cách người, đạt đến 10 và nhiều, đến từ trời Nam biển Bắc người tu hành, ngoại trừ trung tổ đại chu, còn có cực Tây chi địa, Đông Hải quần đảo người bên kia, mộ danh mà đến, mà Hàn Diệp tại dưỡng tâm phong nhìn thấy tu sĩ chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, cái khác tiên phong cũng tại làm lấy chuyện giống vậy, cuối cùng đều hội tụ tại Vân Đạo Sơn dưới chân mà khả năng cuối cùng Long Tức Tông chỉ lấy hơn 1000 người. Chút bọn hắn hào vận đi. Hàn Diệp đấy lòng yên lặng mong ngước một câu. Hắn hôm nay là tự do thân, cũng không phải Liêu phủ nô bộc, nghiêm ngặt bên trên không cần thiết quan tâm chuyện của bọn hắn. Chỉ là trên đường đi đồng hành, có mấy cái trò chuyện không tệ đồng bạn, xem như khó được. Nhạc Tô Tính, lực to như trâu một. Đột nhiên, một đoàn lục sắc quang mang tỏa ra. Hàn Diệp ngẩng đầu lên, mới nhìn đến Vương Đại Nhu đã đối một viên bệnh nham, luyện lên quyền đến, mỗi ra một quyền, tại nham thạch bên trên đều lưu lại một vết trắng. Ngay cả Đại Nhu đều như lúc này khổ, hắn có lý do gì lợi biếng? Bất quá có nhiều thứ vẫn là phải nhắc nhở một câu. Đại Nhu, ngươi bây giờ như là đã tiến vào tông môn, cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian tại quyền pháp bên trên, nhất định phải nghĩ biện pháp bước vào luyện khí, chỉ có luyện khí về sau mới có thể học tập một chút giản dị pháp thuật cùng tông môn công pháp. Thế nhưng là cái này Long Tức dưỡng khí quyết, ta căn bản xem không hiểu." Vương Đại Nhu một mặt khóe bác. "Không có việc gì, ta dạy cho ngươi." Hàn Diệp mỉm cười nói. "Long hổ thân thể, 408 500, nhục thân cực mạnh, viễn siêu thường nhân, phú long hổ chi khí, không rất tại thân, lực khiên ngàn cân chi định, dễ như trở bàn tay." Chỉ có Đại Nhu mạnh lên, Hắn nhận thuộc tính nhật trình mới có thể đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái, tại trịu khó trong tu luyện, Hàn Diệp tại Thuần Dương Phong Lược qua 7 ngày. Hắn triệt để vướng chặt luyện khí ngọa cảnh, có thể chính thức học tập đơn giản một chút thuật pháp. Căn cứ tông môn địa đồ biểu hiện, muốn học tập thuật pháp, liền muốn tiến về thư hải phong tàng thư các, nơi đó là lòng tất tông yếu địa, có đại năng trấn thủ, đồng thời cũng có được đếm mãi không hết sách dấu. Ha ha ha, Hàn huynh đệ, ta rốt cục dẫn khí, có được chân khí. Vương đại nưu đã sớm đổi lại trường bào màu lam, từ lầu các hành lang bên trong chạy đến, tìm tới Hàn Diệp gian phòng, tuyên bố cái tin tức tốt này. Chạy qua Hàn Diệp điều giáo Vương đại Nưu rút cục cảm thụ linh khí tồn tại, thành công dẫn khí, khoảng cách luyện khí cũng không xa. "Đại Nưu, chúc mừng a." Hàn Diệp mở cửa, trên mặt ý cười nói. Hàn thấy, Đại Nưu thiên phú tốt hơn chính mình không ít, không chỉ có là hỏa thuộc song linh căn, mà lại nội tính cũng không thấp, luôn có thể suy một ra ba, một điểm liền thông, làm người khác khổ cố gắng, ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp. Nếu như nói sợ tiên ngữ thiên phú hình tuyển thủ, vừa ra đời liền cảnh kinh người loại hình, kia Vương đại Nưu chính là cố gắng hình, giảng cứu một cái không lộ tài năng, có như vậy hơi lớn chí như ngu luỵ vị. Hôm nay là tông môn đại điện, Tất cả mọi người tiến về nghi sự phong tập hợp. Thẩm sư Tỷ thanh âm tại toàn bộ thuần dương phong vang lên, mỗi cái ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều nghe rõ ràng. Xem ra nhập tông khảo hạch đã kết thúc. Hàn Diệp thầm nghĩ trong lòng, sau đó đối Vương Đại Nưu nói, "Đi thôi Đại Nưu, thuận tiện nhìn xem đại tiểu thư cùng những người khác tình huống như thế nào." Hắn đi vào đại điện bên ngoài, đi vào tiên hạc bay múa phía sau núi, xuất ra thân phận vào bài. Một con lớn như vậy tiên hạc lập tức bay lên, dừng sát ở trước người hắn. Luyện khí tu sĩ không cách nào làm được ngự không phi hành trước đó, chỉ có thể cưỡi tiên hạc vãng lai. Hàn Diệp nhìn sau lưng Vương Đại Nưu còn không có phản ứng, buồn cười nói: "Con thất thần làm gì? Cái này?" Vương Đại Nưu mặt lộ vẻ chần chờ: "A, ta suýt nữa quên mất." Hàn Diệp không có từ cười, nhớ tới Đại Nưu sợ độ cao sự thật. "Không có chuyện gì, ngươi trông thấy cái gì là người quyết định, ngươi cầm vài bỗ che kín con mắt là được rồi. Chỉ cần nhìn không thấy, liền sẽ không sợ." "Tôi a." Nghị Sự Phong. Tráng lệ dãy núi phía trên, tông môn cử hành long trọng đại điển, bầu trời xanh thẳm như thảy, mây trắng phiêu miểu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Quang mang vô giác, tỏa ra tiên sơn xanh biếc cùng dòng suối róc rách đại địa này, từng vị áo xanh các tu sĩ nhao nhao ngự kiếm phi hành, hoặc là cưỡi tiên hạc lăng không mà lên, hướng phía nghị sự phong tiễn đến, tựa như một bức tiên cảnh bức tranh hiện ra ở trước mắt. Cá biệt một bộ kim văn bạch hạc trường bào tu sĩ, thân mang mây thêu thơ bạc áo khoác, hai tay phụ về sau, ngự không mà đi, khí chất siêu giật mã uy nghiêm. Bọn hắn đều là mỗi cái chủ phong trưởng lão thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là tất cả đỉnh núi thủ tịch đại đệ tử, phụ trách trong sự quản lý ngoại môn rất nhiều tu sĩ, cái này một thân mây thêu thơ bạc áo trắng là bọn hắn nhất rõ rệt đặc thủ. Muốn trở thành thân truyền đệ tử, ít nhất cũng phải có được kim đan tu vi, mới có tư cách xếp hạng, cạnh tranh đại đệ tử vị trí, linh quang như thác nước, lóng lánh trăm đạo chói lọi quan mang. Bọn hắn từng cái thực lực phi phàm, khí tức bành trướng, ngựa không phi hành thời điểm, kim đan chi khí, nồng đậm vũ biểu, mỗi một đạo kim quang đều đại biểu cho bọn hắn tu luyện nhiều năm khổ tâm cùng cố gắng. Rất nhiều đỗ đỉnh tiên học bẩy bên trong, Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu cũng ở trong đó. Vương Đại Nưu trên ánh mắt trùm lên một tầng thật dày vải bố, Hàn Diệp cưỡi tại tiên hạc trên lưng, chè bữa. "Đại Nưu, ta nói đi, che kín con mắt có hiệu quả?" "Tốt một chút chút ít." Nhưng trong lòng vẫn có chút sợ. Ha ha ha. Nhanh đến, ta nhìn thấy Liêu tiểu thư, xem ra khảo hạch mười phần thuận lợi. Hàn Diệp bỗng mở cười một tiếng, sau đó tại rất nhiều lít nha lít nhít trong đám người, chân khí bám vào tại hai mắt, liếc nhìn Liễu Linh Khỉ thân ảnh đến về sau, hắn từ tiên hạc phía trên nhảy xuống, bay mồn rơi xuống đất. Chúc mừng đại tiểu thư. Trong đám người, Liễu Linh Khỉ một bộ trường bào màu lam, dáng người thẳng, khí khái hào hùng không dám, vặn lên lông mày, lộ ra đuôi lông mày rất nhỏ, giả bộ trách cứ giọng nói, tại Vân Đạo Sơn phía trên thời điểm, nguyên ngược lại là chạy nhanh, hiện tại ở đâu nọ núi lên. Nhìn thấy Hàn Diệp thân ảnh Nàng liền biết đối phương đã sớm thành công đăng đỉnh, mà lại đã bái nhập chủ phòng. Nàng ấy lòng mặc dù có chút khinh phục, nhưng càng nhiều vẫn là khâm phục. Luân đạo tâm, mình thế mà không bằng một giới tá điển xuất thân tiểu tử. Hàn Diệp nhàn nhạt cười nói, ta tại Thuần Dương phòng, cái trưởng lão dưới trướng, chủ tu luân thể, ta cùng Đại Nư vừa vặn phân đến cùng một chỗ, có thể là bởi vì huyết mạch môn nhân. Đại tiểu thư, ngươi đây. Liêu Linh Khỉ trên mặt xương lạnh nghiêm túc so với tại Liêu phủ thời điểm, đã tan rã rất nhiều, cười nhạt một tiếng. Anh ta tại Tử Vi phòng, cho nên ta cũng tại Tử Vi phòng. Hàn Diệp chiếm được tin tức này, chép bữa Kia giống như Sở Tiên nữ, nàng cũng tại Tử Vi Phong, không nghĩ tới Đại tiểu thư sẽ nghĩ đi học kiếm. Đại Nưu đâu, ta nhớ được hắn cũng tại phía trước ta. Liêu Linh Khỉ hồi ước nói. Hắn a? Muệ. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái, hai người đồng thời quay đầu, vừa mới bắt gặp Vương Đại Nưu chống đỡ một cây đại thụ, hiện lên xoay người tư thế. Vương Đại Nưu quay đầu, một mặt vô tội nói, không biết sao, ta có chút muốn nói, tấu chương xong, chương 39. Mịch Thiên tộc tính. Chương 39, Mịch Thiên tộc tính. Thứ 3 cầu truy đọc. Ngươi nói là cao kỳ xương bị Tử Vi Phong cư tuyệt. Hàn Diệp Thần sắc 10 phần ngoài ý muốn. Liễu Linh Khỉ gật đầu, "Đúng vậy, hắn đến Vân Đạo Sơn đỉnh núi về sau, tại tất cả trưởng lão tụ tập về sau, chọn lựa đáng làm chi tài, bị phán định kiếm đạo tư chất không đủ, cuối cùng cưỡng chế đưa đến Dưỡng Thân Phong học tập luyện đan đi. Kia những người khác đâu?" Thợ Mộc Lý Trủng, đi Bắc Hồ Phong, học tập linh thực bổ dưỡng chi thuật, chiếu khán rộng lớn linh điện. Thợ Gen Triệu Kim, thì là đi đến Thiên Hỏa Phong, học tập nắm giữ luyện khí chi pháp, ngự khí chi thuật. Trong phủ những người khác không thể thông qua Vân Đạo Sơn, mệt ngã tại trên đường, thân thể quá suy yếu, bị cưỡng chế đưa tiễn. Nghe Liễu Linh Khỉ, Hàn Diệp Thần sắc Liêu phủ lần này tới người tối thiểu có 50 người, nhưng là thông qua ba đạo khảo nghiệm, cũng chỉ có mấy người bọn hắn, những người khác toàn bộ bị loại thải. Long Tước Tông tại Thanh Vân Châu có được đại danh đỉnh đỉnh, lần này tiến vào tông môn người nhiều như thế, từ tông môn đại điện liền có thể nhìn ra một hai, không ít người mới đệ tử, dù cho một bộ áo lam, trên thân nổi lên linh khí gợn sóng đều không yếu, hiển nhiên đều là có tu hành nội tình, không hoàn toàn là giống bọn hắn dạng này khó khăn lắm nhập môn tu sĩ. Nói cách khác, Long Tước Tông cạnh tranh rất kịch liệt. Bất quá có thể đi vào Long Tước Tông tu hành, Hàn Diệp vẫn là thực vì cao kỳ xương cùng Triệu Kim Lý trùng hai huynh đệ cao hứng. Luyến Đan Linh thực, luyện khí đều là mười phần thực dụng bản sự. Luyện đan sư một viên linh đan có thể bán đi giá cao, mà luyện chế gia đang dưỡng dược, cần liên tục không ngừng linh dược linh quả cung cấp nguyên vật liệu, linh thực sư làm ra tác dụng rất lớn. Ngoài ra chính là luyện khí, tu sĩ có pháp bảo cũng không cách nào bảo, hoàn toàn là hai cái chiến lực, luyện khí sư tại tu tiên giới vẫn có chút ăn ngon. Trơ mình mấy cái này ca môn đem bản sự dưỡng hảo, hắn sau này lông dê liền tốt hào. Còn có cái khác cái gì? Ngự thú, luyện thôi, phù lục vân vân. Mình phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó, nhặt nhặt thu tính. Những này bản sự đối với những người khác tới nói, có thể là tham thì thâm không cách nào nhất tâm nhị dụng, nhưng mình khác biệt ra hắn có thể nhặt thu tính, có thể đem thập đại chủ phong bản sự toàn diện học mấy lần, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn một ngày nào đó sẽ đem những này bản lĩnh toàn bộ học được, sau đó tinh thông đại thành. Đông, đông, đông. Đang lúc Hàn Diệp suy nghĩ thời điểm, hư không truyền đến trận trận phản âm trùng vang, thanh minh thanh âm không linh làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Ha ha ha. Phù sinh chỗ kỳ, 3000 đại đạo làm chứng. Chư vị đệ tử mới nhập môn, hoàn nên đi vào lòng Tế tông. Theo mở mị tởi mở tiếng cười vang lên. Hồi âm truyền vang tại toàn bộ nghị sự phong trên không, chín đạo to lớn chói lọi thánh quang giáng lâm tại tiên chiến đỉnh, nhan sắc diễm lệ đưa tới chú ý của mọi người. "Mau nhìn, kia là Vân hư trưởng giáo cũ Thanh Huyền Quân lớn, tông chủ tới. Ta đều nhiều năm không thấy được tông chủ, hôm nay rốt cục có thể thấy một mặt." Giới trước tông môn đại điện đều là từ đại trưởng lão chủ trì, năm nay ngược lại là có chỗ khác biệt. Chúng quanh áo xanh ăn mặc nội môn đệ tử, đều là nhỏ giọng nghị luận lên. Hàn Diệp Thế mới biết, nguyên lai là tông môn đại điện bắt đầu. Chín đạo chói lọi lưu quang hội tụ thành vân hư tử bộ dáng, đứng tại cao cao trên bệ đá. Quan sát dưới đáy mấy vạn đệ tử đến từ các vực các châu các huyện, các đại vương triều, các nơi châu huyện, thân hào hoàng tử hoàn tôn, công tử tiểu thư, thế gia thân hào, tu tiên thế gia. Một bên Liễu Linh Khỉ nhìn thấy trên bệ đá trưởng giáo, khép mắt lại, khó nén vẻ hâm mộ. Ta khi nào mới có thể tu luyện cảnh giới như thế? Câu nói này cũng là Hàn Diệp muốn hỏi. Tiểu Hồ yêu nói qua, nàng tu luyện 300 năm mới hóa hình, nhưng tại những này nhân tộc đại năng trước mắt, những như cũ như cái hại tử đều nói tu tiên có thể truy đuổi trường sinh, Hàn Diệp vẫn là rất khó tin tưởng, người thật có thể sống lâu như thế? lấy đại tiểu thư đơn linh căn tư chất, trong vòng trăm năm hẳn không có vấn đề gì. Hàn Diệp trên mặt ý cười nói, hắn nói cũng đúng là lời nói thật, cũng không phải là lấy lòng, Liễu Linh Khỉ một linh căn, dù cho đặt ở rất nhiều trong hàng đệ tử, cũng được xưng tụng là thượng thừa tư chất đơn linh căn mang ý nghĩa tu hành không có bao nhiêu bình cảnh, linh khí chuyển hóa suất rất cao, không có cái gì tạp chất, tu luyện tăng lên rất nhanh. Cho ngươi mượn chút lạnh. Liễu Linh Khỉ trên mặt cực kỳ khó được lộ ra một vòng tiêu dung. Núi non trên bệ đá. Vân hư tử một mặt mỉm cười, sáng rỡ pháp lực rót vào trong thanh âm. Uống dung cả năm, Thương Hải Tam Điển. Ta Long Tức tông rốt cục nên đón năm nay lại điền. Xem lại các ngươi, thật giống như thấy được năm đó ta, thấy được năm đó Long Tức đạo quân, đều là từ ngây thơ vô tri, vừa mới bước vào tu hành đường, một đường đi đến hôm nay. Cho nên bản tôn tin tưởng, năm nay chư vị bên trong cũng có thể đản sinh ra một vị, như năm đó đạo quân, có thể làm được mãng tức nuốt rồng tồn tại. Hàn Diệp nghe lời nói này, lại là tập mãi thành thói quen. Cực kỳ giống tiếp trước làm công lão bạn cho hắn bánh vẽ bộ dáng. Cái này tiên độ tự tử, có bao nhiêu người có thể thành tiên? Đại bộ phận còn không phải biến thành một thanh đất vàng. Ngươi không có mắt. Thật xin lỗi. "Có lỗi với ta không phải cố ý giẫm lên ngươi." Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng mắng, hắn nhìn sang, nguyên lai là một cái ngoại môn đệ tử đang di động quá trình bên trong, giẫm lên một vị nam tử áo trắng dậy. Nam tử áo trắng một mặt không vui, nhưng ở trước mặt mọi người cũng muốn bảo trì hầm dưỡng, không thể phát tác, chỉ có thể khẽ miệng co giận, rùng miệng hình mắng một tiếng. Hàn Diệp mắt sắc, đại khái đoán được môi hình nói cái gì. Cái gì phế vật ngoại môn đệ tử? Đại khái là câu này. Hàn Diệp mặc dù cảm thấy cái này thân truyền đệ tử tố chất rất thấp, nhưng cũng không có cái gì cái khác cử động, chuyện như vậy tại tông môn rất phổ biến. Thân truyền đệ tử tại trong tông môn chính là thiên nhiên hơn người một bậc. Phù phù. Nhưng mà một giây sau, vị này thân truyền đệ tử liền che ngực, quặn đau thần sắc, từng sợi hắc khí cuốn hơn. "Đại sư huynh, ngươi thế nào?" "Đại sư huynh." Nương theo trung quanh đệ tử kêu sợ hãi, nam tử áo trắng một lát sau liền ngã điện. Hàn Diệp nhìn một mặt mờ mịt. "Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, vị kia ngoại môn đệ tử rời đi bóng lưng nhưng lưu lại một cái tĩnh mịch phát tím trùng sáng. Lại là thuộc tính. Hàn Diệp cố gắng khất chế trên mặt kinh ngạc, xác định người chúng quanh không có chú ý hắn, hướng phía thuộc tính vị trí chậm rãi xê dịch. Mượn qua mượ qua, thật có lỗi. Hắn phí hết một phen công phu, rốt cục rời đến thuộc tính chất mặt, không chút do dự đem thuộc tính hấp thu. Nhưng hấp thu về sau, nhìn trước mắt miêu tả, hắn lập tức sững sốt một chút. Nhạc Tô Tính, Thiên sát cô tinh một. Thiên sát cô tinh, tử, sát tinh vào đầu, một thân một mình, cùng cô tinh động vào người, vận rủi quân thân, dễ dàng tao ngộ ngoài ý muốn hoặc là bỏ mình. Nhìn thấy thuộc tính này, Hàn Diệp trực tiếp trợn mắt hốt hồn. Nhân quả luật vũ khí. Cái đồ chơi này có phải hay không không thể tùy tiện nhận, vạn nhất đã ngộ thương quân đội bạn làm sao xử lý? Thiên sát cô tinh, 13000. Hắn nhìn thoáng qua tiến độ, trong lòng thoáng tự an ủi mình. Con tốt con tốt, mới một điểm mà tôi, cũng không vẻ phần giống trong miêu tả như vậy không hợp tỏi thượng. Đại sư huynh tựa như là khí mạch phản vệ. A, khí mạch phản vệ là pháp lực lưu động quá nhanh đưa tới đi, tỉ lệ quá thấp, có thể bỏ qua không tính được không? Một bên đệ tử xem xét nam tử áo trắng tình huống, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Ngay cả khí mạch phản vệ đều có thể gặp gỡ đó thật là quá mức xui xẻo. Hàn Diệp không khỏi thầm nghĩ, nhân quả luật thuộc tính, dùng tốt thế nhưng là đại sát khi a, chỉ bất quá muốn chạm đến mới có thể, mà lại muốn dùng cẩn thận, không thể chạm đến người bên cạnh. Tiếp xuống, nói một chút quy củ tông môn. Lúc này, trên bệ đá nói chuyện vẫn còn tiếp tục, tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Lời xã giao kết thúc về sau, chính là giới thiệu tông môn như thế nào vận hành, tỉ như tông môn đệ tử không thể chỉ tại phòng bên trong khổ tu, còn muốn xuống núi hoàn thành các loại khó khăn nhiệm vụ, dùng cái này đạt được càng thêm hậu đãi tài nguyên tu luyện, cùng đạt được khảo hạch điểm số. Muốn trở thành nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, ngoại trừ cảnh giới đạt tiêu chuẩn bên ngoài, còn cần có đầy đủ khảo hạch điểm số. Khảo hạch điểm số viễn siêu người khác, thực lực cường đại người, dù là cảnh giới không đủ, cũng giống vậy có thể đặc biệt đi vào. Tại tông môn biểu hiện càng nữu dị, đạt được tài nguyên càng nhiều. Vị chính là muốn để tông môn đệ tử tích cực cố gắng, ra sức tu hành. Hàn Diệp còn nghe được, ngoại môn đệ tử 1 tháng chỉ có thể cấp cho 100 cái linh thạch, dùng cho mua sắm cơ sở tại nguyên tu luyện, càng nhiều linh thạch cần mình kiếm lấy. Cuối cùng, tuyên bố năm nay chân truyền đệ tử danh nghịch, cấp cho tự loan bảo sa. Từng vị khí cơ cường đại tu sĩ trẻ tuổi bay lên, hư không mà đi, đi vào trên bệ đá. Có nam có nữ, chỉ có 10 người. Hàn Diệp biết, bọn hắn chính là 10 năm này lòng tức tông biểu hiện ưu dị nhất đệ tử. Mỗi một vị chân truyền đệ tử đều là tông môn trụ cột vững vàng. Thiên phú không chỉ có ở bên chiến tuyến, mà lại cần trải qua tầng tầng chém giết, thu hoạch được đại lượng khảo hạch điểm số, từng cái là tu vi cao cả người. Trong vòng trăm năm, có tư cách trở thành trưởng lão cùng phong chủ, phân phối cung điện. Mười vị chân truyền đệ tử trên bờ vai phân biệt phụ thêm khinh bạc có ánh từ xa. Nghe nói Tử Loan bảo xa 10 phần chân quý, là dùng thần thú Tử Loan Long Vũ giự thành, yếu đất cánh ve, có thể ngăn cản phần lớn pháp thuật thần thông, đưa đến phòng ngự công hiệu, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đeo. Vân Hư Tử Hải Long nhìn về phía những này tân tân chân truyền đệ tử, xoay người, hướng phía phía dưới đệ tử, cất cao giọng nói: Tại đại điển kết thúc trước đó, bạn Tôn lần nữa cường điệu một lần lòng tất tông đứng đầu vấn. Tiên độ, một khi đạp vào chính là một đầu tất nhiên tràn đầy chông gai cùng nguy hiểm con đường, không thể quay đầu, càng không thể từ bỏ, chỉ cần ghi nhớ đầu này. Tấu chương xong, chương 40. Tang thư cắt chi ngẫu nhiên gặp. Chương 40, tang thư cắt chi ngẫu nhiên gặp, thứ ba sinh tử cục, cầu truy độc. Đại điển chính thức kết thúc. Chúng bên đệ tử lần lượt rời đi, trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời phi kiếm cùng tiên hạc nối liền không dứt. Hàn huynh đệ, ngươi không cùng ta về thuần dương phong sao? Vương Đại Nưu nhìn xem Hàn Diệp rời đi phương hướng, không khỏi hỏi. Hàn Diệp lắc đầu, Không được, ta đã đột phá đến luyện khí cảnh, hiện tại có thể tu luyện một chút giản dị pháp thuật, ta phải đi thư hải phong tảng thư các tìm kiếm một hai, tìm một môn thích hợp pháp thuật luyện một chút. Ngươi đã đột phá đến luyện khí ngọn cảnh, nhanh như vậy? Liễu Linh Khỉ trong con ngươi lộ ra kinh ngạc, thanh linh thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc. Nàng mới tiến vào Tử Vi Phong không có mấy ngày, mới vừa vận quen thuộc hết thể trung quanh, chính thức bắt đầu tu luyện. Hàn Diệp dùng khảo hoạch 7 ngày thời gian liền thành công luyện khí, tiến độ đã vượt qua nàng. Vừa nghĩ tới đó, nàng lông mày không khỏi nhíu lên, trong lòng có chút bất bình. Luyện khí mà tôi, lấy đại tiểu thư thiên tư, rất nhanh liền có thể đuổi theo. Hàn Diệp Kiêm tốn cười một tiếng, như thế anủi. Liễu Linh Khỉ dài nhỏ đuôi lông mày, đặt ở trên người hắn, nhìn thấy cái này nụ cười sán lạn, lông mi dần dần rung ra, trong lòng có chút phức tạp. Lấy Hàn Diệp tư chất, mặc dù không nói kinh tài tuyệt đỉnh, nhưng cũng không kém, từ trèo lên Vân Đạo Sơn liền có thể nhìn ra, lại có thể tiến vào thuần dương phong tu hành, làm sao có thể là bình thường chi tài. Hắn hiện tại đã không phải là mã phu của mình, vốn có thể thoát ly Liễu phủ danh nghĩa, yên tâm bay một mình. Dù sao, nàng từng gặp phong quang về sau, rất nhiều trở mặt không quen biết tiểu nhân. Hàn bây giờ lại như cùng ở tại trong phủ, không tiêu không gấp, đối xử mọi người khiêm tốn. "Tốt, đã như vậy, ta không phục buổi, phải nắm chắc thời gian trở về tu luyện." Liễu Linh Khỉ hiển nhiên là trong lòng có cảm giác cấp bách, quả quyết cáo biệt, sau đó dùng ngọc bài gọi đến một con tiên hạc, trực tiếp rời đi. Hiện trường liền thừa Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu hai người. "Hàn huynh đệ, ta một người trở về có chút sợ." "Đại Nưu, không có chuyện gì, nhớ kỹ che kín con mắt là được, tiên hạc tự sẽ chỉ dẫn ngươi trở về, huống hồ ngươi thân là tu sĩ, sao có thể sợ độ cao đâu." "Được được đi." Hàn Diệp nhìn xem Vương Đại Nưu, do do dự dự đi trên tiên hạc rắc dao nắm lấy tiên hạc cái cổ lông ngũ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Thư Hải Phong, Hàn Diệp cỡi tiên hạc chậm rãi rơi vào một ngọn núi loan trấn núi. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, rốt cuộc biết vì cái gì nơi này gọi Thư Hải Phong, bởi vì những này dẹp dài sơn phong trùng điệp cùng một chỗ, dài rất giống từng chương dựng ngược lật ra trang sách. Trước mắt, một tòa nguy nga bạo tháp xuất hiện ở trước mắt, mái cong vện lên sừng, ngói lưu ly phiến, vô cùng thần thánh. Tang Thư Các, bên trong tu nhận sử dụng long tức tông hơn ngàn năm ghi lại đại lượng công pháp thần hùng, thậm chí tiên gia cấm kỵ tiên thuật. Mới tới đệ tử, lối vào, có một vị áo xanh nội môn sư huynh Trong tay cầm Hàn Diệp thân phận mà bài, nhìn Trừng hắn một cái. "Đúng vậy, sư huynh." Hàn Diệp gật đầu, "Những này phong thủ tông môn từng cái yếu địa cơ vị, đều là tính khảo hạch điểm số, hơn nữa còn có tiền thủ lao đều là chuyện tốt người bình thường nhưng không chiếm được. Đi vào đi, chú ý quy củ, không muốn lớn tiếng ồn nào, làm ăn cấp công pháp, hư hao ngọc dạn sự tình." Nội môn sư huynh gặp hắn vừa tới, dặn dò một tiếng mới thả hắn đi vào. "Biết." Hàn Diệp bước vào tàng thư các về sau, mới phát hiện người bên trong đầy là mối họa, lại hết sức yên tĩnh. Lớn như vậy tàng thư các một chút xíu thanh âm đều không có căn loại phục sức đệ tử ngồi trên ghế, cầm trong tay sách vở hoặc ngọc giản, nghiên cứu công pháp thần thông. Hắn thổ sơ giản lược nhìn lướt qua, tầng thứ nhất rực rỡ muôn màu, không gian rất lớn, cái gì cũng có, thậm chí còn có cổ pháp giấy chất sách, sách da dê giấy chất sách, đều không nhốn bụi trần, hiển nhiên bị người hạ khu đổi thuật. Tầng thứ nhất, thế gian võ học cùng công pháp chiếm đa số, 10 phần hỗn tạp, chủng loại phong phú. Thế là Hàn Diệp đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai pháp thuật liền có thêm, tỉ như một chút thượng gặp định thần thuật, hỏa đạo thuật, nạp thân thuật, truyền âm thuật. Tại sách vở cùng sách vở lẫn nhau trong khe hở, Hàn Diệp ánh mắt xuyên qua ngân tủ, đột nhiên liền góc chân rơi thân ảnh quen thuộc hấp dẫn. Một vị mang theo mạng che mặt làm váy nữ tử, trước mặt trưng bày một đống lớn ngọc giản xếp vỡ, mười phần chăm chú, nồng đầm lông mi thỉnh thoảng nháy, con người linh động như nước, thỉnh thoảng lóe ra, cẩn thận đọc, cả người khí chất nhã nhặn, tiên khí bừng bềm. Hàn Diệp sửng sốt một chút đây là Sở Tiên ngữ sao? Mặc dù hôm nay không có mặc váy trắng, không có mang mũ rộng vành, nhưng này màu trắng mạng che mặt vẫn là quá chói mắt đi, hắn một chút liền nhận ra. Cùng lúc đó, Sở Tiên ngữ phát giác được có một cỗ chói mắt ánh mắt tại nhìn chăm chú mình, thế là nhíu mày hướng nơi xa quát tới. Tại cung Hàn Diệp ánh mắt giao hội một sát na, lông mi của nàng run lên một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể nhìn thấy Hàn Diệp. Nhưng rất nhanh nàng lại chuyển khai ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở trong tay thon trong sách vở. Thuận tiện đem quyển sách trên tay ngăn cản đi lên, che mặt. Hàn Diệp thấy thế, không khỏi nhíu mày, âm thầm chậc chậc. Xem ra không có nhầm người, chính là nàng. Hiện tại tốt xấu còn lộ nửa gương mặt, đem con mắt lộ ra, trước đó mang theo mũ rộng vành kia là hoàn toàn không nhìn thấy. Hàn Diệp cũng không thèm để ý, hắn là đến tra đồ vật, gặp liền gặp được đi. Chuyện ống thuật, trước tiên có thể học một ít. Hắn lật lên một bản pháp thuật nhập môn bách khoa toàn thư liền bắt đầu suy nghĩ. Cũng không phải là tất cả công pháp đều từ ngọc giản gánh chịu, chỉ có trọng yếu hơn công pháp mới có thể như thế, nhưng cái kia đơn giản pháp thuật vẫn là chỉ có thể nhìn sách. Thời gian đốt hết một nén hương, Hàn Diệp liền nắm giữ truyền âm thuật. Bởi vì rất đơn giản, cơ bản không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng cùng cánh cửa, chỉ cần có được chân khí là được rồi. Nhưng mà, lúc này sợ tiên nữ đứng lên, đem trước mặt một lớn chồng sách toàn bộ trả lại quý vị về sau, lại từ giá sách bên trên lấy mười mấy bản xuống tới. Cái này toàn bộ xem hết rồi. Hàn Diệp 10 phần kinh dị. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đọc sách nhanh như vậy. Ngươi xác định đây không phải lượng tử độc pháp. Chính hắn kinh ngạc tồi điệm, một sợi màu lam chùn sáng từ sở tiên ngữ trên đầu rơi xuống. Lại có thu tính. Hàn Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Quả thật là bảo tàng nữ hải, khắp người đều là bà bối. Hàn Diệp giả bộ như lơ đãng từ sở tiên ngữ bên cạnh đi ngang qua, đứng tại trước người nàng tìm kiếm công pháp, kỳ thực là vì nhặt thu tính. Hắn trang rất giống, ngay cả đường đều có nhìn, kết quả quay người lại, không cẩn thận đá phải một con lối đi nhỏ hỗn lộn thẳng tắc bắt chân. Hàn Diệp hậu chi hậu giác, thầm nghĩ xin lỗi. Nhưng là đây cũng là tại tàng thư các không thể lớn tiếng ồn nào. Cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt cái này, có ai nghĩ được Sở Tiên Ngự đem Yên Tính tu về, phản phất chẳng xảy ra cái quái gì cả. Mà hắn cũng thuận lợi nhặt được trên đất cuốn tính. Nhặt cuốn tính, nghe sách mạnh trí một. Nghe sách mạnh trí, lam, khoa học về động thực vật ứng thông, rộng khắp độc sách, thì ngộ tính tăng cường, phong phú tinh thần lực, đọc hiệu suất cực cao. Trước mắt, hơi thông nghe mực, bộc phát ra lam sắc qua màn, bị nghe sách mạnh trí, nơi bao bọc, trực tiếp thối biến. Nghe sách mạnh trí, 49500, khoa học về động thực vật ứng thông rộng khắp đọc sách thì ngộ tính tăng cường, phong phú tinh thần lực, đọc hiệu suất cực cao. Tấu chương xong, chương 41. Ngươi tổng nhìn ta chằm chằm làm gì? Chương 41, ngươi tổng nhìn ta chằm chằm làm gì? Hàn Diệp nhìn trước mắt Miêu Tạ hơi sử sốt. Thuộc tính này lợi hại á về sau học tập công pháp hiệu suất nhưng nhanh hơn, còn có thể tiếp tục đề cao tinh thần lực ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía dưới thân vị kia cầm sách vợ cản trở mặt nữ tử. Trên người nàng đến cùng còn có bao nhiêu thuộc tính có thể rơi xuống? Hàn Diệp nhìn thấy sợ tiên nữ dưới làn váy lộ ra một đoạn nhỏ xanh nhạt ngọc nhuyễn bất chân. Động nhiên ý thức được cái gì? Vân Vân Trân của mình vừa mới có phải hay không động vài nàng. Vậy đối phương có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Hắn nhưng bây giờ trên thân thể nhưng là nhiều một cái tê lạ, thiên sát cốt tinh, đồ chơi, không thể tùy tiện đụng vào mình, không phải liền sẽ xôi sẹo. Hàn Diệp vừa nghĩ như vậy, sau lưng giá sách chỗ cao một loạt ngọc giản, bởi vì vừa mới bị hắn lúc xoay người đụng một cái, toàn bộ rơi xuống đến bên dưới, có chút xê dịch, bây giờ, phù phù, một tiếng, dần dần rơi xuống. Đông, đông. Năm ngây ngọc giản đều rơi xuống, hướng sở tiên ngữ trên đầu đã tới, Hàn Diệp tay mắt lênh lếch, nhưng lại chỉ có thể nhặt được ba bốn. Cái khác toàn bộ gặp thoáng qua đang lúc Hàn Diệp coi là Sở Tiên Ngữ muốn bị ngọc giản đè vào, chính mình cũng dự định bồi tội thời điểm, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Những ngọc giản này hữu kinh vô hiểm, toàn bộ rơi vào sở tiên ngữ xung quanh mặt đất, không có rơi vào trên đầu của nàng, xoạt. Đúng lúc này, một đoàn tôn tử sắc quang mang lần nữa từ sở tiên ngữ đỉnh đầu tỏa ra, rơi trên mặt đất. Nhạc tu tính, trời ban phúc duyên một. Trời ban phúc duyên, tử, phúc duyên gia thân, hảo vận liên tục, nhiều lần có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Hàn Diệp nhìn thấy cái này tu tính, bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tiên Ngữ trên người có phúc duyên gia thân hai họa rời xa, cho nên vừa vận biến nguy thành an. Cái này thuộc tính cũng tốt ta, phải biết tu tiên giới nhiều nguy hiểm, tràn đầy đủ loại khó khăn, nhiều khi chính là dựa vào vật khí, có một cái vận khí tốt cực kỳ trọng yếu, trời ban phúc duyên, đối với hắn mà nói, cũng rất thực dụng. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, mình thiên sát cô tinh tại sở tiên ngữ trước mặt liền không có cái gì dùng. Tương đương với nhất chính nhất phản tri tiêu. Hàn Diệp là thật không nghĩ tới, mình trên người bây giờ sẽ có thiên sát cô tinh cùng trời ban phúc duyên, hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính. Về sau đối mặt địch nhân, chẳng phải là nói cho ra tăng địch nhân vận rồi cho mình tăng cường hảo vận, để cao thật lớn sinh tôn suất. Bảo tàng nữ hải chính là bảo tàng nữ hải, trên thân lại có tốt như vậy dùng thổ tính. Hồi tưởng một chút, hắn trên người sở tiên ngữ đã thu hoạch, đạo tâm như bản, kiếm Phật tạo cực, nghe sách mạnh trí, trời ban phúc duyên, bốn cái thổ tính, trong đó càng là có hai cái tôn tử đẳng cấp. Là hắn tại trên người một người nhặt được gặp được nhiều nhất, chất lượng tốt nhất. Nếu như muốn đem những này thổ tính tập đầy, nhất định phải sở tiên ngữ tạo mối quan hệ, đi theo nàng đằng sau mới được. Hàn Diệp nhìn qua sở tiên ngữ, nghĩ đều có chút xuất thần. Ngươi tới nơi này không đọc sách, tổng nhìn ta chầm chậm làm gì. Lúc này Một đạo yếu ớt nhu hòa, không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm tại Hàn Diệp náo hải vang lên. Hàn Diệp nhìn thấy dưới thân sách vợ đằng sau lộ ra một đôi thanh tĩnh con người, lúc này mới kịp phản ứng, đây là sở tiên ngữ tại dùng truyền âm thuật cùng hắn đối thoại đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Tang thư các mặc dù không thể mở miệng, nhưng là có thể dùng truyền âm thuật. Hàn Diệp lúc này mới nhớ tới, mình vừa mới học được truyền âm thuật, có thể hiện học hiện dụng. Hắn cũng dùng chân khí truyền âm nói, không có ý tứ, ta vừa mới đụng ngã ngươi, ta đang suy nghĩ làm sao giải thích với ngươi. Không có chuyện gì. Ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác ngồi đi, ngươi đứng trước mặt ta, ta có chút không quen. Hàn Diệp ánh mắt tại đối phương tay nâng sách vở, trung độ giản sự, bốn chữ lớn đảo qua, sau đó nhún nhún vai, đáp ứng. Được rồi. Giữ im lặng rời đi cái góc này. Nhìn xem Hàn Diệp rời đi bóng lưng, Sở Tiên Ngữ để quyển sách trên tay xuống bàn, trong con ngươi lại có chút xoắn xuýt. Về sau 7 ngày thời gian bên trong, Hàn Diệp cứ như vậy hai điểm tạo thành một đường thẳng tại thuần dương phong cùng Tảng Thư Các ở giữa đi tới đi lui, 3 ngày tại thuần dương phong chịu đựng cái trưởng lão định chế đủ loại khắc khổ huấn luyện. Phu trọng vạn cân cự thạch leo núi 300 vòng của nội môn sư huynh học tập vận chuyển chân khí ký ảo, minh tưởng tu luyện tinh thần lực, linh lực nấu luyện thân thể, thuận tiện tu luyện long tức dưỡng, khí quyết vận chuyển chu thiên, thu nạp linh khí, hi vọng sớm ngày bước vào luyện khí chi cảnh. Tại thế chiều trễ một chút thời điểm, liền sẽ đi tàng thư các nghiên tập pháp thuật, hắn mỗi lần đều sẽ gặp được Sở Tiên Nữ, một người núp ở nơi hẻo lạnh bên kia, hai người nhìn nhau không lời xem sách. Bọn hắn mặc dù lời gì cũng không nói, nhưng lại Hàn Diệp lại có thể cảm giác được Sở Tiên Nữ chậm rãi thích hứng hắn tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu cầm sách cản trở mặt, đến đằng sau lộ ra mạng che mặt, lại đến có thể hơi gần một điểm ngồi tại nản phụ cận. Hai người có thể nói không có chút nào giao lưu có thể nói, cho dù có, cũng chỉ là ánh mắt đối mặt một chút mà thôi. Hàn Diệp tự nhiên là hy vọng có thể ở trên người nàng nhặt được càng nhiều thuộc tính, nhưng là 7 ngày xuống tới, hắn vẫn là chỉ có thể nhặt được, nghe sách mạnh trí, một ngày có thể nhặt cái mười mấy điểm, 7 ngày trôi qua, tiến độ cũng không tệ. Nghe sách mạnh trí, 120 năm trăm, khoa học về động thực vật tướng thông, rộng khắp đọc sách thì ngộ tính tăng cường, phong phú tinh thần lực, đọc hiểu suất cực cao. Hắn hiện tại đọc công pháp tốc độ cùng sức hiệu biết, cũng là mắt trần có thể thấy đề cao. Ngày đầu tiên chỉ có thể học được 2 3 cái tiểu pháp thuật, hiện tại 7 ngày xuống tới Sớm đã đem pháp thuật nhập môn bách khoa toàn thư xem hết, mà lại hắn đã đem Lạc thân thuật, Truyền âm thuật, Lưu sa thuật, Triển nhiễu thuật, Hỏa câu thuật các loại những cơ sở này pháp thuật học xong, mà lại bằng vào cao tốc đọc hiệu suất, đem các loại liệu đồ, địa phương tường giải cũng nhìn một lần, xem như với cái thế giới này đủ loại yêu ma quỷ quái, hòa phong thổ dân tình có một cái toàn diện hiểu rõ. Hàn Diệp thông qua tìm đọc tài liệu phát hiện, chỗ của hắn tên là Trung Thổ Thiên Địa, mà trước đó dạo qua đại trung là bên trong vùng thế giới này một vị chỗ tựa lưng tiên môn khổng lồ vương triều, sau lưng có tiên môn ủng hộ. Tu tiên tông môn bị chia làm 4 cái cấp bậc: Thiên Hỏa Thiên, Phúc Địa, Đạo Tiên, Bảo Phong, mỗi người chi thượng, trung, hạ trở. Cái gọi là Tiên môn đâu, chính là Cửu Thiên tập địa bên trong đỉnh Tiêm tông môn, chí ít đều thuộc về tiên ngoại tiên. Mà Long Đức tông vị trí đẳng cấp chính là thượng đẳng phúc địa. Nếu như nói Bảo Phong là từng tọa dãy núi, tu luyện cơ duyên có hạn, chỉ có thể nuôi sống hơn ngàn tu sĩ. kia động tiên chính là tiên địa tạo ra, động phủ săn sát, là liên miên không ngừng dãy núi, bên trong giấu cơ duyên rất nhiều, có thể nuôi sống số hơn vạn tu sĩ. Thế nhưng là động tiên toàn bộ bị tông môn cùng các đại vương triều chia cắt, mà một nửa bị nhất lưu môn phái cộng đồng chiếm lĩnh, một nửa hoang phế, biến thành di chỉ, bí cảnh, lưu lại đất hoang. Phúc địa thì là thiên quánh chi địa, phúc duyên đầy đất, có thể nuôi sống mấy chục vạn tu sĩ, Thanh Vân Châu sớm nhất chính là phúc địa, bị tu sĩ chiếm cứ, mà lòng Tức Tông chính là nơi này lớn nhất tông môn. Ngày thứ 8, Hàn Diệp giống thường ngày, đi vào tàng thư các, dự định nghiên cứu một môn hơi phức tạp một điểm phòng thân pháp thuật, dùng cho tự vệ, ngoài ý muốn phát hiện sở tiền ngữ sách trong tay bạn đổi thành thiên địa bốn vực đồ chí. Hắn không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, truyền âm hỏi: "Sở cô nương, ngươi làm sao mỗi ngày đều đang nhìn thế giới địa đồ, ngươi không cần nghiên tập công pháp sao?" Hiện tại Sở Tiên Ngữ nói chuyện đã sẽ không dùng sách đem mặt ngăn trở, nhưng mạng che mặt vẫn như cũ vẫn gọn, trong ánh mắt bình tĩnh vẫn là không thay đổi, Phản Phật cũng không muốn cùng những người khác nói chuyện. Ta với bên ngoài tương đối cảm thấy hứng thú, về phần công pháp, ta đều học xong nha. Ách, Hàn Diệp có chút ngưng lế trụ, hắn có vẻ như quên trước mắt vị nữ tử này tựa như là một thiên tài. Hắn thờ dài nói, "Thật hâm mộ ngươi, thứ gì đều có thể vừa học liền biết, vào tay tùy tiện mạn ngâm." Sở Tiên Ngữ lắc đầu, "Cái này có cái gì tốt hâm mộ, ta còn hâm mộ ngươi đây." Nghe vậy, Hàn Diệp ngây ngẩn cả người. "Hâm mộ ta? Ta có cái gì tốt hâm mộ?" Sở Tiên Ngữ nháy mắt mấy cái, cười điệu nói: "Ngươi có một đống hảo bằng hữu, không phải sao?" Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nàng phai nhạt xuống. "Ta sinh tại kiếm đạo thế gia, 4 tuổi bắt đầu luyện kiếm, từ nhỏ đã là một người, không có bằng hữu, cũng không có đồng bạn, phụ thân đối ta rất nghiêm khắc, thường xuyên giữ cửa ải trong nhà, không cho ta đi ra ngoài chơi, cho nên ta chỉ có thể một người ở lại nhà, tôi luyện kiếm thuật. Ta bị giam tại đen nhánh kiếm trùng dài đến mấy năm, không ăn không uống, chỉ lắng nghe những cái kia lâu đợi cổ kiếm nói chuyện, hiểu rõ bọn hắn, cầu khẩn bọn hắn, vì chính là rút ra một thanh thích hợp mình bản mệnh vi kiếm." Nghe được cái này, Hàn Diệp giống như có chút minh bạch. Vì sao Đăng Tiên Sơn đối với nàng tới nói đơn giản như vậy? Tấu chương xong, chương 42. Thái thượng vô cực công. Chương 42, Thái thượng vô cực công. Cho nên ngươi đeo khăn che mặt cũng là bởi vì phụ thân ngươi. Hàn Diệp nhìn xem Sở Tiên ngữ màu trắng mạng che mặt, không khỏi hỏi. Sở Tiên ngữ chậm rãi gật đầu, ta kiếm thuật luôn luyện không tốt, phụ thân nói, nhìn thấy ta gương mặt này liền tiện, thế là ta liền mang theo mạng che mặt, khắc khổ luyện kiếm, cái thói quen này đã kéo dài vài chục năm. Đối với cái này, Hàn Diệp không khỏi ưu than một tiếng. Ai niên quỷ nhỏ như vậy thời điểm có thể thanh kiếm luyện một chút đến tình trạng xuất thần nhọ hóa, cái này không hoàn toàn trái với người trưởng thành quy luật ạ, nhưng là náng sinh ở sở gia, nhất định phải làm được. Cho nên ngươi liền. Hàn Diệp muốn nói lại tôi, tựa hồ ý thức được cái đề tài này cũng không tốt. Nhưng mà, Sở Tiên ngữ ánh mắt lại là có chút sắc bén, truyền âm nói, "Không đệ, ta sở dĩ đi vào lòng Tứ tông, là bởi vì ta muốn chứng minh, không có phụ thân, không có sở gia, ta cũng giống vậy có thể tu luyện thành kiếm tiên." Hàn Diệp phảng phất có thể cảm giác được đối phương quyết tâm. Thân phụ tổ ấm, không chiếm được thế nhân khẳng định, đem đủ loại cố gắng cùng Tiên Phú, đều thuộc về Dễ Vu gia tộc Vu Trọng, không để mắt đến bản nhân cảm thụ. Nàng mặc dù mặt ngoài nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng trong lòng lực lượng lại là rất lớn. Những chuyện này, ngươi không cho nói ra ngoài. Sở Tiên Ngữ con mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hàn Diệp, bổ sung một câu. Vậy ngươi vì sao lại nguyện ý nói với ta đâu? Hàn Diệp chépửa. Ta muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, hi vọng ngươi không muốn không biết điều. Sở Tiên Ngữ biểu lộ rất là đứng đắn. 3. Hàn Diệp sửng sốt, sau đó nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha. Đây là cái nào hỗn đản dạy ngươi?" Nghe hắn tiếng cười, Sở Tiên Ngữ ánh mắt tằm đạm, đầu lại thấp xuống. "Ta đi ngang qua gặp phải giang hồ võ nhân, giống như đều là cái dạng này. Gặp một màn này, Hàn Diệp cũng không nói đùa nàng nhìn chằm chằm mặt của nàng, chân thành nói: "Kỳ thật chúng ta đã sớm là bằng hữu, làm bằng hữu, ta phải nhắc nhở ngươi từng cái, loại này thô giáp giao lưu phương thức ngươi tuyệt đối không nên học." "Thật sao?" "Thật." Nghe được Hàn Diệp đáp ứng, Sở Tiên Ngữ trên mặt hiện ra nhảy cẫng tiêu dung. Hàn Diệp gặp, không khỏi sinh lòng thương hại, hắn đã nhìn ra, Sở Tiên Ngữ nội tâm vô cùng khát vọng có một người bạn. Nhưng là bởi vì tính cách cô nhân, tăng thêm đủ loại qua hoàn, căn bản không có người dám tới gần nàng, cùng với nàng làm bằng hữu. Cho nên cho tới nay, trên đường đi nàng đều là một người cô đơn. Cảm ơn ngươi. Vậy ngươi có thể thuận tay giúp ta đem trên kệ quyển sách kia đưa cho ta sao? Sở Tiên Ngữ mảnh khảnh ngón tay hướng giá sách cao nhất bên trên một bản sách thật dày chỉ qua thứ. Hàn Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng nhảy lên, ra sức tỉ mỏi, đem sách vớ xuống, đưa cho nàng. Cho ngươi. Cảm ơn. Sở Tiên Ngữ con mắt cong lên, tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thời gian trôi nhanh luôn luôn qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến hoàng hôn. Sở Tiên Ngư đứng người lên, đem mép váy vư bỉnh, đem tất cả sách trả lại, dự định rời đi. Hàn Diệp thấy thế, cũng là đứng dậy, hai người trên cơ bản đều là lúc này đúng giờ rời đi, tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm, hắn ban đêm còn muốn về Thuần Dương Phong tu luyện, đêm nay sư tỷ còn có chuyện tìm mình, không thể chậm trễ. Hàn Diệp cùng Sở Tiên Ngư cùng nhau ra tàng thư các, tại thư hải phòng cá biệt, lần sau gặp lại. Ừm. Hàn Diệp nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, khóe miệng không khỏi cười. Giống như cũng không có cao như vậy lạnh. Hắn dùng ngọc bài gọi đến tiên hạ, rong rổi ngàn phong sơn hải, ngồi xem mây mù lờ lờ. Vài chút thời gian mới trở lại Thuần Dương Phong. Sơn Phong so sánh Hàn Diệp vừa tới thời điểm, nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới, đều là mới vừa tới không bao lâu Thuần Dương Phong đệ tử mới. Tất cả mọi người tại giữa núi rừng tu hành, hoặc trên tảng cây ngồi xếp bằng, hoặc tại trên sơn nham đứng yên như tượng, hoặc đang bay thác nước hạ tiếp nhận dòng nước cỏ dừa, cái này lớn như vậy Sơn Phong cuối cùng là có nhân ra khí. Sư đệ trở về. Sau khi rơi xuống đất, hai tên hình thể điêu luyện thanh ý đệ tử cùng Hàn Diệp cười chào hỏi. "Đúng vậy a, vừa học không ý tứ." Hàn Diệp mỉm cười đáp lại. Những ngày này, hắn cùng mấy tên đồng môn sư huynh chung đụng coi như vui sướng. Giự hồi hắn thu thập dừng lại mấy cái kia yêu cầu linh thạch kẻ ra đời ngoại môn đệ tử về sau, cái khắc ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn, trong lời nói cũng nhiệm một phần khách khí. Hiển nhiên, thuần dương phong ngoại môn đệ tử khổ áp bá lâu vậy. Sư tỷ của ngươi nhưng chờ ngươi đấy, đừng để nàng đợi lâu, sư tỷ của ngươi nắm đấm so với chúng ta cứng rắn nhiều. Một cánh tay tràn đầy khối cơ thịt nội môn sư huynh như thế trêu chọc nói. Đúng vậy a, đúng vậy à, lần trước hẹn xong đi ra nhiệm vụ, ta liền đến muật nửa nén hương, liền bị nàng nện cho dừng lại. Vậy ta hiện tại liền đi. Hàn Diệp vừa nghe đến cái này, trong lòng cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Thẩm sư tỷ mặc dù mặt ngoài dài tối lệ tuyệt luân, tiểu dung chân thành, nhưng trên thực tế, ngươi nếu là phạm sai lầm, phá hư quy củ, nàng động thủ, không lộ sát thủy, không cho thể diện. Hắn trước mấy ngày, nhìn thấy sư tỷ tu thập thuần dương phong mới ngoại môn đệ tử đánh nhau một chuyện, một chỉ đem mười mấy người ấn vào trong đất, không một may mắn thoát khỏi. Thực lực quá mức kinh khủng. Hắn thế mới biết, thẩm sư tỷ mới là trong hàng đệ tử lão đại. Chắc không được nàng có thể trở thành cái trưởng lão tay trái tay phải. Nghe nói khoảng cách thân truyền đệ tử cũng không xa, còn tại xếp hạng, thủ tục đều đã làm xong. Sư tỷ, ta tới. Hàn Diệp đang Hoàng đi tới sư tỷ ở lại cửa phủ đệ, gõ cửa một cái. "A trở về rồi." Thẩm Ngô Hương chậm rãi mở cửa, sắc mặt lờ đờ, duỗi lưng một cái, xoa xoa mắt, còn buồn ngủ. Chép nhẫn sờ một cái, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Hàn Diệp. "Đây là thuần dương phong thái thượng vô cực công, ngươi đi vào luyện khí cảnh, không sai biệt lắm có thể học được, môn công pháp này so long tức dưỡng khí quyết khó hơn nhiều, ngươi hảo hảo học." "Biết." Hàn Diệp chỉnh trọng gật đầu. Hắn cầm ngọc giản, dự định về đến phòng bên trong hảo hảo suy nghĩ, trước thôi sơ giản lược nhìn lướt qua. "Cái này thái thượng vô cực công là tập luyện thể tu tiên làm một thể công pháp." Từ thuần dương phong đầu tiền phong chủ sáng tạo, công pháp này là luyện thể tu sĩ đỉnh lưu tu tiên công pháp, cũng là hộ thể phòng thân nhất định phải tu luyện công pháp. Chủ đánh nội ngoại song tu, động tĩnh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện ngân sừng gia, đem tu sĩ sơ sót khí khiếu kinh mạch rèn luyện đến cực hạn, có thể làm được lấy nhu thắng cương, tay không nạn kháng pháp bảo uy năng. Tổng thể tới nói, vẫn là thật lợi hại. Đại Nưu, bước vào luyện khí cảnh sao? Hàn Diệp tại lầu các hành lang, gặp đang cùng người tán gẫu Vương Đại Nưu, đánh một câu chào hỏi. Vương Đại Nưu nhìn thấy Hàn Diệp, trên mặt tươi cười, nha Hàn huynh đệ trở về, còn không có đâu. Ta đoán chừng còn có một đoạn thời gian, sư tỷ nói ta hẳn là muốn dưỡng khí đang làm phụ trợ sẽ nhanh một chút. Vị này là? Hàn Diệp nhìn thấy Vương Đại Nưu bên người vị kia ngoại môn đệ tử, thân cao ngược lại là rất cao, nhưng khuôn mặt lại gầy gò, nhìn xem nhìn rất quen mắt. Hắn không nghĩ tới Đại Nưu không có mấy ngày thời gian, liền giao cho bằng hữu. Ngẫm lại cũng bình thường, ai bảo hắn xã châu đâu. Bất quá người này nhìn xem sắc thực nhìn quen mắt á Vương Đại Nưu cười vô vỗ bên người người bà vai, Hàn huynh, giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này là Lâm Thế Hoàng huynh đệ, trước đó tại căn cốt khảo nghiệm thời điểm còn gặp qua một lần đâu. Nhạc Tô Tĩnh, Thiên Sát Cô Tinh Ngũ Nhã, ta nhớ ra rồi." Hàn Diệp lúc này mới kịp phản ứng, người này là trước kia đả một cước cái khác phong đại sư huynh tên kia, thân phụ, Thiên Sát Cô Tinh. Kia đại nưu hắn. "Đại Nưu, Đại Nưu, ngươi không sao chứ?" Hàn Diệp nhìn xem Vương Đại Nưu sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, có chút lo lắng hỏi. "Không biết sao, ta đột nhiên đau bụng, giống như tiêu chạy chờ một chút ta, ta lập tức quay lại." Vương Đại Nưu ôm bụng, một bộ táo bón biểu lộ, hô một câu, chợt đến nhanh chóng. Vị kia gầy gò nam tử hướng phía Hàn Diệp ô quyền, cười nói, "Hàn huynh đệ, đều là thuần dương phong đệ tử, xin nhiều chiếu cố." "Xin nhiều chiếu cố." Hàn Diệp đồng dạng đáp lễ, hắn đối cái này thân phụ, thiên sát cô tinh, gia hỏa, vẫn là rất hiếu kỳ. Túc Hạ nhìn quen mắt, trước đó tại căn cốt khảo nghiệm thời điểm gặp qua. Gầy gò nam tử gật đầu, đúng vậy, khi đó ta che mặt, khả năng Hàn huynh đệ không có nhận ra. Hàn Diệp có chút giật mình, nghĩ tới, nha, ngươi chính là người trưởng lão kia nói căn cơ tổn hại Song Linh căn. Đúng vậy, ta một đường tránh thoát truy sát, tìm tới Long Tức Tông, vì chính là tìm kiếm an bình, ngày đó bị trưởng lão liếc mắt nhìn ra, nhưng trưởng lão không có so đo, vẫn là chứa chấp ta. Vì sao đạo vong? Thuận tiện lộ ra à? Hàn Diệp hỏi dò. Gậy gò nam tử tự giễu cười một tiếng, gia môn bất hạnh, loạn tạc khó phòng. Hàn Diệp sau khi nghe xong, không khỏi hoài nghi, thật là gia môn bất hạnh. Gậy gò nam tử thở dài nói, thực không giam dầu giếm, ta vốn là đại chu hoàng tộc hậu duệ, làm sao gặp được gian nhân lầm nước, lưu lạc đến tận đây, chỉ có thể dạo chơi thiên hạ, tìm tiên hỏi. Ngươi là đại chu người của hoàng thất? Hàn Diệp kinh ngạc nói. Chính là, tại Hạ Lâm Thế Hoàng, Thế Tông hoàng đế con thứ ba. Tấu chương xong, chương 43. Ứng kế người. Chương 43, ứng kế người. Thật không nghĩ tới, Lâm huynh lại là hoàng thất hậu duệ. Hàn Diệp không khỏi cảm khái một câu. Mỗi ngày đợi tại Tàng thư các đọc qua cổ tịch hắn biết, Đại Chu Vương triều thân là trung thổ thiên địa lớn nhất vương triều, là một tôn quái vật khổng lồ không, dạ, nhưng là cả nhiều, vẫn là phải dựa vào tiên môn lực lượng, đi thống trị nhân gian, trấn áp những cái kia ẩn núp yêu ma tà ma, chỉ dựa vào đại chu nội bộ tu sĩ là không đủ. Cái này truyền thống, sơ tại 800 năm trước liền đã từng có tiền lệ, cổ tịch ghi chép, 800 năm trước nhân hoàng cùng bá vương, tranh đoạt nhân gian bá quyền thời điểm, phía sau liền có tiên môn cái bóng. Cùng nói nhân hoàng thắng, không bằng nói là sau người tiên môn thắng. Có lẽ tại tiên nhân trong mắt, cái gọi là nhân hoàng cùng bá vương cũng bất quá là tiểu nhân vật đi. Quả nhiên tu tiên mới là chính đạo." Hàn Diệp trong lòng thầm nghĩ, cho dù là giống Lâm Thế Hoàng dạng này hoàng tộc hậu duệ, cũng không thể không tới tu tiên. Không có tu vi mang theo, cái gì đại quyền cũng ôm không đến đều nói người tu tiên không đụng tay vào nhân gian chuyện thế tục, nhưng trên thực tế đâu, còn không phải cắm xuống một cái chuẩn. Cái gì hoàng thất hậu duệ, bây giờ chẳng qua là chó nhà có tang thôi." Lâm Thế Hoàng cười khổ một tiếng, hiển nhiên đối với mình thân phận không lắm để ý, Lâm Minh không cần lo lắng những này phiền lòng sự tình, bây giờ tại tông môn tu hành, khổ là đáng một chút, nhưng an toàn không thể nói. Đúng vậy a, may mà đến tông môn phụ hộ. Lâm Thế Hoàng làm sao không muốn báo thủ, làm sao thực lực không đủ, bây giờ cũng chỉ là cái phổ thông đệ tử mà thôi. Thật lâu qua đi, Vương Đại Nưu mới một mặt hơ thoát vút eo, khập khiên trở về. Dạ chân đều tê, thật sự là kỳ quái, những ngày này ta cũng không ăn cái gì nha, chẳng lẽ lại là ta Tích Cốc đan có vấn đề. Vương Đại Nưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cẩn thận hồi ức mấy ngày nay ẩm thực. Nhưng giống như ngoại trừ Tích Cốc đan bên ngoài, hắn cũng không ăn cái gì khác đồ vật. Lại nói cái này Tích Cốc không có gì mùi vị, ta hiện tại thèm thịt thèm bỉ kỳ, tông môn chỗ nào có thể làm đến gà quay ăn. Ta tại Lãng Lãng thôn mỗi cách một đoạn thời gian liền đến trong rừng làm điểm thịt rừng, nhưng nơi này xúc sinh giải quái thủy linh, không hiếu động tay nha. Hàn Diệp nghe Đại Như phàn nàn lời nói, mỉm cười, những này đều là tông môn trưởng lão đệ tử săn nuôi linh cầm mãnh thú, ngươi đem bọn hắn làm thịt, bọn hắn không được nổi nóng với ngươi. Nói thật, hắn cũng có chút môn ăn đồ vận. Tích cốc đan mặc dù có thể đỡ đói, thỏa mãn thân thể người nhu cầu, nhưng dù sao chỉ là đan dược, bụng thỏa mãn, miệng chưa đầy đủ, không có rượu thịt ngon đồ ăn bây giờ tới, tới đáng nghiền. Hai vị nếu như muốn dùng ăn một chút vật thế tục, không ngại đi đa bảo phòng mua sắm, nơi đó có các loại thế gian chi vật, rất là tiện nghi. Nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi." Lâm Thế Hoàng nghe vậy, cười đề nghị, "Đa bảo phong, chính là cái kia có thể hối đoái tu hành vật liệu địa phương." Hàn Diệp xác nhận tính hỏi một câu đa bảo phong, hắn tại tông môn trên bản đồ thấy qua, vốn cho rằng chỉ có thể mua một chút tu sĩ dùng đồ vật, không ngờ tới, vật thể tộc cũng có thể mua được. Lâm Thế Hoàng gật đầu, "Không sai, bao quát Đại Nưu Minh đại nhắc tới dương khí đan, bên trong cũng là có, ta hôm qua mới đổi một bình tẩy tùy đan, tu sĩ vật phẩm bên trong rất quý, hai vị nếu muốn tiến về, chuẩn bị tâm lý thật tốt." Đại Nưu, "Chúng ta đi xem một chút đi, thuận tiện ngó nó có cái gì tốt đồ vật." Đi Liệt, Dương Hàn Diệp tiến về đa bảo phong thời điểm, long tước tông đỉnh cao nhất, cao cao đứng vững thái thượng điện lại là một mảnh trang nghiêm nghiêm chỉnh. Vân Hư tự triệu tập chư vị chủ phong trưởng lão đến đây nghị sự, hỏi thăm gần đây tình huống, hắn nhàn nhạt mở miệng. "Dưới mắt đã quá khứ nhiều ngày, các đại chủ phong bên trong, có cái gì phát hiện là Hư Hư thực thực ứng kết người." Một vị cầm trong tay quyển trượng thành thuộc mỹ phụ, một bộ dắt địa cung trang, khí chất đoan trang khí quyển, ngẩng đầu lên, môi son khẽ mở nói. "Tại ta tự vi phong tân tân đệ tử bên trong, Sở Tiên Ngư cùng một vị gọi là Liễu Linh Khỉ đệ tử, biểu hiện chói sáng." Đám người nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Vị này chính là trong tông môn tiếng tăm lừng lẫy nữ trưởng lão, Ngọc Linh Lung. Thân phụ trăm loại kiếm thuật, Tử Vi kiếm quyết hành không đương thời, tại tu tiên giới không nhỏ uy danh. Cái này Sở Tiên Ngữ không phải Sở gia trưởng nữ sao? Vì sao đến Tà Long Tất Tông? Có trưởng lão như thế dò hỏi. Vân Hư tự trả lời, trải qua mấy ngày trước đây điều tra, Sở Tiên Ngữ đúng là một mình rời nhà trốn đi, nhưng là cái này Sở gia gia chủ cách làm cũng rất ý vị sâu xa, nữ nhi trốn đi, hắn thế mà không có phái người tìm đến. Mũ áo bảo tím trưởng lão hừ lạnh nói, Sở Trưởng không mặc dù kiếm pháp vô song, có một không hai đương thời, nhưng cũng phong lưu phóng khoáng, khắp nơi lưu tình cũng không kém như thế cái nữ nhi, từng cái nhi tử, cái nào không phải nhân trung chi lòng, liền lấy sợ Lưu Khanh tới nói, năm gần 8 tuổi rồi, ngay tại sở gia kiếm trùng bên trong rút ra chung cổ tám kiếm một trong liệt viêm chi kiếm, 15 tuổi trở thành phụ giao kiếm cũng cầm kiếm ngợi, như thế thiên tư, chẳng phải là so Sở Tiên. Nữ còn muốn yêu nghiệt. Chẳng lẽ lại Sở Trường không là cố ý, có người suy đoán nói. Vân hư tử lắc đầu, bất kể như thế nào nàng là ai, mục đích như thế nào, chỉ cần có thể giúp Long Tức tông loại trừ tai họa, chống được nhân quả, chính là đúng người. Ta thuần dương phong cũng là có một tên, tương đối dễ thấy, mà lại cử chỉ có chút quỷ dị. Cái Di Tiên trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là gọi Hàn Diệp. Thiên Cơ Phong Khương Thái Hư mở miệng hỏi. Cái trưởng lão phủ nhận nói, không phải hắn, Hàn Diệp tiểu tử này ta cũng chú ý, dù sao cũng là ngươi đề cử người, tiểu tử này cơ bản không nhìn thấy bóng người, tu luyện về sau liền hướng tàng thư các chạy, khắc khổ ngược lại là khắc khổ, nhìn không ra cái khác đặc biệt. Đó là ai? Đại Chu Tam hoàng tử, Lâm Thế Hoàng. Lại là hắn, nghe nói 2 năm này Đại Chu triều đình phát sinh cung đình chi biến, 1 tháng trước mới kết thúc, tân đế đang cơ, Bách quan thay phiên, các nơi vì đó tập kích quấy rối ân lý thuyết dạng này người, là sẽ không bị tuyển nhận tiến tông môn. Hắn có cái gì đặc biệt chỗ? Các biệt trưởng lao hết sức tò mò mà hỏi. Cái trưởng lão giải thích nói, Lâm Thế Hoàng cùng đệ tử khác giao đấu luyện tập thời điểm, nhiều lần có thể xác định, trong tay hắn đều sống không qua một hơi, đạt được thắng lợi phương thức có chút cổ quái. Làm sao cái cổ quái pháp? Ở trước mà hắn, Thuần Dương Phong đệ tử sai lầm nhiều lần ra, thường xuyên náo ô long. Trừ cái đó ra, kẻ này trầm ổn khí quyển, đối xử mọi người khiêm tốn, nội tính cực dai, cho dù là tổn hại song linh căn, những ngày này cũng dùng đan dược chữa trị mà một hai, nhập tông trước đó, đã là tu sĩ, bây giờ đã là luyện khí chi cảnh. Từ Vi Phong Ngọc trưởng lão nghe nói như thế, Ngọc Dung mặt lộ vẻ mỉm mai, cười nói: "Cái này nghe cũng không có gì đặc biệt, ngươi thuần dương phong sẽ không không ai đi." Cái gì tiên sắc mặt khó coi, trầm giọng nói: "Năm trước tông môn thi đấu nếu không phải ngươi Từ Vi Phong liều thừa phong lâm trận đột phá, ta thuần dương phong chính là thứ ba, ngươi có cái gì để ý?" "Ngươi nói gì vậy? Lâm trận đột phá không tính bản sự. Muốn trách ngươi thì trách ngươi thuần dương phong không ngợi, nhất đem ra được đệ tử vẫn là nữ tử, thật là khiến người ta trò cười." "Ngươi..." Tốt. Vân hư tử mịt mờ đạo âm đánh gãy lời của hai người, "Hôm nay là gọi các ngươi đến luận sự tình, không phải để các ngươi đến cãi nhau." Một màn này, để không ít trưởng lão cười thầm. Chuẩn Dương Phong cùng Tử Vi Phong bợ, vì hai vị trưởng lão mâu thuẫn riêng tư, lẫn nhau ở giữa tương hồ không hợp nhau. Ngọc trưởng lão tại tuổi trẻ vẫn là người đệ tử thời điểm, cái trưởng lão liền cùng ở cùng một chỗ, nhưng đằng sau phát sinh một chút sự tình, Ngọc trưởng lão lại cùng những tông môn khác trưởng lão kết làm đạo lữ, để cái trưởng lão uổng phí công phu, đạo tâm vỡ vụn đằng sau cái trưởng lão liền nhìn Ngọc trưởng lão không vừa mắt, Ngọc trưởng lão cũng khinh thị đối phương, về sau liền dần dần phát triển thành một đối oan gia, thường xuyên âm thầm phân cao thấp, chứng minh mình mới là tốt nhất. Nhìn xem hai người, Vân Hư tự bất đắc dĩ thở dài tiếp tục nói, đối với biểu hiện đột xuất tân tân đệ tử, nhất định phải chú ý nhiều hơn, cho nhất định trợ giúp, ngoài ra bản tôn cũng sẽ tại tông môn khai thác một chút biện pháp, mau chóng tìm tới vị này ứng kiếp người. Trưởng giáo, ta có nỗi nghi hoặc, không biết có nên nói hay không?" Ngọc trưởng lão trực tiếp hỏi. "Ngươi nói?" Vân hư tử ánh mắt bình tĩnh nói, "Cái này ứng kiếp người, đến cùng dự ở vào cái gì khả năng giúp đỡ tông môn chống được tai họa? Bọn hắn thường thường tu vi thấp, bất quá luyện khí chút cơ, chẳng lẽ lại muốn chờ cái trăm năm? Kia nhiều lắm là cũng chính là cái kim đan nguyên anh đi, chúng ta hóa thần chi cảnh, còn bất lực, hắn thật có thể làm được ứng kiếp sự tình?" Cái này, ngươi phải hỏi một chút Khương trưởng lão." Vân Hư tử ánh mắt nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư nhìn lướt qua đám người, "Con ngươi không có chút dung động nào, bảo hộ ứng kiếp người chi trưởng thành, để nó mạnh mẽ, chỉ là kế hoạch một bộ phận, ứng kiếp người tác dụng, tức là đi tiếp nhận lòng tức tông nghịch chuyển mệnh số nhân quả, dạng này mới có thể hóa giải đại kiếp. Nguyên lai like là dạng này, một cái tông môn thiên địa nhân quả, há lại một cái tu sĩ có thể gánh vác được, chẳng phải là nói ứng kiếp người chống được nhân quả về sau, có xác suất sẽ chết." Ngọc Trường Lao ánh mắt có chút ưng trọng, thậm chí cảm giác được một tia tán nhẫn. "Là rất có thể." Vân Hư tử đáp lại một câu. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như không làm như vậy, liền sẽ hy sinh toàn bộ tông môn, cho nên chỉ có thể hy sinh một người, bảo toàn mọi người, ta lòng tất tông truyền thừa ngàn năm đã thống, không thể như vậy cho bụi. Chúng ta có thể làm, chỉ có đối vị này ứng tiếp người tốt một chút. Hôm nay liền đến cái này, tạm đi đi. Tấu chương xong, chương 44. Là thời điểm kiếm tiền. Chương 44, là thời điểm kiếm tiền đa bảo phòng, tọa lạc ở tông môn bắt bộ, là một mảnh rừng trúc rậm rạp chi địa. Hàn Diệp bước vào đa bảo lầu các thời điểm, đã là ban đêm, nơi này người đến người đi ra ra vào vào rất nhiều người, mặc kệ là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử. Các ngươi cần nhân gian đồ vật. Đa Bảo Phong sân khấu là một cao tuổi, lão giả nhìn lướt qua trước mắt cái này mạch hoàng màu da thanh niên cùng chín tuế đại hán, cau mày nói, "Đúng thế." Hàn Diệp gật đầu. "Càng nhiều càng tốt." Vương Đại Nhu bổ sung một câu. Lão giả hững hờ đổi, khoát khoát tay, "Qua bên kia đăng ký, nhớ kỹ a, mặc kệ nhiều ít, vận chuyển phí tổn, một viên hạ phẩm linh thạch tất bước, lao lực cũng là muốn tiền công." "Biết." Hàn Diệp đối ngọc giản, dùng chân khí đi vào, mua sắm một nhóm thưởng gặp gà vịt dê bò. Gạo xanh trái cây, dự định nuôi dưỡng tại thuần dưỡng phòng bên trong, sau đó con mắt quá nhỏ, thấy được phía trước trưng bày một viên điêu khắc cổ pháp hoa văn màu xanh ngọc ấn, nhìn xem mười phần tinh xảo. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng khi nhìn thấy đánh dấu giá cả lúc, trong lòng giận mình. 3000 quả trung phẩm linh thạch, ta đi, mắt như vậy. Phải biết, hắn một tháng cũng liền cấp cho 100 mai hạ phẩm linh thạch, linh thạch chia làm hạ, trung, thượng, tư phẩm 4 đẳng cấp, liền nhau chuyển đổi 100 mai. 3000 quả trung phẩm linh thạch tương đương với 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch, đây cũng quá đắt đi. 3000 quả trung phẩm linh thạch, đại khái là nhiều ít ta Vương Đại Nưu nhìn thấy cái số này, giống như không có gì khái niệm, bất lực gãi gãi đầu. Hàn Diệp dùng tay vuốt vuốt mặt, thở dài nói, "Đem chúng ta hai cái bán đều không bỏ ra nổi đến, tương đương với 100 cái Liễu lão giả giả sản, nhưng giống như căn bản không thể dạng này so, vàng bạc cùng linh thạch khái niệm khác biệt." Vương Đại Nưu chỗ nào quản nhiều như vậy, vừa nghe đến 100 cái Liễu lão giả giả sản, mặt đỏ xanh lét, "100 cái Liễu lão giả, ta nhỏ được a." Sơn Cấu lão giả gõ lấy bàn tính, nhìn không chớp mắt nói, "Đây chính là thượng đẳng linh bảo, bên trong khắc trận pháp, tự nhiên muốn quý rất nhiều, ngươi đi xem một chút bên kia đi." Bên kia pháp bảo thích hợp đệ tử mới nhập môn mua sắm. Nghe lời này, Hàn Diệp đành phải nhìn về phía khu vực khác pháp bảo. Hàng này sắp xếp, đao kiếm pháp bảo đều có, la bàn, lò luyện đan không phải số ít, nhưng mặc dù số lượng mặc dù nhiều, nhưng là rõ ràng chất lượng không cũng có vừa mới kia một viên ngọc cân tốt. Những này giống như đều là pháp khí. Hàn Diệp như thế đánh giá. Pháp bảo chưa làm, tiên khí, cổ khí, mệnh khí, linh bảo, pháp khí. Pháp khí là cấp thấp nhất pháp bảo, nhưng mà hắn khi hắn nhìn thấy trước mắt một thanh này huyền quang lưỡi đao giá cả thời điểm, vẫn là không nhịn được những mày Các cấp thấp nhất pháp khí đều muốn 1000 mai hạ phẩm linh thạch, vẫn là quá mắc. Muốn đem pháp bảo này cầm xuống, đến không ăn không uống tổn 10 tháng mới được. Xem ra cần phải nghĩ chút biện pháp kiếm chút linh thạch." Hàn Diệp thầm than một tiếng. "Trưởng Quý, thanh phi kiếm này ta muốn." "Tốt, 1500 linh thạch." Hàn Diệp cảm giác thanh âm này có chút quân hay, vừa quay đầu, liền thấy một vị thẳng tóc nữ tử bóng lưng, nhất là kia dài nhỏ đuôi lông mày. Hắn hô một tiếng, đại tiểu thư cũng ở nơi đây mua đồ. Liễu Linh Khỉ cầm trong tay một thanh màu đen phi kiếm, đặt ở sân khấu, nghe được có người sau lưng gọi mình, vội vàng quay đầu mới nhìn đến Lã Vương Đại Nưu cùng Hàn Diệp hai người. Ồ, Đại tiểu thư, thật là đúng giùm a." Vương Đại Nưu trên mặt tiếu dung rảo rạn, lên tiếng chào. Liễu Linh Khỉ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tất cả mọi người tại tông môn lẫn nháo gặp phải không thể bình thường hơn được, chỉ là nàng nghe được Đại Nưu to thanh âm, đưa tới đệ tử khác ghé mắt, không khỏi sắc mặt cuốn bách, nhỏ giọng nói: "Tại tông môn cũng đừng gọi Đại tiểu thư, gọi ta Liễu Linh Khỉ đi, không lạ thói quen." Vương Đại Nưu ha ha cười nói: "Hàn Diệp thì là thông minh nhiều lắm," khẽ cười một tiếng, "Vậy ta vẫn hô Liễu cô nương đi, Liễu cô nương đã có linh thạch mua pháp bảo rồi." Liêu Linh Khỉ khá vất cầm, những ngày gần đây, xuống núi làm một chút tông môn nhiệm vụ, kiếm lời không ít linh thạch, tăng thêm huynh trưởng cho không ít linh thạch, vừa vặn góp đủ, mua một thanh phi kiếm phòng thân. Hàn Diệp nghe vậy, sinh lòng hâm mộ. Có cái ca chính là không giống, hắn nghe qua, Liễu Thừa Phong làm tử vi phong nội môn đệ tử nhân tài mới nổi, rất nhanh vượt khởi, đạt tại cạnh tranh nội môn đại đệ tử danh nghịch. Nói cách khác, Liễu Thừa Phong hiện tại chí ít cũng là trúc cơ tu sĩ. Liêu phủ đồng thời ra Liễu Thừa Phong cùng Liễu Linh Khỉ hai huynh muội, tiến độ bất khả hạn lượng a, phi kiếm của ngươi tốt. Sơn cấu lão giả đem loại trừ cấm chế phi kiếm đưa cho Liễu Linh Khỉ. Bởi vì cái này đa bảo phong bạo vật đều là bị cấm chế phong ấn, những người khác trộm không đi, dù cho trộm đi cũng không phá nổi cấm chế, không phát huy ra pháp bảo công hiệu. Tốt, ta cần phải trở về, lần sau tạm biệt. Liễu Linh Khỉ tiếp nhận phi kiếm hướng hai người tạm biệt, lưu lại một cái bóng lưng. Một bình dưỡng khí đan là 50 linh thạch, ta chỉ có thể mua 2 bình. Vương Đại Nưu nhìn xem trong hộp tủ các loại bình sứ, cầm trong đó một bình, nhỏ giọng thầm thì. Dưỡng khí đan tuy là cấp thấp nhất đan dược, nhưng là luyện khí tu sĩ không thể thiếu chi vật, đến mua a. Hàn Diệp cầm lấy một bình dưỡng khí đan, mặc dù thì đau, nhưng cũng không có biện pháp. Có lẽ mình cũng có thể đi đón điểm nhiệm vụ kiếm chút linh thạch. Hàn Diệp nhìn xem những đan dược này, pháp bảo, linh dược, trong lòng bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Tất nhiên sẽ luyện đan, luyện khí như thế kiếm tiền, vậy mình có thể hay không thử học tập một chút? Chỉ cần nắm giữ trong đó một hai cửa tay nghề, chẳng phải có thể phát tài sao? Hàn Diệp ôm ý nghĩ như vậy, đi tới đại điện linh chủng khu. Nơi này không ít đều là bích hồ phong bội dưỡng linh chủng, có thể mọc ra các ngươi cần linh dược, nếu như các ngươi chế đắc, cũng có thể chính mình trồng, loại không trồng ra, toàn bằng bản sự của mình. Phong thủ khu vực này áo xanh sư huynh, đối vào cửa đệ tử mới giải thích nói: Nơi này có đủ loại, hình thù kỳ quái hạt giống cùng trái cây, muốn luyện đan, liền cần rất nhiều linh dược, mà linh dược thì là trồng ra tới. Hắn nhìn xem cái này rực rỡ muôn màu hạt giống, cần thân chọn, thế nhưng là bất kể thế nào tuyển, đều nhìn không ra tốt xấu tới đúng lúc này, bên tai truyền đến một đạo vui vẻ tiếng cười. Những này hạt giống nhìn xem không tệ a. Bên cạnh hắn có một vị đệ tử, trước mắt tỏa sáng, từng khóa chọn lựa linh chủng, tốc độ cực nhanh, con ngươi phảng phất một đôi mắt ưng, đảo qua chỗ, cấp tốc khóa chặt viên kia, tựa như hạt giống chỗ nào tốt chỗ nào xấu, đều có thể một chút nhìn ra, soạt. Lúc này, một đoàn bạch sắc quang mang từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Nhặt tố tính, yêu thích mục thực 1. Hàn Diệp nhìn thấy thuộc tính này, trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười. Yêu thích mục thực, bạch, ngươi có thể nhìn ra sinh trưởng mục thực tốt xấu, hạt giống nhu huyết. Đúng a, hắn có thể nhặt người khác thuộc tính. Mình sẽ không, người khác sẽ, chỉ cần đi theo Bích Hồ phong đệ tử, bọn hắn là chuyên nghiệp, nhiều nhặt một chút liên quan tới linh thực có liên quan thuộc tính, sao lại không được? Kết quả là, hắn đi theo tên đệ tử này sau lưng, không ngừng nhặt thuộc tính. Nhặt tố tính, yêu thích mục thực 1. Nhặt tố tính, yêu thích mục thực 1. Chỉ chốc lát sau, liền nhặt được hơn 30 điểm. Yêu thích mục thực, 3850, ngươi có thể nhìn ra sinh trưởng mục thực tốt xấu, hạt giống lưu huyết. Hắn cảm giác trước mắt những này xanh biết chói mắt hạt giống, giống như bị từng cái phóng đại, tiến vào trong mắt, một chút nhỏ bé tí vết, cùng loại ngoài da sắc nhan sắc biến hóa, đều như nói hạt giống sinh mệnh lực, tấu chương xong, chương 45. Bồi dưỡng linh điền kế hoạch. Chương 45, bồi dưỡng linh điền kế hoạch. Yêu thích mục thực, 5050, 50, ngươi có thể nhìn ra sinh trưởng mục thực tốt xấu, hạt giống lưu huyết. Phải chăng thăng cấp? Nương theo hàn diệp một trận đi theo nhặt, màu trắng thuộc tính rất nhanh tụ đầy, phát sinh thủy biến. Lục ánh ánh quang mang phát ra, trước mắt vị đó biến hóa. Mộc thực sở trưởng, Lục, ngươi có thể trồng linh dược, có thể phân biệt mộc thực mọc tốt xấu, chăm sóc hạ mộc thực sinh trưởng tốc độ biên độ nhỏ để cao. Hàn Diệp xem hết thuộc tính, hài lòng gật đầu. Mộc thực sở trưởng, có thể để hắn nhập môn linh thực, hiểu rõ trong đó học vấn, nói cách khác, hắn rốt cuộc không phải người ngoài ngành, mình cũng có thể bằng vào con mắt, chọn lựa thích hợp linh chủng. Nhưng mà lúc này, trước mắt Bích Hồ Phong đệ tử lại là chọn lựa xong hạt giống, dẫn theo một túi linh chủng, đến sân khấu tính tiền đi. Hàn Diệp gặp đây, thầm nghĩ trong lòng, muốn đi Bích Hồ Phong nhặt thuộc tính Nhất định phải có đầy đủ khảo hạch điểm số, chỉ có đệ tử ưu tú mới có tiến về những ngọn núi chính khắc bổ dưỡng tư cách, đồng thời còn cần trưởng lão xét duyệt. Hắn quét lấy từng cái khu vực linh trùng giá cả cùng chữ viết giới thiệu, không khỏi chậc chậc. Dưới mắt ta chỉ có thể trước từ đơn giản một chút linh dược trồng lên, phức tạp linh trùng thường thường giá cả rất cao, căn bản mua không nổi. Cái này một dương hoa là luyện chế thể phách đan dược tài một trong, một túi hạt giống thế mà cũng muốn 300 khoả linh thạch, quá mắc. Ta chỉ có thể mua trước điểm tụ linh thảo thử một chút trồng hiệu quả, 50 linh thạch một túi, vẫn là không rẻ. Vậy dạng này vừa đến trên người ta linh thạch xem như một viên đều không thừa. Trong tay hắn còn có một bình dưỡng khí đan, cũng bỏ ra 50 linh thạch, chuyến này đa bảo phòng, một lông đều không có thừa. May mà tích cốc đan là tông môn mỗi tháng cấp cho cố định số lượng, hắn không đến mức chết đói. Liền hai thứ này. Đúng vậy, một túi tụ khí thảo hạt giống cùng một bình dưỡng khí đan. Hàn Diệp đến sân khấu đàng hoàng thanh toán linh thạch, đồ vật mới xem như tới tay. Gia đa bảo phòng, Vương Lệ Như một mặt to mò nhìn Hàn Diệp đem hạt giống cùng dưỡng khí đan đều thu được trong nhận chứa đồ, hỏi: "Hàn huynh, ngươi mua nhiều như vậy hạt giống làm gì? Có tác dụng lớn?" Hàn Diệp cười nhạt một tiếng, Sau đó nhìn thoáng qua xung quanh, lặng lẽ meo meo nói ra: "Đại Nưu ngươi khả năng không có chú ý, vừa mới trong hộp tụ tụ khí đan là 300 hạ phẩm linh thạch một bình, tụ khí đan hiệu quả muốn xa xa tốt tại dưỡng khí đan, nếu như ta có thể đem tụ khí thảo đại lượng bổ dưỡng ra đến, bán cho luyện đan đệ tử, chỉ sợ cũng có thể kiếm một món hời. Không nghĩ tới Hàn huynh còn có làm ăn đầu não, chỉ là Hàn huynh thật sẽ loại những này dễ hỏng đồ chơi." Vương Đại Nưu khó được cơ trí một lần, nghi thông suốt mấu chốt, chất vấn hỏi một câu. Hắn từ nhỏ là trăn trở, hết sức rõ ràng, nếu như muốn đem hạt thóc cùng đồ ăn bán đi, khẳng định phải đối nông dân cũng có được nhất định yêu cầu trồng ra tới đồ vật mới tốt, lúa mì để lớn, đồ ăn đến mới mẻ. Đường Nhân Hội, Hàn Diệp cười thần bí. Cùng lúc đó, Đa Bảo Phong ở bên, Liễu Linh Khỉ cầm trong tay vừa tới tay phi kiếm, hướng phía một vị hư không mà đứng ung dung cung trang mỹ phụ bái, thần sắc cung kính nói: "Gặp qua sư tôn." Trước mắt vị này chính là Tử Vi Phong phong chủ, Ngọc Linh Lung, cũng là nảng sư tôn. Ngọc trưởng lão mới từ Vân hư trưởng giáo thái thượng điện bên trong tan họp, đập đĩa đến tìm Liễu Linh Khỉ, thấy được nàng về sau, nhàn nhạt hỏi: "Ta nghe nói ngươi qua, Liễu phủ đồng hành trong đám người, có hai tên giá hỏa tiến vào thuần dương phong." Đúng thế. Liễu Linh Khỉ mặc dù không biết Sư Tôn vì sao nhắc lên, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu. Ngọc Trường lão không chỉ có là nàng Sư Tôn, cũng là nàng huynh trưởng Sư Tôn, có thể nói là hai người tuyệt đối chỗ dựa. Trong tông môn, ngoại trừ cố gắng tu hành bên ngoài, đạt được trưởng lão coi trọng cũng rất chóng yếu. Ngọc Linh Lung thần sắc trang nghiêm dặn dò, "Ngươi vừa tới, có chút quy củ trước nói với ngươi tốt, về sau ít cùng thuần dương phong đệ tử kết giao giao lưu, bất kể là ai, tại cuối năm tông môn thi đấu bên trong, các ngươi chính là đối nhân." Liễu Linh Khỉ mặc dù hoang mang quy định này, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu nói phải. "Biết, Sư Tôn." Ngoài ra, Còn có một chuyện, ta lúc trước đáp ứng tại ngươi đột phá luyện khí hải cảnh thời điểm dạy ngươi Tử Vi kiếm quyết, nhưng hôm nay suy tính một hai, ngươi gần đây biểu hiện hữu dị, có tập được này kiếm thuật tư cách, cho nên ta dự định hiện tại liền truyền cho ngươi. Nghe được lời nói này, Liễu Linh Khỉ hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, chắp tay cúi đầu. Ta ân sư tôn. Nàng đã sớm nghe nói Ngọc trưởng lão Tử Vi kiếm quyết xuất thần nhập hóa, thi triển đến đại thành chi cảnh, từ khí đông lai 3000 dặm, kiếm thuật uy năng đè ép một phương. Bất quá đối với cơ sở yêu cầu rất cao, cần phải có nhất định nội tình mới có thể tu luyện, hiện tại sư tôn liền quyết định truyền thụ cho nàng rồi. Ngọc Trường lão mấp máy môi đỏ, hồi tưởng lại Vân Hư trưởng giáo, bổ sung một câu, ngươi phải thật tốt cố gắng, bạn tọa rất xem trọng ngươi, ngươi cùng sở Tiên Ngữ là tân tân đệ tử bên trong khả tạo chi tài, hai người các ngươi tranh thủ tại cuối năm tông môn thi đấu bên trong, đoạt được thứ nhất, phải biết, năm trước tự vi phòng, chưa hề xuống thứ ba. Cái bài danh này quyết định tương lai 1 năm tài nguyên phân phối, không thể lãnh đạm. Rõ. Ngọc Linh lung nhìn thấy Liễu Linh Khỉ bộ dáng, hài lòng gật đầu. Thế nhưng là đột nhiên, hình như có nhận thấy, bao trùm trong thần thức xuất hiện một người, ánh mắt của nàng hướng đối phương nhìn lại. Phát hiện có một vị dương cương lão ảnh. Khí huyết như bản trầm ổn thanh niên cùng bên cạnh đại hán cười cười nói nói, hai người cởi bạch hạc từ một bên đi ngang qua, từ quần áo đến xem, là ngoại môn đệ tử. Vẹn vẹn luyện khí cảnh, người này khí huyết cư nhiên như thế hùng hậu. Sự tôn, thế nào? Liêu Linh Khỉ thấy được nàng phản ứng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngọc Trường lão lắc đầu, biểu thị không ngại, không có gì, chính là cảm thấy cái này đệ tử giải có chút to lãng, tương đối đặc biệt. Liêu Linh Khỉ nghe nói như thế, chậm rãi sững sờ. A, mẹ ta giống như cũng đã nói lời tương tự. Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu cởi bạch hạc về phong trên đường, giới thiệu mình Bồi Dưỡng Linh Điền kế hoạch. Tuần Dương Phong cũng không phải là chuyên môn bổ dưỡng linh thực địa phương, cho nên trống chỗ linh điển rất nhiều, chỉ cần ta hướng sư tỷ xin, liền có thể đạt được vài mẫu ruộng. Đến lúc đó nếu ta trước loại hắn nửa năm, nửa năm sau trở trong tay linh dược thành thục, tối thiểu có 50 gốc, bán cho Dương Thân Phong luyện đan đệ tử, ta đã nhìn qua, túi linh thảo là bán 150 linh thạch, ta có thể bán 100 linh thạch, bỏ đi hạt giống 50 linh thạch, hơn vạn trong hàng đệ tử dù là chỉ có 10 người nguyện ý mua, ta cũng có thể kiếm được cái 500 linh thạch, 50 gốc chính là 2500 linh thạch, ổn tráng cũng lỗ. Vương Đại Nưu nghe Hàn Diệp kế hoạch, cười ngây ngô nói, giống như thật có thể kiếm linh thạch, buôn bán sự tình, ta không hiểu, Hàn huynh đại hiểu, ngươi làm chính là, chỉ là ta tương đối yếu kỳ, Dưỡng thân phong tại sao lại tu Hàn huynh linh dược của ngươi, mà không tu Bích hồ phòng? Cha ta lúc trước bán món ăn thời điểm, mua người đại bộ phận là Hương thân phụ lão, dù cho có những người khác bán tiện nghi, cũng sẽ lựa chọn cha ta, cũng bởi vì không cắt xén, không lọt cái cân, thành tín mua bán, cho nên ta liền muốn, Hàn huynh khả năng không để ý đến tầng này. Hàn Diệp chậm rãi nghĩ ngợi, vỗ tay giật mình, có đạo lý a. Già thấp sách lược có đôi khi không nhất định dễ dùng, Bích Hồ Phong trưởng kỳ cũng ứng đại lượng linh dược, đáng tin cậy, mà ta chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, ai sẽ đến mua, cho nên còn phải đem phẩm chất danh khí nâng lên mới được. Cụ thể còn phải nhìn dưỡng thân phong là như thế nào thu mua, cứ như vậy, đến cùng dưỡng thân phong cao kỳ xương tạo mối quan hệ, lúc nào đi bãi phòng một chút. Hàn Diệp cùng Vương Đại Nưu vừa trở lại thuần Dương Phong, liền có nội môn sư huynh tìm được hắn, mở miệng nói: "Hàn Diệp sư đệ, đêm nay sư tôn triệu tập các biệt ngoại môn đệ tử họp, ngươi nhanh đi đi." Sư tôn tìm ta, tốt. Hàn Diệp vội vàng đáp ứng. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, hướng phía chốn cao đại điện đi đến. Cái này đêm hôn khuê quát, triệu tập ngoại môn đệ tử làm cái gì? Tấu chương xong, chương 46. Hám Sơn ngũ hành cương. Chương 46, Hám Sơn ngũ hành cương. Hàn Diệp nắm thật chặt vào áo, bước vào đại điện. Liền thấy bốn cái ngoại môn đệ tử đứng tại giữa đại điện, túi đầu mà đứng, một bộ nghe giảng tư thái, một người trong đó hắn nhận biết, là Đại Chu hoàng tộc hậu duệ, Lâm Thế Hoàng, bốn người khác lạ mặt, nhưng cũng không phải hờ hợt hạ người, cái trưởng lão đứng tại trước mặt bọn hắn, phảng phất tại dạng giải thứ gì. To thanh âm tại đại điện tiếng vọng ở vào cái trưởng lão bên cạnh thân thẩm sư Tỷ Liệp nhìn Hàn Diệp, còn trên mặt tiểu dung, đưa tay lên tiếng chào, ngấp để hắn mau lại đây. Hàn Diệp đến gần về sau, mới nghe rõ cái trưởng lão giảng, là vì vật gì. Cái này Hám Sơn Ngũ Hành Cương không giống với bất luận cái gì một môn công pháp, không lập văn tự, không có gánh chịu chi vật, là một môn linh hội thần thông, các ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, ta chỉ biểu hiện ra một lần. Hàn Diệp, tiểu tử ngươi, nhanh chóng tới. Cái trưởng lão thần thức hiển nhiên là cảm giác được Hàn Diệp, quay người lại, dùng thổ kệ thanh âm hô. Hàn Diệp đàng hoàng đi tới, hướng thẩm sư Tỷ gật đầu. Sau đó đối cái trưởng lão thi lễ một cái. Gặp qua sư tôn, là đệ tử tới chậm. Không còn sớm không muộn, vừa vặn tiếp xuống ta muốn thi triển Hám Sơn ngũ hành cương ngươi cũng tới nhớ ký yếu lĩnh. Vâng. Hàn Diệp lúc này mới bắt đầu chăm chú suy nghĩ tới cái trưởng lão thức mở đầu. Cái trưởng lão nín hơi dưng yên, trong nháy mắt ra quyển, từ chậm đến nhanh, từ có dấu vết mà lần theo đến tàn ảnh vô hình, trong miệng dặn giải. Quyển này chính là ta thuần dương phong thủ vị phong chủ tu hành tại Nguy Nga đỉnh núi trăm năm thời gian bên trong, ngày đêm luyện quyển, đón gió thổi phơi nắng, hoàng hôn ban ngày, từ dãy núi, mặt trời mới mọc, nguy thông. Có cây trở trong ngũ hành lĩnh hội nhất lưu thần thông, tên là Hám Sơn Ngũ Hành Cương. Cái trưởng lão đánh lây đánh lấy, quyền phong có một đạo, liệt hỏa cương khí phun ra, đem nhục thân bao quanh bao trùm, hình thành một kiện cùng loại áo giáp chiến bào, cương khí văng khắp nơi, giống như phu thí, vào một tiếng, liền ly khai mặt đất, đứng lơ lửng trên không. Chờ các ngươi luyện thành cương khí về sau, có thể bằng vào chân khí pháp lực hùng hậu, uy lực càng sâu, đây là trong ngũ hành hỏa cương. Chúng bên đệ tử có thể cảm giác được phá không xuyên thẳng qua, khí lưu ở bên tai âm thanh gạt hét, từng cái trên mặt hâm mộ không được. Nhớ chưa? Cái trưởng lão mặt không thay đổi trở xuống mặt đất, hỏi ngược một câu. Xung quanh đệ tử đều là mờ mịt, ngựa ngùng lắc đầu. Bọn hắn sát thực thấy không rõ, đây là trưởng lão cố ý thả chậm qua. Cho dù là quyền pháp mạnh như Hàn Diệp, bằng vào quyền ý siêu tuyệt, thổ tính, hắn cũng có thể chỉ có thể nhìn rõ vừa mới cái trưởng lão tốc độ ra quyền, đem bên trong mấy chiêu nhớ kỹ. Không cách nào làm được phục khắc một tia không kém. Hắn trong nháy mắt biết công pháp này độ khó cao biết bao nhiêu, chủ yếu là không có văn tự cùng tranh minh họa, chỉ có thể dựa vào ngộ. Cái trưởng lão thấy không có người nhớ kỹ một chiêu một thức, mười phần thất vọng lắc đầu, ta sở dĩ sớm dạy các ngươi h ám sơn ngũ hành cương lạp vì cuối năm tông môn thi đấu. Bởi vì ta thuần dương phong xếp hạng mấy năm liên tục trượt, dẫn đến phân phối tu hành tài nguyên càng thêm thưa thớt, nếu là tiếp tục như vậy, tông môn đệ tử đều phải uống gió tây bắc. Cho nên ta cũng là vì các ngươi tốt, nhưng minh bạch." Thanh âm chữ chữ như sấm, như hồng lư lại trùng. "Đệ tử Minh Bạch." Đám người tâm thần chấn động, đều là trăm miệng một lời hô. Cái trưởng lão đối một bên Thẩm Ngưu hương dặn dò một câu, "Ngươi phụ trách bọn hắn 5 người là hắn, bao quát biểu hiện ra quy pháp, lĩnh hội quần ý, cách mỗi 7 ngày khảo hạch một lần, thẳng đến học được mới thôi." "Biết, sư tôn." Thẩm sư tỉ chậm rãi gật đầu. Cái trưởng lão nhìn về phía năm người, thản nhiên nói: Hôm nay các ngươi nhớ kỹ, trong vòng nửa năm, trước hết nhất nhập một người, đưa thân ngoại môn lại đệ tử. Sau khi nói xong, hắn liền bay người rời đi. Sư Tôn cảm giác gấp bách biến mất, mấy vị khác đệ tử lúc này mới dám thở phào. Sư tỷ, cái này H ám sơn ngũ hành cương độ khó lớn như thế? Hàn Diệp hướng Thẩm sư tỷ hỏi. Thẩm Ngư gật đầu, đây là tự nhiên, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao, công pháp truyền thừa chia làm ba loại, giấy chất cùng ngọc giản, cái này H ám sơn ngũ hành cương là thuộc về loại thứ ba, không lập văn tự, tồn tại ở tiên địa dị tượng bên trong, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời liền xem như thuần dương phong tổ sư gia, cũng là ngẫu nhiên tại đỉnh núi nhìn xem mặt trời lặn lĩnh hội môn công pháp này, có thể học được người, ít càng thêm ít. Vậy sư tỷ nắm giữ tới trình độ nào rồi? Thẩm sư tỷ lòng bàn tay hiện hiện đũ lam, bích thủy cương khí, cười một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Thu Ta. Hàn Diệp hậm hực cười một tiếng, nhưng hắn chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tiến triển quá gấp. Theo lý thuyết, h ám sơn ngũ hành cương thần thông như vậy, hẳn là chút cơ cảnh mới đi học đi. Hắn bàng vào, nghe sách mạch trí, mấy ngày nay đem thái thượng vô cực công luyện tới khó khăn lắm nhập môn, lại tới đây dạng một môn thâm ảo cương pháp, yêu cầu thật sự là hà khắc. Sư tỷ, sư tôn gần nhất giống như có chút nóng nảy, chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì rồi?" Thẩm sư tỷ cười nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, gần đây vô sự phát sinh, ngươi cảm thấy sư tôn sốt ruột cũng là bình thường, Tử Vi Phong Ngọc trưởng lão cùng sư tôn cũng có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ, cho nên hàng năm tông môn thi đấu đều muốn luận cái cao thấp, Thuần Dương Phong đã lâu dài bị ép một đầu, nghĩ ra khẩu khí cũng thuộc về hợp tình lý, nguyên lai là dạng này." Hàn Diệp lúc này mới chậm rãi trấn mình. Ban đêm, Hàn Diệp tại gian phòng tu luyện, dẫn độ thiên địa linh khí, chuyển hóa làm đan điền chân khí, muốn đột phá đến chỉ cảnh, nhất định phải vận chuyển đủ nhiều chu thiên. Lãng động đủ nhiều chân khí xuôi lưu, đặt tới hồ nước chi thủy, động thì không nhăn năn vào hôm nay mua dưỡng khí đan, chân khí chuyển hóa phi thường thuận lợi, cũng mười phần thông tuận. Chân khí trong cơ thể tăng vọt, một viên dưỡng khí đan có thể gia tăng gấp 4 tới 5 lần chân khí, hiệu quả rõ rệt, đáng tiếc duy nhất chính là một bình dưỡng khí đan cũng không có bao nhiêu, lập tức chỉ tới đáy. Hắn cảm giác mình đã ẩn ẩn mò tới chỉ cảnh bình cảnh, chỉ cần dưỡng khí đan đầy đủ, nói không chừng có thể đột phá. Nhưng mình trên tân đã không có linh thạch. Dù sao tam linh căn tu hành vẫn là quá chậm, thường xuyên sẽ có bình cảnh, dần dà, sớm muộn sẽ bị những người khác vượt qua. Gặp được bình cảnh Hàn Diệp không còn tu luyện, mà là đứng dậy, quan sát một phen trùng tại chậu hoa thí nghiệm tụ linh thảo, đã qua mấy canh giờ, liền đã phun ra lùm mầm, tốc độ không chậm. Linh lực tạm thời cũng không có tròng ra đến, cái khắc linh trùng muốn quý hơn, cho nên nói trên thân không có tiền là thật không được, nếu không, ngày mai đi đón cái nhiệm vụ được rồi. Hàn Diệp cảm thấy không có linh thạch ở trên người mảy may cảm giác an toàn đều không có, mà lại muốn mua càng nhiều linh trùng, thì cần phải tốn càng nhiều linh thạch. Kiếm tiền lựa xém lông mày. Thế là hắn quyết định, ngày mai liền đi tiếp cái nhiệm vụ làm. Ngày thứ 2, sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, Nhiệm vụ đại điện đệ tử tụ tập, đều tại lựa chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ, Hàn Diệp cũng không ngoại lệ, hắn đứng tại muôn hình muôn vẻ thanh nhiệm vụ bên trong, chọn lựa mình có thể làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là có đẳng cấp phân chia. Có chút nhiệm vụ chỉ có thể từ tu sĩ kim đang đi làm, có chút nhiệm vụ cũng rất đơn giản, luyện khí tu sĩ liền có thể hoàn thành. Nhiệm vụ chủng loại cũng rất phong phú, có đổi bắt lén qua quá cảnh ma đầu, có tru sát làm hại một phương yêu vật, cùng giúp tông môn trưởng lão tìm kiếm mất đi linh sủng, cái gì cũng có. Viên ngoại trong nhà thường xuyên nghe được có người đêm khuya nói chuyện, hư hư thực thực tà ma hoán niệm tà quái, mời tiêu trừ hoán niệm, ban thượng 200 hạ phẩm linh hạch, 10 điểm khảo hạch điểm số, thích hợp luyện khí đệ tử tiến về. Nhiệm vụ này nhìn xem đơn giản, rất thích hợp ta. Hàn Diệp gật gật đầu, đang muốn đưa tay đón rủi nhiệm đơn. Một con mảnh khảnh tay nhỏ nhanh nàng một bước, đem tờ đơn nhận lấy. Con mu đó, ai cấp ta nhiệm vụ làm? Hàn Diệp ảo náo thời khắc, một cái váy trắng ngũ rộng vành nữ tử đứng tại hắn trước mặt, cái này thân ảnh quen thuộc để hắn hơi sửng sợ. Sở. sở cô nương cũng tới nhận nhiệm vụ rồi. Thật là đúng dịp, ngươi cũng ở đây. Thanh em chủ nhân gia thị tuyết trắng, váy trắng đồng bền, chính là Tử Vi phong sở tiên nữ. Nàng quay đầu, thấy là Hàn Diệp, gật gật đầu chào hỏi. Sở Cô Nương, nhiệm vụ này có thể hay không để cho cho ta?" Hàn Diệp mười phần nói nghiêm túc. "Vì cái gì? Ngươi rất thiếu tiền sao?" Sở Tiên Nữ kỵ quải nói. Hàn Diệp thở dài một tiếng, "Thiếu, rất thiếu, phi thường thiếu." Sở Tiên Nữ thấy thế, suy tư một lát, nói, "Vậy không bằng chúng ta hợp lực hoàn thành nhiệm vụ này, linh thạch về ngươi, ta chỉ là muốn tìm lý do xuống núi tránh một chút mà thôi, tránh khỏi trưởng lão mỗi ngày thúc ta luyện kiếm. Chỉ là vì tránh né luyện kiếm." Hàn Diệp sững số một chút, hỏi ngược một câu, "Thuận tiện tìm bằng hữu đi ra ngoài chơi nha." Sở Tiên Nữ nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Tấu chương xong,